lâm sơ cựu cười cận đ ỗ n g nhiên hỏi giả như ta đưa ngươi đao giải tộc sở hữu hải vương cường hải vương đều tiêu diệt vậy ngươi gặp có hứng thú cùng ta gặp lại sao thú vị người kia lớn lao âm thanh tựa hồ nợ nụ cười sau đó nói ngươi là loại người nội cảnh đi ngươi tộc tiền bối chưa nói với ngươi đụng tới bộ tộc ta cường hải vương cần phải khiêm tốn một ít sao ta cũng muốn đ h ư ợ thấp vấn đề là thực lực hắn không cho phép a lâm sơ cựu nhẹ nhàng lắc đầu tự thân nội cảnh bỗng nhiên mở ra trong nháy mắt mà tôi đáy biển dưới không gian biến ảo đã hóa thành đội sậm tri vực yêu dị biển máu sông lớn không hề có một tiếng động phong trào một con xa so với núi cao c à n g khổng lồ giải loại nổi này biển máu song lớn bên trong tại bên người còn có một con hình thể nhỏ đi rất nhiều cùng loại giải loại như vậy nội cảnh ta cuộc đời ít thấy khổng lồ giải loại trong lòng rung động trong lời nói cũng tràn đầy chấn động tình cái kia bằng cái này có thể giải quyết đi n g ư ờ i sao đại chiến trong nháy mắt mở ra trên mặt biển hoành hành đảo trên biển người hai tộc giao đấu chính tiến hành đến khí thế hương thực vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đứng ở một bên nhìn ra gật đầu liên tục Cùng mới v mới、so、không không chính chính hai tên nội nhau sánh, những này n so o g cảnh tông đã có thể dự kiến ở tương lai không xa trước mắt những người trẻ tuổi ngoại cảnh đem sẽ trở thành là nhân tộc hết sức quan trọng sức mạnh liền không biết lâm thần bộ xuống biển sau khi đến cùng là sắp sửa làm ra thế nào chuyện kinh thiên động địa hai trong lòng người còn vẫn luôn là thấp thỏm bất ăn chính nghĩ như vậy trước mặt giao đấu cũng đã xuất hiện biến hóa lúc trước mấy trận giao đấu đều là loài người ngoại cảnh tông sư hơi chiếm ưu thế đánh cho đao giải tộc tiêu ngạo một đường trượt lần này đao giải tộc lên sân khấu hải vương nhưng là có ít đồ hai cái kim giải tiến ác liệt phi thường mỗi một cắt xuống chính là dễ dàng cắt ra mấy ngàn trượng mưu máng loài người tham chiến vị t i ê ngoại n cảnh tông sư h i ệ n nhiên là có chút không chịu nổi trên người đã lưu lại rất nhiều đạo vết thương nếu như không phải tên này ngoại cảnh tông sư am hiểu phòng thủ lúc này e sợ đã đầu một nơi thân một n g o triệt để bại vong ngừng tay trận chiến này chúng ta chịu đã thắng được đủ hơn nhiều hai tên nội cảnh cũng không hy vọng vì vậy mà tổn thất một tên ưu tú tuổi trẻ ngoại cảnh chỉ tiếc giết tới hưng khởi đao giải tộc hải vương làm sao có khả năng thu tay lại bá một tiếng kim giải tiễn sẽ qua loài người ngoại cảnh né tránh không kịp một cái cánh tay trái trực tiếp bị cắt đi bay đến giữa không trung đao giải tộc hải vương c ặ c c ặ c cười to càng thêm trở nên hưng phấn loài người hai tên nội cảnh vừa kinh vừa sợ liền muốn mạnh mẽ bất ngừng ngày cục chỉ tiếc đao giải tộc bên kia căn bản là không phải như vậy nghĩ đông đảo cường hải vương đứng dậy đoạn tuyệt loài người hai tên nội cảnh hy vọng các người muốn chịu thua liền chịu thua nào có chuyện tốt như vậy đối chiến bên trong đao giải tộc hải vương kim giải tiễn run lên bay đến không trung nhân tộc cánh tay trái trong n g á y mắt hóa thành s ư ơ n g máu hắn lạnh lùng nợ nụ cười trận chiến này vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử hai tên l o à i người nội cảnh sắc mặt nhất thời vì là tuyệt vọng bao phủ bọn họ phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ tổng cho rằng đao giải tộc thật sự gặp tuân thủ quy tắc trên thực tế đối với phần lớn hải tộc tới nói chỉ có giết chóc mới là duy nhất quy tắc liền ở đây chiến tiếp tục giao đấu nhân tộc ngoại cảnh tràn ngập nguy cơ lúc giữa trường sở hữu đao giải tộc hải vương bỗng đều thân thể cứng đờ giao đấu bên trong đao giải tộc hải vương cũng, cũng giống như、thế. loài người ngoại cảnh không rõ vì sao nhưng theo bản năng mà lấy còn sót lại cánh tay một trường ấn đi ngoại cảnh tri tượng hình thành một khối mấy ngàn trượng to lớn g ạ c h vông nặng nề nện ở đao giải tộc hải vương trên người đao giải tộc hải vương nhất thời quanh thân ken ken vang vọng xương máu phun rơi xuống vê anh rơi xuống đất đao giải tộc hải vương căn bản không để ý thương thế lại đang bay lên giữa không t r ú n g hướng về đảo ngoài biển vực nhìn lại hắn đao giải tộc hải vương cường hải vương môn hành động cũng tất cả đều cùng hắn như vậy vùng biển run run vô cùng khổng lồ giải loại thi thể nổi lên mặt nước dù cho là vỡ vụn thành không biết bao nhiêu khối mỗi một khối cũng đều khổng lồ đến hù dọa hoàn toàn không ở chỗ này chút đao giải tộc hải vương bên dưới lao tộc trưởng đông đảo đao giải tộc hải vương dồn dập bi t h i ế t lên thanh như khóc huyết chấn động chỉnh cái hải vực thời khắc này chấn động mê man các loại không dám tin tưởng tâm tình tràn ngập mỗi một vị đao giải tộc hải vương trái tim cường đại như lão tộc trưởng làm sao có khả năng gặp rơi vào như vậy hạ tràng lẽ nào là hải tộc những người khủng bố siêu hải vương giết tới lại hoặc là loài người nhất phẩm đại tông sư giáng lâm mà vào lúc này một cái thanh âm lười biếng cũng đúng lúc mà vang chuyển vào đông đảo đao giải tộc trong hai thu tay lại đi tiểu đao giải môn bên ngoài tất cả đều là các ngươi lão tộc trưởng hải q u ố t chương một trăm ba mươi ba phần hải hoành hành, hành đảo trên đao giải tộc hải vương môn đều là run lời bậy đao giải tộc lao tộc trưởng tồn tại không biết bao nhiêu thời gian đã từng đao giải tộc còn chưa là bảy đại hải tộc một trong là lao tộc trưởng dẫn dắt che ngập bầu trời đao giải tộc mạnh mẽ đ ị a đánh ra bảy đại hải tộc địa vị cứ việc còn chưa là siêu hải vương nhưng đao giải tộc lao tộc trưởng bất luận cái nào tộc cường hải vương nghe nói đều muốn thân thể run trên run lên chính là cường đại như vậy đến đáng sợ lao t chất liền bị cắt chém thành vô số khối chết đến mức không thể chết thêm hoành hành đ ả o ở ngoài trên mặt biển to lớn nhất một khối t à n chi chính là lao tộc trưởng đầu lâu giờ khác này khoanh chân ngồi ở trên đạo kiết như thần như ma bóng người lẽ nào chính là đánh chết lao tộc trưởng người vô liêm sỉ loài người nạp m n g đi có đao giải tộc hải vương nhận ra bóng người kia chính là lúc đó lên đảo nhân tộc tông sư một trong nhất thời lựa giận công tâm đột nhiên hướng về nhào tới từ đối diện trên thân thể người nọ chuyến đến vì thế căn bản là kém xa tít tắp siêu hải vương như vậy tốc độ sự tính rất rõ ràng tất nhiên là tên kia loài người khiến cho cái gì âm m thủ đoạn mới có thể đánh lén lao tộc trưởng thành công lâm thần bộ loài người tông sư bên này cũng có người kinh ngạc thốt lên lên chấn động qua đi nhìn thấy tình huống không đúng muốn cần giúp đỡ lâm sơ cựu nhưng là l ắ c lắc đầu âm thanh cách không chuyển vào trong thai của mọi người các người đi trước đi càng nhanh càng tốt loài người địa vực nơi này sẽ có kinh thiên biến hóa vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử liếc mắt nhìn nhau đều là cùng nhau gật đầu lập tức bắt chuyện đông đảo ngoại cảnh tông sư rời đi bọn họ không biết sắp sửa phát sinh cái gì thế nhưng nếu lâm sơ cựu đều như vậy nói rồi bọn họ cũng chỉ có thể như vậy tin tưởng liến đao giải tộc lao tộc trưởng loài này nhân vật khủ lâm sơ cựu đều nói đánh ngã liền đánh ngã còn có thể có cái gì là hắn không làm được hầu như sở hữu đao giải tộc hải vương mục tiêu đều là lâm sơ cựu đã không có ai sẽ ở ý còn lại nhân tộc tông sư bọn họ có thể dễ dàng liền thoát ly hoành hành đảo phạm vi hai vị tiền bối lâm thần bộ gặp lượng lớn hải vương gây công chúng ta thật sự không giúp hắn sao có ngoại cảnh tông sư hỏi như thế nói vương thần bộ lắc lắc đầu chúng ta dựa theo hắn nói đi làm là tốt rồi liền đao giải tộc lao tộc trưởng đều ngã xuống ở trong tay hắn chúng ta đến cùng là ai nên lo lắng ai vậy câu hỏi người kia nhất thời không nói gì liền mọi người toàn lực phi hành hướng về l o à i người địa vực bọn họ lúc gần lúc hiện địa biết được lâm sơ cựu chỉ sợ là dự định đem này đao giải tộc cũng diệt tộc đao giải tộc thành cựu vùng biển bảy đại tộc một trong cùng ngân sa tộc như vậy tiểu tộc quần là hoàn toàn khác nhau diệt ngân sa tộc cho đến tận bây giờ thật giống cũng vẫn không có bị phát giác thế nhưng một khi diệt đao giải tộc át phải cũng lại ẩn không che giấu nổi muốn triệt để làm tức giận toàn bộ hải tộc phi hành bên trong hai tên nội cảnh tông sư liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương trầm trọng lỗ minh ngươi cảm thấy thế nào đối với vương thần bộ vấn đề võ lâm minh nam tử trầm trọng gật đầu trầm g i i nói rằng m i n hai chủ cùng thần hầu h vị người ế u c ù n hải h tộc p ơ n g n xuống lập ước đạt ị n nói vậy là yêu cầu ổn, nhưng、lâm、thần h vậy yêu là gật gật đầu, nói rằng, Tuy rằng lâm l cầu bộ, bộ o thành nhận thức chung tiếp tục nhanh chóng về phía trước cũng không biết phi hành bao lâu võ lâm minh nam tử như là nghĩ tới điều gì như thế đông nhiên bật cười lên làm sao lỗ minh vương thần bộ có chút không rõ vì sao người mới vừa cũng xem đến phía dưới trong vùng biển đao dài còn chứ võ lâm minh nam tử c ư ờ i khẽ dù cho trực tới đây cũng nhưng vẫn là đao dài tộc địa vực rộng rãi không biết mấy vạn dặm lâm thần bộ mạnh hơn cũng không thể đem này tộc triệt đ ể diệt chứ vương thần bộ lập tức cũng nghĩ rõ ràng cười gật đầu liên tục không tồi không tồi nội cảnh tuy xa so với ngoại cảnh mạnh mẽ nhưng ở chưa có thể đột phá trong ngoài giới h ạ trước đối ngoại giới có thể tạo thành sát thương cũng là vô cùng có hạn đúng lùi một vạn bộ tới nói liền coi như các ngươi lâm thần bộ có thể đột phá trong ngoài giới hạn t ngàn ngàn hai tên nội cảnh tông sư ngươi một câu ta một câu dần dần mà càng yên tâm lại cảm giác được sự t ì n h có thể không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy một đám ngoại cảnh tông sư bên trong kim lưu cách bọn họ gần nhất chỉ nghe hắn lên tiếng hỏi hai vị kia chúng ta đến cùng còn muốn tiếp tục hay không lui lại lui lại tại sao không lui lại a võ lâm minh nam tử mắt trận trắng lên tức giận nói rằng không lui lại ngươi còn muốn giết về hay sao vương thần bộ cũng là thở dài một hơi nói rằng bất kể nói thế nào lâm thần bộ giết chết đao giải tộc lao tộc trưởng đã là sự thật không thể chối cãi đây là chuyện lớn bằng trời biển người hai tộc ước định đã yếu đuối không thể tạ vạn nhất dẫn ra hải tộc bên trong siêu hải vương chúng ta tất cả mọi người trói cùng một khối còn chưa đủ người ta một cái m u ộ n đi thôi lấy lâm thần bộ thực lực chỉ cần không gặp siêu hải vương liền không quá quan trọng nhưng chúng ta không thể được đang khi nói chuyện mọi người đột nhiên cảm giác được có chút oi bức kim lưu trận mắc mắc mồm địa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xem cái kia là cái gì làm sao hai tên nội cảnh tông sư không rõ vì sao cũng ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn tới trong nháy mắt hai tên nội cảnh thân thể cũng biến thành cứng ngắt lên mà cùng bọn họ đồng thời vui sướng chạy trốn hắn ngoại cảnh tông sư môn cũng hiển nhiên là nhận ra được dị thưởng cùng nhau đều ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn tới nay vừa nhìn đi tất cả mọi người liền đều cũng lại thu không chủ đề quang vô tận v ò n g trời bên trên toàn bộ bầu trời đã kinh biến đến mức đỏ đậm một cái vô cùng to lớn ngọn lửa bàn tay bao phủ toàn bộ bầu trời chưa từng cùng chỗ cao hạ xuống cái này ngọn lửa bàn tay sự to lớn không ngừng mấy ngàn trượng cũng không ngừng mấy ngàn dặm c à n g tựa hồ có mấy vạn bên trong toàn bộ đao giải tộc lãnh địa tựa hồ cũng đã bị che kín ở bên trong cũng không biết là mọi người vừa vặn chạy trốn nhanh vẫn là c ự trưởng có linh một trưởng này bên liên giới vừa vặn liền ở trên người bọn họ xa xa c ự trưởng hạ xuống vô cùng hừng hực khí tức tràn ngập dù cho là ở c ự trưởng phạm vi bao trùm ở ngoài đông đảo t ô n g sư cũng trong lúc nhất thời cảm giác được cả người khô nóng không chịu nổi nếu như là ở c ự trưởng phạm vi bao trùm bên trong e sợ liền muốn trong khoảnh khắc hóa thành thắng cốc ầm ầm ầm dường như khai thiên tích địa bình thường nay mấy vạn dặm c h ế trong thời r gian ngắn ngủi mọi người lại nhìn về phía dưới chân thủy vực phát hiện toàn bộ mặt biển đã không biết giảm xuống bao nhiêu dặm nếu như không phải hải tộc vùng biển vô tận sâu không lường được mà là phổ thông vùng biển lời nói chỉ cần một trường này liền đủ để khiến biển rộng khô cạn t h i đáy trước mặt là trắng xóa một mảnh vô tận hơi nước bao phủ phía sau mấy vạn giảm vùng biển mãi đến tận trên bầu trời cũng là bị dày nặng hơi nước bao phủ Các vị loài người trong ô n nằm xương g sư ở t ắ n g b a phụ ở o trong à i thời nhất chút lúc có mọi ờ mịt m biết thân Sắt. Trong luôn cuống, không biết này thân nên ở nơi nào. ở người kim lưu tự lẩm bẩm đây chính là sư m i n h nắm ngũ hổ sát đao với hắn đổi cái kia một trường đây là kiếm bổn rồi a chương một trăm ba mươi bốn tân ước định đao giải tộc lãnh địa biên giới vương thần bộ cùng võ lâm minh nam tử đều là s á t mặt đại biến đi đi mau về đông lâm châu đi mặc kệ mới vừa một trường này có phải là lâm sơ cựu sử dụng nhưng triệt đệ diện vùng biển bảy đại tộc sự thực đã tồn tại hải tộc bên trong những người siêu cường hải vương tất nhiên sẽ nhờ đó mà đứng ra tiếp tục ở lại chỗ này cùng chờ chết không thể nghi ngờ đông đảo tông sư ra sức tăng tốc rời đi vương thần bộ sắc mặt tâm trầm trong lòng tự lẩm bẩm lâm thần bộ hy vọng ngươi có thể chống đỡ ta lập tức liền trở về tìm tới thần hầu võ lâm minh nam t ử gương mặt cũng bành quá chặt chẽ b i ể n người h a i tộc trong lúc đó hòa bình đã lâu h ả i tộc lúc trước khiến người ta bố trí hải vương huyết các loại tất cả cũng chỉ là dám lén lút địa hành động mà thôi cái này lâm sơ cựu ngược lại tốt như là sợ người ta hải tộc không có cớ mở ra chiến sự bình thường mạnh mẽ đem người ta bộ tộc đều đồ diệt nha không chỉ là bộ tộc còn có n lâm sơ cựu t dần dần cảm còn ngày đây. g đao thán h lên h từ viêm cực sơn trở nguyên g bên trong lĩnh ngộ đến ngọn lửa trường pháp rốt cục ở nhiều lần mô phỏng bên trong bị hắn nắm giữ đến thất thất bát bát trước kia chỉ là tiệu phần hải t r ư ở n g thế nhưng lần này sử dụng ra cũng đã là chính tông phần hải t r ư ở n g không thể nghi ngờ một t r ư ở n g trong lúc đó phần sơn trừ hải mấy vạn dặm vùng biển tận hóa t ử địa lúc này mới không phụ sơn hải cấp võ học chi danh cùng này so ra từ tuyệt đao môn đổi lấy tương tự cũng được gọi là sơn hải cấp võ học ngũ hổ sát đao liền hiển nhiên là yếu b ã i đương nhiên có thể cũng không phải là ngũ hổ sát đao không được chỉ là tuyệt đao môn những người kia không l ĩ n h ngộ được nhà thôi chờ chuyện lần này xử lý xong sau khi trở về nên tìm tuyệt đao môn muốn trôi này tuyệt đao đến quan sát một phen một thức phần hải trưởng đem toàn bộ đao giải tộc san bằng vùng biển bảy đại tộc từ hôm nay trở đi cũng chỉ còn sót lại sáu đại tộc lâm sơ tự biết chính mình xem như là chọc thùng trời hải tộc cắt phải sẽ không giảng hòa không lâu sau đó tất nhiên gặp có siêu cường hải vương ra tay hướng mình đánh tới nhưng hắn cũng không hoảng hốt chính mình vẫn cứ muốn gây ra sự tình hắn đã sớm biết nên ứng phó như thế nào chỉ là không cần thiết để hắn nhân tộc tông sư cùng ở lại chỗ này mà thôi lúc này bọn họ cũng nhanh trở lại l o à i người địa vực đi lâm sơ cựu tự lẩm bẩm sau đó nhẹ nhàng cười cợt hai vị kia nhất phẩm đại tông sư không biết gặp sẽ không thích ta đưa phần này đại lễ đây trong tiếng cười lâm sơ cựu hơi hít mắt lại nhìn một chút trong tay một thanh ấu kiếm cắt đem cất đi một thanh này ô kim cắt chính là đao giải tộc lao tộc trưởng sử dụng hẳn là lấy tự thân càng cua luyện thành có thể lớn có thể nhỏ tiểu t h i lại có thể cắt phụ du đại t h i lại có thể cắt khai sơ nhạc uy lực vô cùng đáng sợ đương nhiên lấy lâm sơ cựu lúc này thực lực thủ đoạn dù cho là tay không trong lúc vung tay nhấc chân cũng như cũ có thể phát huy ra siêu cường thực lực cũng không phải mười điểm bị lại những này ngoại vợt dù cho là lúc đó chuyên môn xin mời bách luyện môn lao trưởng môn chế tạo vũ khí li biến gần đây cũng dùng đến thiếu liếc mắt nhìn sát trời nặng n ề phi thường có loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm giác thời gian còn có chút Lại mười phỏng khép chút một Lâm c đi. Sơ Kiểu m ộ tám tiếng, tiến t vào â、so、tuổi ngươi đã là nhị phẩm nội cảnh công sư phần hải một trường hạ xuống mấy vạn dặm vùng biển tận hóa tự vực đem toàn bộ đao giải tộc đồ diệt ngươi trong lòng biết việc này nhất định gây nên hải tộc chấn động nhưng vẫn cứ bình tĩnh với đao giải tộc nguyên trị ngồi lợi tin tức chuyên gia vùng biển chư tộc t ứ c giận có siêu hải vương bị từ biển u minh mời ra t h ề phải đem ngươi lột ra c h ó c thịt siêu hải vương ngay mặt ngươi không sợ n ê n chiến một trận chiến đánh cho mấy vạn dặm vùng biển bốc lên vùng biển chư tộc tất cả đều thất thanh ngươi đã bước vào nhị phẩm nội cảnh chi cực hạn nhất sự mạnh mẽ căn bản không thể theo đạo lý kế ngươi tuy thắng không được siêu hải vương nhưng siêu hải vương cũng không làm gì được ngươi lại có siêu hải vương đến đây tổng cộng ba tên siêu hải vương hướng về ngươi ra tay ngươi tuy không địch lại nhưng có thể chằn trọc chạy trốn ba tên siêu hải vương đối với ngươi vây đổi chặt đường nơi đi qua nơi vùng biển tất cả đều hóa thành hải tộc c tam đại siêu hải vương vô tâm hăng chiến cực tốc vô lượng hải hợp lực gáp chế định hải thiết cục diện đến đây ba tên siêu hải vương nhận rồi thực lực của ngươi cũng biểu thị không truy cứu nữa đao giải tộc diệt tộc việc biển ngươi hai tộc ở đây lập xuống tân nước định lui ra mô phỏng tiến trình sau lâm sơ cựu nhẹ nhàng thở ra một hơi lần này mô phỏng đương nhiên cũng là có thu hoạch võ lâm minh minh chủ cùng c h ấ n vũ ti thần hầu hai vị này loài người nhất phẩm quả nhiên chưa hề quay về loài người địa vực bọn họ lén lút l ẹ n vào hải tộc siêu hải vương nghỉ lại biển u minh vực bên trong gây nên chính là trong bóng tối phá hoại biển u minh nơi sâu xa định hải thiết phong cấm bọn họ những n à y ngoại cảnh tông sư hải tộc hành trình e sợ cũng chỉ là hai tên đại tộc ánh mắt liền coi như không thiệt thòi vốn là chỉ cần lâm sơ cựu không trọc sự đám người bọn họ thực là hấp dẫn không tới những người siêu cường hải tộc ánh mắt có hai tên nội cảnh tông sư ở còn có đại tông sư tặng cho bảo mệnh đồ vật đoàn người tính mạng an toàn vẫn là miễn cưỡng có thể bảo đảm chỉ tiếc lâm sơ c ử u cũng không phải cái khiến người ta b ấ t lo chủ mỗi một lần thành cựu đều đạp ở khiến hải tộc nổi g i ậ n đốt có điều đối với hai tên nhất phẩm tới nói này hay là chính là chuyện tốt không nghĩ đến lâm sơ c ử u gây sự năng lực như vậy mạnh liền biển u minh bên trong nghỉ lại siêu hải vương cũng bị xúc động hai tên nhất phẩm đại tông sư hành động mới có thể càng thêm thuận lợi lấy năm năm thời hạn biển người hải tộc chiến với xích a n nhị phẩm trở lên không thể xuất chiến loài người thắng thì lại hải tộc thoái nhuộn mười vạn dặm vùng biển. hai trăm n ă m không được lại mở chiến sự loài người phụ thì lại chắp tay nhường ra đông lầm châu giữa châu khu vực cung hải tộc nghỉ ngơi lấy xước loài người nhất định phải đáp ứng phần này ước chiến bằng không siêu hải vương môn liền triệt để thả ra áp chế định hải thiết để ngàn năm hải hoàng cung nổi lên mặt nước tái hiện hậu thế tiêu hóa mới vừa mô phỏng tiến trình bên trong bảo lưu ký ức lâm sơ cửu âm thầm suy nghĩ phần này tân ước định lẽ nào chính là hai người bọn họ tên nhất phẩm sở cầu sao sách nhị phẩm trở lên không thể xuất chiến điểm này sợ là siêu hải vương môn chuyên môn dùng để hạn chế ta chứ không phải vậy hải tộc hải vương môn đến bao nhiều ta giết bao nhiêu. sợ lắc lắc đầu lâm sơ cựu trước tiên không nghĩ nữa cái này vô tận nơi biển sâu một luồng làm người run dày cảm giác dĩ nhiên quanh quẩn trong lòng rất hiển nhiên nên đến trung quy vẫn là đến rồi t chứ một trăm ba mươi lăm chỉ là nhị phẩm mà thôi khi tức kinh khủng g á n g lâm đến cực nhanh chắc thời gian trong trước mắt toàn bộ vùng biển liền đều bắt đầu run r u dậy một đạo thân ảnh khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước nếu như nói hải tộc những người cường hải vương thân thể to lớn như núi cao như vậy hiện tại xuất hiện này một bóng người chỉ cần chỉ là hướng về trên mặt nước dò ra nửa cái đầu cũng đã trực đỉnh vòng trời trước mặt vùng không gian này tựa hồ cũng không chứa được đối phương toàn bộ thân hình bình thường nước biển chút xuống mà xuống dường như toàn bộ vùng biển trong nháy mắt bị xoay ngược lại lại đây cái kia tham g a mặt nước nửa cái đầu nhìn thẳng trước mặt lâm sơ cửu nhân loại này đao giải tộc là người tiêu diện lớn lao âm thanh chấn động trình cái h vốn là hoàn toàn t ĩ n h mịch vùng biển nhất thời sóng giữ như núi khắp nơi chấn động tới chỉ là không có gì đặc biệt địa nói ra một câu mà thôi đối với vùng biển tạo thành ảnh hưởng liền vượt qua rất nhiều hải vương ra tay toàn lực không sai là ta nhất phẩm không phải chỉ là nhị phẩm mà thôi ở cái kia tồn tại trước mặt nói riêng về hình thể liền hạt bụi nhỏ cũng không tính lâm sơ k i ể u không chút hoang mang địa dành cho trả lời chắc chắn âm thanh cũng đồng dạng rõ ràng đưa vào đối phương trong t h a i nhân loại ngươi làm ra một cái lựa chọn sai lầm toàn thể nhân loại bộ tộc cũng đem bởi vì ngươi sự lựa chọn này mà trả giá đánh đổi nặng n ề thanh â m vang lên đồng thời cái kia siêu hải vương thân thể k h ẽ động nhất thời vùng biển lỡ úc mấy vạn dặm dày nặng nước biển hướng về hắn đẻ xuống đầu đối mặt ngày này u y bình thường công kích lâm sơ cựu tựa hồ không sợ đứng ở tại chỗ một đao chém ra thiên điệp như là bị chia làm hai nửa một nửa đêm đen một nửa ban ngày ánh đao dài tới mấy vạn dặm một đao cũng đã đem cái kia ép xuống mấy vạn dặm nước biển dễ dàng chém ra đột phá trong ngoài giới hạn nhị phẩm siêu hải vương hơi kinh ngạc hiển nhiên hắn đối với loài người tâm sư có tương đối hiểu có chút ý nghĩa giả lấy thời gian ngươi tất nhiên lại sẽ là một tên n h ấ t phẩm có thể đủ đao giải bộ tộc đổi một tên loài người n h ấ t phẩm không t h ể t thòi lúc trước nổi giận siêu hải vương tâm tình lúc này càng đột một trở nên tốt lên vùng biển rung động siêu hải vương bắt đầu ấp vụ càng, càng càng cường lực công kích hôm nay hắn thể phải đem người trước mặt tộc chu diệt ở đây ai t ớ i đều không ngăn được hắn rất hiển nhiên tên này siêu hải vương ý nghĩ rất tốt thế nhưng muốn thực hiện nhưng còn khó hơn một điểm dòng dã ba ngày trôi qua vùng biển này đã bị huyên náo không ra hình thù gì thế nhưng đối diện tên kia loài người vẫn là đàng yên đàng lành làm sao có khả năng ngươi thật sự chỉ là nhị phẩm siêu hải vương dung đ u ô i đắc ý nhấc lên trong vùng biển sóng to gió lớn trước mặt lâm sơ cựu có chút lật đổ nó i nhận thức này theo chân hắn tiếp xúc qua nhân tộc nhị phẩm tông sư căn bản là hoàn toàn khác nhau nhớ năm đó nó thậm chí còn không phải siêu hải vương thời điểm vẹn vẹn chỉ là ý dựa vào chính mình cường hải vương thực lực cũng đã giết đến loài người rất nhiều nhị phẩm tông sư đàm luận hải biến sắc kết quả hiện tại trở thành siêu hải vương nhưng trái lại là càng sống càng nhỏ lại liên khu khu một tên loài người nhị phẩm đều thu thập không được a siêu hải vương gào thét liên tục phát động càng thêm mãnh liệt thế tiến、công. nhưng vô dụng tiếng giống giận dữ cũng không tăng cường lực công kích chí ít không đủ để để nó tăng cường đến đánh bại đối phương l i ê n này nguyên lai siêu hải vương cũng chỉ đến như thế mà lợi dụng máy mô p h ò n g đem công lực của chính mình tu vi đầy t h ă n g đến không thể tiến lên nhị phẩm c ự c hạng lâm sơ cựu nói chuyện chính là có vẻ k i ê n c ư ờ n g phần lớn nội cảnh tôn g sư đều là lấy một môn võ học thành tựu nội cảnh thế nhưng lâm sơ cựu nhưng đem sở hữu học được võ học đều luyện đến luyện không thể luyện trình độ ở nhị phẩm tôn sư bên trong nếu như luận công lực chất phát trình độ lâm sơ cựu tự hỏi chính mình nhận thứ hai nên không ai có thể nhận đệ nhất trừ phi đột phá đến nhất phẩm đại cảnh giới t ô n g sư không phải vậy hắn giờ phút này thực lực đã rất khó lại có thêm tăng trưởng lúc này hắn có thể bảo đảm chính mình ở siêu hải vương trước mặt tự vệ nhưng muốn muốn đánh bại đối phương tương tự cũng cũng không dễ dàng đến rồi ánh mắt ngưng lại lâm sơ cựu mặt hướng phương xa biểu hiện trở nên trở nên nặng nề bên kia lại có hai đạo khí thế kinh người đang nhanh chóng tiếp cận rất hiển nhiên lại có hai tên siêu hải vương lại đây ha ha tuyệt ba ngày trôi qua ngươi vẫn không có trừng trị đối phương này ba ngày ngươi đều đi làm gì ở mới tới hai tên siêu hải vương tiếng vui cười bên trong bị gọi là tuyệt siêu hải vương bi vẫn không thể giải thích được ba ngày các ngươi biết này ba ngày ta là làm sao mà qua n ổ i sao rõ ràng chỉ là nhị phẩm tông sư thế nhưng trước mặt kẻ loài người kia nhị phẩm công lực chi chất phát nửa điểm cũng không ở nhất phẩm đại tông sư bên dưới nếu như không phải trên cảnh giới có khiếm khuyết tuyệt đều hoài nghi mình có thể hay không chống được cái kia hai tên siêu hải vương lại đây đừng nói các ngươi đã lại đây liền giao cho các ngươi đi tuyệt hư lạnh một tiếng lui về phía sau đem chiến trường tặng cho hai tên mới tới siêu hải vương có điều hắn cũng là để lại một cái tâm nhãn lặng lẽ cùng hai gã khác siêu hải vương thành tam giác vây kín tư thế phòng ngừa lâm sơ cửu nhân cơ hội đào tẩu ngược lại ba cái siêu hải vương nắm l o à i người nắm chắc liên đệ bọn họ cũng cảm thụ một chút n à y quái đảng nhân tộc nhị phẩm có bao nhiêu khó chơi đi không phải vậy còn tổng cho rằng ba ngày không bắt được đối phương là chính mình ở thủ đoạn gian trá đây là l o à i người nhất phẩm sao nhường như g ư n vậy đánh m ạ i không xong nhị phẩm mà thôi hướng về phía sau lui lại tuyệt cười lạnh nhẹ nhàng mà nói một câu mới tới hai tên siêu hải vương trong lúc nhất thời trở nên trở mặc sau một hồi lâu mới biệt ra hai chữ mắt đến vượt cười lời nói trong tiếng hết sức không nói gì mới tới siêu hải vương đã một trưởng vỗ lại đi hắn thậm chí đã ngáp một cái đã nghị xoay người tiếp tục về biển u minh bên trong đi ngủ đi tới liền không nên đi ra cảm giác một chuyến tay không trong giây lát một trận kịch liệt cảm giác đau từ cánh tay của hắn chuyển đến trong tầm mắt tối tăm vùng biển bầu trời đông có một đạo rừng rực ánh sáng mặt trời sáng lên thiểu thiên quang kiếm ở treo nước sau ba ngày thời khắc này làm tam đại siêu hải vương tập hợp thời điểm lâm sơ cựu rốt c u c vận dụng ra chính mình nắm giữ mạnh nhất võ học dù cho là từ viêm cực sơn trở ư nguyên n g bên trong lĩnh nộ i chiếm được phần hải t r ư ở n g lâm sơ c ử u cũng cảm thấy cách này tiểu thiên quan g kiếm còn cách một đoạn ánh sáng mặt trời c u ộ n quận tự vòm trời vô tận chỗ cao xuyên qua mà xuống thiên quan g một kiếm chém xuống rõ ràng chỉ là một kiếm thế nhưng ba tên siêu hải vương đều cảm giác được kiếm này là hướng về chính mình chém tới rõ ràng ôn hòa bình lu rồi lại tan giã tất cả đây chính là ba tên siêu hải vương đối với này một kiếm cảm giác nếu như mạnh mẽ địa chịu đựng này một kiếm lời nói dù cho là thân là siêu hải vương bọn họ cũng rất hiển nhiên sẽ không giới tràng quá tốt đây là bọn hắn trong lòng không tự chủ được mà n ba tên siêu hải vương dùng hết thủ đoạn nhấc lên nước biển vô tận ý đồ che lại ánh sáng mặt trời này một kiếm mà bọn họ thân hình khổng lồ đã nhanh chóng lui về phía sau đi ở thối lui trong quá trình thân thể của bọn họ cũng đang nhanh chóng thu nhỏ lại lời nói như vậy nên có thể để thân thể bị chém chúng tỷ lệ giảm mạnh không thể không nói ba tên siêu hải vương ứng đối vô cùng nhạy cảm chính xác vô cùng chi tiết bọn họ sai liền sai ở đối với này một kiếm hiểu có ít thiên quan g bên dưới này một kiếm không trừ một nơi nào cùng nhau tiếng giống giận dữ bên trong tiểu thiên quan kiếm xác xác thực, thực địa chém tới ba tên siêu hải vương trên người từ r ư ớ c cầu. chấn 136, vãn vùng thỉnh Kinh thiên gào khét, chấn động vùng biển. bối khét, t gào biển ba bị Minh đi ra ba tên siêu hải vương, bị làm nổi lên viễn tên vương, lên U cựu đau làm ra suất khi ý ức. Từ k trở thành siêu hải vương sau khi bọn họ có thể từng có bị thương ghi chép nhưng hôm nay lại bị chỉ là một tên loài người nhị phẩm một kiếm chém thương không thể tha thứ nay một kiếm mang đến cảm giác bỏng thật lâu không thể đánh tan võ học không thể nghi ngờ là yêu võ học thế nhưng tên này loài người nhị phẩm trung quy là thực lực có hạn giới nay một kiếm xác thực tổn thương bọn họ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng cũng không thể xem như là trọng thương nếu như lại chém đến thâm một ít kết quả khả năng liền hoàn toàn khác nhau ba tên siêu hải vương vô cùng phẫn nộ là không kìm nén được địa mơ hồ cảm giác sợ hãi mang đến này c ỗ trùng thiên phẫn nộ tuyệt không thể để cho tên này loại người sống tiếp ba tên siêu hải vương trong lòng đồng thời đều hiện lên ý nghĩ như thế nếu để cho tên này loại người tu vi tiến thêm một bước nữa bất kể là đối với bọn hắn ba cái vẫn là đối với khắp cả hải tộc tới nói đều tuyệt đối không là chuyện tốt lành gì ba tên siêu hải vương nổi giận vây công lâm sơ cựu nhưng đã sớm lắc mình mà ra hướng về xa xa bày trốn đi hắn là có một chút tiết mới ở mô phỏng tiến trình bên trong tiểu tiên h quan g kiếm đồng dạng là hắn thủ đoạn mạnh nhất chỉ là dùng đến hiệu quả cùng hiện tại như thế chỉ có thể vết thương nhẹ ba tên siêu hải vương muốn muốn lấy được càng to lớn hơn chiến công căn bản là không thể không tin tà hắn ở thế giới hiện thực bên trong sử dụng một lần kết quả quả nhiên vẫn là như vậy đã như vậy cái kia liền không có cần thiết cùng ba tên siêu hải vương ngạnh đối n ị c h tính toán thời gian cách hai tên nhất phẩm hành động thành công nên cũng không đến bao lâu vừa vặn thừa cơ hội này hướng về hải tộc các cộng đồng đi đi dạo một vòng hai tộc u ộ c chiến dư thừa lòng chắc gần cũng không tất yếu có thể cắt giảm hải tộc sinh lực lâm sơ c ử u cớ sao mà không làm bị ba tên siêu hải vương một đường truy kích hắn thỉnh thoảng lấy tiểu thiên quang kiếm chống đối chậm lại đối phương thế tiến công thỉnh thoảng lấy phần hải trưởng đánh khi đi ngang qua hải tộc cộng đồng nơi d i ệ t rất nhiều cường đại hải tộc nhưng nói thật lâm sơ c ử u cá nhân chu diệt hải tộc thậm chí còn không bằng ba tên siêu hải vương làm đến nhiều bọn họ mong muốn chu diệt lâm sơ c ử u tâm tư vô cùng kiên định một đường truy kích lại đây căn bản không g à n h bận tâm hắn ra tay dù sao cũng hơi không biết nặng nhẹ nơi đi qua nơi hơn nửa hải tộc trái lại là bị ba tên siêu hải vô diện rốt cục ở hai bên nơi g ư truy ta đổi thật sau một thời gian ngắn biển u minh nơi sâu xa rốt cục truyền đến lâm sơ cựu ước ao đã lâu chấn động hắn biết hai tên loài người nhất phẩm đại tông sư đã thủ khủng bố chấn động từ biển u minh nơi sâu xa chuyển đến bên trong nước biển chảy ngược bao phủ vùng biển vô thận thời khắc này toàn bộ hải tộc đều không tự chủ được mà run lẩy bẩy lên dù cho là ba tên siêu hải vương lập tức đều thân thể cứng ngắc dừng lại truy kích bước chân định hải thiết ba tên siêu hải vương kinh hãi trong lòng chấn động trực tiếp từ bỏ khổ truy hồi lâu lâm sơ cựu hướng về vô lượng hải chạy về Đã ba i tiến triển Lâm Sơ Cửu, bội ế t tình được đón Cựu, cũng chỉ không lấy Lâm là sự Sơ h vã, ở p í sau m ộ tên b chậm dài theo. hai đem muốn dài tới người, tên Xa xa bay tới hai bóng người, đem gấp muốn ba bóng gấp siêu hải vương ngăn cùng ả n Chính từng chấn thần Cựu là Lâm Sơ Cửu từng gặp chấn vũ thần hầu ti gặp vũ võ loài â m minh minh、chủ. Hai bên lập tức rơi bên chủ. tức lập v à rẳng bên trong.、Ba、tên siêu hải vương cùng co o Ba siêu hải l người hai tên nhất phẩm là từng có giao thủ bọn họ rất rõ ràng trước mặt hai tên loài người nhất phẩm thực lực biết rõ trong thời gian ngắn căn bản không thể phân đến ra thắng bại húng chi phía sau còn có một tên nửa điểm không tầm thường n h ị phẩm các ngươi loài người rốt cuộc là ý gì lúc trước ước định nguyên lai chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý thật thuận tiện các ngươi hành động ba tên siêu hải vương nổi giận phi thường lớn tiếng chất vấn định hải thiết phong c ầ m phá tan ngàn năm hải hoàng cung một khi tái hiện thế gian các ngươi lấy là nhân tộc liền có thể có quả ngon a n phía trước đối mặt ba tên siêu hải vương chất vấn hai tên loài người nhất phẩm lại có vẻ rất là bình tĩnh ngàn năm hải hoàng cung tái hiện hậu thế đối với ta loài người là tốt hay xấu cũng còn chưa biết võ lâm minh minh chủ cười ha ha nói rằng thế nhưng rất hiển nhiên các ngươi hải tộc tất nhiên gặp so với ta loài người càng thêm sức đầu mẹ chắn không sai trấn vũ ti thần hầu cũng theo mỉm cười gật đầu trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên hơi yên tĩnh lên biển u minh bên trong đáy biển nơi sâu xa chấn động càng ngày càng là máy liệt ba tên siêu hải vương rốt cuộc không có cách nào nhẫn l ạ i thêm mở miệng hỏi các ngươi đến cùng muốn cái gì rất đơn giản lúc trước ước định hết hiệu lực chúng ta lại định một cái tân ước định tựa hồ biết ba tên siêu hải vương không có lựa chọn nào khác hai tên loài người nhất phẩm đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng ước định nói ra phía sau lâm sơ cửu yên lạc gật đầu nay cùng lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong gần như được thế nhưng chúng ta cũng có một điều kiện có thể là xác thực nóng lòng ba tên siêu hải vương không có nói n h ả m nhiều trực tiếp liền đáp ứng rồi loài người hai tên nhất phẩm đề nghị không đợi hai tên loài người nhất phẩm phản ứng lại ba tên siêu hải vương cũng đã quay đầu lại nhìn về phía phía sau lâm sơ cửu trận chiến này nhị phẩm trở lên không thể xuất chiến siêu hải vương môn cười gằn lại nói các ngươi nhất định phải đáp ứng cái điều kiện này không phải vậy chúng ta liền triệt để thả ra áp chế định h ả i thiết để ngàn năm hải hoàng cung nổi lên mặt nước đại gia chia tay hai tên loài người nhất phẩm kinh ngạc liếc mắt nhìn một phương khác lâm sơ cửu nặng n ề gật gật đầu được chúng ta đồng ý cái điều kiện này năm năm này bất luận chiến cuộc làm sao chúng ta loài người nhất phẩm nhị phẩm cũng tuyệt sẽ không xuất thủ được rồi hai tên loài người nhất phẩm đồng ý ba tên siêu hải vương thoáng i ê n lòng hận hận liếc mắt nhìn lầm sơ c u liền phải rời đi không ngờ một đạo t i ê n quang chém xuống chặn đứng đường đi của bọn họ loài người người định tại sao ba tên siêu hải vương khó chịu muốn chết suýt chút nữa liền muốn từ bỏ trở lại áp chế định hải thiết dừng lại trước đ ê m này tiểu tử loài người giết chết lại nói nhưng rất hiển nhiên này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi lúc trước ba vs một đều truy bất tử đối phương h u hồ hiện tại lại tới nữa rồi hai tên loài người nhất phẩm trên thực tế hai tên loài người nhất phẩm cũng sợ hết hồn trấn vũ ti thần hầu m í mắt g i ậ t lên liền vội và nói lâm thần bộ để bọn họ đi thôi định hải thiết không nhanh lên một chút áp chế lời nói gặp xảy ra vấn đề lớn lời nói trong lúc đó con người của hắn nơi sâu xa cũng không khỏi nổi lên nồng đấm nghi hoặc đối với lâm sơ cựu vì sao đ ố n g nhiên trở nên mạnh như vậy hắn là nửa điểm cũng không nghĩ ra thần hầu trong lòng hoang mang lâm sơ cựu nhưng nửa điểm cũng không hắn hướng về hai tên nhất phẩm cười cận nói rằng không phải hai vị tiền bồi cố ý phá tan phong cấm sao ngăn cản không để bọn họ trở lại hẳn là vừa vặt chứ hai tên nhất phẩm trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào văn bối ở đây đúng là có một t h ỉ n h cầu thấy hai tên nhất phẩm không có trả lời lâm sơ c ử u lại tự nhiên nói lên văn bối đạt tới nhị phẩm nội cảnh cực hạ n giờ khác này đã đi đến nhất phẩm cảnh giới ngoài cửa làm thế nào cũng dòm ngó không gặp trong cửa nửa điểm cảnh tượng không biết hai vị tiền bối có thể không vì ta diễn luyện một hai đối với lâm sơ c ử u cái này t h ỉ n h cầu hai tên nhất phẩm hai mặt nhìn nhau bình thường những người nhị phẩm nội cảnh nhìn thấy bọn họ đều là một bộ c ô n như lên dáng vẻ coi như là đứng đầu một phái cũng c hai ỉ có thể n cưỡng tên r、so、loài thể người nhất phẩm liếc mắt như nhau đều là gật gật đầu dù cho chỉ là vì loài người tương lai chúng ta cũng nên đáp lời hắn điều thỉnh cầu này hai tên loài người nhất phẩm liền mặt hướng ba tên siêu hải vương hờ hững mở miệng đến đây đi hai người chúng ta đối với ngươi ba cái khẳng định là không để lại các n g ư ơ i các n g ư ơ i bắt điểm hẹp về thời gian khẳng định vẫn là tới kịp biển u minh ở ngoài xa xa ba tên siêu hải vương cùng nhau phát sinh bất cứ tiếng gạo chương một trăm ba mươi bảy nhất phẩm bí mật biển u minh ở ngoài thân một trận chiến đấu kéo dài cực thời gian ngắn ngủi hai tên loài người nhất phẩm chủ động hướng về ba tên hải tộc siêu hải vương khởi xướng tấn công phóng tới bình thường n à y là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến sự tình chỉ là giờ khác này tâm tâm niệm niệm đều nhớ biển u minh để định hải thiết siêu hải vương môn nhưng vô tâm h ă n chiến một lòng chỉ muốn thoát thân đào tẩu hai tên l o à i người nhất phẩm đuổi theo ba tên siêu hải vương phía sau tùy ý địa tùy ý đại tôn g sư thủ đoạn đánh cho ba tên siêu hải vương chạy trốn chết ha ha ha ha ha, thoải mái nhìn ba tên siêu hải vương trốn vào biển ú minh đ ể hai tên bộ tộc nhất phẩm hăng hái cảm giác được trước nay chưa từng có địa cả người khoan khoái ở một bên xem trận chiến lâm sơ cửu lúc này trong mắt cũng là dị thải liên t ụ ở thế giới hiện thực bên trong tận mắt quan sát nhất phẩm đại tôn g sư ra tay đúng là không giống nhau trong lòng hắn đã lúc gần lúc hiện địa có một chút cảm giác phối hợp với nhiều lần mô phỏng kiến thức tựa h ồ nhất phẩm cộng lớn sắp sắp s mắt thấy ba tên siêu hải vương đào tẩu hai tên nhất phẩm đại tông sư tâm tình thật tốt c h ấ n vũ ti thần hầu nhìn lâm sơ cựu một ánh mắt có lòng chỉ điểm tuy rằng đều là tông sư cảnh giới nhưng nhất phẩm cùng nhị phẩm tam phẩm có khác nhiều tam phẩm luyện ngoại cảnh nhị phẩm luyện nội cảnh nhất phẩm thì cần muốn trong ngoài hợp nhất âm dương giao h ò a ngươi có thể ở siêu hải vương thủ hạ giữ được tính mạng nói vậy là đã đột phá trong ngoài giới hạn chứ lâm sơ cựu gật đầu hai tên nhất phẩm liếc mắt nhìn nhau đối với lâm sơ cựu trẻ tuổi như vậy liền đột phá trong ngoài giới hạn sự thực biểu thị than thở không nớt đột phá trong ngoài giới hạn đem trong ngoại cảnh hợp nhất trong lúc phát tay liền nắm giữ bên trong ngoại cảnh chi lực đây chỉ là bước thứ nhất ngoài ra còn cần đem đồng nhất môn võ học luyện được gâm dương hai loại chất lực kết hợp hai là một mới có hy vọng chân chính bước vào nhất phẩm đại tông sư cảnh giới không biết ngươi là có hay không có nghe thấy đối mặt nhất phẩm đại tông sư vấn đề lâm sơ cửu gật gật đầu đắp hơi có nghe thấy đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không nói cho hai người chính hắn một cái cái gọi là hơi có nghe thấy thực cũng là mô phỏng tiến trình bên trong từ hai nhân khẩu bên trong chiếm được thân hậu gật gật đầu lo lắng lâm sơ cửu hiệu rõ đến không đủ lại nói tiếp Tỷ như n g đối, đối với lâm sơ cựu cái này câu hỏi võ lâm minh minh chủ lắc đầu cười cận không hề trả lời nhưng hỏi ngược lại tam phẩm là ngoại cảnh công sư nhị phẩm là nội cảnh công sư vậy ngươi biết nhất phẩm tên gì sao đại tông sư lâm sơ cựu chừng mắt nhìn cảm thấy đến kỹ xảo của chính mình còn giống như không sai đại tông sư đó chỉ là thiên hạ võ giả đối với nhất phẩm cảnh giới tôn s ư n g mà thôi võ lâm minh minh chủ sắc mặt trầm ổn nói tiếp thực nhất phẩm chân chính s ư n g h ô gọi là một khí tông sư cũng có người yêu thích s ư n g là âm dương giao tể một khí tông sư lúc này trong cơ thể l u y ệ n thành đã không còn là chất lực mà là khí g i á n g dấp như vậy sao lâm sơ cựu tựa như cười mà không phải cười giống như tùy ý nói một câu đã có một khí tông sư vậy liệu rằng cũng có hai khí tông sư ba khí tông sư nghe tới như là không hề có lý do nói đùa lại lập tức để bên cạnh hai tên nhất phẩm đại tông sư sắc mặt biến đến lấm liệt lên hai tên nhất phẩm đều là những mày sau một hồi khá lâu thần hầu mới thật sâu thở dài một hơi trước đây khẳng định là có đi hiện tại liền không biết ánh mắt của hắn nhìn thẳng s á c không mang theo một loại nào đó tiêu không đi ước mơ lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ đâu chỉ là hai khí ba khí nghe nói trước đây còn từng có luyện thành trong lồng ngực ngũ khí đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới cừng giả võ lâm minh minh chủ cũng là lắc lắc đầu than thở một tiếng ngũ khí triều nguyên như vậy cảnh giới e sợ đã là trong truyền thuyện võ đạo thánh giả đời chúng ta tử cũng không biết có thể không thấy được loại này cảnh giới trong truyền thuyết hai tên n h ấ t phẩm loại biểu hiện này cũng không phải là không hề có đạo lý theo bọn họ lời giải thích chỉ cần là đem một môn võ học luyện tới trong ngoài cảnh hợp nhất cũng đã cần phải hao phí lượng lớn tinh lực thiên phú không đủ người hay là cả đời đều đi không đến một bước này mà đem một môn võ học luyện tới trong ngoài cảnh hợp nhất sau khi lại phải đem cái môn này võ học luyện được â m dương hai loại chân lực đến dù cho là thiên phú rất cao võ giả cũng rất khả năng cả đời thẻ chết ở chỗ này bên cạnh hai tên nhấp phẩm chỉ cần chỉ là đem một môn võ học luyện đến mức độ như vậy cũng là tiêu tốn mấy chục năm tâm huyết mà còn muốn muốn đi luyện đệ nhị môn thứ ba môn thậm chí ngũ khí triều nguyên bọn họ liền suy nghĩ một chút đều cảm thấy đến không có khả năng lắm trừ phi trời cao có thể lại cho bọn họ mười mấy cái mấy chục năm trên thực tế chuyện này không có khả năng lắm mặc dù là tu vi đạt đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới thọ t u ổ i cũng có điều là một lạng trăm năm mà thôi bọn họ nhưng lại không biết đối với bọn hắn tới nói không cách nào có thể tưởng tượng tuổi thọ hạn chế đối với nắm giữ máy mô phỏng lâm sơ cựu tới nói nhưng cũng không tính là gì hai tên nhất phẩm đại tông sư nói tới những này hắn đã sớm hiểu rõ với tâm chỉ là đồng nhất môn võ học trong lúc đó âm dương biến hóa cũng không như t r o n g tưởng tượng đơn giản như vậy lúc trước hắn ở mô phòng tiến trình bên trong xem qua rất nhiều lần nhưng trước sau m ọ không được chân ý lần này thế giới hiện thực bên trong quan sát nhất phẩm cuộc chiến dần dần mà có chút manh mối sau đó còn lại khả năng chính là chút hết sức công phu ở ba người nói chuyện trong lúc đó cái kêu bao phủ vùng biển vô tận biển u minh nước tựa hồ dần dần mà bình ổn lại hai tên nhất phẩm đại tông sư gật gật đầu biết được là ba tên siêu hải vương trở về biển u minh khống chế lại định hạ thiết hai tên nhất phẩm nhìn nhau nở nụ cười hài lòng gật gật đầu、ổn. hai tên nhất phẩm hiển nhiên là vô cùng đắc ý nhìn mặt trước lâm sơ cựu cười nói ngươi có phải là đối với chuyện này hết sức tò mò cũng không lâm sơ cựu trong lòng rất nhớ này d ạ n g nói nhưng đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối mặt hai vị này gấp sắp đổ tố nhất phẩm đại tông sư hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói rằng n g u y ễ n nghe rõ ngươi tới nói đi võ lâm minh minh chủ đem cơ hội nói chuyện tặng cho t h ầ n hầu t h ầ n hầu liền nói rằng đông lâm châu ở ngoài thực ta đại huyền triều đình bắc địa chiến cuộc đã đến thời điểm mấu chốt nhất đại huyền hoàng chủ chiếu lệnh ta chở nhất phẩm đi đến trợ lực Hải tộc một mực vì à này o lúc áp sẽ chế. chế định hải thiết chi ít trong vòng mấy năm những siêu hải vương đó là không dành quan tâm chuyện khác mà chịu đến ngàn năm hải hoàng cung tiết lộ khí tức ảnh hưởng những người cường hải vương cũng sẽ phải chịu xâm nhiễm rơi vào suy yếu bên trong lâm sơ cựu gật gật đầu tựa hồ lúc này mới bỗng nhiên tình ngộ chẳng trách những siêu hải vương đó ước định không cho nhị phẩm trở lên tham chiến hóa ra là nguyên nhân này không sai t h ầ n hầu gật đầu trận lại nói ta đem đi đến bắc địa nhưng là có một việc muốn nhờ người hỗ trợ c h ư ơ n một trăm ba mươi tám thời chiến đại thống lĩnh vùng biển bầu trời lâm sơ cựu nhìn hai tên n h ấ t phẩm đi xa bóng người hơi h í p mắt lại trấn vũ ti thần hầu muốn tỉnh cầu sự tỉnh cùng hắn dự tính nửa điểm không kém là xin hắn tọa trấn xích than ở biển người năm năm trong đại chiến là nhân tộc hộ giá hộ tống mà chỗ tốt đương nhiên cũng là có trấn vũ ti thần hầu bên này là cho hắn một cái thiên ti thần bộ chức vị theo thần hầu từng nói thần bộ ti thiên địa nhân tam ti bên trong thiên ti địa vị cao thượng bên trong thiên ti thần bộ bất kể là đi hướng về đại huyền triều đình cái nào một châu đều nắm giữ cực trên tôn đ i n h nhưng khi lâm sơ cựu hỏi đến ngày này ti thần bộ đều có ai c h ấ n vũ ti thần hầu nhưng là nhìn trái nhìn phải mà nói hắn biểu thị ngày sau tự biết mà võ lâm minh minh chủ bên này tương tự cho lâm sơ cựu thù lao tương ứng một cái võ lâm minh bên trong minh ghế theo võ lâm minh minh chủ từng nói này bên trong minh ghế cũng sẽ không dễ dàng trao tặng như không tình huống đặc biệt coi như là rất nhiều đại tông môn trường môn cũng nhưng vẫn là mong mà không được ngoài ra lâm sơ cựu còn bị sắp xếp một cái thời chiến đại thống lĩnh lâm thời chức vị theo võ lâm minh minh chủ nói chẳng mấy chốc sẽ có b ả n sơn tông môn nhân đến đây ở xích than trên kiến tạo lên loài người thống chiến đại doanh lâm sơ cựu có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có cương quyết từ chối trải qua mô phỏng việc này cũng không có nguy hiểm gì tính hai tên nhất phẩm đã đem chính mình lên cấp nhất phẩm cảm nộ dốc túi dạy dỗ như vậy ông mất cân giỏ bà thò chai rượu có thể thuận tiện là nhân tộc ra điểm lực lâm sơ cựu trong lòng thực cũng không phải mười điểm chống cự đông lâm châu trên bầu trời hai bóng người từng bước về phía trước ha người mới vừa làm sao không nói cho hắn to lớn thần bộ thi thiên ti thần bộ thêm vào mới gia nhập hắn liền cũng chỉ có hai người võ lâm minh minh chủ một mặt b ớ t c ậ n ha ha vậy thì như thế nào ngươi là không ngỡ ta thần bộ ti lại nhiều một vị thiên ti thần bộ đi thân hầu cười gằn muốn nói không biết xấu hổ còn phải xem ngươi đi đại gia không dính thân không dính cố ngươi làm sao đột nhiên liền ngạnh mạnh mẽ đem hắn một cái bên trong minh ghế ta yêu thích ngươi quản được sao hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy hắn cũng không có từ chối hiển nhiên đối với ta võ lâm minh cũng không, không thích tỉnh tùy tiện ngươi đi có điều cái kia liệt kiếm m ô n đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi tìm tới những người kia không t h ầ n hầu câu nói này mới vừa hỏi lên liền nhìn thấy võ lâm minh minh chủ sắc mặt hơi thay đổi làm sao t h ầ n hầu cũng là sợ hết h ồ n t h a n h h i ệ u tu vi kinh người nhất phẩm đại t ô n g sư nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đối phương trên mặt hiện lên vẻ mặt như thế không cần tìm theo các loại dấu vết bọn họ cũng không phải là ẩn trốn đi mà hẳn là không không t h ầ n hầu cả kinh trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngươi đặt cách để cái kia vân t u y ê n gia nhập bên t r o n g mình là ai dám coi trời bằng vùng làm ra chuyện như vậy võ lâm minh chủ sắc mặt trầm tính như nước l ạ n nhạt nói ngươi cảm thấy thế nào lẽ nào là hắn thân hầu là Thần hầu biết được ý của hắn liệt kiếm môn gia nhập võ lâm minh bên trong mình vốn là miễn cưỡng sự tình nếu bọn họ đã nga xuống cái tiết thì càng thêm không có giá đ ằ n g giá không có cần thiết vì vậy mà cùng tiền đồ vô lượng lâm sơ cựu trở mặt trong giang hồ rất nhiều lúc cũng không quan đúng sai chỉ có thực lực cùng lợi ích phân chia mà thôi ở trong trốn giang hồ võ giả xem ra c h ấ n vũ ti cùng võ lâm minh từ trước đến giờ đều là như nước với lửa thế nhưng ở biển người hai tộc đại sự trên hai người nhưng một mực có thể hợp tác không kẽ hở lần này đi đến bắc địa cũng là như thế đi thôi chúng ta tuy đi xa bắc địa nhưng có hắn tòa c h ấ n nhất định có thể ép tới dưới rất nhiều kiệt ngạo ra hỏa không cần lo lắng không sai đi trên bầu trời hai bóng người cực tốc đi xa mấy vạn dặm xích thang trên tới gần loài người địa vực bên này một tòa hùng vi kiến trúc vật vụt lên từ mặt đất chính là phụng mệnh mà đến bản sơn tông môn nhân kiến tạo nhân t ộ c thống chiến đại doanh những n à y bản sơn tông môn nhân thủ luyện t h ể phách mỗi người đều là lực lớn vô cùng mấy chục t r ư ợ n g mấy trăm t r ư ợ n g đại đá tảng bọn họ dễ dàng liền giang lại đây kiến tạo đại doanh tốc độ cực nhanh mà loài người rất nhiều võ giả cũng dần dần đều tập trung vào xích thang tới từ lúc nửa tháng trước võ lâm minh cùng trấn vũ ti cũng đã cộng đồng tuyên bố tin tức biển người hai tộc năm năm ước chiến việc còn có một phần tỉ mỉ chương trình đã sớm thông qua chú vũ lâu lan truyền vì là đông lâm châu các võ giả biết rõ biển người hai tộc cuộc chiến chia làm tiểu chiến bên trong chiến đại chiến tiểu chiến mỗi ngày khai triển vì là hải tộc chiến tốt cùng loài người hậu thiên võ giả cuộc chiến bên trong chiến một tuần một lần vì là hải tộc chiến tướng cùng loài người tiên thiên võ giả cuộc chiến đại chiến một tháng một lần vì là hải tộc hải vương cùng loài người tông sư võ giả cuộc chiến trận chiến này kéo dài năm năm lấy này xác định biển người hai tộc thắng bại t h u về nhưng đối với phần lớn nhân tộc võ giả tôi nói bọn họ càng thêm quan tâm nhưng cũng không phải là điểm này bọn họ càng thêm lưu ý là trấn vũ thi võ lâm minh chú vũ lâu ba bên cộng đồng đồng ý chiến công khen thưởng vì cổ vũ sĩ khí để càng nhiều võ giả tự nguyện dấn thân vào bên trong ba bên lương thuận vô cùng phần thưởng phong phú căn cứ đại trung tiểu chiến không giống mỗi chiến đoạt được chiến công mạnh không giống nhưng tích lũy lại đạt đến mức độ nhất định là có thể ở thống chiến đại doanh nơi đổi lấy tương ứng khen thưởng tỷ như võ công tuyệt học so với như thần binh lợi khí tỷ như quý hiếm đ á n dược tỷ như bái vào đại tông môn tiêu chuẩn vân vân đối với vẫn luôn cụ này tấn thân chi đổ võ giả tới nói. những thứ đồ này sức hấp dẫn xa xa lỗi lớn từ hải tộc trong tay bảo vệ loài người đại nghĩa ngay ở đông đảo võ giả đều làm nóng người trong chờ đợi thống chiến đại doanh rốt cục triệt để kiến tạo hoàn thành rồi mà b i ể n người hai tộc đại chiến cũng đem ở mấy ngày sau đầu tháng sau một chính thức bắt đầu mà lúc này một đạo tin tức không biết từ nơi nào truyền đến thoáng qua liền truyền khắp toàn bộ võ giả quân thể tòa chấn loài người thống chiến đại doanh thời chiến đại thống lĩnh càng chỉ là một tên bất mãn hai mươi người trẻ tuổi đối với này phổ thông các võ giả tuy rằng hơi có vi tử thế nhưng biết rõ tự thân trình độ cũng là chỉ là làm một người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện cũng chẳng có bao nhiêu muốn tham dự bên trong dục vọng ngược lại là những người thực lực mạnh mẽ tông sư môn đối với này bất mãn hết sức đặc biệt đến từ đại tông môn những người càng là sắc mặt tái nhuận mang theo môn nhân sông t h ẳ n g đại doanh trung tâm t ù m la t ù m l u n g địa rất nhiều tông sư tiên tiên hậu tiên các võ giả cũng đều ô m xem trò vui tâm tư nhanh chóng vây quanh để tên kia đi ra ta ước lượng ước lượng hắn có phải là thật hay không có làm thời chiến đại thống lĩnh bản lĩnh thanh phong cốc tông sư mắt lạnh liếc đều canh giữ ở cửa hán tử trước cửa hán tử đúng mực đáp lại nói đây là trấn vũ ti thần hầu cùng võ lâm minh minh chủ quyết a hai vị kia đã đi xa bắc địa ai biết các ngươi có phải là giả truyền tin tức thanh phong cốc tông sư cười gằn lần trước hải tộc hành trình sẽ không có đến ta thanh phong cốc tuyển người ta rất hoài nghi là các ngươi có người gạt mình chủ ở sau lưng phá dối l ờ i còn chưa dứt phía sau đã có một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền đến các ngươi là thật khờ hay là giảng ốc lần trước hải tộc hành trình muốn chọn chính là mạnh nhất ngoại cảnh các ngươi thanh phong cốc bị nhảy qua nên kiểm điểm tự thân a làm sao trả n h ả y ra là chê không đủ mất m ặ sao một người thanh niên ôm ấp đoàn kiếm đứng ở trong đám người chính là tuyệt đao môn kim lưu từ khi từng trải qua tiểu thiên quan g kiếm uy lực sau khi kim lưu liền quả đoán địa bỏ đao từ kiếm mỗi ngày đều thiền kiếm không rời khỏi người chỉ hy vọng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ ra cái kia một kiếm đến là ngươi kim lưu thanh phong cốc tông sư mặt đ ỏ lên lanh đạm nói còn tưởng rằng tuyệt đao môn là năm đó tuyệt đ a o môn bây giờ ta thanh phong cốc nửa điểm không sợ các ngươi vậy xem các võ giả đều hai mắt tỏa ánh sáng dựa theo chuyện như vậy hướng đi rất hiển nhiên một hồi tông sư cuộc chiến là phòng ngựa không được không nghĩ đến biển người đại chiến còn chưa có bắt đầu liền có thể trước tiên thấy được một hồi tông sư cuộc chiến ở đây các võ giả đều không khỏi cảm xúc dâng trào lên. nhưng mà bọn họ trung quy vẫn là muốn m quá nhiều một đạo có chút l ờ i biếng âm thanh từ bên trong chuyền gia có sức lực giữ lại sau khi cùng hải tộc chiến ta biết các ngươi rất nhiều người k h ô n g phục vậy thì thật là tốt thừa dịp ngày hôm nay ta cẩn thận mà nói cho các ngươi nghi vấn ai đều không nên nghi vấn các ngươi thời chiến đại thống lĩnh Ừ, giả thần giả quỷ. Thanh phong cốc tông sư gắn, phong ngoại tương đăng tông ngoài bảng cười liền biết cảnh, thần Thanh ta thế ta thanh tự thể hôm nhân lầm nay, muốn quỷ. cốc được, cốc có sư sư để ở danh tự này đem như tinh thần trói mắt nhớ kỹ tạ tên không có hứng thú mãn doanh thanh phong đ n g nhiên đình trệ thanh phong cốc tông sư trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất hai đầu gối đem mặt đất đều quỵ đến dạng nước ra cái tia lười biếng âm thanh lần thứ hai chuyển đến lỗ ngân bài các ngươi bản sơn tông không có hảo hảo chọn vật liệu này làm chính là đậu hủ nát công trình à, yếu ớt như vậy canh giữ ở cửa lỗ ngân bài cười ha h a này có thể không trách chúng ta ngươi muốn ra tay vật gì không yếu đội a quỳ trên mặt đất thanh phong cốc tông sư muốn rách cả mi mít mắt răng hầu như cắn nát, nhưng thân thường t rất hiển nhiên đã có thanh phong cốc nội cảnh tông sư ra tay sử dụng chính mình nội cảnh khả năng có thể chính là muốn ở trước mặt mọi người hào hào giáo hấn bên trong gian phòng người kia thanh phong cốc nội cảnh tông sư liền mang theo đem rất nhiều vây xem khán giả cũng c u ấ n vào mặc dù như thế áp lực gặp đại rất nhiều nhưng thanh phong cốc nội cảnh cho rằng đặc giá Ừ, có thể dễ dàng áp chế ta thanh phong cốc ngoại cảnh, cho cũng cảnh chút cảnh càng thể ta thanh thấy một tên tông thủ xuất ta một phong hai mạnh hơn. để dễ dàng là ngoại ngươi nội đến đoạn nội áp ra, đi, đây sư, xem ở thanh phong cốc nội cảnh tông sư kêu gào trong tiếng thanh âm bên trong cũng ở mọi người vang lên bên h a i đều nói muốn giết gà doa khỉ các ngươi là gà con nhảy xong lão gà tiếp theo nhảy à, ta liền nằm s u tiền đều không cho các ngươi cảm giác thấy hơi thật không tiện đây nơi tiếng nói ngừng lại chấn động mạnh một cái có xé v ả i tự thanh âm vang lên cái này nội cảnh không gian trong nháy mắt phán át thiên địa hồi phục một mạnh thanh minh chương một trăm ba mươi chín chỉ có một mình ngươi không phục à Loài người thống chiến thống đại doanh bên trong bị kéo vào một r o n g h ông già a n cũng các giả, đều t o cả người run dậy sau đó ho ra đầy máu sắc mặt của hắn vào đúng lúc này trở nên trắng bệnh vô cùng h i ệ n nhiên nội cảnh bị phá mang đến cho hắn thương tổn to lớn ánh mắt của hắn đoán độc đến cực điểm nhìn chằm chặp trước mặt cửa một đạo tuổi trẻ bóng người t h bên trong chậm rãi đạp bước mà ra chính là được hai tên nhắc phẩm nhờ vả đảm nhiệm này thời chiến đại thống lĩnh lâm sơ cựu hắn không nhìn thanh phong cốc nội cảnh tông sư ánh mắt quán độc chỉ là bình tĩnh mà đứng tại chỗ một đạo bình thản lời nói chấn động toàn bộ xích than trận chiến này không cần nhị phẩm tham dự các ngươi nếu lại đây vậy thì hảo hảo bảo vệ con em nhà mình đừng đến cho ta thêm phiền nhẹ nhàng mà n ở nụ cười lâm sơ cựu ngựa khí chuyển l ệ n h có vị nào nội cảnh tông sư không phục hiện tại đều có thể lấy đứng ra ta cho các ngươi một cơ hội bỏ qua hôm nay lại có thêm không nhận rõ nặng nhẹ liền trơ trách ta không khắc khí một câu nói này chấn động toàn bộ xích than trong lúc nhất thời to lớn xích than càng yên lặng như tờ lại không người dám về trên nửa câu lúc trước lâm sơ c ử u ung dung đánh tan thanh phong c ố c nội cảnh biểu hiện rất hiển nhiên sợ rồi ở đây rất nhiều người ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng tình cảnh đem bị lâm sơ c ử u như vậy trấn áp xuống thời điểm trên bầu trời nhưng trong d â y l ắ t chuyển đến một thanh âm ngươi không k h á c h khí lại chờ tại sao vốn là bầu trời trong xanh lập tức trở nên âm c h ầ m lại Trật, có d à y nặng tầm mây che đậy toàn bộ xích than bầu trời phía dưới các võ giả nhìn kỹ nhất thời kinh hại đến biến sắc trên bầu trời g à y nặng tầm mây càng tất cả đều là lấy cắt vàng tạo thành cắt vàng tạo thành g à y nặng tầm mây càng bao trùm gần vạn g i m phạm vi đông đảo ngoại cảnh tông sư môn trong lòng kinh hãi này xem ra như là ngoại cảnh thế nhưng làm sao có khả năng có năng lực bao trùm vạn dặm ngoại cảnh c h í như đồng dạng trong lòng kinh hãi còn có những người hẩn giấu ở trong đám người nội cảnh tông sư môn lâm sơ cựu lúc trước ung dung treo lên đánh thanh phong c ố c nội cảnh tông sư đã để bọn họ bỏ đi muốn đứng ra ý nghĩ thế nhưng thời khắc này nhìn thấy giữa bầu trời cắt vàng t ầ n g mây nội tâm của bọn họ nơi sâu xa đ ỗ n g nhiên lại có một ý nghĩ không bị khống chế địa hiện ra lên t h a n h cựu nội cảnh tông sư bọn họ kiến thức càng hơn những người ngoại cảnh tông sư vì lẽ đó bọn họ tự nhiên biết rõ trước mặt tình cảnh này đại diện cho cái gì cái kêu bao trùm gần vạn dặm cắt vàng tầng mây cũng không phải là ngoại cảnh mà là nội cảnh có thể đem nội cảnh hiện ra ngoài cho thấy bây giờ từ bầu trời đi tới vị kia là đã nhị phẩm đỉnh cao tồn tại nhất phẩm đại tông sư v y thế thế gian nhưng dù sao hiếm như lá mùa thu có thể đạt đến đạt tới nhị phẩm đỉnh cao cũng sẽ là đông đảo tông sư nước g nhìn tồn tại vị này đỉnh cao nhị phẩm cùng vị kia xem ra rất trẻ tuổi thời chiến đại thống lĩnh đến cùng ai mạnh ai yếu ở đông đảo võ giả nhìn kỹ bên trong lâm sơ cựu nhưng cũng không hoang mang hán từ đại trong doanh trại chậm rãi từng bước từng bước đạp không mà lên cùng cái kia cắt vàng tầng mây bên trong tồn tại xa xa đối lập nội cảnh hiện ra ngoài không sai cũng chỉ có một mình ngươi không phục sao lâm sơ cựu đứng ở giữa không t r u n g bên trên quanh người bình tĩnh dị thường cũng không có cái gì kinh người cảnh tượng thế nhưng hắn chỉ là hờ h ứ g một câu nhưng là không giận tự uy lâm liệt khí thế che đậy t o à n trường thêm ta một cái ta cũng tới còn có ta ta trong nháy mắt mà tôi h lại có mấy đạo âm thanh truyền đến trên bầu trời thay đổi bất ngờ vốn là có thể bao trùm trụ toàn bộ xích than bầu trời cắt vàng tầng mây lúc này chỉ có thể chiếm cứ một phần nhỏ đầy đủ sáu loại không giống cảnh tượng trên bầu trời cắt theo một phương điều này đại biểu có sáu tên nhị phẩm đỉnh cao đến nơi này trong đám người tông sư võ giả trong lúc nhất thời đều không khỏi đầu vang lên noong noong lên đông lâm châu võ giả bên trong càng có như thế nhiều nhị phẩm đỉnh cao ngày xưa làm sao một cái cũng không gặp mà lúc này nhưng tất cả đều nhảy ra ngoài chỉ là lần này chiến sự nhị phẩm trở lên cũng không thể tham chiến bọn họ này đến lại là vì cái gì nghĩ tới chỗ này ánh mắt của mọi người đều theo bản năng mà hội tụ đến lâm sơ cựu trên người những người nhị phẩm đỉnh cao mục đích vì sao đã rất rõ ràng một là không ư a tuổi còn trẻ ít tiếng tâm lâm sơ cựu đảm nhiệm đại thống lĩnh hai chính là muốn thay vào đó chính mình đảm nhiệm đại thống lĩnh chỉ có những n à y s a o có còn hay không thừa dịp lần này cùng đi ra đến đây đi đối mặt sáu tên đỉnh cao nhị phẩm lâm sơ cựu vẫn cứ biểu hiện không sợ hai không sợ nhưng hiển nhiên không có ai lại ra tay lâm tông sư người tuy rằng dẫn dắt đông đảo ngoại cảnh hoàn thành rồi hải t ộ c hành trình xem như là hơi có cống hiến nhưng khi cái này thời chiến đại thống lĩnh nhưng vẫn là quá miễn cưỡng đối diện có người mở miệng lâm sơ cựu nợ nụ cười đây là trấn vũ ty thần hầu cùng võ lâm minh minh c h ù hai vị đại tông sư mời ta làm Các người nếu không đối ồ n không bọn g ý, vì tìm là sao không đi tìm bọn họ. đi đ diện truyền đó lại lên là lâm tiếng Hai biết, người phải ti minh người, mọi kêu nữa. nghĩ chúng không nhưng chúng cũng không chấn cùng nhưng cũng không ta ta h vị vũ võ sáu u ý cần c đến lời nói có vẻ rất là kiên cường tựa hồ căn bản không đem hai tên nhất phẩm quyết định để vào trong mắt nhưng lâm sơ cựu lại biết sự tình cũng không phải như vậy bọn họ cũng không phải là không kiêng rẻ hai tên nhất phẩm mà là có c à n g trọng yếu hơn đồ vật để bọn họ càng u y ệ n liều lĩnh đắc tội hai tên nhất phẩm nguy hiểm mà phía dưới cũng sớm có võ giả liền như vậy thảo luận lên sư thúc ngược lại trận chiến này nhị phẩm lại không thể lên sân khấu này sáu vị tiền bối vì sao nhất định phải cấp cái kia thời chiến đại thống lĩnh vị trí đơn thuần chỉ là vì mặt mũi sao ha n g ư ơ i cả nghĩ quá rồi ai đều không đúng nhàn bọn họ muốn cấp này thời chiến đại thống lĩnh vị trí tự nhiên là có bọn họ đạo lý là đạo lý gì n g ư ơ i mới ngoại cảnh tự nhiên không hiểu trên thực tế coi như là nội cảnh tông sư bên trong biết được điểm này cũng không nhiều sư thúc ngươi nói mau a đến cùng là cái gì n g ư ơ i biết số mệnh đi mặc kệ là võ giả thông môn vẫn là loài người hoàng triều phạm là, là nhân loại tụ tập địa phương đều tồn tại loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật lần này xích than đại chiến việc quan hệ biển người hai tộc nếu là chiến thắng tự nhiên cũng sẽ có lượng lớn số mệnh tập kết mà thân là trận chiến này đại thống lĩnh đến thời điểm này số mệnh có ít nhất tám phần mười tụ tập bên trong đến trên người h á n cho nên n à y số mệnh là có thể ăn vẫn là làm sao h a đâu chỉ là có thể ăn nói không chắc còn có thể vì vậy mà ăn ra một vị nhất phẩm đại tông sư đến đây ngươi không hiểu cũng là bình thường trên thực tế ta cũng chỉ là kiến thức được đời nói chung nghe nói đột phá nhất phẩm thời điểm có số mệnh trợ giút nắm gặp lớn hơn nhiều vì lẽ đó bọn họ mới lớn gan như vậy l i ề u mạng đắc tội hai vị đại tông sư cũng sẽ không tiếc tự nhiên đến thời điểm đem số mệnh nắm tới tay chính mình cũng lên cấp đến nhất phẩm lời nói những điểm này hiếm thích lại đáng là gì nói vậy hai vị kia nhất phẩm cũng sẽ không quá đáng truy cứu phía dưới đông đảo võ giả bên trong biết được loại này bí ẩn không phải số ít bọn họ có thể trong lòng cũng có khát vọng nhưng cũng hiểu được thực lực cùng bầu trời mọi người cách biệt q u á xa vì lẽ đó không dám tham dự bên trong đương nhiên coi như có một ít tâm tư thầm trầm hạng ư ờ i nhưng trong bóng tối ẩ nút cũng không là cái gì chuyện kỳ quái trên bầu trời lâm sơ cửu mắt lạnh nhìn về phía đối diện hờ hững mở miệng đã như vậy vậy thì từ các ngươi sáu cái bắt đầu đi Trước 140, phần hải đền nguyên. xích than bầu trời đột nhiên loáng một cái phía dưới mọi người tộc võ giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt nhưng mà hậu thiên không liền hồi phục thanh minh lúc trước cái kia che lấp bầu trời cắt vàng tầng mây không gặp còn lại vài tên đỉnh cao nhị phẩm cũng không gặp đồng dạng không gặp còn có trên bầu trời lâm sơ cửu nội cảnh không gian hắn đem sáu người kia đều kéo vào bên trong cảnh trong không gian đi tới có nội cảnh tông sư hô đương nhiên cũng có người cười não lắc đầu trung quy vẫn là quá trẻ tuổi coi như tu vi tới nhưng kiến thức quá nông cạn tiền bối này lại vì sao lại nói thế có ngoại cảnh tông sư không rõ ý vội vã kinh cần đặt câu hỏi ha ha các ngươi hiện tại những người trẻ tuổi này năng khiếu là có sự tiến bộ tu vi cũng nhanh chính là trải qua quá ít rất nhiều thứ đều là kiến thức nửa đời bị kính cần câu hỏi nội cảnh tông sư hài lòng gật đầu nói rằng nội cảnh cùng ngoại cảnh khác biệt chính là ở có thể mang đối thủ kéo vào nội cảnh trong không gian đây đối với phần lớn đối thủ tới nói đều xem như là một cái vô cùng lợi hại đòn sát thủ chỉ là hắn hiện tại đối mặt đối thủ cũng không phải phổ thông đ ị c h thủ mà là có thể nội cảnh hiện ra ngoài đỉnh cao nhị phẩm đối phó loại này đối thủ đem đối phương kéo vào chính mình nội cảnh trong không gian quả thực chính là hành động tìm chết câu hỏi ngoại cảnh tông sư vui lòng phục tùng lại hỏi ý thì tiền bối xem ra bây giờ phía kia phần thắng càng to lớn hơn còn phương nào tên này nội cảnh tông sư cười gần lên ta dám bảo đảm không gian nửa khắp đồng hồ bọn họ liền gặp lại xuất hiện ở bên ngoài trừ phi hắn nội cảnh không gian so với sáu người kia gộp lại càng lớn hơn mấy lần nhưng khả năng này sao cùng vị này nội cảnh tông sư ôm ấp đồng dạng ý kiến người không phải số ít quả nhiên sau m ộ t khắc giữa bầu trời lại là loáng một cái mấy bóng người xuất hiện lần nữa trên bầu trời quả nhiên đi ra tiền bối kiến thức phi phạm tiểu t ử thụ giáo câu hỏi ngoại cảnh tông sư chắp tay than thở bên cạnh mọi người đều lấy đồng dạng than thở ánh mắt nhìn lại trong kia cảnh tông sư hờ hững vớt râu chỉ là khẽ mỉm cười cao nhân phong độ hiện l ộ hết chỉ là rất nhanh trên mặt hắn mỉm cười liền cứng lại rồi trên bầu trời những người kia đúng là đi ra chỉ là đi ra trạng thái nhưng cùng hắn tưởng tượng bên trong rất khác nhau lúc trước liên thủ hướng về lâm sơ cựu teo gào sáu tên đỉnh cao nhị phẩm giờ khác này có một cái toán một cái tất cả đều từ trên trời rơi xuống lạc rầm rầm rầm hầu như liền thành một vùng thanh â m vang lên vài tên đỉnh cao nhị phẩm trực tiếp hạ xuống đập vào trên mặt đất liền phi hành trạng thái đều duy trì không được rõ ràng những n à y đỉnh cao nhị phẩm bị thương thế đến cùng nặng bao nhiêu có điều lấy đỉnh cao nhị phẩm thân thể tố chất dù cho là theo như vậy độ cao té rớt chí ít tính mạng vẫn là có thể bảo vệ không lo trên bầu trời ngoại trừ lâm sơ cử u ở ngoài đối diện chỉ còn lại một người vẫn cứ đứng thẳng chính là lúc trước cái kia lấy cắt vàng tầng mây che đậy toàn bộ xích than bầu trời đỉnh cao nhị phẩm chỉ có điều lúc này hắn nhưng liền nội cảnh hiện ra ngoài đều không làm được chỉ có thể miễn cưỡng duy trì phi hành trạng thái rộng lớn như vậy vô biên nội cảnh không gian tên này đỉnh cao nhị phẩm khuôn mặt run run dù cho là hiện tại cũng vẫn cứ có chút không dám tin tưởng muốn luyện thành trình độ như thế này nội cảnh không gian n g ư ờ i đến cùng là luyện bao nhiêu môn võ học lấy ngươi tuổi tác sao có thể có chuyện đó tăng lên nội cảnh không gian rộng lớn độ phương pháp cũng không phải bí mật vậy thì là tận lực nhiều địa đi tu luyện võ học đem một môn lại một môn võ học tất cả đều tu luyện đến trước mặt cảnh giới biện pháp như thế sở hữu nội cảnh tông sư thực đều biết nhưng sở hữu nội cảnh tông sư cũng đều hiểu muốn làm đến cực hạn là căn bản liền không thể sự coi như là thiên túng chi tư đem một môn võ học luyện tới nội cảnh chỉ cần hai mươi năm nhưng nhân sinh c ó thể có mấy cái hai mươi năm cùng xoắn suýt mở rộng nội cảnh không gian rộng lớn độ còn không bằng muốn muốn làm sao tiến thêm một bước nữa đột phá nhất phần đây đó mới là càng có giá cả so với cách làm mà tại đây dạng nghi vẫn bên trong lâm sơ cựu đứng thẳng bầu trời cười nhạt một tiếng người với người thiên phú không thể cơ đua cả nắm đối với cho các ngươi tới nói không thể nhưng đối với người khác mà nói có thể chỉ là chuyện đương nhiên lời nói như vậy nói ra đối diện đỉnh cao nhị phẩm trong dây lát tức giận sôi sục một đạo chân lực khó hơn nữa duy trì trực tiếp đi xuống n g ã xuống vê anh lại là một cái hố động lâm sơ cựu liền ngạo nghễ đứng thẳng trên bầu trời ánh mắt b ê nghệ tư phương một tiếng quát hỏi thành chấn động khắp nơi còn có ai không có ai còn dám tiếp lời mặc dù là những người tiềm nút trong bóng tối tự nhận thực lực không bằng trước tiên sáu người đứng đầu đỉnh cao nhị phẩm nội cảnh thời khắc này cũng câm như hến đùa dỡn sáu tên đỉnh cao nhị phẩm liên thủ cũng cho nháy mắt mấy cái liền t r ừ trị hiện tại lại nhảy ra ngoài là chê mất mặt ném đến không đủ nhanh sao ai là đệ tử của bọn họ đi ra dịu bọn họ trở lại các ngươi nhớ kỹ ta nhân tử giới hạn đến nay thiên ở lâm sơ cựu uy thế toàn trường khí thế ở trong có thật nhiều tên tông sư võ giả bay lượn mà ra chạy về phía cái kia đập xuống đến phía dưới sáu tên đỉnh cao nhị phẩm này sáu tên đỉnh cao nhị phẩm đệ tử dĩ nhiên cũng đều là thực lực bất phả ngoại cảnh tông sư lâm sơ cựu cũng không ngăn trở đợi được sáu người bị giúp đỡ trở lại hắn m u ô i khuôn mặt lạnh lùng địa nói ra tân l ờ i nói đến nếu đại gia lại không có dị nghị vậy này thời chiến đại thống lĩnh vị trí liền quy ta phía dưới có cực ngắn ngủi trong nháy mắt gây dối thế nhưng rất nhanh sẽ lại yên tính lại Không khó người trong ít mắt, lâm ấ y phòng địa toát ra không cam lòng ngừa ra cam điệu toát t tình. Lâm sơ cựu ũ n không g không đã nói tâm chút nào. Tiếng cố h nhiên trên t tục vang l Sau n là, là thật tình thế nhưng như vậy ngôn từ lại lập tức gây nên đông đảo võ giả bất mãn trong lòng có lao thành võ giả lắc đầu thở dài ai thân là đại thống lĩnh nhưng dựa cả vào thực lực y thế thuộc h ạ trận chiến này ai lại chịu tận tâm tận l ự c đây cũng đã nhìn thấy bầu trời lâm sơ cựu từng bước hướng lên trên tựa hồ là tự l ầ m bẩm nhưng là vừa vang vọng toàn bộ xích than âm thanh đã chuyển đến sau này khẳng định còn có càng nhiều võ giả đến đây đến thời điểm hai tộc giao chiến lên này xích than e sợ có chút hoạt động không mở một số võ giả trong lòng ha ha cười coi như đến lúc đó thật sự hoạt động không mở ngươi thì có biện pháp gì hảo hảo khi ngươi đại thống lĩnh là được rồi muốn những thứ này có không làm cái gì cứ việc t o a nguyện ngồi vững vàng thời chiến đại thống lĩnh vị trí nhưng rất hiển nhiên ở được lòng người phương diện này lâm sơ cựu là triệt triệt để, để địa ể đ thất bại hắn lúc trước hành động không một không hiện lộ ra lấy lực ép người diễn xuất để đông đảo võ giả trong lòng vô cùng mâu thuẫn trên giang hồ chú ý thực lực vi tôn nhưng khi cái này làm đầu chính là người k h á c lúc bất kể là ai trong lòng đều là rất khó vui vẻ nổi đến mau nhìn trên trời cái kia là cái gì xem là ngọn lửa thiên thật giống là một bàn tay đột nhiên đến một màn để xích than trên đông đảo võ giả có chút kinh hoàng lên thực sự là trên bầu trời nhanh chóng hạ xuống ngọn lửa cự trưởng quá lớn cùng bàn tay lớn này so ra lúc trước cái k i a che đậy xích than bầu trời cắt vàng t ầ n g mây căn bản là không tính là cái gì chỉ ít m ộ ư ơ i vạn dặm có nội cảnh tông sư nhìn ra sau khi không dám tin tưởng đ ị a n ó i ra ầm ầm ầm cự trường hạ xuống đến cực nhanh mục tiêu chỉ là xích than phần cuối biển cả nơi vô biên xương lớn bốc hơi mà lên sau đó đ ố n g nhiên lại có liên miên m ộ ư ơ i vạn dặm cuồng phong thổi quát đem này xương lớn tối tan còn lại là một mảnh m ộ ư ơ i vạn dặm rộng lớn địa vực vạn dặm xích than nhất thời hướng về trước thêm ra m ư ơ i vạn dặm vô dụng nước biển trung pi còn có thể chảy ngược rõ ràng đã bị phần hải cự trưởng cùng m ộ ư ơ i vạn dặm c u ầ n phong cả kinh tâm thần run dày cả người như n h n t da nhưng có người một cái miệng nhưng vẫn là cứng đến nỗi l ạ kỳ đông thân thể chấn động cả người suýt chút nữa liền muốn đứng không vững ngã xuống đất đối với tông sư võ giả tới nói đây là hoàn toàn không nên xuất hiện vô cùng n ụ c nhã hướng về trước nhìn tới đã thấy cái k i a lâm sơ cựu đã sớm rơi xuống trên đất một chân nâng lên đột nhiên hướng về trên đất giống một cái chỉ là như đồng ruộng lão nông như thế vô cùng bình thường dậm chân mà thôi thế nhưng phía trước m ư ơ i vạn dặm đáy biển nhưng ầm ẩm, ẩm chấn động ầm ầm ầm địa hướng về trên nổi lên không cần thiết chốc l cũng đã to cao đến cùng xích than đồng dạng độ cao nước biển rõ ràng đã không thể chảy ngược xích than s á t s á t thực thực là bỏ thêm mười vạn dặm phạm vi phía sau một vị nội cảnh tông sư thở dài một tiếng rời núi đủ hắn lúc nào học đi đến cùng ai mới là bàn sơn t ô n g a ẩn nút ở trong đám người một số đỉnh cao nhị phẩm rốt cục triệt để từ bỏ trong lòng nhớ nung như vậy trận chiến mười tên đỉnh cao nhị phẩm liên thủ cũng biết không ra không được nhất phẩm tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn nhìn à y dường như thần tích từng hình ảnh x í c h a n trên sở hữu võ giả đã triệt để không nói gì triệt để hoàn thành rồi tất cả những thứ này sau khi lâm sơ cựu xoay người đối mặt sở hữu v õ giả nhẹ nhàng n ở nụ cười được rồi đây chính là ta cho các người chuẩn bị chiến trường nếu làm cái này đại thống lĩnh như vậy ngoại trừ ba bên đồng ý khen thưởng ở ngoài ta lẽ ra nên cũng muốn xuất ra một ít điểm tốt mới là đối mặt bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ các v õ giả lâm sơ cựu hơi nhếch khoẻ môi lên lên cười nói trận chiến này bên trong biểu hiện ưu tú có thể vào ta mắt ta có thể chuyên môn chỉ điểm một ngày v õ học có thể làm ra thần tích giống như cảnh tượng có thể ung dung treo lên đánh sáu tên đỉnh cao nhị phẩm người như vậy hỗ trợ chuyên môn chỉ điểm một ngày vó học không cần nói những người thấp kém các vó giả liền ngay cả những người nội cảnh tông sư đều không nhịn được độc lòng hận chỉ hận trận chiến này nhị phẩm không thể lên sân khấu sợ là cùng cái này chỉ điểm võ học cơ hội vô duyên trong giây l ắ t này xích than trên phần lớn v õ giả nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt ở trong nơi nào còn có lúc trước địch ý cùng mâu thuẫn đặc biệt những người thấp kém các v õ giả hô hấp đã không thể phòng ngừa địa trở nên gấp g ắ p lên nói không chắc thu được lâm sơ cựu chỉ điểm sau đó bọn họ cũng có thể tắt trong lúc đó phần hải điện huyền ung dung treo lên đánh những người xú thí nội cảnh tông sư môn trong thời gian ngắn đình trệ sau khi xích t a n trên nhất thời tiến hô như lôi Trước h ngày phải Xích cái. tới biển cái nước than trên, một bên gần n o đó khu khác vực. Giờ n à đang có m ấ y t ê nay hậu thiên võ giả ở nghỉ、ngơi. Xích t giả ngơi. võ ở n chiến triển đến n đại khai a đã qua mấy tháng là â u d i biển người hai tộc mỗi người có t h h ắ n Ngày g bại. ô mươi nay là mỗi 10 ngày một lần trung chiến kỳ hạn loài người tiên tiên võ giả cùng hải tộc chiến tướng đều sẽ ra tới giao chiến theo lý thuyết cuộc sống như thế bên trong thực lực thấp một tầng hậu thiên võ giả môn tiến vào chiến trường sau khi phải nên thời khắc duy trì cẩn thận không nên biểu hiện như vậy nhàn nhã mới đúng mà bọn họ có thể biểu hiện như vậy nhàn nhã chỉ vì bọn họ là bàn sơn tông đệ tử ngoại môn bàn sơn tông thủ luyện lại thể ở hậu thiên võ giả giai đoạn này quả thực có thể nói là công phòng thủ kéo đầy không ai đ ị c h nổi đương nhiên như thế nào đi nữa vô địch cũng không thể có thể đánh được những hải tộc đó chiến tướng bọn họ là tùy tùng trong môn lỗ đại sư huynh lấy tiểu đội hình thức xuất chiến lỗ đại sư huynh là c h ấ n vũ ti ngân bại ti bộ cùng đại thống lĩnh là quen biết cũ nghe nói quan hệ còn tương đương thân cận được rồi đối phương không ít chỉ điểm theo trong môn các sư thúc nói lỗ đại sư h u n h cứ việc tu vi còn dừng lại ở tiên thiên ngũ phẩm cảnh giới nhưng được rồi đại thống lĩnh chỉ điểm sau khi khoảng thời gian này sức chiến đấu tăng nhanh như gió, coi như là cùng những người tứ phẩm võ giả lẫn nhau so sánh cũng sẽ không kém đến quá xa trung chiến này tông sư không ra vậy này xích than bên trên tứ phẩm võ giả cũng đã là sức chiến đấu t r ầ nhà n theo không so với tứ phẩm kém quá nhiều lỗ đại sư minh cảm giác an toàn tuyệt đối là tăng cao lỗ đại sư minh lúc trước liền đánh tới ẩn một người độc chiến ba tên hải tộc chiến tướng đánh được đối phương kêu cha gọi mẹ cuối cùng cái kêu ba tên hải tộc chiến tướng thua trận kinh hoàng địa lui về phía saudi n h ả vào trong nước biển liền muốn chạy trốn lỗ đại nơi nào đồng ý lui qua tay công lao chạy mất trực tiếp cũng nhảy vào trong nước đuổi theo theo đến té đi đông đảo hậu thiên võ giả cũng chỉ có thể tại đây bên bờ chờ đợi rất nhanh liền nghe được nước biển dầm một thanh n m vang lên sau đó một đầu núi nhỏ to bằng hải tộc chiến tướng bị từ trong nước tung Và anh, chiến tướng thân thể rơi xuống đất một l á t cũng không có động tĩnh rõ ràng là không sống mà nước biển vẫn cứ đang lay động không nớt rất hiển nhiên đáy nước dưới chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục bên bờ vài tên hậu thiên võ giả vội vã hành động lên đem này ném lên ngạn hải tộc chiến tướng mở miệng nói phá đố vật hái hữu dụng vật liệu vật liệu vật hái người đây chính là bọn họ mấy cái ở trong tiểu đội tác dụng định vị rất nhanh chiến tướng thân thể liền bị thiết đến lác đa lác đác mỗi người có đều thu thập được tràn đầy vật liệu không thể không nói hải tộc chiến tướng chính là được khắp người đều là bảo vật lỗ đại sư huynh không có để bọn họ chờ đợi quá lâu rất nhanh mặt nước lại lần nữa phát sinh tiếng vang hai cỗ to lớn chiến tướng thân thể bị đồng dạng ném tới bên bờ một bóng người đạp nước mà ra chính là tiểu đội đội trưởng lỗ đại tiên tiên ngũ phẩm võ giả lỗ sư huynh người trước tiên nghỉ ngơi chúng ta rất nhanh sẽ xử lý tốt bên bờ vài tên hậu tiên võ giả vui cười nhanh nhẹn địa lại lần nữa động thủ lên thế nhưng mới vừa từ đáy nước đi ra lỗ đại nhưng chưa có trở lại bên bờ đến hắn chỉ là sắc mặt trầm t ĩ n h địa nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt biển c ó c mày nói rằng các ngươi trước tiên hướng về phía sau lưu lại đông đảo hậu tiên võ giả giật này mình tạo thành tiểu đội lâu như vậy giữa bọn họ đã sớm có tương đương hiệu ngầm lúc trước đối mặt ba tên hải tộc chiến tướng thời điểm lỗ đại sư huynh trên cũng vẫn như cũ mang theo ung dung tích h l í nụ cười thế nhưng lần này sắc mặt hắn nhưng trước nay chưa từng có trở nên trở nên nặng nghề vài tên hậu tiên võ giả liền biết phiến phức đến rồi loài người tiên tiên võ giả phân tứ ngũ lục phẩm hải tộc chiến tướng tự nhiên cũng chia m ạ n yếu xem lỗ đại sư huynh biểu hiện như vậy rất hiển nhiên là có mạnh mẽ hải tộc chiến tướng tiếp cận mấy người không lo được v ậ t hái tân hai cỗ chiến tướng thân thể nhanh chóng lui về phía sau trong n ấ y mắt mọi người cũng đã lui lại mấy trăm trượng mà vào lúc này trên mặt biển những đ ố n g bọt nước tung tóe lỗ đại một quyển dĩ nhiên đập ra ngừng kinh hoàng tiếng gào to chuyển đến xuyên ra mặt biển cũng không phải theo dự đoán hải tộc chiến tướng mà là nhân loại bóng người chỉ có điều này nhân tộc bóng người xem ra có chút kỳ quái lỗ đại nguy hiểm thật dừng lại quả đấm của chính mình này mới nhìn rõ ràng xuyên ra mặt biển căn bản không phải một người mà là hai người bên trong một cái vóc người hán tử khôi ngô dưới nách mang theo một tên vóc người thon g ầ y thấp bé nam tử thân ảnh của hai người cũng cùng nhau có vẻ hơi b u ồ n c ư ờ i làm sao lỗ đ ạ i mới chịu hỏi ý cái kia vóc người khôi ngô hào phóng hán tử đã kêu lớn lên cháy mau lời còn chưa dứt hắn đã mang theo dưới nách thon g ầ y nam tử hướng về bên bờ chạy vội lỗ đ ạ i sửng sốt một chút mắt nhìn đối phương dưới nách gấp một người càng cũng không tốn sức chút nào địa ở trên mặt biển cấp tốc chạy tư thế càng còn có vẻ huyện truyền vô phương hắn theo bản năng mà cũng theo chạy lên chỉ là tuy rằng sức chiến đấu mạ thế nhưng hắn cấp tốc chạy trong lúc đó bước dài mở dám đến mặt biển rầm rầm văn vọng cùng đối phương so ra khinh công trên có vẻ có chỗ không bằng không đúng ta chạy cái gì lỗ đại đột nhiên tỉnh lại hôm nay là trung chiến này tông sư hải vương môn cũng không tham chiến như vậy chỉ là hải chiến chiến tướng coi như là có tứ phẩm thực lực võ giả loại kia chính mình lại sợ cái gì đánh qua mới biết hai mạnh ai yếu a này huynh đại không có cần thiết chạy trốn như vậy nhanh chứ lỗ đại ở phía sau kêu một tiếng hắn có thể thấy cái kia lấy vẹn chuyển k i n h công liệu mạng chạy trốn hiển nhiên cũng là một tên ngũ phẩm võ giả tại hạ bàn sơn tông lỗ đại tự nhận sức chiến đấu không thua phổ thông tứ phẩm coi như có mạnh mẽ chiến tướng chúng ta liên thủ lại sợ hắn làm chi lỗ đại lời nói hiển nhiên là có chút hiệu quả phía trước chạy trốn h ắ n tử ngừng lại hắn quay lại đầu đến mang theo trần trờ nhìn lỗ đại hỏi ngươi là bản sơn tông ngươi xác định ngươi thật sự có tứ phẩm sức chiến đấu tự nhiên ngươi xem bên kia đều là ta một người một ngựa sàn bắn ngày hôm nay ta công lao cầm được đủ hơn nhiều đuổi theo chiến tướng ngươi ta nếu là liên thủ giải quyết công lao ta phân ngươi hơn nữa rất hiển nhiên công lao hai chữ hấp dẫn lấy hán tử hắn rốt cục cũng ngừng lại hướng về bị chính mình kẹp ở dưới nách nam tử hỏi hậu tử ngươi ở phía trước đáy biển nơi sâu xa đến cùng nhìn thấy cái gì chúng ta liên thủ có thể giải quyết được sao chạy a làm sao không chạy t h o n gầy nam tử sắc mặt vẫn cứ trắng bệnh vô cùng hắn một bên run vừa nói là hải tộc chiến tướng cùng một chủng tộc hải tộc chiến tướng có tới ba mới ba cái sợ cái gì lỗ đại lúc này đã đi đến hai người bên cạnh người hắn không đợi đối phương nói xong chính là vung tay lên ta mới vừa liền giải quyết đi ba cái trở lại ba cái cũng chính là hai ba lần tay chân sự cười ha ha hắn có chút tiếp nối địa lắc lắc đầu sớm biết liền không khuyên các ngươi lưu lại này ba cái công lao chính ta một người đ ậ p chiếm hắn không thâm sao đang khi nói chuyện mặt biển chấn động b ọ t nước tung tóe trong lúc đó liên tiếp bóng người mạo ra mặt nước đem ba người vây lên hầu tử ngươi ngươi không phải nói đúng ta nói rồi nhưng chưa hề hoàn toàn nói xong không phải ba cái là ba mươi thọn g ầ y trong mắt của nam tử đã tràn đầy tuyệt vọng nặng nề địa lắc đầu lão hương ngươi buông ta xuống đi lấy k i n h công của ngươi chính mình một người lời nói nói không chắc còn có cơ hội thoát được tính mạng nói cái gì đó hương công tử cắn chặt hàm răng trầm giọng nói lần trước gặp nạn người rõ ràng kỹ năng bơi càng tốt hơn có thể một mình thoát đi nhưng nhưng muốn tới cứu ta cho tới suýt chút nữa bị chiếm đóng ở đáy nước dưới lần này ta như thế nào gặp bỏ ngươi mà đi quá mức cộng đồng trôn thây ở đây chính là lỗ đại nghe được trong mắt dị thải liên tục ngón cái dựng đứng hào há tử ngươi người bạn này ta lỗ đại giao định lời còn chưa dứt chỉ thấy hương công tử cánh tay một tấm trực tiếp đem dưới nách thon g ầ y nam tử ném bóng người lói lên đã như một đạo khói bay ra lỗ đại hôm nay thứ ba độ sửng sốt trước 142, chơi cái này ta là chuyên nghiệp trên mặt biển lỗ đại nhìn dường như khói bình thường bay ra đi hương công tử đầu góc lập tức có chút theo không kịp trước một khắc còn lời thề s o n s á t nhiệt huyết đầy c õ i lòng sau một khắc liền ném đội hữu một mình thoát đi nói tốt đồng sinh cộng từ đây hương công tử mê ly hương la bộ là rất tốt khinh công thế nhưng rất hiển nhiên thời khắc này khói giống như khinh công nhưng đối với những hải tộc đó chiến tướng vô hiệu ba mươi tên hải tộc chiến tướng cũng trong lúc đó đều từ miệng bên trong phun ra cường đại thủy lưu đến những dòng nước này liền thành một vùng trực tiếp ngay ở trên mặt biển hình thành một cái cũng chụp bát tô tự mắn ư ớ c hương công tử căn bản là tìm không được khe hở thông qua khói mờ mịt hương công tử lại trở về lỗ đại hai người bên cạnh hắn đem suýt chút nữa thì bị nước biển nhấn chìm thon gầy h ắ n tử tiện tay m ò lên vẻ mặt thành thật mà nói rằng ta mới vừa đi làm tiên phong thăm dò một hồi phát hiện những n à y hải tộc chiến tướng bố trí nghiêm mật chúng ta e sợ chỉ có thể chính diện đối lập lỗ đại khá lắm loại này q u ỷ đều không tin lời nói dối vì sao đối phương có thể mặt không biến sắp điện nói ra mà cái kia bị hắn ném thon gầy nam tử đem mí mắt bông xuống tựa hồ cũng nhận rồi hắn lời nói này đây là hải tộc cái nào bộ tộc ngươi biết không mắt thấy những người chiến tướng tự hồ chỉ là mê mội với chơi nước cũng không có lập tức công không lập đại thống linh đã ạ i tỉ mỉ m biên soạn được rồi năm năm hải chiến ba năm mô phỏng chính đang xin mời chú vũ lâu y lớn nên mấy ngày nay liền có thể phát xuống đến rồi n g ư ơ i biết đại thống lĩnh h ư ơ n g công tử cả kinh thân thể run lên sau đó lại tò mò hỏi năm năm hải chiến ba năm mô phỏng cái kia là cái gì là đại thống l ĩ n h tâm huyết lỗ đại trong mắt mang theo vẻ sùng kính than t h ở đạo vì trận này hải chiến thắng lợi đại thống linh đã rất nhiều cái ngày đêm chưa chớp mắt dù cho là mọi người ngủ say lúc nửa đêm cũng ở m ú a bút thành văn bút canh không chế vì lẽ đó vậy rốt cuộc là cái gì h ư ơ n g công tử đã có chút khó có thể n h ấ n lại theo đại thống lĩnh nói đây là bên trong ghi chép vùng b i ể n chư tộc cụ thể tin tức chúng ta loại người võ giả tham chiếu này quyển 5 năm năm hải chiến ba năm mô phỏng liền có thể nhằm vào hải tộc cụ thể nhược điểm làm được bắn tên có đích lấy yếu thắng mạnh càng lợi hại như vậy hương công tử chấn động trong lòng kinh ngạc thốt lên v u ợ t cười ta vùng b i ể n bộ tộc đông đảo mỗi người có từ lúc sinh ra đã mang theo kỳ diệu năng lực há lại là nhân loại các ngươi có thể dễ dàng nhằm vào nhược điểm không đợi hai người tiếp tục tán gẫu xuống bên kia thôn lưu hương kình chiến tướng đã cười lạnh thành tiếng hương công tử thân thể run lên thế nhưng vẫn cứ cảm thấy rất kỳ quái cái k h ứ ba mươi đầu thôn lưu hương k ì n h đã sớm vây nhốt phía bên mình ba người vì sao chỉ là làm ra một cái màn nước n ư t lại nhưng mãi đến tận hiện tại cũng như n g chưa chân chính ra tay công kích những n à y thôn lưu hương kình trong lòng đến cùng ở tính toán gì hương công tử không nghĩ ra thế nhưng không trở ngại tâm tình của hắn hết sức trầm trọng một luồng tên là tâm tình tuyệt vọng dần dần mà tràn ngập ra thôn lưu hương kình môn tựa hồ rất hưởng thụ kẻ địch loại này tuyệt vọng lại có chuyện ngự chuyển tới các ngươi đã nhân loại nói có thể hiểu chúng ta hải tộc như vậy các ngươi đúng là nói một chút coi hiện tại chúng ta là đang làm gì kỳ hỉ ha ha ha, ha. có đủ loại khác nhau tiếng cười vang lên này ba mươi tên thôn lưu hương kình chiến tướng rõ ràng đã đem nhân tộc ba tên tiên t i ê n võ giả coi là cua trong r ọ hương công tử cùng hắn dưới nách t h ô n gậy nam tử cũng là một mặt mong đợi địa nhìn về phía lỗ đại lỗ đại đem cái k i a năm năm hải chiến ba năm mô phỏng nói tới làm như có thật bọn họ là thật sự m u ố n biết bên trong đến cùng có biện pháp nào hay không có thể làm cho bọn họ lấy yếu thắng mạnh vượt qua này ba mươi đầu thôn lưu hương kình lỗ đại khuôn mặt tay đắng thế nhưng trong mắt hắn nhưng có ánh sáng ba mươi đầu thôn lưu hương kình thì lại làm sao hắn có thể một người độc chiến hợp kích giết ba tên chiến tướng hiện tại chỉ là có thêm gấp mười lần mà thôi lẽ nào liền muốn để hắn ngồi chờ chết không tồn tại nhớ tới đại thống lĩnh các loại lỗ đại trong lòng không ngừng được hào khí đột ngột sinh ra chính mình tuy rằng không làm được xem đại thống lĩnh như vậy bệ nghệ b ắ t phương nhưng cũng chắc chắn sẽ không sợ h ã i chiến đấu cho tới xem thường đại thống lĩnh hành vi hắn cũng quyết không cho phép ừ các ngươi hải tộc tuy rằng có thể học hiểu ta loài người ngôn ngữ nhưng cũng vẫn cứ có điều là khó không thân thể bản năng chưa khai hóa c h i tộc mà thôi lỗ đại cười gằn nói rằng các ngươi chế tạo màn nước này tên là thôn lưu bích có điều là dùng để luyện hương thủ đ o thôi luân hương cái kia là cái gì b ồ người n i bắt lấy lô dĩ nhiên thật sự biết thôn lưu hương kình chiến tướng trong đám t h u y ể n đến kinh ngạc âm thanh nhưng rất nhanh liền bị tiếng cười lớn che lấp thôn lưu hương kình muôn nửa cái miệng đều ngâm mình ở dưới mặt nước tiếng cười vang lên lúc liền mang theo chấn động dòng nước âm thanh có vẻ quái dị vô cùng trong tiếng cười thôn lưu hương kình đắc ý nói rằng các người biết rồi những này thì có ích lợi gì còn chưa là muốn ngoan n g o a n thành vì chúng ta hương liệu cái gì lấy yếu thắng mạnh không biết m ù i vị màn ư ớ c dần dần co rút lại phía dưới dòng nước cũng cao tốc địa lưu độc lên rất hiển nhiên hàn huyên lâu như vậy thôn lưu hương kình môn dự định độc thủ lấy thôn lưu bích phương pháp thủy luyện đem ba người luyện thành yêu thích nhất hương liệu đùng đùng đùng đùng lỗ đại song trưởng ở trước người hợp lại v ạ n mẹo một hồi gân cốt dự định l i ề u mạng một lần la cái há tử hãy cùng ta đồng thời trùng hắn cũng không q a y đầu lại đối với bên cạnh lạc hậu nửa bức hương công tử nói rằng đối phương lúc trước khi bạn b è chạy trốn thành cự để hắn rất là không lọt nổi mắt xanh yêu thích hương liệu sớm nói a mà lúc này bên cạnh hương công tử trên mặt nhưng không có lúc trước tuyệt vọng trái lại là rơi vào kỳ dị nào đó tâm tình hầu tử đừng giả bộ ngươi còn có thể động chứ hưng ơ công tử cánh tay thả ra t h o n gầy nam tử hì hì nở nụ cười đứng ở trên mặt nước hắn hai chân đ ặ p nước tuy rằng rơi vào mặt nước mấy tấc nhưng rất hiển nhiên cùng lúc trước bị thương nặng đến không thể động đậy răng dấp hoàn toàn khác nhau lỗ lại đã không biết nói cái gì cho phải theo bản năng mà rời đi hai người xa một chút hắn lần đầu phát hiện n ư u tâm n ư u mã tầm mã đạo lý này là hết sức chính xác hậu tử đây là ta ép đáy hòm bà bối cho ta toàn dùng tới l i ề u mạng nửa đời sau hạnh phúc không lớn ra ngày hôm nay không thèm đến sửa hương công tử móc ra một ít sự vật giao cho thon gầy tay của nam tử trên lỗ đại không rõ ý hỏi đây là cái gì trong nháy mắt mà thôi hương công tử trên mặt thậm chí lộ ra hành hương bình thường vẻ mặt hắn lấy nội công của tâm thành tuyến âm thầm truyền âm cho lỗ đại luận chơi hương già ta là chuyên nghiệp t r ă m bốn mươi chúng sinh mê trên mặt biển thôn lưu hương tình thôn lưu bích phạm vị càng cò càng nhỏ lại mà vào lúc này cái tia thon gầy nam tử đã sớm lẻn vào trong nước trong tay hắn mang theo hương công tử dành cho sự vật lỗ đ ạ i không rõ ý nhưng vào lúc này rất hiển nhiên không thể toàn bộ dựa vào người khác hắn s ô n g ra ngoài bước chân mạnh mẽ địa đạp ở trên mặt nước cho hắn cung cấp sức mạnh khổng lồ Vâng、so、với tứ phẩm võ với anh! quyền công kích, ở đấm này trong không Nhưng núi nhỏ đánh thành bột mịn đòn, này thôn Lưu Bích lại không nửa giả ra, tỏa ra ra thể phẩm kích, Bích thể phát huy Một đấm mà, đem một điểm bột tứ sót. tác Liêu đầy đập đó đủ đối có lực cú lúc có so lại ở bỏ ngay ở lỗ đại kỳ vọng này ngâm nước có thể ứng quyền phá nát lúc cái t i ê n ngâm nước nhưng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng lỗ đại lúc trước đánh ra lực lượng thời khắc này dọc theo bắn trở về ngâm nước trong dây l á t tác dụng đến hắn trên người chính mình、Phốc. cổ họng một ngọn lỗ đại khó có thể ứ c chế địa p h u n ra một cái nghịch huyết đến hắn được lực về phía sau xuất ra ngực khí huyết sôi trào không ngừng một đòn m à t h ô i đối phương thậm chí đều không có chính kinh h o à n thủ lỗ đại liền biết chính mình thất bại lấy thực lực của hắn dù cho đồng thời đối mặt vài tên hải tộc chiến tướng cũng không đến nỗi bị bại nhanh như vậy như thế t r i ệ đề vấn đề là đối diện thôn lưu bích là ba mươi tên hải tộc chiến tướng hợp lực nếu như không có tông sư tự thân tới muốn đánh vỡ này thôn lưu bích chỉ sợ là chuyện không thể nào lỗ đại một trái tim đã chìm xuống dưới hôm nay rất khả năng liền muốn đem tính mạng qua đời ở đó cũng còn tốt theo chính mình đến đây những hậu thiên cảnh đó các sư đệ không có bị nhốt vào này thôn lưu bích bên trong lúc này bọn họ nên đã nhận ra được không đúng đã sớm trốn xa đi cũng không phải là những người sư đệ này không coi nghĩa khí ra gì thực sự là vừa bắt đầu lỗ đại cũng đã nói với bọn họ rồi nếu là gặp phải mạnh mẽ đi thủ liền để những người sư đệ này tuyệt đối không nên dừng lại càng không muốn xông lên hỗ trợ bọn họ muốn làm chính là ngay lập tức xa xa chạy đi trước tiên bảo đảm chính mình an toàn lại nhìn tình huống cho phép lời nói mới đi tìm người khác cầu viện cho tới lỗ đại chính mình hắn lúc đó một cách lấm lấm liệt liệt vỗ lồng ngực nói năng có khí phách yên tâm ta ra dày thịt béo coi như thắng không được nhưng chỉ cần không phải hải vương liền căn bản búa bất động ta nếu không ta mệnh đã né ra các sư đệ thời khắc này trong lòng có thể cũng là nghĩ như vậy đi chuyện đến nước này lỗ đại mới cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình ra châu thổi đến mức quá lớn ba mươi đầu thôn lưu hương kình thôn lưu bích liền trực tiếp để hắn mất đi chống lại độ khả thi mà nắm đ ấ m chỉ là mới vừa cùng thôn lưu bích tiếp xúc ngăn ngắn máy mắt cũng đã ra chóc thịt bóng d o a người vô cùng này vẫn là xuất thân bàn sơn tông hắn nếu như thay đổi mặt khác hai cái không thiện luyện thể không phải trực tiếp liền hóa thành thịt nát ngươi đến cùng làm sao do a sợ bị thôn lưu bích phản chấn đến xuất bay trở về lỗ đại nhìn vẫn cứ đứng ở tại chỗ hương công tử trong lòng nhất thời liền g i ậ n không chỗ phát tiết thiết ngươi cho rằng con người xuất lực hương công tử ta liếc lỗ đại một ánh mắt cười gắn lên ta cũng đã hết ta cố gắng hết sức hiện tại còn lại chính là xem lão thiên gia chăm sóc không chăm sóc chúng ta p dầm t m ngay ư i l ệ vào còn tin ông t r lúc ô đại phun ra một b này dưới chân mặt nước văng động một cái xương sọ xông ra thân ảnh tia xẻo một hồi thoát ra mặt nước nhanh nhẹn đến d i ư ờ n g như một con khỉ toàn bộ lúc trước lặn xuống nước thon g ầ y nam tử như thế nào đều thả sao hương công tử vội vã không nhịn nổi hỏi chuẩn bị xong thon g ầ y nam tử gật đầu đáp lại cũng nhìn quanh thân biểu hiện nghiêm nghị thôn lưu bích phạm vi nhưng đang thu nhỏ lại dòng nước ở trung tâm nhất ba người sắc mặt biến ảo không ngừng trong ba người lúc này ngược lại là hương công tử có vẻ muốn ung dùng một ít hắn vươn tay ra chậm rãi b ấ m tay một hai ba một bên b ấ m tay hắn trong miệng một bên thấp giọng nhắc tới ngươi đang nhắc tới gì đó đây nhận ra được hắn dị thưởng lỗ đại kinh ngạt đưa mắt nhìn sang bên người hắn đừng quay giầy ta theo a ở c ắ chắn c công tử đầu cũng không chuyển, động tác trên tay liên tục, cúng. Hương không h động trên liên vòng. 8, 9, 10, 15, ngã, ngã, đây. đầu đã tay tay tử t bấm tiếng kêu của hắn lỗ đại kinh ngạc phát hiện bên ngoài vẫn hướng phía trong thu nhỏ lại thôn lưu bích tốc độ dĩ nhiên biến c h ậ m lại hơn nữa n à y thôn lưu bích độ dày cũng đang nhanh chóng hạ thấp mà càng thêm chuyện khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau theo hương công tử tiếp tục sau này đ ế m xem cái k i a thôn lưu bích triệt để dừng lại thu nhỏ lại động tác càng ngày càng mỏng thôn lưu bích cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra vây quanh ở quanh thân ba mươi đầu thôn lưu hương tỉnh cái này tiếp theo cái kia cuối cùng toàn bộ đều dừng lại phun ra nuốt vào dòng nước chúng nó càng từng cái từng cái ngay ở này biển cạn khu vực rơi vào mê man bên trong hải lưu gọn sóng này ba mươi đầu tráng váng ngủ thôn lưu lương k ỉ n h theo dòng nước đãng đến đãng đi lúc trước bị thôn lưu bích vây n u ố t chỉ lát nữa là phải trở thành hương liệu một màn phảng phất như một giấc mơ giống như chuyện này chuyện gì thế này lỗ đại đầu góc cỏng ọ n g có chút không biết rõ tình hình trước mắt lẽ nào là có tông sư lặng lẽ ra tay lấy tông sư a i len lén đánh mất những n à y thôn lưu l ư n g kình thế nhưng làm như vậy nguy hiểm quá lớn vạn nhất bị hải tộc phương diện bắt được cái trôi lời nói liền rất khó nói còn nghe được sẽ không có tông sư dám như thế không tuân quy củ vì lẽ đó đúng là trước mắt hai vị này thủ đoạn là mê hương ta thả mê hương cái kia thon gầy nam tử lau một cái trên mặt nước biển như chút được gánh nặng mà nói rằng hương công tử lúc này đã đắc ý lên hắn cười ha ha cầm trong tay gậy sắt lớn khiêng đến trên vai nói rằng há lại là phổ thông mê hương đây là ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo siêu cấp tăng mạnh bản mê hương ngày ấy ở bích thủy phong trên nhìn thấy bích thủy phong mấy vị mạnh mẽ nữ tiền bối ta cũng đã bắt đầu bắt tay chuẩy h ư ơ n g công tử trên mặt mang theo tràn đầy ước mơ tỉnh nói tiếp ta trước đây dùng mê hương thậm chí ngay cả một tên tiên thiên võ giả đều mê không được vì lẽ đó ta sau đó ký kết mục tiêu mới vậy thì l à n à y mê hương vừa ra mặc kệ là tiên thiên vẫn là tông sư tất cả đều mê đảo chúng sinh bình đẳng được được được thòn gầy nam tử vỗ tay c ư ờ i nói mê hương vừa ra chúng sinh bình đẳng không bằng này hương liền gọi chúng sinh mê làm sao vẫn là ngươi hiểu ta h ư ơ n g công tử vô cùng được lợi mà một bên lỗ đại lúc này cũng đã không biết nói cái gì cho phải là một tên dựa vào thực lực quét ngang bàn sơn tông võ giả h ắ n đ ố i với thuốc mê loại này thấp hèn thủ đoạn vốn là vô cùng xem thường thế nhưng lần này nhưng sắc sắc thực thực là dựa vào mê hương mới có thể mạng sống quả nhiên nhân sinh không chỗ không t h ư n thức là thật khó bạo không dự định tiếp tục suy nghĩ quá nhiều lỗ đại đã nắm chặt nắm tay đạp sóng về phía trước người này thuốc mê có thể mê bao lâu nên dành thời gian làm điểm chính sự đi trên ư người c này là cây gậy kim t r mặt biển giữa p h ủ giữa chìm là đầy đủ ba mươi đầu thôn lưu hương kình luôn luôn rất chú ý đạo nghĩa giang hồ lỗ đại nhưng dự định về phía trước thừa dịp đối phương mê man thời khắc lấy tính mạng không phải bên ta quá vô liêm sỉ thực sự là phe địch quá mạnh mẽ chờ đã hương công tử ở phía sau gọi hắn lại làm sao không thể độc thủ lỗ đại theo tiếng dừng bước lại vừa bắt đầu hắn đúng là không lớn để ý hương công tử thế nhưng tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác nhau đối phương lợi dụng mê hương mê đ ả o những n à y thôn lưu hương kình như vậy ở về điểm này đối phương chính là chuyên gia lỗ đại từ trước đến giờ đều tối nguyện ý nghe lấy chuyên gia ý kiến không phải là không thể độc thủ hương công tử tận lực địa đắn đo ngôn ngữ nói rằng ta chúng sinh mê tuy rằng hiệu quả mạnh mẽ thế nhưng những này dù sao cũng là hải tộc hơn nữa hình thể khổng lồ dược hiệu làm sao cũng còn chưa biết tốt nhất không nên cử động làm quá lớn ta sợ không cẩn thận làm tỉnh lại hắn đã như vậy các ngươi đồng thời đến không l à được lỗ đại nói mời lo lắng đánh thức những thôn lưu hương kình đó theo bản năng mà đẻ thấp giọng nói ba người chúng ta đồng loạt ra tay lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế mỗi người trước tiên làm hắn mấy con thôn lưu hương kình coi như còn lại tỉnh lại vậy cũng vấn đề không lớn chỉ tiếc lỗ đại lớn mật nói mời đổi lấy nhưng là lối bước thọn gầy nam tử liên tục xô tay nói rằng đừng toán phần của ta đây ta ngoại trừ kỹ năng bơi tốt một chút hắn vo công tệ quá những n à y thôn lưu hương kình nằm phẳng để ta ra tay phòng chừng ta đều phá không được phòng thủ mà hương công tử nhi tương tự cũng đại lắc đầu đừng xem ta ta cũng chính là khinh công khám ộ t chút mê hương trên có chút nghiên cứu đánh đánh rết rết sự tỉnh ta từ trước đến giờ đều là không am hiểu vì lẽ đó vẫn là chỉ có thể tự mình ra tay lỗ đại lắc đầu bất đắc dĩ từ bỏ khuyên bảo hai người hắn thậm chí nói rằng hai người các ngươi đi trước đi ta thử một chút xem có thể hay không đem những n à y thôn lưu hương kình đều đánh chết nhưng hương công tử làm sao có khả năng cam lòng đi đầy đủ ba mươi đầu thôn lưu hương kình đặt tại trước mặt ai có thể nói đi là đi vậy cũng là ba mươi tên hải tộc chiến tướng a điều này có thể đổi lấy bao nhiêu điểm công lao ngưu mô gia hỏa chính mình tiêu hao lượng lớn mê hương đem những n à y thôn lưu hương kình mê đảo ngươi lại chỉ muốn độc chiếm công lao sao có thể có loại này c h u y ệ n tốt hương công tử liền cầm trong tay gậy sắt lớn cũng nắm đưa về phía lỗ đại lỗ đại không rõ hương công tử liền lại nói ta tuy rằng không thể tự mình cùng ngươi đồng thời giết địch nhưng ngươi có thể bắt ta này gậy sắt lớn đi làm vũ khí làm cho ta cũng có một phần tham dự cảm không cần lỗ đại lắc đầu chính mình là đường, đường luyện thể tông môn bản sơn tông đệ tử nơi nào cần loại này không hòa hợp vũ khí nhưng hương công tử hiển nhiên không dự định vương tha hắn vô cùng nhiệt tình gậy sắt lớn đã bị nhét vào lỗ đại trong tay ta này gậy sắt lớn xem ra không ra sao nhưng là huyền thép đúc tạo cứng rắn vô cùng một mực lại cường nhận trầm trọng, trọng là thích hợp nhất các ngươi loại sức mạnh này hình v õ giả đánh tới thôn lưu hương kình đến tuyệt đối là một cái kế tiếp não q u a xác vô cùng giòn gậy sắt lớn tới tay lỗ đại ánh trừng một chút t i h n tay ở bên người vũ thành giò xoáy vẫn được ngoại trừ nhẹ một điểm không có gì thói xấu lớn lỗ đại gật đầu ta liền nghe lời ngươi dùng này gậy sắt lớn đối đi đập nát não quá xác công lao coi như ngươi tám phần mười nhấp theo gậy sắt lớn lỗ đại lại lần nữa đi về phía trước mà phía sau hương công tử cùng thon gậy nam tử đã vội vã hướng về phía sau lui lại đại đoạn khoảng cách có thể động t h ủ đi cảm giác mình đã đến khoảng cách an toàn coi như thôn lưu hương k ỉ n h tỉnh lại cũng có thể thong dong thoát đi hương công tử liền thông báo phía trước lỗ đại ra tay ô gậy sắt lớn ở lỗ đại trên tay bị luân ra một đạo đường vòng cung lớn tiếng gió vù vù v a n g vọng p h có chút thanh â m trầm thấp chuyển đến gậy sắt lớn đánh đến một cái nào đó đầu thôn lưu hương tỉnh trên đầu nào qua sát theo tiếng phá nát dù cho là lúc trước đã bị thương không nhẹ lỗ đại lúc này cũng hoàn thành đến dễ dàng một điểm áp lực cũng không có tất cả những thứ này đều được lợi từ đối phương nuốt chúng sinh mê mê hương triệt để rơi vào mê man bên trong ta dễ giết trong ngộng ngư lỗ đ ạ i bước chân liên tục trong tay gậy sắt lớn huy vũ liên tục trong khoảnh khắc lại có mấy con thôn lưu hương k ì n h vòng với b ồ n g dưới mặc dù là luôn luôn đều yêu thích chiến đấu lỗ đại thời khắc này cũng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt nguyên lai hải tộc chiến tướng còn có thể như vậy giết có thể dễ dàng đem hải tộc chiến tướng đánh chết ai đồng ý thảm hề hệ địa khổ chiến thật lâu à thậm chí cảng liều lĩnh t á n thân bụng cá nguy hiểm phốc phốc phốc thanh âm thấp vang lên không ngừng. trên bờ hương công tử hai người cũng là hương phân đến không được mười ba mười bốn hương công tử trong miệng đ ế m số khoe miệng đều muốn ngoắc đến mang thai nay mỗi một thanh phốc đại diện cho đều là một phần chiến tướng công lao a trong nháy mắt lỗ đại cũng đã gó nát hơn hai mươi đầu thôn lưu hương kình sọ não mà lúc này mê hương tác dụng hiển nhiên cũng đã dần dần biến mất dòng nước lay động còn lại mấy con thôn lưu hương kình dần dần tỉnh lại a nhân loại các ngươi đến cùng làm cái gì Phốc, lỗ đại cực tốc chạy tới trên tay gậy sắt lớn chuẩn xác không có sai sót rơi xuống đem con này mới vừa thức tỉnh vẫn còn hoang mang bên trong thôn lưu hương tình đưa đi a ta muốn ngươi chết、Phúc. tuy rằng thức tỉnh nhưng mê hương tác dụng vẫn cứ có một ít lưu lại này mấy con thôn lưu hương t ì n h trong lúc nhất thời không dùng được không cần lực trơ mắt mà nhìn gậy sắt lớn hạ xuống bước các tiền bối gót chân chỉ còn lại ba con thôn lưu hương t ì n h hướng về thâm trong nước bơi đi chúng nó là thật sự sợ cháy mau hoa hoa nhân loại thật là đáng sợ này ba con thôn lưu hương tỉnh rõ ràng là lần đầu rời đi tộc địa đối với loài người cũng không có cái gì hiểu rõ m a u đuổi theo n h a những người đều là công lao à mê hương tác dụng vẫn còn chúng nó không phát huy ra bao nhiêu thực lực trên bờ hương công tử lớn tiếng thúc giục lần này cũng không phải gậy sắt lớn đập nát não qua sát cầm thành mà là lỗ đại lại phun ra một n g ụ m máu tươi đến vốn là bị thương không nhẹ hắn trải qua lúc trước một phen động tác rốt cục không chịu được nữa nhưng hắn vẫn là chết chết nắm chặt trong tay gậy sắt lớn nhắm vào du đến chậm nhất một đầu thôn lưu hương kình ra sức ném và n h đầu kia thôn lưu hương kình bị chính chính đập chúng thân thể cứng nở sau đó cùng gậy sắt lớn cùng chìm vào đáy nước dưới lỗ đại miệng lớn thở hổn hển thậm chí ngay cả đứng thẳng trên mặt nước đều không làm được chỉ có thể hai chân liên tục đặt nước duy trì chính mình không chịm bên bờ có âm thanh truyền đến cái tiếng nốc đại cái xem ra là thật không xong rồi hầu tử nhanh đi này hai con công lao cho ngươi sớm nói a vậy ta liền từ chối thì bất kính một bóng người dường như hầu tử ở trong núi chạy tán loạn dầm một tiếng đâm vào trong nước cũng không lâu lắm lỗ đại liền nhìn thấy phía trước trên mặt biển đ ủ lam huyết dịch tản ra sau đó hai con thôn lưu hương kình nổi lên mặt nước hiển nhiên là đã mất đi hơi thở sự sống lỗ đại sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên hết sức đặc sắc phi đ i ệ u mạnh mẽ phun ra một cái lẫn vào b ọ t máu nước biển đến l i ê n t h á i quá nói tốt chỉ có thể kỹ năng ơi hắn võ công kém c ỏ i đây nói tốt phá không được thôn lưu hương k ì n h phòng ngự đây sau đó lại tin tưởng hai người này nửa câu nói chính mình liền không gọi lỗ đại gọi đần độn dầm b ọ t nước tung tóe trong lúc đó một cái xương sọ dò xét đi ra ha l ã o hương này dưới nước bảo bối nhiều a ngươi ném chính là này k i m cây vậy sao hắn trong tay giơ một thanh vàng nóng đại đồng kiểu dáng dĩ nhiên cùng hương công tử gậy sắt lớn gần như đừng nói nhảm vội vàng đem ta mò đi ra dầm bọc nước tung tóe thon gầy nam tử một cái tay khác thân ra mặt nước mặt trên càng cầm một thanh bạc loẹ l o ạ đại bồng kiểu dáng cùng kim bồng không khác nhau chút nào thon gầy nam tử như là chơi nghiện cười hỏi lão hương này kim cây gậy cùng bạc cây gậy cái nào một thanh là ngươi đều không đúng hương công tử trận mắt ta ném chính là rách rách dưới dưới huyền thép đúc tạo gậy sắt lớn thon gầy nam tử cười ha h a từ dưới nước một đảo lại móc ra một thanh đại bồng đến chính là mới vừa lỗ đại ném vào trong nước huyền thiết đại bồng lão hương hiện tại ta đem kim cây gậy cùng bạc cây gậy cũng đều cho ngươi bởi vì ngươi là một cái người thành thật. hương công tử bất đắc dĩ lắc đầu lỗ đại cũng đã kêu lên sợ hãi n à y vàng bạc song đồng ta thật giống nghe nói qua ta bản sơn tông hồ sơ bên trong thật giống có một người như thế c h ư một trăm bốn mươi lăm d â m t ậ c nhận lấy cái chết xích than loài người thống chiến đại doanh hôm nay đại doanh xa so với bình thường càng náo nhiệt hơn đại doanh trên đất trống chỉnh tề địa bày ra mấy chục bộ hải tộc chiến tướng thi thể cảnh tượng như vậy trừ phi là hải vương tông sư ra tay đại chiến thắng này g không phải vậy bình thường là không nhìn thấy ngày hôm nay vẹn vẹn chỉ là hải tộc chiến tướng cùng loài người tiên thiên xuất chiến trung chiến này mà thôi là vị nào tiên thiên lợi hại đến đây càng một lần giết chết nhiều như vậy hải tộc chiến tướng vậy xem võ giả bên trong có người không nhịn được hỏi r a thành đến nghe nói là trấn vũ ti một tên ngân bài ti bộ thật giống là xuất thân bàn sơ tông ngân bài ti bộ không phải kim bài ti bộ coi như là xuất thân bàn sơ tông cũng không thể có thực lực như vậy chứ bên cạnh mọi người hiển nhiên đều khó mà tiếp thu trấn vũ ti kiến chế bọn họ cũng giải mũi biết được kim bài ti bộ mới là tứ phẩm võ giả ngân bài ti bộ vẹn vẹn chỉ là ngũ phẩm võ giả mà thôi ngũ phẩm võ giả một mình đánh chết nhiều như vậy hải tộc chiến tướng thực sự là khiến người ta không nghĩ ra tự nhiên không phải một người có biết được nội tình người nói rằng nghe nói là ba người đồng thời đánh chết ba cái đánh chết nhiều như vậy hải chiến chiến tướng tương đương với là một đôi m ư ờ i vậy cũng là vô cùng dọa người a vậy xem chúng người khiếp sợ trong lòng vẫn chưa hơi giảm bớt lại có người hỏi không biết cụ thể là cái nào ba người làm ra như vậy tráng cử như vậy nhân vật anh hùng phải nên phải cố gắng kết bạn một phen mới đúng đúng nha đúng nha có thể làm ra như vậy tráng cử võ giả nói vậy lúc trước cũng sẽ không là không có tiếng t â m gì hạ người chứ biện ngươi cuộc chiến là cho phép lấy tiểu đội phương thức đến tham dự nếu như có thể đem ba người này kéo vào đội ngũ của chính mình cái kia chẳng phải là sau này công lao thu được m u ố n ung dung vô cùng thời khắc này rất nhiều trong lòng của người ta cũng đã có gần như ý nghĩ ta biết một cái là trấn vũ ti lô ngân bài một cái cũng xác thực rất nổi danh gọi là hương công tử còn một người khác ta liền không quá rõ ràng trong đám người truyền đến lời nói như vậy thanh hương công tử rất nhiều người kinh ngạc thốt lên lên không phải là cái kia hái hoa dâm t ạ c sao rất nhiều người sắc mặt trở nên quái lạ lên hương công tử công lực tu vì không tính quá cao thế nhưng ở tiên thiên võ giả trong vòng tiếng tâm nhưng rất lớn bởi vì hắn việc làm để rất nhiều võ giả khinh thường đương nhiên những võ giả này sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ cũng không ai biết thế nhưng nếu như muốn chọn một cái người đến làm nội hữu lại không người đồng ý tuyển hương công tử bọn họ biết một khi cùng hương công tử đi được quá gần như vậy thì sẽ chịu đựng trong trốn giang hồ hắn võ giả khinh bị ánh mắt càng thêm làm người khó có thể tiếp thu người từ đây những người mỹ lệ giang hồ hiệp nữ khẳng định đều sẽ cùng chính mình cách biệt là hương công tử cái kia cái cầu tặc trong đám người có giang hồ hiệp nữ giọng căm hận kêu gọi lên cầm trong tay trường kiếm liền xông về phía trước da khá lắm dân tặc đang lo không tìm được hắn không nghĩ tới lưới trời tuy thưa tuy thưa nhưng khó lọt để hắn đi đến này xích thăng trên ai cùng ta một đạo hôm nay thay trời hành đạo đ ê m này dâm tặc giải quyết tại chỗ thính ta một người ta đến ta cũng tới thêm vào chúng ta lúc trước nữ hiệp một tiếng hô to nhất thời người theo tập hợp đại doanh bên trong vụ vụ tập trung nổi lên một cái nữ hiệp đại đội ngũ các nữ hiệp căm phẫn sụp sôi mỗi người nắm binh khí tùm la tùm lông địa liền đi vào trong trùng nghe nói giờ khắp này đại thống lĩnh chính đang tiếp kiến hoàn thành kinh thiên tráng cử ba người các nàng tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội như vậy không cần đi vào ở ngay đó diện loạn tung lên thời điểm một đạo nhàn nhạt lời nói vang lên chấn động đến mức mọi người tại đây đầu góc vang lên nóng nóng một bóng người đã từng bước đi tới từ không trung chậm r ã i hạ xuống cao to vóc người tuấn lãng khuôn mặt xem ra tuổi trẻ quá mức chính là toại trấn xích than thống chiến đại doanh thời chiến đại thống lĩnh lâm sơ cửu ở sau người hắn có ba người theo sát bay lượn mà đến có mắt sắc võ giả cũng đã nhìn ra chính là cái kia đánh chết hơn ba mươi đầu hải tộc chiến tướng nhân vật chính trong ba người một tên cầm trong tay gậy sắt lớn hình mạo thô lô hát tử trong nháy mắt liền hấp dẫn đến đông đảo nữ hiệp sự chú ý yêu g h é tặc t ta tìm cho ngươi thật là khổ một tên nữ hiệp lớn tiếng têu to người kiếm hợp nhất một đạo kiếm khi bén nhọn vượt qua quá đại đoạn khoảng cách hướng về hương công tử đâm thẳng tới d â m tặc nhận lấy cái chết chết đi đông đảo nữ hiệp bên trong trong lúc nhất thời lại có mấy người bay người phát khởi thế công trong n g á y mắt mà thôi hương công tử cũng đã đối mặt vài người vây công hắn không khỏi trong lòng âm thầm k ê u khổ nếu như là trước đây hắn ở trên giang hồ cất bước chân thực dung mạo không người biết được căn bản không cần lo lắng bị người nhận ra t nghiến nghiến vì lẽ đó đến đây xích than kiếm sống hắn là lấy dịch dung trạng thái tới được chỉ có điều lần này muốn gặp chính là thời chiến đại thống lĩnh để tỏ lòng tôn trọng hắn chỉ có thể xóa dịch dùng lây chính mình diện mạo thật sự gặp lại ngược lại vị này thời chiến đại thống lĩnh cùng chính mình cũng coi như là quen biết đã lâu ở mặt của đối phương trước chính mình cũng xác thực không có cần thiết giấu giấu diêm diếm nhưng hắn không nghĩ đến tin tức không biết tại sao liền truyền ra đại doanh bên trong đông đảo giang hồ các nữ hiệp đồng thời náo nổi lên sự đến nguy cơ trước mặt hương công tử không kịp nghị quá nhiều chỉ có thể sử dụng mê ly hương la bộ đến thân thể hóa thành một đạo khói đem những công kích này từng cái né qua tuy rằng công lực của hắn còn chỉ là ở ngũ phẩm cấp độ thế nhưng một thân khinh công trình độ nhưng là rõ ràng vượt qua rất nhiều coi như là đối mặt tứ phẩm b á giả cũng có thể dây dưa một hai mắt thấy lại có càng nhiều nữ hiệp muốn gia nhập công kích trận doanh hương công tử trong lòng kêu to xui xẻo cũng định tình nguyện không muốn t ư ở n g thường cũng phải đi đầu chạy trốn dừng lại trong lúc lúc một đạo nhàn nhạt lời nói nhẹ nhàng vâng lên rõ ràng chỉ là tối bình thường lời nói thế nhưng hưởng ở giữa sân lại giống như khuôn vàng thước ngọc bình thường để trong lòng của mọi người không nhịn được liền muốn đi vâng theo đại doanh ở ngoài đông đảo ra tay các nữ hiệp đồng loạt ngừng lại mắt thấy đến dâm t ạ c hương công tử đang ở trước mắt đông đảo nữ hiệp trong lòng rõ ràng muốn ra tay đem chém thành m u ô n mảnh nhưng lại lệch lại không nói nổi nửa điểm sức lực đến lâm sơ cựu chỉ là tùy ý mở miệm một câu nói trên người thế phóng thích một tia đi ra chương ũ n n g đã để ữ à y tiền tiên i một trăm bốn mươi sáu xin mời đại thống linh tác thành thống chiến đại doanh ở ngoài lâm sơ cựu lời nói vừa ra trên sân nhất thời trở nên yên lặng như tờ lên hiện trường rất nhiều người trong lòng đột nhiên đều lập tức hiện ra trước mắt vị này đại thống l ĩ n h tin tức cặn kẽ đến ngay ở không đủ một năm trước trước mặt vị này còn chỉ là một tên không ra gì v õ giả ở ngũ liêu huyện như vậy địa phương nhỏ là một cái huyện nha tiểu bộ k h ó i mà thôi đ ặ t ở trước đây không cần nói là huyện nha tiểu bộ k h ó i coi như là nhất quận tri địa đại bộ đầu những này tiên thiên võ giả môn cũng không có chút nào sẽ không để vào trong mắt thế nhưng vị này nhưng lấy cực kỳ nhanh tốc độ c ủ a c khởi trong thời gian ngắn ngủi trở thành hậu thiên vó giả tiên thiên vó giả sau đó bắt lấy tặc tên chuyển sa dâm tặc hương công tử trở thành trấn vũ ti ngân bài ti bộ sau đó bích thủy phong một trận chiến vị này đã trở thành tông sư võ giả trực tiếp phá diệt thân là hải tộc nằm vùng nguyên bích thủy phong chủ âm mưu ung dung treo lên đánh liệt kiếm môn thiên mục tiêu tông sư phương lam vân chú vũ lâu cũng không nhịn được vì hắn đơn độc khai thông tin tức chuyên mục lâm thời trương mới võ lâm phổ bản g danh sách nhanh như vậy quật thời sau lưng nhất định là có bí mật lớn lén lút nghe nói có thật nhiều người đã liên hợp lại chuẩn bị ép hỏi bí mật của hắn c ư ớ p đoạt hắn tạo hóa dù cho chính là này mà đắc tội trấn vũ thi cũng sẽ không tiếc thế nhưng không ai từ nghĩ tới vị này quật khởi tốc độ còn vượt qua bọn họ năng lực phân tích ở ngoài. chiến các tông môn thiên kiêu ngoại cảnh không một bại trận xuất hành vùng biển một đường quét ngang cuối cùng trở thành hai tên nhất phẩm đại tông sư đ ề cử thời chiến đại thống lĩnh đem mong muốn c ư ớ p đoạt vị trí đông đảo đỉnh cao nhị phẩm cùng nhau nghiên ép hồi tưởng lại chú vũ lâu tin tức trong chuyên mục n h ữ này g n ở đây các nữ hiệp đều là trong lòng kinh hãi không thể giải thích được nơi nào còn dám mở miệng thật lâu sau khi nữ hiệp đội ngũ bên trong rốt cục vẫn là có một người tách mọi người đi ra đứng ở lâm sơ cựu trước mặt ta muốn phải hỏi một chút nếu đại thống lĩnh biết rõ ràng này dâm tặc thân phận vì sao nhưng một mực phải về hộ cho hắn không cho ta chờ lâm sơ cửu bản thân vẫn không có cảm thấy đến như thế nào giữa trường hắn v õ giả trên mặt nhưng cùng nhau địa thay đổi màu sắc có mấy lời có thể ở trong lòng ngẫm lại là tốt rồi nhưng thật sự không có thể tùy ý nói ra khỏi miệng tất cả mọi người chút sợ hãi nhìn về phía thân là đại thống lĩnh lâm sơ cửu xa xa thấy cảnh này đương nhiên cũng có tông sư v õ giả hôm nay tuy rằng không phải bọn họ có thể ra tay đại chiến kỳ hạn nhưng không trở ngại bọn họ ở đại doanh bên trong xem cho vui lúc này bọn họ đều không khỏi chậm rãi lắc đầu bọn tiểu bối này cũng là quá ngây thơ vậy cũng là đại thống lĩnh có thể lấy một đôi nhiều treo lên đánh đông đảo đỉnh cao nhị phẩm tồn tại há lại là bọn họ những này chỉ là t i ê n thiên võ giả có thể nghi vấn quả nhiên ở tên kia nữ hiệp câu hỏi sau khi lâm sơ cựu liền trầm m ặ t lại trên mặt của hắn dần dần mà nhiều hơn một loại tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt vụ một luồng khủng bố đến cực điểm uy thế gián g lâm đại doanh bên trong tất cả mọi người trong lòng một lạnh như rơi vào hầm băng thời khắc này thiên phản phất đều vỡ bình thường nay khủng bố uy thế tới cũng nhanh đi cũng nhanh mọi người tại đây như vừa tỉnh giấc c h i bao thế nhưng trên thân thể trên mặt phần gáy trên dương i tình tuyết lời này là chính người muốn hỏi sao mọi người phía trước đối mặt lâm sơ cự trên người truyền đến khủng bố lực các bách dương tình tuyết sắc mặt chẳng bệnh tuy rằng đã từng có một phần quen biết duyên phận nhưng và thiện duyên lẫn nhau so sánh tựa hồ càng thêm xu hướng với á duyên điều này làm cho trong lòng nàng áp lực càng sâu không sai là chính ta muốn hỏi dương tình tuyết tắn chặt, chặt h lời nói nói năng có khí phách tại đây đại doanh ở ngoài thật lâu quay về mọi người nghe vậy đều là trong lòng âm thầm đợt đầu đối với này biểu thị tán thành này dương tình tuyết xem ra cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là yên c h i phổ trên bình hoa tự có làm thành võ giả khí phách rất nhiều võ giả nhìn như vậy dương tinh tuyết không khỏi đều đánh giá cao một chút trong lòng như vậy âm thầm than thở cảm giác được tình cảnh trên bầu không khí lập tức không giống hương công tử hoàn toàn biến sắc trong lòng thầm têu không ổn hắn không nhịn được mở miệng kêu gọi lên dương tinh tuyết ta tuy rằng lúc đó đối với ngươi đúng là có chút ý kiến nhưng vẫn chưa thành công chúng ta nghiêm chỉnh mà nói không tính là có cựu á n đi ngươi cần gì phải cố ý nhằm vào ta dương tình tuyết cờ gằn không sai người ta không tính là có đoán cựu nặng nhưng ta hôm nay gây nên cũng không chỉ, chỉ là vì chính ta mà chính là n à y đạo nghĩa giang hồ vì là đông đảo rơi vào người tay nữ tử lấy lại công đạo nàng ra sức chống lại trong lòng đối với lâm sơ cựu sợ hãi trường kiếm b ô n g nhiên chấn động càng bị nàng rút ra sao đến xin mời đại thống lĩnh tác thành dương tình tuyết kiếm chỉ hương công tử lâm liệt lên tiếng xin mời đại thống lĩnh tác thành xin mời đại thống lĩnh tác, tác thành sau l ư n g dương tình tuyết đông đảo nữ hiệp cùng nhau rút kiếm đồng thanh la lên trong lúc nhất thời lại có một luồng lâm liệt khí thế hội tụ sinh thành ở giữa sân quay về mà đi đầu dương tình tuyết trên đỉnh đầu một đạo khí phách phóng lên trời thẳng tới mây xanh ngầm xem cuộc vui tông sư bên trong có người hô khẽ một tiếng thú vị cô gái này càng lâm trận đột phá khí phách đạt đến khí phách hiên ngang cảnh giới giả lấy thời gian lại là một vị tông sư a quả thật không tệ hơn nữa lấy tứ phẩm khả năng nhưng có can đảm trực diện tu vi hơn xa cho nàng đại thống lĩnh làm người than thở bích thủy phong đã phá này tiểu cô nương sẽ không có sư thừa đi có muốn hay không ta đi nhận lấy nàng đến tùy tiện tìm chút thời giờ tương đương với bạch đến một cái tông sư đồ đệ a tình lại đi ngươi không thấy chú vũ lâu hôm nay giang hồ sao cô gái này cha mẹ có thể đều là c ù n người ta cũng như thế tông sư ngoài ra có bóng một ít nút trong tối tông đồng dạng ẩn n sư, hãy ha ha, cho xem chuyện như vậy bất luận thế nào xử lý đều khó mà song toàn mỹ đối mặt đông đảo nữ hiệp giống như bức cung giống như hành vi lâm sơ cựu vểnh vểnh khoe miệng đ ô n g nhiên nợ đủ cười nữ hiệp đương nhiên có thể đỉnh giang hồ nửa bầu trời thế nhưng đang không có nhất phẩm đại tông sư xuất thủ thời điểm lâm sơ cựu nhưng có lòng tin một tay ép vỡ một toàn bộ thiên trung p i là lấy thực lực nói chuyện giang hồ như vậy giang hồ chính là lâm sơ cựu thích nhất giang hồ hắn cười khẽ lên nhìn về phía trước mặt dơ kiếm đông đảo các nữ hiệp chậm rãi mở miệng hắn là dân t ặ c vì lẽ đó các ngươi muốn giết hắn vậy này mảnh xích thân trên giết người phóng hỏa đoạt người bảo vật diệt người cả nhà lại ít đi sao hôm nay ngươi giết hắn ngày mai hắn giết ngươi các có c ử u hoán nếu như mỗi người đều muốn tại đây xích than trên giải quyết tần đoán người kia người đề phòng đến từ đao sau l ư n g kiếm ai lại chịu lại vì thế chiến xuất lực n à y biển người cuộc chiến còn muốn tiếp tục hay không mọi người tại đây sắc mặt dần dần xảy ra biến hóa bọn họ hiển nhiên đều bị lâm sơ c ử u nói đến trong đáy lòng nhưng đông đảo nữ hiệp trên mặt nhưng có không cam l ò n g hiển nhiên là cũng không phục nhưng ta nhưng dự định cho các ngươi một cơ hội lâm sơ c ử u tiếng nói xoay một cái cũng đã tiếp tục mở miệng hôm nay liền ở đây nơi ai có cựu o á n muốn giải quyết ta vì công chứng các ngươi tự có thể tùy ý độc thủ dịch ra hôm nay c ò ta đại, đại doanh bên ngoài lâm sơ cựu lời nói chấn động xích than người nghe được biến sắc không có ai sẽ đi hoài nghi lâm sơ cựu lời nói trần thực tính liền dường như chính hắn nói tới phía trước cái kia mười vạn dặm xích than chính là tốt nhất minh chứng đừng nói lúc trước hô kêu muốn đại thống linh tắc thành những ngày các nữ hiệp chính là những người ở nút trong bóng tối tông sư môn vừa nghĩ tới cái kia mười vạn g i á m xích than liền vẫn như c ũ không nhịn được run l ờ y bẫy thân là đại thống lĩnh lâm sơ cựu nếu như đồng ý còn thật có thể một trưởng liền đem xích than trên sở hữu võ giả nhẹ nhàng xóa đi không người nào dám tiếp tục khiêu chiến lâm sơ cựu nhẫn mại cực hạ xích than bên trên lẫn nhau có cựu đoán giang hồ võ giả ở mấy không ít trước đó bọn họ hay là thật sự ẩn giấu lâm sơ cựu nói tới cái kia loại ý nghĩ dự định thừa dịp kẻ thù đối phó hải tộc thời điểm ở phía sau một bên lén lút ra tay đánh lén đem kẻ thù rơi vào vạn tiếp bất phục khu vực nhưng lâm sơ cựu nếu mở miệm như vậy cũng là vẹn vẹn chỉ có thể giới hạn ở ý nghĩ đại doanh ở ngoài dương tình tuyết một tay cầm kiếm nhắm thẳng vào phía trước hương công tử ta nguyện cùng này tập một trận chiến sinh tử bất luận trận chiến này sau khi xóa bỏ lâm sơ c ử u nhìn dương tình tuyết một ánh mắt khẽ mỉm cười lại nói còn có ai muốn cùng này hương công tử một trận chiến không n g ạ i nói ra một luận ta ta ta trong n y mắt lại có thật nhiều nữ hiệp lên tiếng la lê n lên trốn sau l ư n g lâm sơ cựu hương công tử gương mặt đã so với mướp đắng còn mướn khổ nhưng hắn không có cách nào tại đây dạng tình t r ạ dưới hết thệ đều đã không thể kìm được hắn hắn bỗng nhiên có chút hối hận rồi đều tự trách mình bị ma quỷ ám ảnh lưu luyến công lao càng thật sự đến thống chiến đại doanh bên trong tới gặp cái k i a lâm sơ cựu vốn tưởng rằng cái k i a lâm sơ cựu nếu làm đại thống lĩnh khẳng định là sẽ không lại cùng chính mình tính toán ai thành nghĩ tin tức không biết được làm sao lập tức liền đi l o ạ n thân là đại thống lĩnh lâm sơ cựu đúng là không dự định cùng chính mình tính toán nhưng cũng bị đông đảo giang hồ nữ hiệp chặn ở nơi này hiện đang chạy trốn vẫn tới kịp sao nhìn một chút phía trước lâm sơ cựu hương công tử rất sáng suốt địa từ bỏ ý nghĩ này hắn dám bảo đảm chỉ cần mình dám chạy trốn l vị này đại thống linh thì sẽ trước tiên đem chính mình một cái tắt đập chết hắn từng theo đối phương từng qua lại rất rõ ràng trước mặt vị này căn bản là không là cái gì có thể bắt nạt chi lấy mới có tử được vậy thì từ ngươi bắt đầu từng cái từng cái đến đây đi lâm sơ cựu quay đầu lại nhìn hương công tử hỏi ngươi có ý kiến gì không hương công tử nào dám có ý kiến gì chính mình là ngũ phẩm v õ giả mà đối diện dương tình tuyết cũng đã là tứ phẩm khí phách v õ giả này rõ ràng không công bằng đối chiến hắn nhưng căn bản không thể từ chối rất nhanh đại doanh ở ngoài để chống một m ạ n lớn hương công tử cùng dương tình tuyết đối diện mà đứng dương tình tuyết trường kiếm chấn động tiếng long long bên trong kiếm ý tùy ý mà ra trong lúc h o à n g hốt hình như có một đạo suối nước vốn lượn địa vượt núi mà qua tuy nhỏ yếu nhưng không có đoạn tuyệt đây là ta nhậu ư thủy kiếm ý ngươi có điều ngũ phẩm tu vi tất nhiên không thể là ta đối thủ dương tình tuyết đắt đỏ đầu lâu c à m g quay về trước mặt hương công tử nói một cách lạnh lùng ngươi quỳ xuống dập đầu một trăm ta liền chỉ đoạn ngươi một chi nhờ ngươi vẫn cứ có thể tứ chi kiệt toàn làm người hải cuộc chiến t ậ lực nay vừa nói hương công tử trên mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi lên mà quanh thân nữ hiệp đội ngũ bên trong một tên tuổi mới mười sáu thiếu nữ chừng mắt n h ị n không rõ ý nàng nghiêng đầu hướng về bên cạnh mình hơi hơi lớn tuổi nữ tự hỏi sư tỷ đứt đoạn mất một chi không phải chỉ còn dư lại ba chi sao làm sao chả có thể tứ chi k i ệ toàn nàng sư tỷ sắc mặt quái lạ lúng túng một lát nói rằng ngươi lớn lên liền đã hiểu hiện tại ngươi còn nhỏ chuyện trên giang hồ thiếu hỏi thăm đến cùng là cái gì nha sư tỷ ta không nhỏ hai bát thiếu nữ dùng sức lay động sư tỷ cánh tay d ở thói núng điệu bên cạnh đã con ữ hiệp đã xì xì nợ nụ cười mở miệm nói em gái ta biết ta cho ngươi biết đó là c ấ m miệng đừng dạy hư hải tử lời còn chưa dứt cũng đã bị thiếu nữ sư tỷ chừng một ánh mắt phía sau tự nhiên cũng là nói không được mà giữa trường dương tình tuyết kiếm ý đã tràn ngập ra làm sao lại muốn dùng mê hương nàng nhìn về phía cánh tay giấu ở phía sau hương công tử cười gắn lên lúc này không giống ngày xưa ta bây giờ đã là tứ phẩm tu vi chỉ là mê hương ngươi cho rằng vẫn có thể mê đến cụ ta không trung chuyển đến nhàn nhạt mùi hoa này xích than bên trên mười mấy vạn dặm bên trong căn bản không có hoa cỏ cây cối nơi nào sẽ có hương hoa vậy xem đông đạo võ giả trong lòng cả kinh lúc trước bị câu hỏi sư tỷ đã vội vã nhắc nhở bên người thiếu nữ tiểu sư muội nhanh nín thở này trong không khí có mê hương vừa dứt tiếng vị sư tỷ này liền cảm giác được trong thân thể khí lực cấp tốc biến mất chậm dãi nhuyễn ngã xuống đất mà bên người nàng tiểu sư muội tình huống cũng cùng với nàng gần như chính một mặt hoảng sợ ngã xuống mà theo ánh mắt tiếp tục hướng về quanh thân quét tới vị sư tỷ này phát hiện bên cạnh chính mình liền một cái đứng người đều không có ở đây sở hữu các nữ hiệp có một cái, toán một cái tất cả đều đã có quắp ngã xuống đất lúc trước mùi hoa bên trong có độc thời khắc này trong lòng của mỗi người đều nổi lên ý nghĩ như thế sau đó bây giờ mới biết đã có vẻ quá chê. các nàng khó khăn vặn vẹo phần gáy hướng về giữa trường đối chiến hai người nhìn lại nữ hiệp dương tình tuyết càng cũng đã q u ỳ một chân trên đất trường kiếm trong tay trống khiến chính mình không đến nỗi hoàn toàn ngã xuống không thể ta đã là tứ phẩm tu vi chỉ là mê hương làm sao có thể đối với ta có hiệu lực không cần nói dương tình tuyết mặc dù là chạm đến càng xa một chút tông sư môn cũng đều trong lòng kinh dị bọn họ thân là tông sư tự nhiên là xem thường với tới gần quá quan sát tiểu bối đối chiến thế nhưng lúc trước cái kia một lồng nhàn nhạt, nhạt mùi hoa bay tới lúc bọn họ càng cũng hiếm thấy địa cảm giác được trong cơ thể chân lực có một chút buông lỏng suýt chút nữa liền khó có thể duy trì đứng thẳng ở trên trời tiêu s á i dáng người cái kia cái gọi là hái hoa dâm tặc mê hương dĩ nhiên đối với tôn g sư cũng có thể có một ít tác dụng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi thống chiến đại doanh bên trong ngoại trừ lâm sơ cựu cùng hương công tử bản thân hán võ giả cũng đã ngã mặt nằm một chỗ dương tình tuyết miễn cưỡng duy trì quỳ một chân trên đất tư thế cắn răng nói vô liêm sỉ có bản lĩnh liền không muốn dùng mê hương ta nhường ngươi một trăm chiêu bản lãnh của ta chủ yếu chính là mê hương、à. ngươi không cho ta dùng mê hương vậy ta còn không bằng chính mình trực tiếp cắt cổ đây hương công tử đem ám dấu ở sau lưng tay lấy ra hơi s ờ một cái lòng bàn tay một khối mê hương triệt để tiêu tan ở trong không khí rất hiển nhiên lúc trước hắn chính là lấy khối này mê hương mê đảo đại doanh bên trong rất nhiều người lâm sơ cựu nhìn một chút ngã một chỗ v õ giả ánh mắt lóe lên một tia dị dạng ánh sáng hắn quay về hương công tử gật gật đầu hỏi đây chính là ngươi dùng để mê đảo đông đảo thôn lưu hương kình mê h ư ơ n sao chương một trăm bốn mươi tám đại thống lĩnh bất giận thống chiến đại doanh bên ngoài hương công tử đối mặt lâm sơ cựu trong lòng sợ hãi cả kinh. hắn không dám suy nghĩ nhiều vội vàng trả lời v ề đại thống lĩnh chính là chỉ là lúc đó mê hương hòa tan trong nước những thôn lưu hương kình đó trực tiếp n ướt mới rơi vào hôn mê bên trong mà lần này chỉ là thông qua không khí truyền bá phạm vi lại rộng rãi hiệu quả thì lại không có lợi hại như vậy lâm sơ cựu gật gật đầu lại hỏi ngươi này mê hương hiệu quả còn có thể tiếp tục tăng mạnh sao hương công tử do dự một chút c h ầ n c h ờ gật đầu nói rằng ta vừa vặn có một ý nghĩ chính là lợi dụng một số hải tộc thân thể làm l à nguyên liệu tư liệu sống có thể sẽ nghiên cứu chế tạo ra hiệu quả càng hơn rất nhiều mê hương thậm chí đối với những hải vương đó cũng có thể có tác dụng không nhỏ được lâm sơ cựu đưa mắt nhìn sang đại doanh ở ngoài ngã một chỗ các nữ hiệp chậm rãi nói rằng hôm nay giao đấu kết quả đã ra từ nay về sau biển người đại chiến kết thúc trước tại đây xích than bên trên ai cũng không cho vì vậy mà lại gây sự với hương công tử các ngươi nghĩ như thế nào ở lâm sơ cựu l ấ m liệt dưới ánh mắt ngã một chỗ các nữ hiệp trong lòng kinh hại không l ớ t không dám nhiều nói nửa câu chỉ có phía trước dương minh tuyết run dậy mạnh mẽ đứng lên nàng lấy kiếm chống đất chống đỡ chính mình lảo đà lảo đạo thân thể cắn răng nói rằng ta k h ô người p nói y h ngươi không phục nhưng ngươi xem một chút này đầy đất hải tộc chiến đem thi thể có người nào không phải là bị mê hương trước tiên mê đảo sau đó sẽ đánh chết trên mặt của hắn mang tới một chút trào phúng lại nói khi ngươi bị ba mươi đầu hải tộc chiến tướng vây lại thời điểm bọn họ cũng sẽ quang minh chính đại cùng ngươi công bằng địa từng đôi từng đôi quyết sao dương tình tuyết nhất thời n g ẹ c lời lâm sơ cựu liền hờ hương gật đầu liếc mắt nhìn vì một chân trên đất dương tình tuyết nói với hương công tử trận chiến này là ngươi thắng rồi ngươi dự định xử trí như thế nào đối thủ nhẹ nhàng cười cận lâm sơ cựu lại nói ngươi coi như là dự định giết chết nàng chấm dứt hậu hoạn tại đây xích than thượng nhân hải đại chiến kết thúc trước ta cũng có thể bảo đảm không người nào có thể lại lấy việc này đến trả thù ngươi hương công tử trong lòng hơi đậu nhìn mặt trước miễn cưỡng đứng thẳng dương t i n h tuyết không khỏi nổi lên một cái nào đó lớn mật ý nghĩ chỉ là khi hắn lại đối đầu lâm sơ cựu cái k i a lóe lên dị dạng ánh sáng hai mắt lúc nhưng trong lòng là chấn động mạnh một cái loại này lớn mật ý nghĩ trong nháy mắt liền tan thành mây khói hắn không hoài nghi chút nào lâm sơ cựu có thể bảo vệ được chính mình thế nhưng nếu như mình thật sự làm như vậy như vậy đợi được xích than cuộc chiến kết thúc này t r ờ i đất tuy lớn chỉ sợ cũng, cũng không còn chính mình dung thân vị trí liền hắn rất hiểu chuyện địa lắc lắc đầu chê cười nói hai tộc đại chiến chính là quan trọng thời khắc ta ha có thể làm loại này tổn hại ta loài người sức chiến đấu việc cái tiêu chẳng phải là để ta loài người đau mà h ạ i tộc nhanh sao lâm sơ cựu cũng không nói thêm gì thế nhưng khoe miệng hơi vung lên h i ệ n nhiên đối với hương công tử h i ể u chuyện biểu thị thỏa mãn nhìn vẫn cứ có chút không cam lòng dương tình tuyết lâm sơ cựu lạnh nhạt nói làm sao ngươi cảm thấy cho ta cố ý thiên vị hắn không dám dương tình tuyết ngày đầu hai mắt thẳng tắp quay về lâm sơ cựu không tránh không né nơi nào có nửa điểm không dám ý tứ lâm sơ cựu thực lực cùng địa vị làm cho nàng không có cách nào lại cùng đối phương cứng đối cứng thế nhưng trong lòng nàng một hơi làm thế nào cũng không muốn đẻ xuống lâm sơ cựu nợ nụ cười một luồng khí thế kinh khủng hình thành hữu hình cùng p h o n g lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía k h u ế c tán khí thế một nơi tất thu sau đó hướng về trên đỉnh đầu hắn xông lên ầm ầm lâm sơ cựu trên đỉnh đầu dày nặng t ầ n g mây đều bị này một luồng khí thế bỗng nhiên xông ra bên cạnh dương tình tuyết cùng những tiên thiên đó các nữ hiệp vẫn không có cảm giác được có cái gì ở phía xa xem trò vui những tông sư đó môn nhưng cũng đã không nhịn được run lẩy bẩy lên một bóng người lăng không bay tới trong nháy mắt rơi xuống lâm sơ cựu trước mặt đem dương tình tuyết tre ở phía sau bóng người kia chắp tay hành lễ hướng về lâm s đại thống linh bất giận tiểu nữ vô d á n g dương vãn t h ê hướng về đại thống linh chịu nhận lỗi người này trước mặt chính là lúc đó ở bích thủy phong trên nhìn thấy dương vãn lúc đó nàng cùng thân là hải tộc nguyên bích thủy phong chủ liên thủ ở bích thủy phong trên gây ra thật một phen đại sự sau đó tình huống kình biến mọi người tại đây hoàn mỹ để ý tới nàng làm cho lấy bị thanh quắc t ô n g sư cứu đi lúc này lại càng đi đến này xích than bên trên còn cái tia thanh quắc t ô n g sư cũng chưa từng xuất hiện cũng không biết là vẫn cứ ẩn giấu với chỗ tối còn là căn bản cũng không có đi đến xích than trên nhìn mặt trước dương vãn lâm sơ cựu thái độ sẽ không có tốt như vậy bích thủy phong trên việc ta tuy rằng không đề cập tới nhưng không có nghĩa là ta đã quên các hạ hành động ở đây rất nhiều thông sư phòng chừng cũng đều ký ở trong lòng lâm sơ cửu gương mặt lạnh lùng trầm giọng nói rằng thế nhưng ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn ở này biển người hai tộc đại chiến trong lúc bất kể là ai đều không cho phép nhắc lại chuyện xưa ngươi cảm thấy đến làm sao dương vãn khuôn mặt một chỉnh sâu s ắ c thi lễ trịnh trọng nói t ạ đại thống lĩnh đừng tạ đến quá sớm lâm sơ cửu nhìn mặt trước túi đầu dương vãn nói ngươi cần phải đáp ứng ta ở này biển người trong đại chiến chí ít chu diệt mười tên hải tộc hải vương như vậy không chỉ tại đây xích than trên ta bảo vệ ngươi sau này chính là đại chiến kết thúc ta cũng nhận lời việc này lại không truy cứu làm sao ngươi này là cố ý làm khó dễ dương tình tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên lại bị dương vãn lập tức ngăn cản chỉ thấy nàng nặng nề gật đầu nói rằng việc này ta đáp lại lâm sơ cựu liền vừa nhìn về phía xa xa quay về rất nhiều t ô n g sư lạnh nhạt nói ta như vậy xử lý các vị nghĩ như thế nào tất cả toàn ý đại thống lĩnh nói như vậy đông đảo t ô n g sư cùng kêu lên đáp lại cũng không người tuyển chọn vào lúc này cùng lâm sơ cựu đối n ị c h nay đại thống lĩnh vị trí lâm sơ cựu xem như là dựa vào thực lực đánh ra đến điều này làm cho hắn thanh uy rất sâu sắc cũng không người dám nhẹ vớt dâu hùm đông đảo tông sư biết được việc này sắp sửa có một kết thúc lại không náo nhiệt có thể xem liền dồn dập tàn đi lâm sơ cựu mang theo lỗ ngân bài cùng hương công tử mọi người lại lần nữa đại thống linh trong phòng nghị sự cho tới những người chúng khói mê sủi lơ ngã xuống đất các v õ giả hương công tử nói này hương cũng không thúc giải mọi người chỉ cần ở trên đất chống tiếp tục chờ hai cái canh giờ là có thể dược lực biến mất mà nhìn phòng nghị sự lâm sơ cựu dương tình tuyết cắn chặt hàm răng tức giận nói hắn rõ ràng là đang làm khó dễ ngươi ngươi vì sao lệnh phải đáp ứng hắn dương văn thở dài một tiếng lắc lắc đầu tuyết nhi hắn hôm nay tu vi thông thiên lại là đại thống lĩnh ngươi sau đó nhìn thấy hắn không thể lại là loại thái độ này này đối với ngươi mà nói cũng không phải việc tốt hiện tại biết đến lo lắng ta sớm làm gì đi tới dương tình tuyết cười gằn mạnh mẽ chống thân thể hướng về xa xa đi đến thế nhưng mê hương hiệu quả chưa quá nàng hai chân không nghe sai khiến trực tiếp té xuống dương văn phi thân tới đỡ lại bị dương tình tuyết mạnh mẽ bỏ qua tay đi mà lúc này đại thống lĩnh phòng nghị sự bên trong hương công tử nhìn mặt trước lâm sơ c ử u không hiểu hỏi đại thống lĩnh ngươi mới vừa vì sao cố ý nhường ta nói này mê hương cũng không thốt giải c h ư một trăm bốn mươi chín chỉ điểm đại thống lĩnh phòng nghị sự bên trong lâm sơ c ử u cũng không có trực tiếp trả lời hương công tử vấn đề mà là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào nhìn lâm sơ c ử u trên mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt hương công tử trong lòng đ ỗ n g nhiên linh quang nói lên ta biết rồi đại thống lĩnh đây là dự định đem này mê hương dùng cho hai tộc đại chiến bên trong hắn hé miệng đến kinh hô bởi vì phải dùng cho hai tộc đại chiến bên trong tự nhiên không thể để cho quá nhiều người biết được này mê hương có thuốc giải cũng là đừng lo giải dược này tiết ra ngoài cho tới chiến công không lý tưởng ngươi vẫn không tính là quán ốc lâm sơ cựu gật gật đầu nói rằng kể từ hôm nay ngươi cần thiết vật liệu ta đều gặp cung cấp cho ngươi ngươi cũng tạm thời không cần đi mạo hiểm giết địch chỉ cần mau chóng đem tăng mạnh bản mê hương nghiên cứu chế tạo đi ra là được trong phòng nghị sự hương công tử trong lòng hơi động đáy mắt không tự chủ né qua một chút g i o hạt ánh sáng đến vừa nghĩ tới đường đường đại thống lĩnh dĩ nhiên cũng là muốn cầu cạnh kỷ hắn liền cảm giác được tốt đẹp tiền cảnh ở hướng về chính mình với tay liền hắn nhìn về phía lâm sơ cựu tán răng một cái nói rằng đại thống lĩnh việc này nếu là ngươi yêu cầu vậy tại hạ tự nhiên sẽ tận tâm tận lực chỉ là chỉ là ngươi nhưng muốn một chút chỗ tốt thật sao lâm sơ cựu cười cận nhàn nhạt, nhạt lời nói tiếng vang ở hương công tử bên hai hương công tử sợ hãi cả kinh lúc này mới đột nhiên nhớ tới trước mặt lâm sơ cựu không phải là loại kia có thể mặc cho chính mình nào h nặn tồn tại đại thống lĩnh ta trong lúc nhất thời lo lắng đến trong lòng run dậy hắn không biết nên nói cái gì cho phải lâm sơ cựu trên mặt nụ cười vẫn như cũ ôn hòa tựa hồ không cho rằng lỗ hãn lệnh n h ạ t nói này thông chiến đại doanh thành lập bản ý chính là vì luận công ban thưởng ngươi có công đương nhiên là có tư cách yêu cầu tưởng thưởng, thưởng. ngươi muốn cái gì là mạnh mẽ võ học sao ngược lại cũng không cần ta liền hương la môn võ học đều vẫn không có luyện thật đây trầm m ắ t chốc lát hương công tử mở miệng nói hương la môn truyền thừa chủ yếu chia làm mê hương cùng võ học hai loại ta ở nghiên cứu chế tạo mê hương trên có ít ngày phú thế nhưng hương la môn võ học tu luyện lên nhưng dù sao là không đúng phương pháp qua nhiều năm như vậy cũng vẫn cứ chỉ được ngũ phẩm tu vi mà thôi hắn nhìn mặt trước lâm sơ cựu trầm giọng nói k í n h xin đại thống lĩnh có thể vui lòng chỉ điểm hắn yêu cầu cũng không phải lâm sơ cựu truyền thụ cho hắn tân võ học hắn tự biết mình chính mình năng lực cực hạ rõ ràng nhiều hơn nữa cho dù tốt võ học không học được cũng là toi công hắn yêu cầu là lâm sơ cựu hỗ trợ chỉ điểm hắn hương la môn võ học rõ ràng mình mới là hương la môn c h u y ê n nhân nhưng phải thỉnh cầu một người ngoài đến giúp đỡ chỉ điểm bản môn võ học nói ra câu nói này đến thời điểm hương công tử trong nội tâm thực cũng cảm thấy thật không đạo lý đối với hương la môn võ học hiểu rõ đối phương làm sao có khả năng còn vượt qua chính mình thế nhưng không có biện pháp khác hương công tử nhưng vẫn là lựa chọn tín nhiệm lâm sơ c ử u không tới một năm này liền từ không nhập phẩm võ giả đạt đến bây giờ uy thế thiên hạ trình độ đối phương năng lực rất hiển nhiên là vượt xa khỏi sức tưởng tượng của hắn ở ngoài được lâm sơ c ử u gật gật đầu đối phương yêu cầu cũng không thái quá hợp tình hợp lý mà nghe được trả lời chắc chắn hương công tử trong lòng đột nhiên nhảy một cái hắn b ả n không có ôm hy vọng quá lớn nhưng không có nghĩ đến cái kia lâm sơ c ử u liền do dự một chút đều không có trực tiếp liền đáp ứng rồi vì lẽ đó đối phương thật sự đối với mình hương la môn võ học có không bình thường hiểu rõ Lâm sơ kiểu nhưng cũng không đây ể ý hương nghĩ hắn. thiên chờ canh Người trước công tử trong lòng suy nghĩ lung tung, nói tiên điện đến giờ tử một lại suy sau với đi đ xem, là â ngân b các người đối đã đồng nói xong rồi, vậy này vàng bạc song đồng liền quy ngươi, mà ngươi tru diệt hải tộc chiến rồi, diệt tướng vậy quy mà bạc tộc công công lao là về quy tru hương toàn hải bộ tử. Đây là đối với một bên lỗ ngân bài nói tới xử lý tốt công lao phân phối sau đợi được điện bên trong mọi người toàn bộ rời đi lâm sơ cửu hô thở ra một hơi ngồi trở lại đến trong phòng nghị sự trong tinh thất hắn lại lần nữa bắt đầu rồi lâu không gặp mô phỏng ngươi tọa c h ấ n xích than thống chiến đại doanh ngươi nhận lời chỉ điểm hương công tử hương la môn võ học cũng coi đây là do trước tiên hướng về dò hỏi hương la môn võ học hương công tử có nghi ngờ trong lòng nhưng ngươi lấy lợi tương dụ lấy bi tương b ứ c liền được đền bù mong muốn ngươi được hương la môn rất nhiều võ học thậm chí là mê hương phương pháp chế luyện ngươi tiêu tốn thời gian tu luyện nghiên tập mạnh như thác đổ bên dưới vẹn vẹn chỉ là thời gian mười năm ngươi cũng đã đem hương la môn võ học luyện tới cảnh giới tối cao cho tới luyện không thể luyện lại tiêu tốn thời gian mấy chục năm ngươi đối với mê hương chế tác cũng tự có một phen tâm đắc mô phỏng kết thúc lâm Sơ hương la môn võ học cùng với mê hương phương pháp chế luyện triệt triệt để để vì hắn nắm giữ chỉ có điều cùng hắn nắm giữ hắn võ học so ra này hương la môn võ học chỉ có thể coi là không sai cũng không vô cùng bị hắn để vào trong mắt đến đây đi sau một canh giờ lâm sơ cựu trở lại phòng nghị sự bên trong đem hương công tử từ thiên điện kêu lại đây hương công tử một mặt thấp thỏm địa đi đến lâm sơ cựu trước mặt nói thật ở thiên điện bên kia ở một cái canh giờ hắn đã triệt để tỉnh táo lại võ học của chính mình là ngẫu nhiên chiếm được hương la môn bi truyền chính hắn một cái chính chủ đều luyện không hiểu đối phương đối với này hoàn toàn chính là xa lạ trạng thái làm sao có khả năng có đồ vật dạy cho mình hắn đã quyết định chủ ý chỉ muốn cùng lâm sơ cựu từ từ nói nói chuyện thủ tiêu lúc trước đề nghị đổi thành hắn càng thêm có ý nghĩa thực tế khen thưởng được rồi nhưng mà làm sao một khắc bên hai của hắn nghe được lâm sơ cựu lời nói lúc đại não nhưng v ụ điệu một tiếng văn vọng triệt để ngây người người hương la môn võ học sở hữu c ă n cơ tất cả cái kia hương l à tâm pháp trên người mà nghe ta tinh tế nói đến hương công tử thân thể đang không ngừng run dậy tương tự run dậy không nớt còn có hắn một trái tim đại thống lĩnh lâm sơ cửu dĩ nhiên thật sự hiểu rõ hương la môn võ học hơn nữa còn đạt đến rõ như lòng bàn tay mức độ càng đáng sợ chính là đối phương ở mê hương chế tác trên trình độ cũng đồng dạng xa hơn mình xa đưa ra mỗi một phần ý kiến đều là chính mình mọi khi khổ sở suy nghĩ mà không được giải hương công tử suýt chút nữa đều muốn hoài nghi trước mắt đại thống lĩnh lâm sơ cửu cũng là hương la môn bí ẩn truyền nhân không đâu chỉ là truyền nhân mà thôi lấy đối phương ở hương la môn võ học cùng mê hương chế tác mặt trên trình độ hiển nhiên là hương la môn đương đại trưởng môn mới đúng vì lẽ đó hắn mới gặp kiệt lực phản bác bài trừ các lo ở đông đảo nữ hiệp vây công bên trong đem chính mình bảo vệ tới sao đương nhiên h ắ n loại ý nghĩ này mới vừa nổi lên đến cũng đã bị lâm sơ cựu tàn nhẫn mà ép xuống nhớ kỹ ta mặc kệ ngươi trước đây làm việc làm sao nhưng hôm nay ngươi nếu từ ta chỗ này được các loại tài nghệ như vậy sau đó liền không thể lại làm lại n g ư ờ i cũ lâm sơ cựu ánh mắt băng hàn nói một cách lạnh lùng như vẫn là như vậy không cần người khác độc thủ ta thì sẽ trước một bước đưa ngươi diện vâng đại thống linh yên tâm t h ứ nay về sau đệ tử tại hạ chắc chắn thay đổi triệt đề tuyệt không dám phụ lòng kỳ vọng hương công tử đem lâm sơ cựu lời nói lý giải thành trưởng môn mệnh lệnh t r ư ờ n g môn có lệnh môn hạ đệ tử há có thể không tuân bước vào phòng nghị sự trước hắn vẹn vẹn chỉ là ngũ phẩm tu vi quanh năm suốt tháng kẹt ở quan hải nơi không được đột phá thế nhưng hiện tại hắn cũng đã cá vượt long môn giống như nhảy một cái mà trở thành tứ phẩm võ giả lâm sơ cựu chỉ điểm để hắn đối với năm xưa sở học hương là môn võ học có vừa đúng lý giải cho nên nước chạy thành sông địa đột phá ngăn cản hắn hồi lâu quan hải ngay ở hôm nay vị này nguyên bản hái hoa dâm tặc trong lòng rộng dài sáng sủa thắm thiết địa cảm nhận được võ học tiến triển vui sướng cùng với lẫn nhau so sánh chỉ là hái hoa việc tựa hồ đã không đáng nhắc tới con kia sẽ ảnh hưởng trong tay hắn gậy sắt lớn vung kích tốc độ đi thôi c h u y ê n tâm nghiên cứu chế tạo tăng mạnh bản mê hương đại thống linh âm thanh truyền đến hương công tử kính cẩn hẳn là lui ra phòng nghị sự chương một trăm năm mươi mê hải tán xích than phụ cận vùng biển hai tên hải vương đang nhanh chóng chạy trốn ở mấy tháng trước đây chúng nó còn có thể c ả m tạ này một hồi xích than cuộc chiến bởi vì này sẽ làm chúng nó có thể danh chính luôn thuận địa săn bắn loài người tông sư làm thức ăn thế nhưng vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy tháng trôi qua chúng nó ý nghĩ trong lòng cũng đã triệt để đến rồi cái đại lật chúng nó có chút hối hận tham gia lần này xích than cuộc chiến tiện đà đối với ước định trận chiến này vài tên siêu hải vương chúng nó trong lòng không tự chủ được mà có một chút không thể giải thích được oán hận siêu hải vương môn ước định trận chiến này thời điểm thật sự có cân nhắc đến hải tộc tồn vọng sao vốn là hải tộc cường hải vương cùng loài người nhị phẩm tông sư không thể ra chiến hải tộc ở cùng loài người đối chiến bên trong là cũng không ở hạ phong dựa vào vô biên vùng biển hải tộc hải vương cùng chiến t ư n h i ề u v ư ợ xa khỏi loài người ngoài tưởng tượng dù cho ở bề ngoài tựa hồ đánh cho có qua có lại thế nhưng vùng biển vô tận bên trong hải vương cùng chiến tướng quần quận không dứt một ngày nào đó gặp triệt để ép vỡ loài người bên kia vì lẽ đó hải tộc bên này nửa điểm cũng không đội chỉ là tình huống như vậy ở mấy tháng trước l i ề n bắt đầu phát sinh ra biến hóa hải tộc cùng loài người chiến t ổ n cũng không còn cách nào duy trì ở trước kia trình độ lên thậm chí ngay cả nguyên lai、like、một nửa trình độ đều không thể duy trì mãi đến tận hiện tại chúng nó cũng vẫn cứ không hiểu vấn đề ở chỗ nào bên trong t ỷ như đang đối chiến bên trong vốn là đại gia thực lực là xê xích không nhiều thậm chí hải tộc bên này Thực lực còn muốn hơn một chút. thế ự c l nhưng vốn là có mười phần thực lực đánh đánh cũng chỉ còn sót lại bảy tám phần mười chuyện đó liền sẽ trở nên vô cùng đáng sợ vốn là có thể ung dung chiến thắng tông sư đối thủ thoáng qua liền đem hóa thân đáng sợ từ thần đem trước một khắc còn chiếm cứ ưu thế hải vương tính mạng luật đi cho tới những hải tộc đó chiến tướng thì càng thêm địa không thể tả rất nhiều thậm chí là đánh đánh liền rơi vào hoảng hốt đang ngủ bị loài người võ giả ung dung thu gặt rơi mất tính mạng bọn họ biết phép thật u chứ đây là rất nhiều hải tộc trong lòng không hẹn mà cùng ý nghĩ liên lại là một ngày đại bại mà loài người bên này cảnh tượng nhưng là một cái k h á c cực đoan mỗi người tộc võ giả trên mặt đều tràn trề sán lạn đến cực điểm nụ cười mấy tháng này tới nay bọn họ rõ ràng địa cảm rất được chính mình đang đối mặt hải tộc đối thủ lúc đã không bằng trước đây như vậy vất vả hoặc là nói đã kinh biến đến mức vô cùng ung dung lên mà tất cả thay đổi đều bắt nguồn từ đại thống lĩnh ba tháng trước phân tán ra đồ vật một quyển sách nhỏ tên là năm năm hải chiến ba năm mô phỏng bên trong tỉ mỉ ghi chép hải tộc xuất chiến t r ừ tộc đặc điểm đối với những này hải tộc nhược điểm phân tích càng là vô cùng tường tận đương nhiên hải tộc bộ tộc đến không xuệ tự nhiên không phải chỉ là một quyển sách nhỏ có thể ghi chép hoàn toàn thế nhưng ra trận đối chiến các võ giả ngạc nhiên phát hiện bọn họ lính đến sách nhỏ vừa vặn chính là đỡ lấy tới một tháng sẽ gặp phải hải tộc chủng loại mà đến tháng sau đại thống linh bên kia lại gặp có tân sách nhỏ bán phát nội dung bên trong hiển nhiên cũng là trải qua c h ư ơ mới liền căn cứ năm năm hải chiến ba năm mô phỏng loài người các võ giả lại là tự tin tràn đầy một tháng bán tên có đích theo sát những hải tộc đò đối chiến đương nhiên những này chỉ là khiến l o à i người võ giả đối với hải tộc có thể càng hiểu nhưng cũng không có thể đông dương ảnh hưởng thực lực của hai bên so sánh có thể ảnh hưởng đến điểm này có cái khác h ắ n vật đó là một cái bình nhỏ bên trong chứa không rõ vật liệu t h u ố c bột tên là mê hải tán đông đảo võ giả mơ hồ đoán được này mê hải tán lai lịch dù sao mấy tháng trước thống chiến đại doanh ở ngoài phát sinh tình cảnh đó bọn họ đại thể là tận mắt nhìn một lần chỉ là hái hoa dâm tặc mê hương nắm đi đối phó thân thể mạnh mẽ hải tộc này thật sự đáng tin sao loại này hoài nghi ở lần đầu sử dụng sau khi liền bị triệt để bỏ đi đám nhân tộc này võ giả vui mừng phát hiện trong bóng tối sử dụng chai này mê hải tán sau khi cùng bọn họ đối chiến hải tộc thực lực càng đều có không giống trình độ giảm xuống liền tông sư ung dung t r ừ n g trị hải tộc hải vương tiên tiên võ giả ung dung t r ừ n g trị hải tộc chiến tướng mà những thuốc này phấn tựa hồ đã trải qua đặc biệt xử lý cũng không tiếp tục xem mấy tháng trước như thế đối với loài người võ giả cũng sản sinh tác dụng xuất chiến nhân tộc các võ giả đều thắng lợi trở về mà ngày hôm đó hải tộc binh bại như núi đổ loài người hoàn toàn thắng lợi khí thế như cầu vồng thống chiến đại doanh nơi vi lầy đến đây giao tiếp điểm công lao các võ giả mà bọn họ hỏi đến nhiều nhất chính là cái kia mê hải tán còn nước k h ông lúc này giờ k h ắ c này bị đại thống lĩnh lâm sơ cựu ủy thác trọng trách hương công tử chính đang đại doanh bên trong một cái nào đó bí ẩn địa phương mã lực toàn mở đất chế tác mê hải tán vốn là đối với chế tác mê hương hết sức cảm thấy hứng thú hương công tử thời khắc này lại phát hiện mình đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục từ chuyện này bên trong thu được vui sướng chế tác mê hương quá trình đã lại cũng không cách nào thu được cảm giác hạnh phúc bởi vì hắn đã đầy đủ ở đây công tác ba ngày ba đêm tu vi đột phá tới tứ phẩm sau khi hắn thân thể cơ năng đương nhiên là có một lần đại bay vọn dù cho là ba ngày ba đêm không đi ngủ thân thể cũng nhưng vẫn là ngao được chỉ là trên tinh thần có chút bạn phụ ở ầm ầm ầm c ử a n g ầm mở ra đầy đủ mười tên võ giả đi vào hương tiền bối chúng ta là phụng đại thống l ĩ n h chi mệnh đến đây giúp ngươi chế tác thuốc bột hương công tử rốt cục thở phào nhẹ nhõm hạt nhân phương pháp phối chế nắm giữ ở hắn trong tay đương nhiên không cần lo lắng bị người khác học đi nói chung có thể có người hỗ trợ làm trợ thủ là kiện chuyện thật tốt mười tên người trẻ tuổi tay chân vô cùng linh hoạt hơn nữa cũng rất có thể can cắt lựa chuyển tình huống chế tác thuốc bột tốc độ rốt cục đổi tới tiêu hao tốc độ này mười tên người trẻ tuổi trong mắt hiện nhiên là có lửa hoa đang lấp lánh đi vào trước bọn họ đã biết được ra ngoài tin tức bọn họ thật sâu rõ ràng trong tay mình chế ra mỗi một bình thuốc phấn đều giống như đánh chết một đầu thậm chí càng nhiều hải tộc loài người tương lai tựa hồ liền nắm giữ ở trong tay bọn họ phần này tham dự cảm để bọn họ căn bản là không cảm giác được mệt mọc thời gian cực nhanh trong nháy mắt chính là một năm qua đi thống chiến đại doanh trong tính thất lâm sơ cựu dối ra song trường một khi trên một khi dưới lòng bàn tay đối lập mỗi một cái bàn tay trên lòng bàn tay đều có tinh tế ngọn lửa đang t i ê u đốt lúc trước hơi một tí bao trùm mười vạn g i ả m phần hải trường thời khắc này lại bị hắn khống chế ở tấm lòng trong lúc đó bên trái trên bàn tay ngọn lửa hừng hực tiêu đốt mang theo chút giường cơ khí mà bên phải trên bàn tay ngọn lửa mang theo nhưng hiển nhiên là khí âm nhu này một năm này lâm sơ cựu đương nhiên không có nhàn rỗi thông qua mô phỏng tiến trình hắn đã không biết đem bao nhiêu môn võ học tu luyện ra âm dương lượng khí chỉ là cái tiêu âm dương hội tụ kết hợp cương nhu một bước nhưng không phải mô phỏng tiến trình bên t r o n g có thể hoàn thành ở thế giới hiện thực bên trong hắn cũng đã trải qua nhiều lần thử nghiệm cuối cùng vẫn là chưa càng toàn công mà lần này hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đã có thể cảm ứng được trên đỉnh đầu chính mình không một sức mạnh không tên đã có rồi kích thước nhất định t r ư ớ c 151, đem biến thống chiến đại doanh trong tính thất lâm sơ cựu ngẩng đầu lên trên đỉnh đầu nguồn sức mạnh kia huyền diệu khó hiểu cũng không phải hắn nhận thức bất luận một loại nào sức mạnh mà là số mệnh chỉ có điều bây giờ phần này số mệnh nhưng đang tăng trưởng bên trong cũng không có triệt để thành hình lâm sơ cựu trong lòng có một loại mơ hồ cảm ứng phản phát chỉ cần mình đem phần này số mệnh dẫn vào trong cơ thể lời nói hiện nay lập tức liền có thể đem dương hỏa cùng âm hỏa hai nguồn chân lực t u n g hợp lẫn nhau như vậy hắn có thể liền có thể một bước lên trời thành công đột phá trở thành nhất phẩm v õ giả chỉ là suy nghĩ chỉ chốc lát sau hắn vẫn là từ bỏ cái này rất có mê hoặc cách làm bởi vì xích than thượng nhân h ả i hai tộc đại chiến mà sinh thành này c ỗ số mệnh còn có vẻ vô cùng non nớt cách hoàn toàn chín mùi còn có khoảng cách rất xa nếu như hiện tại liền tiêu hao mất lời nói không thể nghi ngờ là phung phí của trời đương nhiên bởi vì thống chiến đại doanh ý nghĩa đặc thủ này một phần số mệnh sẽ chỉ ở đại doanh bầu trời ngưng tụ lâm sơ cựu chỉ cần trấn thủ tại chỗ này liền đừng lo người ngoài đến đây cướp đi phần này số mệnh trên thực tế bởi vì hắn thời chiến đại thống l ĩ n h thân phận phần này số mệnh bản thân hãy cùng hắn có tương đương liên lụy coi như người khác muốn cất đoạt cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể đoạt đi nghĩ đến bên trong lâm sơ cựu song t r ư ở n g đoán một cái lòng bàn tay ngọn lửa biến mất không còn t â m tích này hai loại hắn đã xem như là từng người luyện thành kém chỉ là không có cách nào ở mô phỏng tiến trình bên trong tiến hành bước cuối cùng âm dương hòa vào nhau này đối với hắn mà nói có vẻ đơn giản thế nhưng nếu như không có máy mô phỏng phổ thông nhị phẩm tông sư muốn làm được điểm này coi như là tiêu hao hết một thời gian cả đợi tích lực cũng chưa chắc có thể thành dương hòa lực lượng là bính h trực tiếp nhất khởi nguồn chính là trên trời đại nhật ở xích than trên trong khoảng thời gian này lợi dụng máy mô phỏng lâm sơ cựu đi đến thiên hạ gần gũi nhất đại nhật s ơ n mạch mỗi ngày tiếp thu đại nhật giỏi khắp nơi hấp thụ bên trong bính hỏa lực lượng luyện công âm hỏa lực lượng là đinh hỏa khởi nguồn nhưng là nhân gian ánh đèn ngọn lửa bếp nấu ngọn lửa trời mới biết vì tu luyện thành này đinh hỏa lực lượng lâm sơ cựu ở mô phỏng tiến trình bên trong trải qua cái gì nói chung khác biệt đều thuận lợi luyện thành rồi sau một khắc hắn năm ngón tay siết chặt thành quyền hai năm ấ m có hơi nước tràn ngập thương hải long quyền luyện tập ra Dương nước lực sau đó kim một thổ lần lượt hiện hiện ở xích than trong khoảng thời gian này thuộc tính ngũ hành đều bị hắn chọn võ học từng người luyện được c a m dương tất cả những thứ này nếu như bị c h ấ n vũ ti thần hầu cùng võ lâm minh minh c h ủ hai vị nhất phẩm biết được cũng sợ là muốn giật này cả mình từ xưa tới nay nhị phẩm thăng nhất phẩm trên căn bản đều chỉ là chọn lựa ngũ hành bên trong một nhóm mà thôi sau đó chính là tiêu tốn suốt đời tinh lực đem âm dương luyện thành đợi chờ thêm cơ duyên khiến cho âm dương dung hợp thành công bước vào nhất phẩm ngưỡng cửa chưa từng có lâm sơ cựu loại này cùng luyện ngũ hành đem tự thân sở học sắp xếp một lần sau khi lâm sơ cựu gật gật đầu âm thầm chấm âm một tháng này sắp kết thúc rồi đến chuẩn bị tháng sau hướng dẫn Cái gọi là hướng dẫn, tự nhiên chính là d một mươi n chín tuổi ngươi đã là nhị phẩm đỉnh cao có thể gọi nửa bước đại công sư ngôi lợi mấy ngày sau đã là tân một tháng đầu tháng lợi dụng hương la môn dịch dùng thủ đoạn thay đổi dung mạng sau ngươi từ xích than thông chiến đại doanh bên trong đi ra đi đến xích thăng trên tân một làn sóng hải tộc cộng đồng đến đây c ù người loài n g võ g thợ ơ lạnh nhạt Ngươi cũng không ngăn trở đem hải tộc đặc điểm ghi chép sau khi từng bước về phía trước hướng về vùng biển bước ra người đối với gần biển một triệu dặm khu vực lại không hứng thú lần này mục tiêu của ngươi là cảng xa xăm vùng biển xa đạt một triệu dặm vùng biển nơi càng sâu có càng nhiều hải tộc cộng đồng ngươi đi vào t ì n h tế kiểm tra địa hình hiểu rõ thấu triệt ngươi thuận tiện đi đến giao nhân tộc vị trí tinh tinh hải phát hiện vùng biển này có thật nhiều hải vương tự dưng mất tích ngươi trong lòng có suy đoán nhưng cũng không sâu cứu tiếp tục hướng về biển u minh vực mà đi biển u minh vô tận đáy biển bên dưới ngươi viễn vọng một tòa vô cùng rộng rãi kiến trúc một góc biết được chính là ngàn năm hải hoàng cung rộng rãi kiến trúc một góc bên cạnh một cái định hải thiết q u a n thân ba tên siêu hải vương rơi vào nửa mê nửa tỉnh bên trong nhận ra được ngươi đến ba tên siêu hải vương bỗ n g ư ơ i khẽ mỉm cười cũng không tới gần vòng qua ba tên siêu hải vương tiếp tục hướng về nơi sâu xa mà đi ngươi một đường thâm nhập phát hiện ngàn năm hải hoàng cung rộng rãi vô cùng bốn phương tám hướng mỗi người có định hải thiết c h ấ n áp mỗi một nơi định hải thiết đều có vài lượng khác nhau siêu hải vương bảo vệ ngươi tạm thời không dự định kinh động chỉ là tiếp tục tiến lên nhưng vùng biển vô tận ngươi tiến lên mấy tháng sau cuối cùng xoay người chờ ngươi xích than bên trên đã là một năm qua đi biển người hai tộc đại chiến nhưng đang tiếp tục loại người số thương vong tự nhưng đang nhanh chóng dâng lên cùng lúc đó vạn lý chuẩn chuyển đến tin tức bắc mạ kinh biến xưng cự nhân bộ tộc thập vương q u ố gia đại huyền triều đ ỉ n h phương diện áp lực đột ngột tăng đại huyền triều đình hướng về chư châu phát sinh tôn g sư lệnh triệu tập triệu tập nhị phẩm trở lên tôn g sư đi đến bắc địa trợ lực sau mấy tháng trên mặt biển sương tuyết ngưng hải thành đạo vô số xương cự n h â n từ sương tuyết c h i đạo tới gần xích than biển u minh vực bên trong siêu hải vương phủ ra mặt biển trong t i n h thất lâm sơ cửu lui ra mô p h ỏ n g tiến trình hắn khẽ t o mày vốn tưởng rằng có thể an an ổn ổn địa quá sau năm năm bắt được số mệnh lên cấp nhất phẩm thế nhưng bây giờ nhìn lại liền ý nghĩ như thế đều có vẻ hơi xa xỉ Bác đương ị nhiên t r i dựa theo mô phỏng tiến trình bên trong thời gian chính tự đó là một năm sau mới chuyện sẽ xảy ra mình bây giờ vẫn cứ nắm giữ chuẩn bị thời gian chỉ là ở xích than ngồi chờ năm năm nguyên kế hoạch nhưng phải làm ra thay đổi mới được chương một trăm năm mươi hai bắc địa sương cự nhân quyết định được rồi sau khi lâm sơ cựu lại một lần nữa bắt đầu rồi tân mô phỏng chỉ có đ i ề u lần này mô phỏng tiến trình bên trong hắn không còn hướng về vùng biển nơi sâu xa mà đi mà là vẫn luôn ở tại s í c h than trên hắn vốn là dự định trực tiếp ở s í c h than trên chiến trường ở lại dòng ra bốn năm đem mỗi tháng xuất hiện hải tộc chủng loại tất cả đều ghi chép lên nếu như thuận lợi lời nói ở s í c h than năm năm cuộc chiến kết thúc trước có hải tộc chủng loại đều sẽ bị hắn ghi lại ở sách chỉ là rất bất đắc dĩ địa lần này mô phỏng bên trong xưng ơ cự nhân bộ tộc vẫn cư sẽ ở một năm sau từ mặt biển dưới tới lại tiến hành rồi rất nhiều lần mô phỏng xưng cự nhân mỗi một lần đều là tuy muộn nhưng đến, khác biệt sẽ không vượt qua ba tháng khẽ lắc đầu lâm sơ cựu không còn xoắn suýt kêu đèn đánh đêm đem một năm phân năm năm hải chiến ba năm mô phỏng toàn bộ viết hạ xuống trong một năm này có thể sẽ xuất hiện hải tộc chủng loại không một đề xót mấy ngày sau đưa tay c ả o giao cho phụ trách lớn phát chú vũ lâu sau lâm sơ cựu đã lặng yên rời đi xích than mục đích của hắn địa là bắc địa nếu biết được một năm sau uy hiếp gặp đến từ chính bắc địa x ư ơ n g cự nhân tộc lấy lâm sơ cựu phong cách tự nhiên không thể gặp ngồi chờ chết lựa chọn khác chủ động tấn công cứ việc bây giờ chính mình nhưng chưa thực sự trở thành nhất phẩm đại tâm sư thế nhưng hắn có tự tin thực lực của tự thân cũng sẽ không hơi kém ở trở thành s í c h than trên thời chiến đại thống linh trước lâm sơ cựu đối mặt ba con thực lực tương đương với nhất phẩm đại tông sư siêu hải vương cũng đã tự vệ không ngại mà ở s í c h than trên một năm này hán luyện thành rồi ngũ hành võ học âm dương chi lực thực lực càng là có trọng đại tăng lên nếu như không phải lo lắng biển u minh để ngàn năm hải hoàng cung tái hiện lâm sơ cựu đều muốn trực tiếp bắt được cái kêu ba con siêu hải vương hảo hảo lại giao đấu một phen xương cự nhân vương vậy hiển nhiên là không thua với siêu hải vương tồn tại lâm sơ cựu tâm tình cũng không khỏi có chút kích động lên lần này lựa chọn khác tự mình đi đến mà không phải dựa vào máy mô phỏng tự nhiên cũng là có nguyên nhân ngoại trừ số mệnh loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật có thể trợ giúp dung hợp tâm dương chi lực ở ngoài nửa bước nhất phẩm môn càng thường dùng phương thức thực là mặt khác một loại vậy thì là cùng mạnh mẽ võ giả tiến hành sinh tử đối chiến đang đối chiến bên trong khiến võ học cực điểm thăng hoa tìm kiếm dung hợp tâm dương chi lực thời cơ dù sao số mệnh có thể gặp mà không thể cầu nhưng cùng mạnh mẽ võ giả đối chiến cơ hội nhưng vẫn có thể tìm được chỉ là cũng không phải mỗi một tên nửa bước nhất phẩm đều có thể đang đối chiến bên trong thành công đột phá có chính là nhiều lần đối chiến c ũ n g vẫn cứ không cứ tâm h thành hợp ể t công dung hợp dương chi lực. Có, k ế tư cục thì lại càng là khổ rồi, trực chiến thì tiếp tử trong. tâm t khổ sinh lại là rồi, đối ngã xuống ở sinh tử đối chiến bên ở Ôm tâm tư như thế lâm sơ c ử u trên không t r ú n g phi hành tốc độ cao mục tiêu nhắm thẳng vào bắc địa một đường lại đây vượt qua mấy đại châu để vẫn luôn không hề rời đi quá đông lâm châu hắn mở mang tầm mắt mỗi một châu địa vực đều rộng lớn vô biên hắn cứ việc chỉ là thẳng tắp xuyên việt nhưng cũng đồng dạng tiêu tốn không ít thời gian đợi được hắn đi đến bắc địa lúc đã là sau mấy tháng lấy hắn không thua nhất phẩm tốc độ phi hành tới nói xích than cùng bắc địa trong lúc đó khoảng cách xa quả thực làm người dẫn xôi hiện tại cách mô phỏng tiến trình bên trong xương cự nhân thập vương cũng ra chỉ còn dư lại hơn nửa năm mà vô số xương cự nhân cũng sẽ ở sau nhiều tháng bên trong thông qua mặt biển tập kích xích than lâm sơ cựu xa xa nhìn thấy đại huyền triều đ ỉ n h nơi đóng quân này nơi đóng quân so với xích than thống lĩnh đại doanh rộng rãi bao la địa phương không biết thắng qua bao nhiêu nơi đóng quân phía trước xa xa nhưng là một mảnh trắng xóa đất tuyết bạc trắng mênh mông không biết kéo dài tới nơi nào vô số xương cự nhân chính ở mảnh này trên mặt tuyết chạy như đi tới những n à y xương cự nhân bên trong túi thấp bé đều thân cao mấy trượng chạy trồm trong lúc đó dường như vô cùng vô tận viễn của hung thú mãnh liệt đợt tới đối mặt sương cự nhân tấn công đại huyền triều đình nơi đóng quân bên này tương tự có vô số nhân tộc võ giả bay lượn mà ra vừa mới tiếp xúc mà thôi hai bên cũng đã bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt dù cho là nhìn quen xích than thượng nhân hải đối chiến lâm sơ cựu cũng nhìn ra mắt không kịp nhìn nay chiến đấu tình cảnh quy mô so với xích than bên kia lại không biết lớn lao bao nhiêu lần lâm sơ cựu roi mắt viết vọng chỉ thấy một cái nào đó sương cự nhân một quyền đệ xuống trong giây lát chỉ thấy tuyết lớn tràn ngập bao trùn quanh thân trăm trượng trong lúc hoảng hốt tựa hồ có hình một thanh â m vang lên lên ở cái kia xương cự nhân quanh thân các v õ giả dồn dập bị đánh lui mà cái kia xương cự nhân rõ ràng cũng không tính trong quần thể đặc biệt mạnh mẽ cá thể biểu hiện như vậy ở mảnh này mênh mông bao la trên mặt tuyết đưa mắt đều là xương cự nhân tộc chính là nắm giữ như vậy khủng bố sức chiến đấu bộ tộc dù cho là lấy võ lập quốc đại huyền triều đình đơn thuần dựa vào trong triều đình v õ giả muốn ứng phó này xương cự nhân bộ tộc chỉ sợ cũng phải cực kỳ cật lực chẳng trách đại huyền triều đình muốn điều đi chư châu tông sư đến đây cùng bác địa bên này đại chiến đem so sánh xích than bên kia quả thực có thể tính là cháu đi thăm ông nội. lâm sơ i ự u không có đi đến đại huyền triều đình nơi đóng quân mà là trực tiếp vòng qua chiến trường hướng về đất tuyết nơi sâu xa mà đi ồ nơi đóng quân bầu trời một tên đại tôn g sư kinh ngạc lên tiếng thần hầu làm sao ở bên cạnh hắn võ lâm minh minh chủ hỏi mà cũng trong lúc đó bên cạnh hắn mấy người cùng nhau nghiêng đầu trông lại những này tất cả đều là cùng thần hầu như thế nhất phẩm đại tôn g sư vì ứng đôi bắc địa cuộc chiến đại huyền triều đình dĩ nhiên đầy đủ tụ tập sáu tên đại tôn sư ở đây có thể thấy được đối với này bắc địa cuộc chiến coi trọng không có gì thần hầu lắc lắc đầu trần chờ một chút trung quy vẫn là nhịn không được nói rằng các người mới vừa không có cảm ứng được một luồng không thấp hơn ta chờ khí tức sao có sao vài tên nhất phẩm đại tông sư đều là hơi biến sắc mặt sau đó chăm chú cảm nhận lên nhưng mà kết quả là không thu hoạch được gì không có a đông đảo nhất phẩm lắc đầu võ lâm minh minh chủ cũng nói hôm nay trận chiến này ta c h ờ nhất phẩm hẹn cẩn thận không ra tay đối diện nên cũng sẽ không nuốt lời mới đúng không sai xương cự nhân tộc cùng ta loài người không giống mỗi đại chiến một trận sản sinh lượng lớn nhiệt lượng liền sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể bằng phách cân bằng vì lẽ đó không tới không phải ra tay không thể lúc bọn họ đều là không muốn động h a đã như vậy vậy bọn họ vì sao không cố gắng ở trong băng quật đi ngủ muốn xuôi nam xung kích bộ tộc ta hàng phòng thủ sách ta lại không phải bọn họ ta nơi nào biết được bọn họ muốn xuôi nam tự nhiên là có lý do của bọn họ trấn vũ ti thần hầu liền lại lần nữa chăm chú cảm nhận một hồi lần này cùng bên cạnh mấy người như thế hắn cũng đồng dạng không thể cảm ứng được cái gì có thể là ta tinh thần quá mất cảm hoàng chủ cứ v i ệ c tọa trấn huyền đô nhưng này bắc địa có mấy người chúng ta xương cự nhân tộc mấy vị kia nói vậy cũng không dám thật sự đi ra chính là chúng ta đến rồi mấy tháng cũng không thấy những xương cự nhân đó vương đi ra mấy lần ta phòng chừng cuộc chiến đấu này lại rằng có cái mấy tháng nên kết thúc chỉ hy vọng như thế đi t h ầ n hầu sắc mặt nặng nghề địa gật gật đầu cùng bên cạnh võ lâm minh minh chủ liếc mắt nhìn nhau không biết xích than bên kia thế nào hai người trong lòng đồng loạt nổi lên như vậy sầu lo bác địa cùng xích than khoảng cách quá xa coi như là vương cấp vạn lý chuẩn lan truyền tin tức cũng có mấy tháng chậm c h ạ m bọn họ cũng không thể đối với xích than trên tình huống làm được đúng lúc nắm giữ mặc dù đối với lâm sơ cựu có tương đương tự tin nhưng t r sợ sinh biến đạo lý trong lòng bọn họ đều hiểu bọn họ hiện tại chỉ hy vọng bắc địa chiến đấu thật có thể đúng hạn kết thúc như vậy hai người liền có thể nhanh chóng xích than để tránh khỏi xảy ra bất c h ắ c ngay ở hai người trong lòng mới vừa bay lên loại ý nghĩ này lúc đi đến đất tuyết nơi sâu xa nhưng có mấy đạo khí thế kinh khủng phóng lên trời sương cự nhân vương ở đây vài tên đại tông sư lập tức sắc mặt đều trở nên khó xem ra chương một trăm năm mươi ba vị kia thần bí tồn tại bắc địa đại huyền triều đình nơi đóng quân bên này cảm nhận được đối diện xa xa khí thế phóng lên trời mỗi một tên nhất phẩm đại tông sư đều là trong lòng dùng mình tình huống như vậy để bọn họ có chút không kịp chuẩn bị b ọ nhưng ọ t r mà đã chuẩn bị làm một vố lớn nhất phẩm đại tông sư môn đợi thật lâu nhưng không có chờ đến xương cự nhân vương môn công kích ngược lại là xa xa đất tuyết bên kia vô tận hoa tuyết bị cuốn lên khí thế kinh khủng hướng về quanh thân phái động hiển nhiên bên kia là đã động tay sẽ là ai vài tên nhất phẩm đại tông sư trong lòng đều không tự chủ được mà nổi lên nghi vấn như vậy chỉ là bất luận bọn họ nghĩ như thế nào nhưng dù sao cũng không nghĩ ra bên kia chiến đấu đã tiến vào gây cấn tột độ bên trong chiến đấu bên trong một phương tự nhiên chính là x ư ơ n g cự nhân vương chỉ là một mặt khác nhưng không có hiện lộ hình dạng nhận t r ư ớ c này một bên vài tên đại tông sư dọi mắt v i ế n vọng chăm chú cảm nhận nhưng thậm chí ngay cả đối phương có phải là người hay không tộc đều khó mà xác định chúng ta muốn t h ử a cơ ra tay sao có đại tông sư nóng lòng muốn thử họ như thế nói chỉ là trong lòng hắn nóng lòng muốn thử ngọn lửa cuối cùng vẫn là bị hắn đại tông sư dập tắt hoàng chủ mời chúng ta đến chỉ là kinh sợ đối diện mà thôi bây giờ tình huống không rõ đối diện cùng xương cự nhân vương tranh chấp là gì c h ú n g tộc cũng không rõ ràng không sai nếu như là quỷ kế của đối phương đây chúng ta tùy tiện đi đến như quả rơi vào bên trong hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ chỉ cần chúng ta ở đây những xương cự nhân đó vương liền vạn vạn không dám vượt qua danh giới một bước mà lại nhìn lại đi nếu như tình huống có biến mới quyết định cũng không muộn cuối cùng nơi đóng quân bên này vài tên nhất phẩm đại tông sư cũng không có ra tay bọn họ đứng thẳng ở vị trí ban đầu chỉ là hơi hít mắt lại xem hướng về phía trước đại chiến bạo phát khu vực vài tên đại tông sư bên trong có hơn nữa người kia tuy rằng kỳ tài ngốc trời thực lực kinh người nhưng so với đối diện chuyển đến đạo kia khí thế nhưng vẫn là có vẻ t r ê n h lệch rất nhiều hai người liền từng người lắc đầu đem đáy lòng một tia nghi hoặc bỏ đi có thể vẹn vẹn chỉ là có một ít tương tự thôi thế gian cường giả đông đảo hiện lộ ra khí thế giống nhau đến mấy phần cũng không là cái gì chuyện không thể nào theo thời gian trôi đi xem trận chiến v à i tên đại tông sư môn trên mặt biểu hiện càng lúc càng có vẻ chấn động lên đối diện tiếng gào r u n g trời có tới bốn tên sương cự nhân vương gia nhập chiến đấu mà căn cứ khí thế số lượng đối thủ của bọn họ cũng chỉ có một cái mà thôi lấy một tròi bốn dĩ nhiên chống đỡ lâu như vậy hơn nữa nhìn tình hình tựa hồ căn bản chưa hiện ra bại trận tựa hồ vẫn có thể tiếp tục tiếp tục đánh bỗng vài tên đại tông sư bên trong một người nuốt nước miếng một cái hỏi ra như vậy một câu chúng ta bên trong có ai có thể làm được như vậy phải không nghe được câu này đại tông sư môn đều trầm mặc thật lâu sau khi mới có thăm thảm trả lời tiếng vang lên cả nghĩ quá rồi không cần nói bốn cái chính là một cái ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được đến hai cái lời nói ta chỉ có thể trực tiếp thoát thân ta cũng vậy ta cũng như thế thân hầu cùng mình chủ đây mấy người tầm mắt tập trung đến đông lâm châu tới rồi hai tên nhất phẩm trên người mặc dù mọi người đều là nhất phẩm đại tông sư thế nhưng mấy người mơ hồ địa có thể cảm giác được hai người này bất ác tựa hồ rất không bình thường đối mặt ánh mắt của mọi người trấn vũ ti thần hầu nhưng chỉ là nhìn võ lâm minh minh chủ một ánh mắt sau đó cười cợt mấy vị nói dỡn nếu bàn về thực lực ta cùng chư vị cũng có điều là ở sản sản với nhau mà thôi mấy vị đều chuyện không có n ắ m chắc ta lại làm sao có khả năng gặp làm được đến võ lâm minh minh chủ cũng là khẽ mỉm cười nói rằng chính là mấy vị có thể vạn vạn không nên phùng g i ế t ta hai người mấy tên khác đại tông sư nhìn hai người này trong tầm mắt rõ ràng tràn ngập hoài nghi hai người này ở chưa trở thành đại tông sư thời điểm cũng đã d ư n g danh chư châu đang đột phá đến đại tông sư sau khi thực lực làm sao có khả năng hồi phục với bình thường thế nhưng nếu người ta không muốn thừa nhận mấy người cũng không có biện pháp gì thôi chúng ta tiếp tục hãy chờ xem nếu là đối diện muốn nhân cơ hội công lại đây chúng ta cũng tuyệt đối không thể lùi bước nhất định phải hào hào ngăn cản nhưng như vậy lo lắng có thể là dư thừa cái kêu một hồi đột nhiên đến đối chiến hết sức kinh người thế nhưng làm đến đột nhiên đi đến cũng đột nhiên rất nhanh đột nhiên xuất hiện ở đất tuyết bên trong khí thế mạnh mẽ liền lần nữa biến mất không còn hình bóng chỉ còn dư lại lung tung không có mục đích vài tên x ư ơ n g cự nhân vương cách hai tộc chiến trận bốn tên sương cự nhân vương n g h ngược dầm chân gào thét liên tục đem đất tuyết đánh đến g ư ờ n g như trời long đất lở bình thường loài người bên này vài tên đại tông sư đều có thể hiểu được đối phương phẫn nộ chính đánh đến h a n g say đây c h ẳ n g không gặp đối thủ đội ai cũng muốn tức giận đến thổ huyết một lúc lâu vài tên sương cự nhân vương l ử a dần dần dần bình ổn lại xa xa đất tuyết bên kia khôi phục kiến tĩnh các người nói mới vừa tên kia thần bí tồn tại biểu hiện ra thực lực cùng đại huyền hoàng chủ lẫn nhau so sánh ai mạnh ai yếu t h ở p h à o nhẹ nhóm vài tên đại tông sư lại bắt đầu nói chuyện p h i m lên cùng hoàng chủ lẫn nhau so sánh một tên đến từ huyện đô đại tông sư lắc lắc đầu tuy rằng tên kia tồn tại thực lực xác thực mạnh mẽ nhưng nếu như vẹn, vẹn chỉ là lúc trước biểu hiện ra trình độ e sợ cách hoàng chủ còn rất xa một khoảng cách nay vừa nói ở đây vài tên đại tông sư đều là trong lòng cả kinh sắc mặt biến đổi lớn hoàng chủ công lực t u vi chẳng lẽ lại có đột phá vậy ta cũng không rõ ràng đ ế từ huyền đô đại tông sư lắc lắc đầu nói rằng chỉ là ta rời đi huyền đô lúc nghe nói cái k i a thất lạc mấy trăm năm đại huyền long bích đã bị tìm về đại huyền số mệnh hội tụ hoàng chủ kinh long bá quyền uy lực tất nhiên gặp lại lên một tầng nữa thì ra là như vậy một tên tông sư trong lòng rung động thở dài lên đáng tiếc hoàng chủ muốn tọa chấn huyền đô không phải vậy hắn ngự giá thân trinh lời nói nay chỉ là sương cự nhân vương không đáng nhắc tới đông đảo đại tông sư cũng không biết trong mắt bọn họ thần bí tồn tại chính là từ xích than đường xa mà đến lâm sơ cựu lúc trước hắn cũng không có cùng vài tên đại tông sư tập hợp chính là muốn muốn một mình lẹn vào đất tuyết cùng những xương cự nhân đó vương tới một lần vui sướng tràn trề chiến đấu không thể không nói những n à y xương cự nhân vương thực lực s á t thực mạnh mẽ tại đây trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong thực lực tuyệt đối không ở vùng biển vô tận bên trong siêu hải vương bên dưới chỉ có điều hắn hôm nay ngũ hành võ học đều đã luyện thành âm dương sự mạnh mẽ cũng hoàn toàn không phải lúc trước có thể so với dù cho một người độc chiến bốn tên xương cự nhân vương hắn cũng không có chút nào không sợ thậm chí ở lục chiến bên trong hắn đối với âm dương chi lực vận dụng cũng có một chút đột phá mới thoáng mà nắm chặt đến một ít mạch lạc đương nhiên n à y cách chân chính dung hợp âm dương chi lực còn k é m xa chiến đến trên đường đ ố n g nhiên ngừng tay tự nhiên không phải là không có nguyên nhân hắn cảm ứng được mênh mông vô tận tuyết vực nơi sâu xa lại có tân độc n tính lần này hắn không có lựa chọn trên không phi hành chỉ là sát mặt đất cấp tốc chạy thế nhưng tốc độ nhưng cũng không so với ban đầu hơi chậm thậm chí còn vượt qua hắn giờ phút này sử dụng chính là chiếm được bàn sơn tông võ học di sơn túc nay đồng dạng là một môn sơn hải cấp võ học bàn sơn tông võ giả nhìn thấy có lẽ sẽ nghi hoặc hắn từ đâu học được thế nhưng đối với nắm giữ máy mô phỏng hắn tới nói cái này căn bản không là vấn đề di sơn túc cũng không phải một môn đơn thuần tính chất công kích võ học nó đồng thời còn là một môn khinh công hắn khinh công tu đến loại cảnh giới này đa số đều là phi hành ở trên trời thế nhưng di sơn túc nhưng càng am hiểu ở trên mặt đất chạy trốn lấy hắn bây giờ nửa bước đại tông sư tu vi một chân đạp dưới có thể mang xa xa một ngọn núi di đến lòng bàn chân đồng dạng cũng có thể một bước tiến lên đi đến xa x a trên đỉnh núi cái gọi là sơn không đến chỉ ta ta liền đi liền sơn lâm sơ cựu đem này một môn võ học ứng dụng đến càng ngày càng thuận buồm xuôi gió đây là ngũ hành bên trong thuộc thổ một môn võ học giờ khác này lâm sơ cựu tự nhiên là đã sớm đem luyện được mậu thổ c h i dương cùng kỳ thổ c h i âm trong cơ thể chân lực liên tục vận chuyển lâm sơ cựu dựa vào di sơ túc càng chạy càng nhanh trong nháy mắt cũng đã đem lúc trước cùng hắn giao chiến bốn tên sương cự nhân vương để qua phía sau mà phía trước trên mặt tuyết hiển nhiên có to lớn băng tuyết sân mạch sân mạch bên trong là dường như thủy tinh như thế nửa trong suất kẽ băng nứt lúc trước hắn cảm ứng được động tĩnh chính là bắt nguồn từ nơi này rất hiển nhiên có thể làm cho đại huyền triều đình thận trọng ứng đối bắc địa sương cự nhân tộc bộ tộc bên trong khẳng định không ngừng lúc trước cái kia vài tên sương cự nhân vương vốn là trong trạng thái mê man bọn họ tựa hồ là cảm ứng được lúc trước đại chiến lúc này mới bắt đầu tỉnh lại lúc trước đánh cho không đã huyền lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không cùng đối phương k h á c h khí di sơn túc sử dụng ra nhất thời mậu thổ chân lực phát động nơi cực xa một d ã núi trong nháy mắt bị di động lại đây sân mạch r u n động không ngừng phía trên sương tuyết dị rào rơi xuống nhưng mạnh mẽ cứng rắn ngọn núi đã nặng nghề s ơ n mạch bắt đầu gia tăng tốc độ sau đó trong dây lát hướng về phía dưới đập xuống không cần quá lâu cái kia di đến s ơ n mạch đã đập xuống đến sương cự nhân vương nghỉ lại phía trên dây núi ầm ầm ầm kinh thiên chấn h ư ở n g thanh bên trong s ơ n mạch đỉnh c h ó t trong nháy mắt bị ép tới đổ nát ra mà phía trên s ơ n mạch vẫn cứ đang rơi xuống nếu như bị s ơ n mạch này chính chính ép bên trong dù cho là thân thể hết sức mạnh mẽ sương cự nhân vương e sợ cũng rất khó chịu nổi này chính là mẫu thổ loại này dương thổ lực lượng mạnh mẽ địa phương sân mạch phía dưới mới vừa tỉnh lại chưa lâu lâm sơ cựu có thể thấy tên kia hải nhỏ hơn nhiều sương c ự nhân vương hiển nhiên là hai gã khác sương c ự nhân vương còn non lúc này giờ khác này mặc dù là sương cự nhân t h ủ n g tộc như vậy cũng vẫn như cũng là có bảo vệ con non bản năng chỉ là nay cũng không thể để lâm sơ cựu có nửa phần do dự hắn trên mặt biểu hiện bất biến di sơn tốc uy lực phát huy đến cực hạng dựa theo lúc trước đối chiến cái kia bốn tên xương cự nhân vương kinh nghiệm mặc dù là bây giờ sơn mạch to lớn ép đỉnh cũng rất hiển nhiên không làm được trực tiếp lấy đi đối phương tính mạng nhưng có thể vì vậy mà làm đối phương chịu đến nhất định thương tổn cũng đã đầy đủ hai tên ôm ấp đến đồng thời xương cự nhân vương trên thân hình đ ỗ n g nhiên có lượng lớn khí tức lạnh leo như băng hiện lên trong nháy mắt mà thôi thân thể của bọn họ cũng đã bị trong nháy mắt sinh thành xương tuyết hàn băng bao vây biến thành một cái xương tuyết lao tủ khiến cho bọn họ dường như bị phong ở hồ phách bên trong con rồi nhưng cùng hồ phách bên trong con r ồ i không giống đây là sương cự nhân vương chính mình chủ động lựa chọn ầm ầm s ơ n mạch được lực n ứ t ra dù cho đổ nát cũng vẫn cứ to lớn ngọn núi đem ba tên sương cự nhân vương chôn ở dưới đáy thẻ có kẹt sương tuyết lao tủ chịu to lớn ngọn núi để ép trên nhất thời có con đường vết dạn nước sinh sôi ngắn ngủi trong nháy mắt sau khi cái này lâm thời chế tạo ra sương tuyết lao tủ cũng lập tức đổ nát ra ngọn núi tiếp tục ép xuống sương cự nhân vương lại lần nữa gầm rú chỉ là lần này gầm rú lẫn nhau so sánh lúc trước nhưng nhiều hơn một chút tung bay ý vị dầm dầm dầm. hai tên thân thể to lớn x ư ơ n g cự nhân vương liên tục vũ động quả đấm cái kia đ è ép đến trên người bọn họ to lớn ngọn núi từng cái từng cái tất cả đều bị đập bay hoặc là bị đánh nát đối với x ư ơ n g cự nhân vương nhân vật như vậy tới nói chỉ cần làn sóng thứ nhất sơn mạch ép xuống khủng bố lực xung kích chống lại rồi phía sau còn lại những ngày ngọn núi liền không toán vấn đề lớn lao gì ngoại trừ khí huyết sôi trào tiêu hao không ít thể năng ở ngoài lần này sơn mạch va chạm cũng không có đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu thương tổn ngược lại địa nhưng thành công gây nên bọn họ tức giận trong lòng hai tên x ư ơ n g cự nhân vương gầm thét lên hướng về lâm sơ cựu vào tới rất hiển nhiên hai bên trong lúc đó đã là không chết không thôi cái tia thấp bé x ư ơ n g cự nhân vương con non phản ứng chậm một chút thế nhưng cũng học theo giam giáp theo sát cha mẹ xông về phía trước ra lâm sơ cựu không chút kinh hoàng hắn dội ra chân phải trên đất nhẹ nhàng chỉ trỏ phản phất chỉ là khái đi dày bên trong sạn nhẹ nhàng động tác nhưng ở mảnh này băng tuyết trên mặt đất gợi ra trước đây chưa từng thấy biến hóa lớn lấy lâm sơ cựu mũi chân làm trung tâm toàn bộ băng tuyết đại địa bắt đầu nổi lên từng vòng gần sóng dường như sóng nước dập dần bình thường toàn bộ băng tuyết đại địa trở nên cực kỳ quỳ q u chân đạp đại địa vọt tới xương cự nhân vương môn chợ phát hiện dưới chân mềm mại này năm xưa kiên cố đại địa lập tức trở nên khó mà chống đỡ được thân thể thân thể của bọn họ bắt đầu chìm xuống dưới không đã từng kiên cố băng tuyết đại địa càng vào đúng lúc này trở thành có thể đem người nuốt hết đáng sợ đất đầm lầy lâm sơ c ử u cờ nhạt này chính là di sơn túc luyện được một phần khác sức mạnh âm thổ lực lượng gọi là kỳ thổ biểu hiện ra chính là vùng đất này hãm đầm lầy loại hình đương nhiên lâm sơ cựu cũng không khẩn cầu như vậy một mảnh đầm lầy liền có thể, đem ba nhân vương giải quyết. có thể không đánh chết đối phương trên thực tế cũng không ở hắn hàng đầu suy tính bên trong hắn muốn làm chỉ là thông qua này từng cuộc một chiến đấu càng tốt mà nắm giữ tự thân âm dương chi lực hy vọng có thể nhanh chóng hoàn toàn âm dương dung hợp mà thôi quả nhiên ở tầm mắt của hắn ở trong phía trước hai tên xương cự nhân vương trên người khí tức lạnh lẽo như băng b ộ c phát ra chỉ là trong nháy mắt cũng đã đem lún xuống địa phương đông lại đông lại địa phương hình thành cứng rắn một tảng lớn cũng không còn chậm rãi lo bảo kỳ thổ là ướt á t tri thổ cùng mậu thổ không giống bản thân là hấp thụ nước xương cự nhân vương loại này băng hẳn lực lượng xuất ra vừa vặt là đúng bệnh hút thuốc hai tên x ư ơ n g cự nhân liền lực lượng khổng lồ bộc phát lập tức liền đem này đông lại sau bùn đất làm cho đổ nát nhảy ra ngoài phía sau x ư ơ n g cự nhân vương con non cũng là học theo giam giáp bùng nổ ra trên người x ư ơ n g tuyết khí thức đem bên người khu vực đông lại chỉ là hắn trung quy nhược nhỏ hơn nhiều đông lại khu vực khá nhỏ hơn nữa cũng, cũng không đủ khí lực tránh ra hai tên x ư ơ n g cự nhân vương liền bay vượt qua đem cứu ra bên hai đã chuyển đến đối diện lâm sơ cửu âm thanh không bằng các ngươi trước đem con non sắp xếp cẩn thận chúng ta ta t chiến được hai tên sương cự nhân vương nhìn về phía lâm sơ c ử dường như đánh tiếng sấm chấn động toàn bộ tuyết vực một tên sương cự nhân vương dùng sức vùng một cái đã đem tiểu sương cự nhân vương sau này mới xa xa mà ném ra ngoài sau đó hai tên sương cự nhân vương hướng về chết phía trước chạy đi dường như xét đánh như thế âm thanh lại lần nữa chuyển đến đến chương một trăm năm mươi lăm không có lui lại có thể nói trong tuyết lại lần nữa khởi s ư ớ n g một lượt mới chiến đấu lần này hai tên sương cự nhân vương không có nỗi lo về sau cùng lâm sơ cự u chiến đấu với nhau càng hiện ra vui sướng chẳng trề lâm sơ cự u cũng c ũ n giống g như thế di sơn túc phát huy đến cực hạng m thổ kỷ thổ luân phiên sử dụng chống đối hai tên sương cự nhân vương tấn công đem tên kia sương cự nhân vương con non ném đi sau thiếu một cái đối phó lâm sơ cựu thế nhưng hắn nhưng phản lại cảm thấy áp lực càng lớn này hai tên sương cự nhân vương liên thủ lại uy lực thậm chí càng vượt qua lúc trước gặp phải cái kia bốn tên rất hiển nhiên này hai tên sương cự nhân vương mỗi một cái cấp độ thực lực đều là vượt qua lúc trước cái kia vài tên sương cự nhân vương lâm sơ cựu tự hỏi nếu như là ngũ hành võ học thể dùng muốn muốn đánh bại này hai tên sương cự nhân vương cũng không phải chuyện quá khó khăn chỉ có điều cái kia không phải hắn muốn từ lâu đến cuối hắn cũng chỉ là sử dụng di sơn túc một môn võ học để tâm lĩnh hội mậu thổ kỷ thổ âm dương biến hóa hắn mơ hồ rơi xuống hạ phòng nhưng vấn đề không lớn hai tên xương cự nhân vương tuy rằng có thể hơi chiếm thượng phong thế nhưng muốn chân chính địa đánh bại hắn thậm chí còn xúc phạm tới hắn cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào đại chiến tràn trọc mấy trăm ngàn dặm càng về sau hai tên xương cự nhân vương ưu thế liền càng ít dù cho là còn đang trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong chứng cứ địa lợi hai tên xương cự nhân vương cũng vẫn như cũ không bắt được lâm sơ cửu mà đánh lâu bên dưới hai tên xương cự nhân vương trạng thái rõ ràng có chút không đúng mặc dù là ở quanh năm băng hàn tuyết vực bên trong trải qua như vậy một phen kịch liệt hai tên xương cự nhân bên trong cơ thể của bọn họ băng phách vì vậy mà tiến vào sao động trạng thái hai tên xương cự nhân vương đô cấp bách lên bọn họ bộ tộc này trời sinh mạnh mẽ thế nhưng cũng tương tự có tương ứng n được điểm vậy thì là trong cơ thể băng phách hạn chế bởi vì trong cơ thể băng phách tồn tại xương cự nhân bộ tộc cũng không thể thời gian dài vận động dữ dội xem loại này cường độ cao chiến đấu thì càng thêm là có thể miễn thì lại miễn duy trì thời gian dài cường độ cao chiến đấu đối với xương cự nhân bộ tộc tới nói áp lực rất lớn một khi băng phách sao động lên trong cơ thể cân bằng bị phá Cái cự kia liền sương sương nhân xương tuyết thân thể, tuyết sẽ đến ố i mặt vỡ mệnh, tan trở thành tạt vận không suy nghĩ băng vỡ gì suy bã. đ lúc này gào thét liên tục xương cự nhân vương bắt đầu có ý lui bọn họ không lại chủ động hướng về lâm sơ cựu phát động công kích lui về phía sau bọn họ cần phải tìm đến tân thích hợp kẽ băng nước lại lần nữa tiến vào trong ngủ mê đem trong cơ thể băng phét sao động v ứ t lên lâm sơ cựu cũng không có bỏ đá xuống giếng địa đổi tới đến trước hắn đã thông qua máy mô phỏng mô phỏng quá mấy lần xương cự nhân vương thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không thể kéo dài nếu như cho rằng đây chính là xương cự nhân vương toàn bộ vậy thì muốn sai rồi Trừ đó ra, s ư ơ n g cự nhân bộ tộc còn nắm giữ cùng đường mạt lộ lúc sử dụng liệu mình một đòn khi đó s ư ơ n g cự nhân trong cơ thể băng phép sẽ ở hết sức sao động sau khi triệt để b ộ phát ra khiến s ư ơ n g cự nhân thân thể hóa thành nổ bể ra đến hóa thành to lớn băng lao đem kẻ địch đóng băng ở bên trong lâm sơ cựu đem mệnh danh là băng phép hàn lao may là thủ đoạn như vậy chỉ có đạt đến vương cấp s ư ơ n g cự nhân mới có thể nắm giữ nếu không loài người hàng phòng thủ bên kia cùng s ư ơ n g cự nhân bộ tộc giao chiến các v õ giả e sợ hoàn toàn không có sinh cơ mặc dù là đã mô phỏng quá rất nhiều lần lâm sơ cựu cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể tại đây băng phép hàn lao người trung gian chứng không thương c h ỉ ít đang đột phá nhất phẩm trước băng phách hàn lao loại này xương cự nhân vương bỏ mạng một đòn vẫn là đối với hắn có một ít lực chấn n h i ế p cứ việc sẽ không chết nhưng dù cho chỉ là vết thương nhẹ cũng không phải bây giờ lâm sơ c ử u đồng ý chịu đ ư ợ c đang tìm kiếm đột phá nhất phẩm thời cơ cửa ải bất kỳ bị hư hỏng thân thể gốc gác sự tình đều là hắn muốn kiên quyết ngăn chặn hai tên xương cự nhân vương trở lại chỗ cũ nhấc lên lúc trước ném đi cái kia một con con non sau đó đồng thời nhanh chóng rời đi cách đi trong quá trình bọn họ vẫn cứ phòng bị lâm sơ cựu lo lắng h ắ n nổi lên tập kích chỉ là bọn họ hiển nhiên là lấy dạ tiểu nhân đo l lâm sơ cựu hờ hững mỉm cười nhìn theo bọn họ đi xa chí ít tại hiện tại hắn còn chưa dự định cho đối phương dưới ngang chân vãng lai lúc đường nhìn lại lấy lâm sơ cựu thị lực có thể nhìn thấy loài người hàng phòng thủ bên kia cũng đã xuất hiện biến hóa lúc trước phi chạy tới hướng về loài người khởi s ư ớ n g hung manh xung kích xương cự nhân môn thời khắc này cũng r ồ n dập lùi về sau chỉ có điều đối thủ của bọn họ sẽ không có lâm sơ cựu dễ nói chuyện như vậy mọi người tộc võ giả theo sát sau đánh kẻ xa cơ vốn là lúc trước đại chiến xương cự nhân bộ tộc là chiếm cứ ưu thế chỉ là ở tại bọn hắn lùi lại trong quá trình c hai người à tên sương vương, gặp cự bên tiểm lui lại. Hai hộ những nhân này sương cự nhất phẩm cùng vương cấp tuy rằng ước định không tham chiến thế nhưng tỏa ra một hồi vương ba khí trợ giúp chúng tiểu nhân l u i lại cái kia ngược lại cũng đúng là không tính phạm quy chỉ là hôm nay tình huống nhưng là có chút không giống vốn nên là c h ờ ở phía sau ở sương cự nhân các chiến sĩ lui lại lúc cung cấp t i ể m hộ bốn tên sương cự nhân vương lúc này nhưng đã sớm rời đi tại chỗ lúc trước lâm sơ cựu cùng bọn họ một trận chiến cứ việc không có sinh tử gặp lại nhưng cũng khiến bên trong cơ thể của bọn họ băng phách sao động đến mức độ nhất định ở lâm sơ cựu sau khi rời đi bọn họ đầu tiên là truy đuổi gắt gao theo sát theo một khoảng cách cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ sau đó băng phách càng thêm sao động bọn họ lựa chọn tìm kẽ băng nước ngủ say đi tới phía trước tuy rằng còn đang đại chiến thế nhưng vài tên x ư ơ n g cự nhân vương nhưng rõ ràng càng thêm hẹp tự thân động viên băng phách sự tỉnh l i ê n ở một mức độ nào đó phía trước giao chiến bộ phận sương cự nhân môn đông dưng thành con rơi không có thể chờ đợi đến xương cự nhân vương n h i ể m hộ xương cự nhân các chiến sĩ binh bại như núi đổ thời khắc này thương vong thậm chí vượt xa trước tiên mấy tháng trước giao chiến mà thấy cảnh này nhân tộc nhất phẩm đại tông sư môn thời khắc này cũng không khỏi trong lòng nóng lòng muốn thử bọn họ rất rõ ràng nếu như mình những người này hiện tại cũng ra tay gia nhập chiến cuộc lời nói loài người này một phương đem phải nhận được ưu thế áp đảo lần này thậm chí có thể đủ tất cả diện tham chiến sở hữu xương cự nhân chiến sĩ chỉ là vài tên nhất phẩm đại tông sư lẫn nhau đối diện thật lâu sau khi vẫn là từ bỏ cái này mê người ý、nghĩ. Tiêu diệt n hơn ữ n này g ư g cự nữa h chiến không chỉ mênh nhân bộ tộc cũng không cũng chỉ h â n vấn mông sương cũng cũng n vực cự tộc có tuyết sĩ vô là là, đề, bờ, bộ n này chiến、sĩ. Hơn n g sĩ. ữ bọn họ ra tay lời nói liền bằng là hung hãn phá hoại hai bên ước định như vậy xương cự nhân bộ tộc chư vương hiển nhiên sẽ không lại ngoan ngoan ở lại tuyết vực bên trong cân nhắc đến xương cự nhân vương cùng nhau lao ra tuyết vực khủng bố tình cảnh vài tên đại tông sư sắc mặt đều trở nên vô cùng trầm trọng điều này hiển nhiên cũng không phải một cái lựa chọn tốt không biết lúc trước vị kia đến cùng là đến từ phương nào đến cùng là không phải chúng ta loài người n lắc lắc không đ sai chí ít hiện nay xem ra cái kia đối với chúng ta tới nói là kiện chuyện thật tốt mấy người đưa mắt viễn vọng mênh mông vô bờ tuyết vực nơi sâu xa đều theo bản năng mà gật gật đầu bọn họ cũng có thể mơ hồ địa cảm ứng được ở cái kia tuyết vực nơi sâu xa lại có chiến đấu mới ở hứng khởi t u y ê t vực nơi sâu xa lâm sơ cửu đương nhiên biết mình hành động đối với loài người hàng phòng thủ bên kia là một loại lợi tốt n à y vốn là hắn đến đây một trong những mục đích nửa bước đại tông sư hắn thực lực đầy đủ chống đối mấy tên sương cự nhân vương mà tự vệ không n g ạ i có thể ở rèn luyện âm dương chi lực đồng thời trợ giúp cho loài người hắn tự nhiên cũng là không cái gì không vui lúc trước cùng hai tên sương cự nhân vương chiến đấu hắn vẫn kiên trì sử dụng di sơn túc võ học mậu thổ cùng mình thổ hai loại sức mạnh chuyển đổi đã n g m dịu rất nhiều cứ việc vẫn cứ không thể đạt đến triệt để dung hợp mức độ thế nhưng so với trước kia cũng đã là về phía trước nhảy vào một bước dài nếu như là đơn thuần sử dụng di sơn túc này một môn võ học lời nói thực lực của hắn so với này một hồi đối chiến trước h i ệ n nhiên là mạnh mẽ hơn không ít sẽ cùng cái kia hai tên sương cự nhân vương đối chiến lời nói nói v ậ y ưu thế thế yếu trong lúc đó muốn thay đổi lại đây lần sau đi biết được cái kia hai tên sương cự nhân vương tới lúc gấp rút tìm kiếm thích hợp kẽ băng nước ngủ say lâm sơ cựu cởi cận tiếp tục hướng về tuyết vực nơi sâu xa mà đi tuyết vực cùng vùng biển cách biệt rất lớn thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng có tương đồng điểm khu vực chi rộng rãi tương tự có thể gọi vô tận mà lâm sơ cựu cũng thả rõ ràng càng là hướng về t u y ế t vực nơi sâu xa đi gặp phải càng mạnh hơn sương cự nhân vương độ khả thi liền càng to lớn hơn lại như vùng biển vô tận bên kia như thế gần biển nơi liền một vị phổ thông hải vương đều không có thế nhưng càng là hướng về nơi sâu xa đi hải vương xuất hiện nhân tiện càng nhiều đến phía sau cái gì cường hải vương siêu hải vương đều sẽ nhảy ra xem cái kêu biển u minh vực bên trong nếu như không phải vô tận đáy biển dưới ngàn năm hải hoàng cung cần trấn áp e sợ chạy đến siêu hải vương tuyệt đối không chỉ, chỉ là ba vị cứ việc lần đó mô phỏng tiến trình bên trong hắn nhìn thấy siêu hải vương môn vẫn cư ở đáy biển dưới bảo vệ định hải thiết nhưng không có nghĩa là những n à y siêu hải vương gặp vẫn ở lại vô tận đáy biển dưới lâm sơ cựu trong lòng có một ít cảm giác gấp gáp thậm chí không chỉ chỉ là nhằm vào những siêu hải vương đó theo thâm nhập tuyết vực nơi sâu xa rất nhanh sẽ lại vang lên sương cự nhân vương tiếng giống giận dữ một hồi chiến đấu mới trong n g á y mắt mở ra mà lâm sơ cựu nhưng vẫn là kiên trì sử dụng di sơn túc chuyện đến nước này hắn ở di sơn túc này một môn võ học trên lĩnh nộ càng ngày càng sâu mậu thổ cùng mình thổ hai loại âm dương trí lực vận dụng đến càng ngày càng thuận buồn xu chỉ cần không phải quá mạnh mẽ s ư ơ n g cự nhân vương lâm sơ cựu hiện tại có thể đồng thời đối chiến bốn tên mà không lo bị thương một khi có vượt qua số lượng ấy s ư ơ n g cự nhân vương x u ố n g lại mà đến lâm sơ cựu thì sẽ trong nháy mắt lui lại nắm giữ di sơn tốt hắn tại đây tuyết vực bên trong cấp tốc chạy tốc độ vượt xa khỏi s ư ơ n g cự nhân vương môn ngoài tưởng tượng hơn nữa ở lui lại đồng thời hắn còn có thể di đến sơn mạch ngăn càn truy kích c h i địch còn có thể khiến mặt đất biến thành đầm lầy lở đất trở ngại kẻ địch bước chân nói chung tại đây một mảnh tuyết vực bên trong lâm sơ cựu như cá gập nước xương cự nhân vương môn vô cùng bất đắc dĩ bởi vì căn bản là không làm gì được hắn. Mà thêm nắm lâm càng là, đắc chính chủ chỉ quyền động gì bất giữ ở sau ơ cựu trong t y hắn m ố muốn n liền tiến lùi liền lùi. Chỉ cần hắn có ý nghĩ, xương nhân vương môn dù cho buồn ngủ vào bảo, cho lùi lùi. dù Chỉ có cự ý đó ế đến n không cũng lên hắn đánh. mở mắt được, đ dây rùa Sau với làm so với bước đến cực hạn x ư ơ n g cự nhân vương môn dự định mệnh cũng không muốn ôm hắn đồng thời đồng quy vô tận lúc hắn nhưng dựa vào di sơ t ố t vô cùng vô lại địa l ư u lại nhưng lâm sơ cự u cũng không có vì vậy mà quá đáng cấp trên hắn chỉ là ở một triệu dặm khu vực bên trong qua lại cấp tốc chạy mà cũng không có tiến vào một triệu dặm khu vực phía sau tuyết vực đã đầy đủ hung hiểm mà cái kia một triệu dặm khu vực bên trong càng là có một luồng làm cho người kinh hãi khí tức ngủ đông ở trong đó ngủ say làm người run rẩy nhân vật khủng bố cái kia tồn tại thậm chí bỗng dưng kết thúc lâm sơ cựu một lần nào đó mô p h ỏ n g tiến trình ở lần đó mô p h ỏ n g tiến trình bên trong lâm sơ cựu hiển nhiên là có chút lãng quá mức một người chọc g i ậ n đầy đủ một ư ơ i tên x ư ơ n g c ự nhân vương mười tên x ư ơ n g c ự nhân vương liên thủ dù cho là lâm sơ cựu cũng không chịu nổi hắn vừa đánh vừa lui rất nhanh sẽ bị thương không nhẹ cuối cùng đi đến khu vực này cùng bên ngoài tuyết vực đem so sánh vùng này băng hàn trình độ rõ ràng lại giảm xuống một nấc thang gọi ra khí tức nhất thời hóa thành đóng băng từ đập xuống trong đất mà ở phía sau hắn truy kích mà đến mười tên sương cự nhân vương nhưng dường như đụng tới miêu con chuột như thế trong nháy mắt dừng lại không trước sau đó tan tác như chim ông có thể làm cho này mười tên sương cự nhân vương hoảng sợ thành như vậy rất hiển nhiên khu vực này cũng không đơn giản nếu như là ở thế giới hiện thực bên trong lâm sơ cựu đương nhiên là mau mau bỏ của chạy lấy người nhưng dù sao chỉ là ở mô phòng tiến trình bên trong lâm sơ cựu ô m không lãng bạch không làm ý nghĩ trực tiếp bước vào khu vực này cũng đi đến thâm nhập vừa bắt đầu tự nhiên là không có chuyện gì chỉ là làm lâm sơ cựu đi đến lại thâm nhập mấy trăm ngàn dặm thời điểm một luồng khủng bố đến cực điểm khí thế trong nháy mắt bao phủ lại hắn toàn thân độc chiến mấy tên sương cự nhân vương đô i chút nào không sợ lâm sơ cựu tại c ố này khí thế khủng bố dưới hầu như khó có thể nhúc đ í c h lúc này nơi nào còn quản cái gì chỉ dùng di sơn t ố t quyết định có cái gì lợi hại thủ đoạn hắn đều muốn một mạch điện ném ra trong ngoài cảnh hợp nhất ngũ hành n â m dương c h i lực chuyển đổi này hai loại sức mạnh to lớn hắn luân phiên sử dụng chỉ là không có tác dụng gì thiên địa trong nháy mắt bị s ư ơ n g tuyết đông lại kể cả hắn đã hợp nhất trong n g o à i cảnh còn có ngũ hành em dương chuyển đổi lực lượng đều bị triệt để đông lại sau đó tại thân thể cứng ngắc đồng thời một con to lớn s ư ơ n g tuyết năm đấm đập tới mô phỏng tiến trình liền như vậy kết thúc sau khi lại là nhiều lần mô phỏng lâm sơ cựu có thể xác định cái kia ngủ đông ở bên trong tồn tại là so với gian ngoại sở hữu s ư ơ n g cự nhân vương c à n g hơn một tầng tồn tại thiên kia tồn tại hay là là vượt qua nhất phẩm vương cấp bên trên nhiều lần mô phỏng tiến trình cũng làm cho hắn xác định chỉ cần không bước vào khu vực này dù cho ở bên ngoài đánh cho long trời lở đất cũng hoàn toàn không có vấn đề lâm sơ cựu không có vì vậy liền sợ sệt đến vội vã rời đi tuyết vực cho dù hắn liền như vậy xích than đợi được sương cự nhân tộc quy mô lớn tấn công hắn vẫn cứ muốn đối mặt những thứ này trốn tránh cũng không phải biện pháp giải quyết vấn đề hắn biết rõ chỉ có toàn lực tăng lên thực lực của chính mình mới là tất cả căn bản dòng d ã hai tháng bên trong g i a ngoài n một triệu dặm khu vực sương cự nhân vương môn đều có chút đau đến không muốn sống chỉ vì đi đến tuyết vực người kia hoàn toàn cắm dễ ở nơi này căn bản là không dự định rời đi như thế mỗi lần sương cự nhân vương môn thông qua ngủ say vớt lên trong cơ thể băng phép sao động liền tất nhiên gặp nên đón người kia tập kích Đợi được phách sao động đến đỉnh, đã liệu phách chút băng nữa nghị dụng sao suýt sử tổ một ì n h m đoạn người lúc, triệu lên lại là băng phương đến đúng giờ phóng. giờ phách, đối Một t dặm tuyết v ư ợ t bên trong x ư ơ n g cự nhân vương môn mỗi một cái đều đầy hai cái vành mắt đen tinh thần đã căng thẳng đến thực hạn nơi nào có áp bức nơi nào thì có phản kháng ngày hôm đó x ư ơ n g cự nhân vương môn rốt cuộc không chịu đựng được lại cũng không có ý định nhẫn nhục chịu đựng một triệu dặm tuyết vực bên trong đầy đủ m ư ơ i vị sương cự nhân vương liên hợp lại phát sinh chưa chợp mắt người gào ghét chương một trăm năm mươi bảy vượt qua ngưỡng cửa mười tên sương cự nhân vương vây n ố t lâm sơ cựu sương cự nhân bộ tộc cùng hải tộc không giống bởi vì chủng tộc trời sinh mạnh mẽ vì lẽ đó bộ tộc bên trong có thể sương vương đều nắm giữ không thấp hơn l o à i người nhất phẩm đại tôn g sư thực lực mười tên sương cự nhân vương x u ố n g lại lại đây lâm sơ cựu liền bằng là đồng thời đối mặt mười tên nhất phẩm đại tôn g sư lấy lâm sơ cựu hiện tại vẫn chưa bước vào nhất phẩm ngưỡng cửa tu v i cấp độ nhưng phải đồng thời đối chiến mười tên tương đương với nhất phẩm sương cự nhân vương dù cho là tối ý nghĩ kỳ là người đều tuyệt đối không dám tưởng tượng chuyện như vậy nếu như là dĩ vãng lâm sơ cựu nhất định sẽ đi đầu lui lại sau đó sẽ tìm cơ hội. đem những n à y xương cự nhân vương tiêu diệt từng bộ phận thế nhưng thời khắc này hắn nhưng trong lòng có hảo tình vạn t r ư ở n g bước lên bước lên còn có một chút cái gì khác đồ vật ngăn cản hắn bước vào nhất phẩm cái kia một cửa ải phảng phất đang ở trước mắt chỉ cần nhẹ nhàng vừa nhất bộ liền có thể vượt qua hắn quyết định c h ô n g lùi nếu như nói vượt qua ngưỡng cửa này cần thứ gì chuẩn bị lời nói cái kia vui sướng tràn trề một trận đại chiến tất nhiên là thích hợp nhất kinh thiên k h í thế ở mảnh này tuyết vực bên trong phóng lên trời trên mặt tuyết hoa tuyết bị gây nên không trùng bay lượn khắp trời bao trùm mấy phạm vi trăm ngàn dặm loài người hàng phòng thủ bên này thậm chí cũng có hoa tuyết rồn rập bay xuống vài tên nhất phẩm đại tông sư cảm ứng tuyết vực bên trong đại chiến thanh thế đầy mặt ngưỡng ác không phải nói năm đó một trận chiến lượng lớn xương cự nhân vương tận bị vứt lấp bộ tộc t r ă m không còn một sao làm sao chả có thể có thập vương đồng thời n h n thế nếu là như vậy lời nói vậy chúng ta mấy người thủ tại chỗ này thật sự có dùng sao ha nếu thật sự là thập vương cũng ra lời nói các ngươi cũng đừng trách ta đi trước một bước đến vào lúc ấy trở lại bảo vệ ta tông môn truyền thựa mới là khẩn yếu nhất cho chuyện bên trong trấn vũ ty thần hầu sắc mặt trở nên rất khó coi những này đại tông sư cơ bản đều là đến từ chính mấy cái đại tôn g môn là những tôn g môn kia gấp g á c bọn họ tuy rằng chịu đến hoàng chủ chiếu lệnh đến đây nhưng muốn để bọn họ liều mạng nhưng cũng rất khó đến gian nan nhất thời khắc h i ệ n nhiên mỗi người cũng đều sẽ chỉ ở ý chính mình mảnh đất nhỏ tổ chim rơi xuống đất sao có chứng lành ta nghĩ mấy vị nên không đến nôi ngắn như vậy coi đi thân hầu lạnh lùng nợ đủ cười nói rằng chính là thập vương cũng ra chỉ cần chúng ta liên thủ lên tuy không thể thắng nhưng chỉ cầu tự vệ cũng ràng buộc được bọn họ đi tới bất tiến nói vậy cũng là không có vấn đề nói tới đúng là em hay một tên đại tôn sư cũng cười gần lên g i a n g buộc được bước chân của bọn họ sau đó thì sao đón lấy nên làm gì không sai coi như có thể chậm chạp bước chân của bọn họ một tháng hai tháng nhưng trung quy không thể chậm chạp cả đời đến thời điểm thập vương trước sau hay là muốn đặt chân đại huyền chư châu ai tới ngăn cản bọn họ không muốn nói với ta hoàng chủ huyền ô một ngày không bị công phá hắn khẳng định đều không sẽ ra tới hơn nữa địa phương khác cũng không phải hoàn toàn không có áp lực chính là nói đông lâm châu bên kia hải tộc sự tỉnh không cũng vẫn không có giải quyết sao cũng là may là có ngàn năm hải hoàng c u n g việc g i ả n g buộc được bọn họ không phải vậy đợi được hải tộc t r ư vương cùng xuất hiện mang đến áp lực tuyệt đối sẽ không so với xương cự nhân bộ tộc tiểu rõ ràng là loài người nhất phẩm đại tông sư ở hiện nay võ giả bên trong xem như là đứng thẳng ở đỉnh cao nhân vật nhưng lúc này nhưng cũng xem hương giả tiểu dân như thế cãi vã lên đừng ở mỹ trước tiên quan tâm trước mắt đi nhìn phía trước tình hình trận chiến làm sao một tên đại tông sư nói như thế mà nghe được lời nói của hắn ở đây đại tông sư môn cũng đều là trong lòng dùng mình đình chỉ cãi vã tiếp tục quan tâm phương xa rất hiển nhiên trong lòng bọn họ cũng đều biết phương xa tuyết vực nơi sâu xa cái kia một hồi đối chiến là cùng phía bên mình cùng một nhịp thở trong lúc nhất thời bọn họ đều có chút không biết nên hy vọng cái nào một bên thắng lợi nếu như là đối địch xương cự nhân vương phía kia thắng lợi xương cự nhân bộ tộc tiếp tục xung kích nhân loại hàng phòng thủ độ khả thi tự nhiên là gặp giảm mạnh vài tên đại tông sư thậm chí có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng lén lút mỏ tiến vào tuyết vực bên trong đi cho bây giờ xương cự nhân bộ tộc mang đến sự đà kích mang tính chất hủy diện thế nhưng ai quy định đối địch xương cự nhân tộc tồ tại liền nhất định sẽ thân cận lo vạn nhất chân trước đánh đuổi sói ác chân sau đến rồi m á n hổ h vậy thì thực sự là khóc đều không chỗ để khóc cái k i ê u giả như là xương cự nhân thập vương thắng lợi lời nói lại gặp làm sao tình huống đồng dạng không lạc quan xương cự nhân bộ tộc tất nhiên là đứng ở loài người phía đối lập trên trận chiến này nếu như bọn họ thắng lợi như vậy rất sát xuất cao gặp ô m theo dư uy hướng về loài người hàng phòng thủ bên này khởi s ư ớ n g xung kích thập vương cùng xuất hiện đối với loài người bên này nói hầu như có thể nói là nghiền ép giống như sức chiến đấu lúc trước hai bên không thể động thủ ước định khẳng định cũng đã không đáng nhắc tới trên thực tế dù cho là đến hiện tại vài tên loài người đại tâm sư đều có một việc vẫn cứ không thể muốn phải hiểu s ư ơ n g cự nhân bộ tộc nếu nắm giữ thập v ư ơ n g vì sao còn muốn cùng nhân tộc phương diện ký kết hố không ra tay ước định cũng khó trách bọn hắn nghi hoặc bọn họ không có tiến vào tuyết vực bên trong tự nhiên không biết s ư ơ n g cự nhân bộ tộc bình thường nằm ở thức tỉnh trạng thái thực cũng chỉ có cái kia bốn tên s ư ơ n g cự nhân vương mà thôi còn lại hắn s ư ơ n g cự nhân vương trên căn bản đều nằm ở thâm tầng ngủ say bên trong không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ căn bản là không dự định tỉnh lại coi như là cùng loài người trong lúc đó tranh đấu cũng không đáng để bọn họ đi ra kẽ băng đức chỉ tiếc vô tận tuyết vực bên trong đến rồi cái lâm sơ cửu mới đến hắn nửa điểm không có đường xa mà đến làm khách mời tự giác trực tiếp liền đánh tới cửa đem những này xương cự nhân vương tất cả đều đánh thức gây nên tự nhiên là muốn cho những này xương cự nhân vương t r ợ hắn tu hành tuyết vực bên trong đ ố i chiến đã tiến hành đến mức độ kịch liệt dù cho là đối mặt thập vương vây công lâm sơ cựu cũng vẫn cứ không có sử dụng da di sơn túc ở ngoài võ học đến theo áp lực càng lúc càng lớn lâm sơ cựu tâm tình nhưng càng ngày càng phân chấn hắn dần dần mà có thể cảm giác được chính mình sử dụng da mậu thổ kỹ thổ hai loại chất lực chính đang hướng về xoay tròn như ý phương diện tiến hóa trong lòng hắn có một loại cảm giác vô cùng sống động ngày ở hôm nay lâm sơ cựu trong lòng phát sinh như vậy phân chấn cảm thán tả chân đập dưới xa xa sơn mạch đưa đến đáy mắt ầm ầm ầm địa hướng về thập vương nhem tới chân phải nhẹ chút lấy tự thân làm trung tâm mười vạn dằm mặt đất tất cả đều như sóng nước dập dở lên hóa thành đầm lầy vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng xương cự nhân vương môn tiếng r e o hò bên trong quyền ra càng hơn gió bão đem đập xuống sơn mạch toàn bộ đ ừ a đến đổ nát có hay không hữu dụng không phải các ngươi định đoạt lâm sơ cựu cười khẽ sau đó phía trên đổ nát hạ xuống cứng rắn cúc đất trong nháy mắt biến n g u ễ n đem không trung hoa tuyết nước toàn bộ hấp thu từ trên trời giáng xuống sơn mạch to lớn đang bị đánh cho đổ nát sau khi nhưng lại trở nên mềm mại dính vào đến đồng thời hóa thành từ trên trời giáng xuống to lớn đầm lầy phía trên là đầm lầy phía dưới cũng là đầm lầy thập vương kẹp ở giữa như là có nhân bánh bên trong nhân bánh l i ề u trong lúc nhất thời không chỗ tránh né dùng băng hàn khí đông lạnh thập vương trong lòng đồng thời đều nổi lên ý nghĩ như thế giao chiến đến nay bọn họ đối với lâm sơ cựu thủ đoạn đương nhiên là đã có đầy đủ hiểu rõ biết nên làm gì đi phá giải kỷ thổ lực lượng tạo thành đầm lầy thập vương cùng nhau đem thân thể r u lên trong nháy mắt vô cùng xương hàn khí dâng lên tuyết vực băng l ạ n h trình độ lại tăng lên n ữ a vài cái đẳng cấp trên trời dưới đất trong vũng bùn h i ệ n nhiên đều là nắm giữ nước những ngày nước ở vô cùng xương hàn khí trước mặt căn bản không thể phát huy ra cái gì hữu hiệu tác dụng không đúng thập vương trong lòng kinh hãi tâm ý hiện lên dưới chân mềm nhũng cảm giác đã lại lần nữa trở nên kiên cường vô cùng trên trời đập xuống đầm lầy cũng với thời khắc này một lần nữa biến làm kiên cường sân mạch với này kinh hãi cũng trong lúc đó thập vương trợt phát hiện bọn họ tựa hồ lơ là một cái rất không tầm thường tình huống phía trước tên kia loài người trên người có một luồn g cùng lúc trước tuyệt không giống nhau khí tức chính tràn ngập ra chương một trăm năm mươi tám nhất phẩm vũ vực tuyết vực bên trong từ trên trời giáng xuống mạnh mẽ sơn mạch đã đánh đến trên đầu đâm lây cùng sơn mạch trong lúc đó chuyển đổi quá nhanh quá đột nhiên sương cự nhân vương môn mới vừa toàn lực thôi thuốc xương hà khí căn bản là không kịp chuyển đổi ứng đối phương châm sơn mạch từ trên hạ xuống phối hợp với phía dưới đồng thời trở nên cứng rắn mặt đất liền phảng phất thiên địa hợp lại phải đem thập vương triệt để ép thành thịt vụn thập vương bên trong rõ ràng có hai tên sương cự nhân vương thân cao vượt qua hắn sương cự nhân vương rất nhiều rất hiển nhiên này hai vương thực lực cũng là c Từ、trên ừ t trời giáng xuống s ơ n mạch to lớn trực tiếp đánh đến hai vương trên đầu hai vương thân thể nhất thời kèn kẹt tiếng vang thể khung sương cũng không biết gây vỡ bao nhiêu mặc dù là thân thể đứng lên độ cao không thua tầm thường s ơ n mạch hai vương thời khắc này cũng tuyệt không dễ chịu có loại suýt chút nữa liền muốn từ trần cảm giác có điều cũng may là có hai người bọn họ s ơ n mạch t â m tích tốc độ hơi hoãn để hắn bắt vương có thời gian phản ứng thật liền trời sập xuống có cao cái trống bắt vương cùng nhau gặp hét thân thể thấy phong liền trướng trong nháy mắt liền trở nên so với ban đầu cao to gấp m ư ơ i lần cả tòa ép xuống sân mạch bị bắt vương cùng nhau nâng lên đem ép ở phía dưới mặt khác hai vương cứu ra. lâm sơ tự biết đây là sương cự nhân bộ tộc năng lực thiên phú biến khổng lồ một khi sử dụng này biến khổng lồ năng lực sương cự nhân thể trạng sức mạnh chờ chút đều sẽ gấp mấy lần mấy điệu tăng trưởng cụ thể có thể tăng dài bao nhiêu liền xem mỗi một tên sương cự nhân trình độ thế nhưng sử dụng này biến khổng lồ năng lực thiên phú đến liền biểu thị sương cự nhân hầu như không có biện pháp gì ngoại trừ băng phách hàn lao loại kia cùng quy về chiêu số ở ngoài này xem như là sương cự nhân bộ tộc thủ đoạn mạnh nhất đối với băng p h á c tiêu hao cũng là gấp mấy lần mấy điệu tăng trưởng sân mạch bị biến khổng lồ sương cự nhân vương môn dễ như ăn cháo địa bờ đến đổ nát lâm sơ cựu cũng không để ý lúc này hắn giờ phút này trên người đang có một luồng trước nay chưa từng có khí thức mạnh liệt mà hiện mậu thổ cùng kỳ thổ một â m một dương hai loại chất lực ở trong cơ thể hắn c u ố n quít sau đó c u ố n quanh đến đồng thời như hai cái đầu đuôi đụng vào nhau cá bơi nhanh chóng xoay tròn lâm sơ cựu biết nhất phẩm đang ở trước mắt cái kia ngăn cản hắn hồi lâu nước cửa với thời khắc này bị hắn vượt qua nhất phẩm là loài người nhất phẩm thập vương bên kia cũng t r u y ề n đến xét đánh giống như âm thanh mười tên xương cự nhân vương đô có vẻ vô cùng khiếp sợ bọn họ khiếp sợ cũng không phải là khip sợ với loài người nhất phẩm mạnh mẽ trên thực tế loài người nhất phẩm thực lực ở tương đối dài lâu trong sinh mệnh bọn họ đã sớm có hiểu biết loài người nhất phẩm đúng là mạnh nho nhỏ thân thể có đại đại sức mạnh thậm chí có thể với bọn hắn những n à y xương cự nhân vương đánh đồng với nhau nhưng cái kia cũng đã là cực hạn chưa từng nghe nghe có thể có loài người nhất phẩm có thể đồng thời đối mặt m ộ ư ơ i tên xương cự nhân vương càng đáng sợ chính là đối phương người kia càng là hiện vào đúng lúc này mới vừa lên cấp nhất phẩm lúc trước hắn lấy cũng không phải là nhất phẩm thân đồng thời đối mặt xương cự nhân này một phương thập vương thậm chí còn thành thạo điêu luyện thập vương sâu sắc khiếp sợ chính là điều này nhưng lúc này giờ khác này khiếp sợ đã không có tác dụng gì lâm sơ cựu chỉ cảm thấy trong đan điền một đạo kỳ dị sức mạnh sinh thành sau đó hắn sở hữu luyện thành m ẫ u thổ kỳ thổ chất lực như là tìm tới chỗ hổng dòng nước như thế mạnh liệt mà tới cuối cùng nay sở hữu m ẫ u thổ kỳ thổ chất lực toàn bộ đều cùng đạo kia kỳ dị sức mạnh đồng thời hóa thành một đạo sức mạnh mới tên là khí đặt thành em dương giao tể sau khi lâm sơ cựu rốt cục thực sự trở thành một khí tôn sư cũng chính là loài người võ giả tục gọi nhất phẩm đại tôn sư đây chính là nhất phẩm đây chính là khí sao lâm sơ k i ể u dưới chân nhẹ chút di sơn t ú c dùng tới thân hình loáng một cái trong lúc đó đã đi đến thập vương trước mặt chuyện đến nước này thập vương tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng cũng mặc kệ cái gì nhất phẩm bất nhất phẩm tiếng giống giận dữ bên trong thập vương đồng thời động tác mỗi người đều nâng quyền đọc tới s ư ơ n g cự nhân bộ tộc cũng không có cái gì hoa hỏe hoa sói thủ đoạn công kích thế nhưng ở b i ế n khổng lồ chống đỡ bên d ư ớ i một quyền tam tích chính là sơn mạch cũng phải đổ nát như là không có nhìn thấy thập vương công kích bình thường lâm sơ cựu không để ý chút nào địa lại lần nữa g i lên chân phải nhẹ nhàng hướng về trên đất một điểm kỳ dị sức mạnh nộn nhạo lên lâm sơ cựu bên người ngàn dặm pha vi trong nháy mắt bị này cố kỳ dị sức mạnh lấp kín thập vương đập xuống nằm đấm lập tức trở nên chậm c h ậ m lên vũ vực thập vương trong lòng rất khó chịu đều phát sinh như vậy sự bất đắc dĩ a i t h á n trên thực tế bọn họ đối với vũ vực thứ này đương nhiên sẽ không xa lạ loài người những võ giả kia ở trở thành nhất phẩm lúc sớm muộn đều sẽ nắm giữ loại sức mạnh này thập vương hầu như cũng đều từng trải qua vũ vực cùng trước mặt gặp gỡ cái này căn bản là không giống như là đồng nhất loại cấp độ trên độ vật những người kia tộc nhất phẩm c ẩm cự sơ cựu vào bên môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến thân thể đã bay lơ lửng lên trời một cước hướng về một cái nào đó xương cự nhân vương đã tới ẩm ẩm rõ ràng chỉ là phổ thông đến cực điểm mất cước nhưng như là đem mười vạn dặm sơn m ạ n h hết mức niêm phong ở chân phải bên trong chỉ là nhẹ nhàng một đạp mà thôi cái kêu b i ế n khổng lồ sau thân cao còn vượt qua tầm thường sơn mạch sương cự nhân vương liền như là bị mười vạn dặm sơn mạch va trúng trực tiếp bị đạp đến bay ngang ra ngoài mà đang ở giữa không trung tên này sương cự nhân vương biến khổng lồ liền cũng nhịn không được nữa trực tiếp tan vỡ ra bị đá bay sương cự nhân vương phi ra không biết bao xa đánh đến trên mặt đất một trận n ổ v a n g nhưng mà sau thật lâu lại không một tiếng động mặt khác chín vương kinh hãi vô cùng đồng thời lâm sơ cựu nhưng vẫn là t ì n h tế dư vị này một đạp dư vị nguyên lai、like、đây chính là vũ vực không t h ẹ là nhất phẩm cảnh giới quả nhiên là rất không bình thường khi thật sự đột phá đến n h ấ t phẩm cảnh giới sau khi lâm sơ cựu trong lòng trong nháy mắt có hiểu ra rất nhiều võ học đạo lý đảo mắt thông suốt tông sư ngoại cảnh là võ đạo khí phách thực thể hóa mà nội cảnh nhưng là đem loại này thực thể hóa võ đạo khí phách hướng về thế giới chuyển hóa thử nghiệm nhưng vậy hiển nhiên vẫn là mang theo chút hư huyễn ý vị cũng không bị cái này thế giới chân thật tiếp nhận vì lẽ đó nội cảnh mới cần đem địch thủ lôi kéo đi vào mà cũng rất dễ dàng bị mạnh mẽ đối thủ phá tan đợi được trong ngoại cảnh hợp nhất cũng đã miễn cưỡng có thể đối với thế giới chân thật tạo thành can thiệp lâm sơ cựu lúc trước ở xích t a n trên phần hải điện uyên liền coi như là đối với lo nhưng đối với x ư ơ n g cự nhân vương loại tầm thứ này đối thủ tới nói như vậy công kích lực s á t thương thực vẫn là quá kém xem ra thanh thế c u ộ n c u ộ n nhưng chân chính có thể xúc phạm tới đối phương độ khả thi rất nhỏ bé mãi đến tận âm dương dung hợp lên cấp nhất phẩm luyện được k h í đến tất cả mới rốt cục có thể thay đổi có khí chống đỡ miễn cưỡng có thể can thiệp thế giới chân thật trong ngoại cảnh rốt cục có thể trình độ nhất định địa ngoại giới triển khai chính là vũ vực phạm vi bao phủ có thể tạm thời so với nội cảnh nhỏ đi rất nhiều thế nhưng là do hư truyền thực sức mạnh cấp độ trên to lớn hơn nhiều khoe miệng khẽ n h ế lâm sơ cựu lại là nhẹ nhàng n ú n chân nhất thời vũ vực bao phủ mấy ngàn dặm trong phạm vi mặt đất nước toát thành uyên dường như manh thu miệng lớn phải đem này còn lại chín vương thuấn vệ chín vương cùng nhau gào ghét gian nan tách ra nước ra địa uyên hướng về lâm sơ cựu tấn công tới ầm ầm một dãy núi bình địa nhô lên đem chín vương đụng phải lảo đảo tư tán này không phải từ xa xa đưa đến s ơ n mạch mà là lấy mẫu thổ kỳ thổ khí miễn cưỡng làm ra ở vũ vực phạm vi bao phủ bên trong lâm sơ cựu đã có thể xoay tay t h a y đổi địa mạo dường như thần linh bị sơn mạch đánh ngã tư tán chín vương chờ đợi bọn họ chính là nước ra địa uyên thời khắc này lâm sơ cựu trong l trợ giúp hắn đột phá nhất phẩm tác dụng đã biến mất như vậy làm là nhân tộc một phương đại công sư thuận tiện c h ừ n g trị những n à y xương cự nhân vương cũng là rất có chuyện cần thiết mắt thấy những n à y xương cự nhân vương đã không thể may mắn thoát khỏi lâm sơ cựu vũ vực trợt run lên run lên như là bị lực lượng khổng lồ tàn nhẫn mà va chạm một hồi ra sao lực lượng khổng lồ có thể va động mấy ngàn dặm vũ vực tuyết vực phong cũng ngừng nháy mắt vô tận xương tuyết m ạ n của tới trên mặt đất trắng như tuyết làm trầm trọng thêm cái kia nước ra địa u y ê n bị xương tuyết bao trùn đông lại lại không có nuốt vào xương cự nhân vương năng lực phấp phối xương tuyết h ậ mới xa xa xa u y ể n đến như vậy một thanh âm. như là ngủ say vô tận năm tháng giàn mua tồn tại rốt cục mở mắt ra phát sinh k h à n giọng nhưng không để từ chối mệnh lệnh được rồi chương một trăm năm mươi chín võ đạo chân thân tuyết vực nơi sâu xa cái kia truyền đến một tiếng lời nói ở lâm sơ cựu quanh người trong không gian văn vọng lâm sơ cựu ánh mắt ngưng lại tình huống như thế cũng chưa từng ở hắn mô phòng tiến trình bên trong từng xuất hiện bởi vì ở mô phòng tiến trình bên trong không cách nào đột phá nhất phẩm vì lẽ đó hắn lúc trước mô phòng tiến trình tất cả đều là lấy nhị phẩm đỉnh cao làm trụ cột lúc trước nhiều lần như vậy mô phòng tiến trình đều không có ra tay vị kia tồn tại lúc này nhưng ra tay rồi là chính mình đột phá đến n h ấ t phẩm mang đến ảnh hưởng sao nhưng lúc này nghĩ quá nhiều cũng đã không có ý nghĩa lâm sơ cựu không có tiếp tục đối với những xương cự nhân đó vương ra tay vào lúc này tuyết vực nơi sâu xa phấp phới tới được s n g tuyết mới càng đáng giá hắn lưu ý lâm sơ cựu vũ vực trong dây lát co rút lại từ mấy ngàn dặm phạm vi chỉ c h ư ớ c mắt liền biến thành chỉ có bên cạnh mười dặm nay co rút lại chính là thu nhỏ lại gấp mấy trăm lần thế nhưng rõ ràng địa vũ vực y lực cũng hết sức điệu tăng vật lên vũ vực ngưng tụ trình độ tương tự cũng so với lúc trước muốn càng mạnh hơn gấp mấy trăm lần、K. từ tuyết vực nơi sâu xa m ạ n của tới xâm nhập vào hắn vũ vực bên trong những người xương tuyết trực tiếp bị vũ vực nghiền thành bụi vô tận xương tuyết ở mười dặm vũ vực ở ngoài nội q u y ề n sau đó tụ thành một cái to lớn xương tuyết nằm đấm、Ấm、ẩm ẩm nằm đấm về phía trước nhắm lâm sơ cựu đập tới toàn bộ đất trời đều đang run dày rõ ràng nằm đấm xem ra không làm sao lớn thậm chí còn không sánh được lúc trước thập vương thế nhưng mang cho lâm sơ cựu áp lực nhưng là vượt xa khỏi lâm sơ cựu trong lòng tuy rằng bất ngờ nhưng cũng không hề e sợ lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong hắn đối mặt tuyết vực nơi sâu xa tên kia tồn tại căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại thế nhưng bây giờ ở thế giới hiện thực bên trong hắn cũng đã vượt qua ngưỡng cửa thật sự địa trở thành một tên nhất phẩm v õ giả một bước bước vào thiên địa liền khác nhiều lúc trước chỉ có thể nhắm mắt chờ chết hắn thời k h ắ c này nhưng có thể đem cú đấm kia cự ở mười dặm vũ vực ở ngoài s ư ơ n g tuyết năm đấm chấn động lâm sơ cựu mười dặm vũ vực cũng đang chấn động hai bên trong lúc nhất thời càng rằng có không xong nhưng lâm sơ cựu nhưng trong lòng rõ ràng thực lực của chính mình so sánh lẫn nhau đối phương vẫn là hơi có không bằng dù sao tên kia tồn tại bây giờ cũng vẫn c ư ở vô tận tuyết vực nơi sâu xa cũng không có tự mình đến đây đây cơ hồ cùng hắn mười g i ả m vũ vực cân sức ngang tài một quyền chỉ có điều là đối phương cách xa nhau một triệu g i ả m đưa tới mà thôi lại làm anh liệt một lần b a chạm vũ vực lay động cái kia xương tuyết nắm đấm nhưng liền như vậy đổ nát ra lâm sơ cựu đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy chính là kết thúc quả nhiên chỉ là một cái nháy mắt trong lúc đó vũ vực ở ngoài xương tuyết liền lại lần nữa nổ cuốn lên đến mà lần này hội tụ lên xương tuyết càng vượt qua nguyên lai、like、rất nhiều một cái so với lúc trước rõ ràng lớn hơn mấy lần xương tuyết nằm đấm xuất hiện ở bên ngoài tương tự hướng về lâm sơ cựu mười dặm vũ vực khởi xướng tấn công v â n anh chỉ là một quyền mã thôi lâm sơ cựu vũ vực run dày trình độ liền so với trước kia kịch liệt không biết bao nhiêu lần phản p h ấ t chỉ cần cái kia nắm đấm cường độ lại tăng thêm mấy phần liền có thể đem này mười dặm vũ vực triệt để đánh tan bình thường lâm sơ cựu trong lòng hơi động liền mười dặm vũ vực lần thứ hai c o rút lại chín dặm tám dặm bảy dặm cuối cùng lâm sơ cựu mười dặm vũ vực mạnh mẽ địa thu nhỏ lại đến cũng chỉ có một dặm trình độ từ vừa mới bắt đầu triển khai đủ hơn mấy ngàn dặm đến hiện tại vẹn vẹn chỉ còn dư lại một dặ lâm sơ cựu vũ vực thu nhỏ lại mấy ngàn lần cuối cùng này một dạng vũ vực bắt đầu như là sóng nước dập dần lên cuối cùng như x ê m ý như thế phúc đến lâm sơ cựu trên người một cái cao mười trượng đại lâm sơ cựu xuất hiện ở giữa sân mà lúc trước vũ vực dĩ nhiên biến mất không còn tam tích loài người nhất phẩm võ đạo chân thân từ ứng chiến chủ lực biến thành mỏ c á trạng thái thập vương môn lúc này đều nhìn thấy phát sinh ở lâm sơ cựu biến hóa trên người trong lòng bọn họ thời khắc này đều có vẻ chấn động không nớt mãi đến tận hiện tại bọn họ mới chợt phát hiện nguyên lai、like、lúc trước đối chiến bên trong đối phương căn bản cũng không có sử dụng tới cái này loài người nhất phẩm đã từng gặp sử dụng thủ đoạn mà tuyết v ự c bên trong làm cái kia cao mười triệu lâm sơ cựu xuất hiện lúc một luồng minh mông vô cùng sức mạnh to lớn bắt đầu hướng về quanh thân quyết tán rõ ràng lúc trước mười dặm vũ vực đã thu hồi thế nhưng vào đúng lúc này không chỉ chỉ là mười dặm liền ngay cả mấy ngàn dặm bên trong gió tuyết cũng đã dừng tiên tính trong im lặng cái kia tân tụ thành xương tuyết nằm đấm vẫn cứ hướng về hắn đánh tới tựa hồ đối với vô tận tuyết v ư ợ nơi sâu xa cái kia tồn tại tới nói lâm sơ cựu có hay không hiện lộ ra võ đạo chân thân đến đều không hề khác gì nhau nhưng lâm sơ cựu bản thân mình lại biết khác nhau vị trí triển khai vũ vực lúc đối với vũ vực bao trùm phạm vi hắn lực trưởng k h ô n g tăng lên rất nhiều mà vũ vực phạm vi x ú t đến càng nhỏ loại này lực trưởng k h ô n g liền càng ngày càng mạnh mẽ thế nhưng làm vũ vực thu hồi hóa thành hắn võ đạo chân thân lúc tất cả liền cũng khác nhau vũ vực sở hữu sức mạnh to lớn toàn bộ đều tập trung vào hắn võ đạo chân thân bên trong vừa giơ tay vừa nhấc chân trong lúc đó hắn có thể phát huy ra dĩ vãng tuyệt đối không dám tưởng tượng sức mạnh kinh khủng mười triệu lâm sơ cựu đứng thẳng ở tuyết vực bên trong s a ngư cắn hợp hình dạng một cái vòng tròn hình quan điểm trôi nổi ở ngực của hắn trước. Cái thổ thổ i k toàn bộ tuyết vực đều mãnh liệt mà run lên núp ních một chút khủng bố do tuyết bị cuốn nổi lên cao vạn trượng quanh thân tập vườn g chịu đến dư âm xung kích càng là trực tiếp xuất bay ra ngoài n bộ tuyết đấm, trực tiếp nổ tung thành bụi. ở đòn đánh này bên trong thu được đến ưu thế lâm sơ cựu hoàn toàn không có nửa điểm dừng lại trực tiếp bước đi về phía trước hắn không nhìn bên ngoài tuyết vực trên s u ấ t phi thập v ư ơ n g mà là lấy di sơn túc gần như xúc địa thành thốn bình thường tốc độ đi đến g i a ngoài n một triệu dặm tuyết vực phần cối u ở đã từng mô p h ỏ n g tiến trình bên trong hắn thử nghiệm bước vào quá mảnh này càng thêm băng h à n khu vực kết cục tất nhiên là không cỡ nào tươi đẹp mà lần này ở thế giới hiện thực bên trong hắn nhưng không có bước vào lâm sơ cựu chỉ là đứng bình tĩnh đứng ở đó một mảnh càng hiện ra băng h à n tuyết vực bên ngoài hướng về nơi sâu xa phóng tầm mắt tới cũng không tiến vào cũng không lùi liền như vậy duy trì đầy đủ một phút rốt cục ở hắn chân phải nhẹ nhàng nâng lên không biết là muốn tiến vào hay là muốn lùi đồng thời. Càng hiện ra chân à n g i đã bên g hàn trong u y ế t v chuyển đến âm thanh có chút gấp gáp nói rằng ngươi muốn làm sao chương một trăm sáu mươi ta phát điên lên ngay cả mình đều sợ hãi tầng ngoài cùng bên trong tầng tuyết vực chỗ giao giới lâm sơ cựu dừng bước hắn một cất người không duy trì đơn chân đứng thẳng tư thế bất biến nợ nụ cười làm sao ngươi sợ ừ bên trong tầng tuyết vực bên trong tiếp tục chuyển đến tiếng vang ta sợ cái gì đừng nói ngươi vẹn vẹn chỉ là một tên phổ thông nhất phẩm chính là cái kia luyện thành rồi hai đạo khí cực hạn nhất phẩm đến đây ta cũng không có chút nào không sợ ồ lâm sơ cựu gật gật đầu lại hỏi vậy ngươi vì sao không muốn để ta bước vào khu vực này ngươi chẳng lẽ không là e ngại điều này không sai ta đúng là e ngại ngươi bước vào khu vực này t u y ế t v h ụ c nơi sâu xa cái thanh âm kia cười gần lên nói rằng ta sợ ta không nhịn được đem ngươi một q u y ề n búa chết rồi đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa ở trong này ta có thể phát huy được sức mạnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau tựa hồ là cảm thấy đến lâm sơ cựu không tin cái thanh âm kia tiếp tục chuyển đến đừng không tin một khi ngươi thật sự đi đến trước mặt ta ta phát đi lên liền chính ta đều cảm thấy đến sợ sệt có sao nói vậy thuyết pháp như vậy liền để lâm sơ cựu có chút bất ngờ tuy rằng trong lúc nhất thời nghe không biết rõ nhưng hắn hiển nhiên đại được chấn động người thối lui đi ngươi nếu là đi vào ta phải giết người nhưng ta lại đã đáp ứng người khác không thể ra tay giết người này sẽ làm ta rất khó làm tuyết vực nơi sâu xa truyền đến lời nói để lâm sơ cựu hơi nghi hoặc một chút hắn cười khẽ nói rằng nói gì thế ngươi lúc trước không phải đã ra tay quá sao ai ngờ đến tuyết vực nơi sâu xa tên kia tồn đang cười đến càng thêm lớn tiếng trong tiếng cười tên kia tồn đang nói rằng ra tay mới vừa cái kia trò đùa trẻ con tính là gì ra tay ngươi muốn thật chết ở mới vừa cú đấm kia bên dưới người kia cũng không trách ta lâm sơ cựu chăm chú cao mày xác thực không nghĩ ra sau một khắc hắn cắn răng một cái chân phải đã hạ xuống toàn bộ thân thể tiến vào bên trong tầng tuyết vực bên trong hống tuyết vực chấn động mạnh xương tuyết nộ quyển đầy mắt đều là trắng xóa hoa tuyết bay lượn một luồng khí thế kinh khủng phóng lên trời hướng về lâm sơ cựu đẻ xuống dù cho là nằm ở võ đạo chân thân trạng thái lâm sơ cựu tại c ố này ngưng tụ như thật như thế khí thế chen ép xuống đều cảm giác hô hấp trở nên trở nên nặng nghề đi ra ngoài tuyết vực nơi sâu xa vang lên một tiếng kinh nội như điên gà to theo này một tiếng gà to nay tuyết vực nơi sâu xa sở hữu bay lượn hoa tuyết đều chen trúc mà đến thoáng qua cũng đã hội tụ thành một cái to lớn nằm đấm trong t r ư ớ mắt che đậy toàn bộ thiên địa tự xương tuyết cự quyền từ phía trước đánh đến lâm sơ cựu toàn thân huyết dịch đều chạy trốn lên rơi vào hết sức hưng phấn trong trạng thái hắn không tránh không né thân thể bay vút lên rời núi một ước hướng về con tia xương tuyết cự quyền nên đi thiên địa trong nháy mắt này trở nên tối tăm lên chu vi trăm dặm tuyết vực nước to ra nước ra rồi khủng bố địa bên lâm sơ cựu có thể cảm giác được tiến vào này bên trong tầng tuyết vực sau khi chính mình quanh thân sức mạnh đều chịu đến rất lớn áp chế vốn là ung dung chút xuống mấy ngàn dặm va chạm dư uy lần này vẹn, vẹn chỉ là ảnh hưởng hơn trăm dặm m ạ thôi mà chính là như vậy ngắn ngủi một lần va chạm lâm sơ cựu cảm giác được chính mình võ đạo chân thân hầu như muốn tan vỡ ra mà cùng lúc đó đối diện s ư ơ n g tuyết cự quyền cũng đã ở lần này va chạm bên trong tán loạn ra tuyết vực nơi sâu xa truyền đến khí thế càng ngày càng mạnh mẽ cái tiêu một tên tồn tại đã càng có vẻ điên cuồng bởi vì lâm sơ cựu tùy ý tiến vào tên kia tồn tại rõ ràng đã càng ngày càng khó lấy khống chế chính mình lâm sơ cựu ánh mắt ngưng lại lần này không có lựa chọn tiếp tục đi đến n g n h trùng hắn phát hiện tuyết vực nơi sâu xa tên kia tồn tại thực lực đúng là mạnh đến nỗi có chút thái quá dù cho là đã lên cấp nhất phẩm chính mình, tiếp tục thâm nhập sâu e sợ cũng không chiếm được lợi ích tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó hắn cũng đã làm ra quyết định mũi chân nhẹ chút di sơn t ú c sử dụng thân thể của hắn đã một bước lui về phía sau trong nháy mắt xuất hiện ở tầng ngoài tuyết vực bên trong sau đó hắn tiếp tục trốn đi thật xa mà đợi được hắn triệt để rời xa quay đầu nhìn lại thời điểm phát hiện bên trong tầng tuyết vực bên trong lùng khí thế kiệt nhưng chưa tàn đi thậm chí còn có càng diễn càng liệt xu thế trên thực tế tuyết vực nơi sâu xa loại này khủng bố biến hóa đã sớm đã kinh động ngoài giới cái kia lúc trước bị mạnh mẽ sửa chữa quá một lần thập vương lúc này càng thêm là dường như báo tắp bên trong chi cút vội vã trốn vào từng người kẽ băng nước bên trong run l y bẩy l i ê n thập vương cũng đã như vậy hắn xương cự nhân thì càng thêm không cần phải nói mỗi một cái xương cự nhân đều ở tuyết vực bên trong tìm kiếm kẽ băng nước đem mình thật sâu cất vào đi đối ngoại giới tất cả hoàn toàn là liều mạng rất giống là không muốn tiếp thu hiện thực đà điệu bình thường mà loại người hàng phòng thủ bên này đông đảo nhất phẩm đại tông sư tương tự là sắc mặt k ỳ biến bên trong tầng tuyết vực mặc dù là ở một triệu dặm tầng ngoài tuyết vực phía sau thế nhưng cái t i ê một luồng khí thế kinh khủng cũng đã đạt đến khiến thiên điệu biến sắc mức độ ung dung tuyết tràn ngập đến tầng ngoài tuyết vượt bên này. vượt sức cảm ứng nhạy cảm đại tông sư môn h i ệ n nhiên cũng có thể nhận ra được cơn khí thế này đáng sợ vậy rốt cuộc là cái gì cũng là sương cự nhân vương sao sao mạnh mẽ đến đây không thể sương cự nhân vương bên trong làm sao có khả năng có nhân vật như vậy hoàng chủ tọa c h ấ n huyền đô dựa vào đại huyền long khí có thể có như thế khí tượng sao làm sao bây giờ chúng ta có còn nên c h ấ n thủ tại chỗ này vẫn là nói muốn lui lại có rút lui hay không lùi đã không có ý nghĩa gì đi nếu là như vậy tồn tại thật muốn ra tay giết chết chúng ta e sợ chính là chạy cũng vô dụng chứ ở đông đảo nhất phẩm lòng dối như tơ v ò thời điểm võ lâm minh minh chủ cùng c h ấ n vũ ti thần hầu liếc mắt nhìn nhau trên người cũng tương tự có kinh người khí thế hệ i n lên hai cố võ đạo chân thân xuất hiện còn lại đại tông sư môn cũng là học theo g i a m g i á p từ người n g sử dụng chính mình võ đạo chân thân đến trong lòng bọn họ cũng biết dù cho là sử dụng võ đạo chân thân cũng như cũng là thắng không được tuyết vực nơi sâu xa vị kia tồn tại chỉ có điều sử dụng võ đạo chân thân đến chạy thời điểm c h í ít có thể chạy trốn mò một chút cũng không nhất định phải chạy thắng tuyết vực nơi sâu xa vị kia nhân vật khủng bố có thể chỉ cần chạy thắng bên cạnh mấy vị đội hưu đã đủ rồi vài tên đại tôn g sư võ đạo chân thân tất cả đều hiện hiện xuất hiện ở loài người hàng phòng thủ nơi hàng phòng thủ nơi nhân tộc võ giả tất cả đều ồ lên kích động vô cùng đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại tôn g sư môn thủ đoạn chân chính đang lúc này tuyết vực bên trong đột nhiên lên biến hóa chỉ thấy cái kia vô tận tuyết vực bầu trời thậm chí bị s ư ơ n g tuyết đông lại dày nặng t ầ n g mây lúc này lại bị rong ra một cái l ỗ thùng to một đạo thiên quang t ừ vô tận trên không hạ xuống thiên quang xem ra có chút mỏng manh yếu ớt thế nhưng theo tung tích của nó phía dưới toàn bộ xương tuyết tri vực nhưng đều ở trong khoảnh khắc hòa tan ra là tiểu thiên q u a n kiếm lâm sơ cựu trong lòng hơi động không nghĩ đến tại đây tuyết vực bên trong càng cũng có thể nhìn thấy cái kia thiên kiếm bên trong t u y ệ t học thiên kiếm thì lại làm sao vô thượng tông sư thì lại làm sao ta không phục tuyết vực bên trong tên kia tồn đang gào thét đ ầ y trời s ư ơ n g tuyết cuốn lên hóa thành lấp kín toàn bộ bầu trời s ư ơ n g tuyết cự quyền như tuyên cổ không biến hóa vạn năm núi tuyết hướng về hạ xuống thiên quang nên đi c h ư một trăm sáu mươi mốt ta thực sự không thể n h ì n xuống vô tận tuyết vực bên trong hận nộ như điên tồn tại hóa ra g ư ờ n g như núi tuyết xương tuyết cự quyền hướng về bầu trời nên đi bầu trời hạ xuống thiên quang nhìn như không làm sao r ừ n rực thậm chí có thể nói là yếu nhưng mà yếu đ ấ t thiên quang hạ xuống cùng núi tuyết giống như cự quyền đụng vào nhau yếu đ ấ t thiên quang tiếp tục hạ xuống mà núi tuyết cự quyền bắt đầu hòa tan thiên quang cứ việc yếu đ ấ t thế nhưng thời khắc này rồi lại có vẻ c u ộ n c u ộ n vô cùng căn bản không phải cái tia núi tuyết cự quyền có thể ngăn cản trong thời gian ngắn ngủi dường như núi tuyết xương tuyết cự quyền đã bị thiên quang hết mức hòa tan ngày đó quang tiếp tục tăng tích tựa hồ căn bản cũng không có yếu b ấ t bao nhiêu hướng về tuyết vực bên trong hạ xuống mềm nhẹ vô cùng thiên quang thời khắc này nhưng như là đáng sợ nhất lưỡi g a o sắc dễ dàng đâm thủng vô biên tuyết vực tuyết vực bên trong truy vô tận tuyết vực lật cuối cùng hầu như sở hữu xương tuyết mạng của tới xếp thành một tầng lại một tầng băng tuyết phòng ngự tên tia tồn đang lựa chọn đem chính mình vùi lấp ở tuyết vực nơi sâu xa nhất lấy này đến tránh né thiên quang soi sáng thiên kiếm người chờ một ngày nào đó ta gặp trở ra giống giận dung trời thanh dần dần biến mất mà cái k i a yếu ớt thiên quang cũng chung đến sụp đổ ra đến nếu như không phải tuyết vực bên trong vẫn c ư rung động s ư ơ n g tuyết suýt chút nữa sẽ làm người lầm tưởng lúc trước một màn chưa từng đã xảy ra bình thường tuyết vực ở ngoài loài người hàng phòng thủ bên này đông đảo đại tông sư hai mặt nhìn nhau lúc trước suýt chút nữa liền muốn cho rằng diệt chi kết đến kết quả chỉ là trong nháy mắt lập tức liền trở nên gió hêm sóng lặng lên làm sao bây giờ chúng ta còn muốn đi sao vài tên đại tông sư lẫn nhau đối diện một ánh mắt trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể quyết định cuối cùng vẫn là trấn vũ ti thần hầu lắc lắc đầu hắn nói như thế cái tia chỉ sợ là xương cự nhân trong tộc siêu cường tồn tại chỉ có điều hiển nhiên là bị chấn áp ở vô tận tuyết vực bên trong căn bản không ra được chúng ta cũng không cần quá đáng lo lắng không cần lo lắng một tên đại tông sư lạnh lùng nợ nụ cười ngươi làm sao có thể xác định tên kia tồn tại bị chấn áp vạn nhất cuối cùng tên kia tồn tại lại nổi dẫn lên trực tiếp giết ra tuyết vượt đến chúng ta ai có thể bù đắp được trụ đúng nha làm sao ngươi biết đối phương bị chấn áp mới vừa tình cảnh đó cụ thể là tình huống thế nào ai có thể thật sự biết được không sai này xương cự nhân bộ tộc bên trong đã có như vậy nhân vật mạnh mẽ như vậy chúng ta không thể lại lưu ở chỗ này ta nhất định phải lập tức rời đi nhất phẩm đại tông sư môn lại lần nữa mở ra một lượt mới cãi vã c h ấ n vũ ti thần hầu sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm ta biết lúc này vẫn không nói gì võ lâm minh, minh chủ bỗng nhiên mở miệng lúc trước đạo kia thiên quang rất hiển nhiên là năm đó trong truyền thuyết tiểu thiên q u a n kiếm mà tuyết vực bên trong tên kia tồn tại la lên thiên kiếm nếu như ta không có đoán sai lời nói nói vậy chính là năm đó vị kia năm đó vị kia là vị nào mặt khác vài tên đại tông sư lúc này đều là một mặt mộng địa nhìn về phía võ lâm minh minh chủ ba trăm năm trước huyết ma giáo các ngươi nói vậy cũng biết chứ võ lâm minh minh chủ ánh mắt lấp lánh mà nhìn mấy người tự nhiên vài tên đại tông sư đều là gật đầu liên tục hầu như khiến cả tòa giang hồ đều diệt kẻ cầm đầu ta chờ há có không biết đạo lý may là lúc ấy có đại nhật kiếm thánh lực lượng mới xuất hiện phá diện huyết ma giáo Kiếm chém huyết ma giáo thánh nữ, lúc này mới khiến khởi giáo mới giang huyết chém ma mà lúc có rốc, cũng có sắc. thánh hồ thể thở này nữ, dần dần đối với này g trong ư ờ i t r n t mấy tên khác đại tông sư cũng không cảm thấy lạc kỳ đều là nhẹ nhàng gật đầu đại nhận kiếm thánh đi đầu phá diện huyết ma giáo tùy tùng người đông đảo tự nhiên là chuyện đương nhiên nhìn thấy vài tên đại tông sư không hứng lắm giá vẻ vì õ l sao chúng ta chưa từng nghe nói mấy tên khác đại tông sư đều là xưng sở hiển nhiên bọn họ cũng không rõ ràng lắm những ngày bí ẩn lúc đó một trận chiến sau khi đại nhật kiếm thánh cùng trong trốn giang hồ rất nhiều cường đại võ giả lần lượt biến mất lại thêm mấy trăm năm qua đi rất nhiều tin tức không có lưu chuyển tới nay cũng là rất bình thường võ lâm minh minh chủ thở dài một hơi nói rằng ta cũng là trở thành võ lâm minh minh chủ sau trình hợp rất nhiều hồ sơ mới từ bên trong biết được thời đó tình huống vụ v ặ t thập cường võ giả danh hiệu ta chính là từ bên trong biết được thì ra là như vậy vài tên đại tông sư đều chậm rãi gật gật đầu một tên đại tông sư hỏi cái k i a thập cường võ giả thực lực so với chúng ta làm sao đón võ lâm minh minh chủ ánh mắt trên mặt của hắn mang theo chút mong đợi lại nói ta tự nhiên biết rõ đại nhật kiếm thánh thực lực đứng đầu c ổ kim không dám cùng với lẫn nhau so sánh thế nhưng ta chờ đã đặt chân võ học đỉnh cao nhất phẩm cảnh giới nói vậy cùng cái tia thập cường võ giả đem so sánh cũng chắc chắn sẽ không cách biệt quá nhiều chứ xì xì. vẫn có vẻ rất trầm ồn trấn vũ ti thần hầu lúc này nhưng không nhịn được bật cười thần hầu ngươi đây là ý gì tên kia đại tôn g sư nhìn về phía trấn vũ ti thần hầu trên mặt đã mang tới phẫn nộ vẻ thật không thiện ta vốn cũng không muốn cười trấn vũ ti thần hầu k h o á t tay h á o một cái sắc mặt mang theo chút t h y này nói rằng nhưng ta thực sự là không thể nhịn xuống tiếng nói chuyện bên trong hắn sắc mặt vẻ mặt đã kinh trở nên hơi quỷ dị lên hắn nhìn về phía tên kia đại tôn sư sau đó ánh mắt lại chuyển hướng quanh thân mấy vị bị môi nói rằng các ngươi lại làm sao biết nhất phẩm cũng đã là võ đạo đỉnh cao như nhất phẩm đã là võ đạo đỉnh cao vậy chúng ta đối mặt vô tận tuyết vực bên trong tên kia tồn tại vì sao liền chút nào dũng khí chống cự đều phồng lên không đứng lên nếu nhất phẩm chính là võ đạo đỉnh cao cái tia đại n h ậ t kiếm thánh tồn tại lại là tình huống thế nào trấn vũ ti thần hầu liên tục đặt câu hỏi mỗi một hỏi cũng giống như là đánh ở mọi người trong linh hồn làm người á khẩu không trả lời được ha <cười> ha võ lâm minh minh chủ cũng vào lúc này nợ nụ cười trong tiếng cười hắn nói như thế dựa theo ta từ những người hồ sơ bên trong chiếm được tin tức cái gọi là thập cường võ giả mỗi một vị e sợ đều là ta chờ khó có thể nhìn bóng l ư n g tồn tại thật sự ngươi đừng nha chém gió chúng ta có thể không chịu nổi dọa sao n ắ m việc này đến đùa dỡn nói như vậy đi lúc trước tuyết vực bên trong cái k i a một đạo thiên quang chính là năm đó thập cường võ giả một trong danh hiệu vì là thiền kiếm người thành danh võ học tiểu thiên quang kiếm vậy thì là thập cường võ giả thực lực nghe nói việc này vài tên nhất phẩm đại tông sư đều rung động thật sâu lên lúc trước tình cảnh đó bọn họ đều là đặt ở trong mắt vô tận tuyết vực bên trong tồn tại sự mạnh mẽ quả thực khủng bố mà trên trời hạ xuống một đạo yếu đất thiên quang lại có thể dễ dàng làm cho cái kia nhân vật khủng bố tự trôn xương đất tuyết đề so sánh bên dưới đạo kia thiên quan g càng lộ vẻ khủng bố hơn nhiều đầu vang lên nóng nóng thời gian trong một tên đại tông sư tựa h ồ nghĩ tới điều gì đông nhiên mở miệng đặt câu hỏi người nói này thiên kiếm chẳng lẽ cùng việt đao môn chuyển thừa xuống trôi này thiên kiếm có liên quan c h ư ơ n một trăm sáu mươi hai thập cường võ giả vô tận tuyết vực ở ngoài loài người hàng phòng thủ nơi lập tức trở nên yên tĩnh lại mà ở thật lâu sau khi trầm ặ c võ lâm minh, minh chủ nói rằng không sai hai người bọn họ đạo truyền thừa một trong thiên kiếm chính là đến từ chính vị kia thập cường võ giả thiên kiếm nhìn bỗng trở nên năm chiêu mấy tên khác đại tông sư trên mặt của hắn xẹt qua trào phúng tự vẻ mặt sau đó n ở nụ cười ta khuyên các ngươi không nên cử động cái gì ý đồ xấu các ngươi đoán xem vì sao ta lên làm võ lâm minh minh chủ nhiều năm như vậy nhưng không có hướng về tuyệt đao môn đưa tay tại sao một tên đại tông sư hơi h í p mắt lại cười đến có chút không có ý tốt ngươi đây là yêu quý lông chìm sợ sệt làm tổn thương ngươi quang minh chính đại hình tượng tiến tới ảnh hưởng đến võ lâm minh ổn định lời nói như vậy hiển nhiên liền vô cùng không có lễ phép võ lâm minh minh chủ lại tựa hộn h ư nửa điểm không hề tức giận hắn cười cận lại nói rằng người đ o á n xem năm đó thập cường v õ giả đều có người nào đều có ai lần này kiếu kỳ liền không cũng chỉ có mới vừa cái kêu một tên đại tông sư ta liền lại nói hai cái đi ngoại trừ t h i ê n kiếm còn có tuyệt đao v i ê m trưởng còn lại bởi vì hồ sơ bảo tồn không đúng phương pháp liền không được biết rồi đang khi nói chuyện võ lâm minh minh chủ theo bản năng mà liếc bên cạnh c h ấ n vũ ti thần hầu một ánh mắt nhìn thấy đối phương xì địa từ trong lỗ mũi thư ra một đạo khí lưu đến h i ệ n nhiên là đối với hắn lời giải thích cũng không làm sao thỏa mãn mà lúc này mặt khác vài tên đại tông sư cũng đều khiếp sợ hô quất lên tuyệt đao lẽ nào không sai chính là các ngươi nghĩ tới như vậy võ lâm minh minh chủ gật đầu nói rằng tuyệt đao môn đầy đủ truyền thừa hai vị thập cường võ giả y bát cái kia chẳng phải là càng tốt hơn một tên đại tông sư trong mắt lóe lên k i a sáng kỳ dị nói rằng ngược lại này tuyệt đao môn bên trong cũng không có võ giả có thể đ ă n g lâm n h ấ t phẩm giữ lại như vậy y b á t thì có ích lợi gì nghe lời nói như vậy còn lại đại tông sư lập tức hô hấp đều không nhịn được gấp gấp lên đều là võ giả võ lâm minh, minh chủ lại nơi nào không hiểu trong lòng bọn họ suy nghĩ nhưng hắn nhưng chỉ là cười gằn làm sao n g ư ơ i muốn ngăn chúng ta bởi vì cái kia tuyệt đao môn là người võ lâm minh thành viên nhìn vài tên đại tông sư có chút ánh mắt bất thiện võ lâm minh minh chủ cười ha ha không cần cản các ngươi các ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái kia tuyệt đao môn là quả h ư n g l ú n g có thể mặc các ngươi nào h nặng chứ lắc lắc đầu hắn tiếp tục nói ngươi đều không có cái gì lợi hại truyền t h ừ a đều có thể đăng lâm n h ấ t phẩm trở thành đại tông sư tôn sư tuyệt đao môn sở hữu hai môn thập cường võ giả truyền thựa liền thật sự một cái nhếp phẩm đều g i không được muốn thật sự có những năm này vì sao chưa từng nghe nói vài tên đại tông sư hiển nhiên là không tin tưởng võ lâm minh minh chủ lời nói. đều là nóng lòng muốn thử lui một bước tới nói nếu là bọn họ thật sự có nhất phẩm đại tông sư nút trong bóng tối đến thời điểm chúng ta đạo một xin lỗi âm thanh cho dù tốt nói k h u y n bảo hắn còn có thể theo ta chờ tích cực không được không sai liền coi như bọn họ thật sự có nhất phẩm xuất thế chúng ta cũng chỉ là mượn tới nghiên cứu kỹ một hồi mà thôi bọn họ há có không muốn lý lẽ vài tên đại tông sư ngươi một lời ta một lời rõ ràng đã quyết định sắp sửa hướng về tuyệt đao môn mượn dùng hai phần truyền thừa dự định tuy các ngươi yêu thích đi nhưng các ngươi cũng cần nhớ tới thân thiết nói đối lập bất kể như thế nào tuyệt không thể dùng mạnh không phải vậy chớ trách ta không cho các ngươi Thấy không k h u y ê nghi nổi b ọ ngờ m i chút ủ lắc lắc đầu, không h còn n i ố nào n mặc dù mọi người đều là nhất phẩm đại tông sư nhưng mạnh yếu trong lúc đó vẫn có không nhỏ khác nhau ở đây mạnh nhất tất nhiên là trấn vũ ti thần hầu cùng võ lâm minh minh chủ hai người bọn họ cũng không dám hoàn toàn không thấy võ lâm minh minh chủ lời nói được rồi không nói những này lúc trước nói đến cái kia thiên kiếm là thập cường võ giả đã có hắn lưu hạ thủ đoạn trấn áp chí ít hiện nay là không cần lo lắng tuyết vượt tên kia tồn tại chạy đến tại sao vậy chứ bởi vì thập cường võ giả là thực lực vượt xa ra chúng ta tưởng tượng vô thượng tôn g sư thủ đoạn của bọn họ tương tự cũng không phải trước mặt chúng ta có thể lý giải vô thượng tôn g sư mấy tên khác đại tôn g sư lại là n h â n lại cao mày bọn họ chợt phát hiện một chuyện vậy thì là rõ ràng mọi người đều là nhất phẩm đại tôn sư thế nhưng ở võ lâm minh minh chủ trước mặt bọn họ kiến thức hoàn toàn là bị nghiên ép lại như là mới vào con đường võ đạo người mới như thế như vậy phát hiện khiến trong lòng bọn họ cảm giác lung túng h ả cái này cũng là ta từ hồ sơ bên trong xem ra các ngươi không biết cũng thuộc bình thường võ lâm minh minh chủ tựa hồ không có phát hiện bọn họ loại này lung túng lại hoặc là phát hiện nhưng căn bản không thèm để ý hắn tiếp tục nói theo hồ sơ bên trong tin tức từng nói giống ta chờ cô động một đạo âm dương chi k h í có thể gọi đại tông sư mà cô động hai đạo âm dương chi k h í xưng là cực hạn tông sư mà có người nói cô động ba đạo âm dương chi k h í liền có thể trở thành vô thượng tông sư không thể này đoạn không thể vài tên đại tông sư đều la lên, lên. bọn họ sắc mặt kinh hãi không thể giải thích được lại như là thật vất vả leo lên đến đỉnh núi sau khi mới chợt phát hiện n à y vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu thổ đôn mà thôi phía trên còn có càng thêm làm người tuyệt vọng núi cao núi lớn cô động thành đạo thứ nhất âm dương chi k h í sau lại n g h ĩ cô động đạo thứ hai khí căn bản là không thể thành công cái này chẳng lẽ không phải đại biểu phía s a u đã không đường sao không sai chúng ta cũng không phải là không có đã nếm thử ta đã từng tiêu tốn mười năm thời gian nhưng đạo thứ hai khí căn bản cũng không có biện pháp cô động hiển nhiên mỗi một tên võ giả chỉ có thể từ ngũ hành bên trong mà tuyển chọn một nhóm đến cô động mà thôi đối với vài tên đại tông sư lời nói như thế này võ lâm minh minh chủ nhưng là lắc lắc đầu trên mặt s ẹ t qua tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt đúng là hoàn toàn không có cách nào cô đ ọ g sao có thể chỉ là độ khó lực cản so với đạo thứ nhất cường hơn trăm lần ngàn lần mà thôi lại há có thể trực tiếp phủ định khả năng này đang khi nói chuyện võ lâm minh minh chủ võ đạo chân thân tái hiện một cái vòng tròn hình quan g điểm trôi nổi ở võ đạo chân thân trước ngực mà khiến bên cạnh vài tên nhất phẩm kinh hại đến biến sắc nhưng là cái kia hình tròn quan điểm bên cạnh không ngờ có thêm một điểm cực yêu ớt điểm sáng cứ việc so với một cái khác hình tròn quan điểm yêu ớt ngàn lần và lần nhưng cũng là xác sắc thực, thực tồ đúng đọng hoàn toàn không là thể cô động sao. cô võ lâm minh minh chủ võ đạo chân thân mặt lộ vẻ mỉm cười nói như thế ở đây đại tông sư môn trong lúc nhất thời triệt để trở nên trầm mặc mà lúc này võ lâm minh minh chủ nhưng bỗng hơi nhúng mày hướng về tuyết vực bên trong một cái hướng khác nhìn lại ai võ lâm minh minh chủ một chỉ đ i ể m ra trước ngực hình tròn quan g điểm hào quang trói lọi sau đó một đạo hào quang rừng rực liền hướng về tuyết vực bên trong đâm thẳng tới vụ tuyết vực bên trong đột nhiên loáng một cái một tòa núi tuyết bình địa rút lên đem võ lâm minh, minh chủ quang minh chỉ tay nắm trở làm quang minh chỉ cùng núi tuyết cùng nhau đổ nát sau khi võ lâm minh minh chủ nhận ra được kỳ dị khí tức nhưng đã sớm biến mất không còn tam tích làm sao là sương cự nhân vương sao bên cạnh đại tông sư môn đều theo bản năng mà hiện ra võ đạo chân thân đến võ lâm minh minh chủ nhưng là có chút thất thần lắc lắc đầu thì thảo nói nói không biết nhưng không quá giống chương một trăm sáu mươi ba mục tiêu hệ kim vô tận tuyết v ự c bên trong một bóng người ở trên mặt tuyết bước c h ậ m mà đi trong chớp mắt cũng đã không biết đi ra bao nhiêu và dặm chính là cùng sương cự nhân bộ tộc thập vương đại chiến lại cùng tuyết v ư ợ nơi sâu xa tồn tại đúng rồi một đòn lâm sơ cựu lúc trước hắn ở loài người hàng phòng thủ phụ cận nghe được đông đảo đại tông sư lời nói từ võ lâm minh minh chủ trong m i ệ n g được không ít tin tức hữu dụng cảm giác hiện nay cũng không phải là hiện thân cơ hội tốt hắn cuối cùng đang bị võ lâm minh minh chủ nhận ra được động tính trong nháy mắt cấp tốc rời đi dựa vào di sơn tốc luyện thành rồi thổ chi khí hắn cấp tốc chạy tốc độ vượt xa bình thường đại tông sư dù cho là võ lâm minh minh chủ muốn muốn đổi u tới hắn cũng là không có khả năng lắm sự tỉnh húng chi loài người hàng phòng thủ mấy vị tia đại tông sư làm đầu trước tuyết vực nơi sâu xa tồn tại thu hút cũng, cũng không dám dễ dàng tiến vào tuyết vực bên trong đến rất nhanh lâm sơ c ử u liền tìm đến một cái đối lập t h i ê n tính an toàn địa điểm hắn trực tiếp tiến vào mô phỏng tiến trình bên trong chỉ là lần này hơi có chút không giống máy mô phỏng có tân nhắc nhở trước mặt cảnh giới đạt tiêu chuẩn mở ra chữ năng chữ năng sau khi hoàn thành máy mô phỏng sắp mở ra tân mô phỏng hình thức k í n h xin mời chờ mong trước mặt chữ năng chị một năm trên thực tế ở cảnh giới đột phá đến nhất phẩm thời điểm lâm sơ c ử u cũng đã chú ý tới cái này nhắc nhở chỉ là hắn vẫn, vẫn không có khe hở đi để ý tới mà thôi mà trải qua như thế chút thời gian chữ năng chị cũng nhưng vẫn là một năm nhìn như vậy đến có thể cần chính mình hoàn thành toàn bộ ngũ hành chi khí cố động mới gặp triệt để chữ năng hoàn thành tiến tới mở ra tân mô phỏng hình thức lâm sơ cựu đối với cái này cái gọi là tân hình thức đúng là có chút hứng thú nhưng hắn cũng không phải mười điểm bức thiết chí ít đối với hắn mà nói hiện nay giản lược bản v ă n tựa hồ đã rất đủ trước tiên bắt tay với chuyện trước mắt đi trong lòng nổi lên ý nghĩ như thế lâm sơ cựu chính thức bắt đầu lần này mô phỏng 19 tuổi, nhất thân ngươi giả, đã là nhất phẩm võ giả, lấy phẩm ph võ trôn sâu dưới nền đất tồn tại lần thứ hai ra tay cùng ngươi chiến làm một đ o ạ n tức cũng đã là nhất phẩm đại tông sư nhưng thực lực của ngươi vẫn cứ không kịp đối phương dù cho đối phương chân thân nhưng ở dưới lòng đất cũng đã có thể đánh với ngươi đến có qua có lại đạo thứ hai khí cô đ ộ n g độ khó vượt qua đạo thứ nhất gấp trăm lần ngàn lần dù cho là một hồi vui sướng tràn trề đại chiến sau khi ngươi cũng khó có thể ngưng luyện ra một tia đến chiến đến trên đường vô tận trong trời cao một đạo thiên quang chi kiếm lại lần nữa bị kích phát tuyết vực nơi sâu xa tồn tại bất đắc dĩ lần thứ hai ngừng chiến tranh lựa chọn một tiếp tục trêu chọc tiếp theo thỉnh chiến đánh tiếp lựa chọn hai, tạm thời mà theo t trong trời cao thiên quang chi kiếm tái hiện lâm sơ cựu cũng có thể nhận ra được cái kêu bên trong lần chứa sức mạnh đã so với lần trước yêu ớt rất nhiều rất hiển nhiên ngày này quang chi kiếm cũng là có cực hạn có thể trở lại quá hai ba lần thiên quang chi kiếm thì sẽ hoàn toàn biến mất khi đó hoặc là, là dưới lòng đất tồn tại đã bị thiên quang chi kiếm xóa bỏ đi hoặc là chính là đối phương lại không hạn chế bỏ đi lồng chim trời cao biển rộng mặc cho tung hành bất kể là một loại nào kết quả đều không đúng hiện tại lâm sơ cựu muốn xem đến hắn chỉ muốn muốn giữ lại tên này tồn tại cho mình bồi luyện mà thôi lúc đó hệ thổ âm dương c h i lực tu luyện đến ngưỡng cửa lúc hắn cần dựa vào cùng xương cự nhân bộ tộc thập vương đối chiến mới có thể thông h i ể u đạo lý để mậu thổ kỷ thổ lực lượng dung hợp trở thành hệ thổ chi khí tiến tới đột phá nhất phẩm thế nhưng hắn hôm nay đã là nhất phẩm b á giả chân chính sức chiến đấu mạnh nhưng v ư ợ xa khỏi cái kê xương cự nhân bộ tộc thập vương đã căn bản không thể mang đến cho hắn t dù cho hắn giờ phút này đã đem đạo thứ hai âm dương c h i lực lên u y mãn muốn dựa vào thập vương đến dung hợp đạo thứ hai khí cái kia cũng đã là chuyện không thể nào ngươi lựa chọn thối l u i thiên quang c h i kiếm h i ể n thần uy tuyết vực nơi sâu xa lần thứ hai gió em sóng lặng ngươi tiện đường hướng về thập vương kẽ băng nước ở ngoài quay một vòng nhẹ nhàng đi thập vương bị ngươi thực lực khủng bố thu hút run lẩy bẩy không dám tiếp tục bước ra kẽ băng nước nửa bước ngươi liền như vậy đông lâm châu xích than bên trên dọc theo đường đi cần tu đạo thứ hai âm dương tri lực chưa từng tu thành kim một thủy hỏa bốn hàng lần lượt tu luyện ngươi phát hiện trước mặt kim hành chi lực tu luyện lên dễ dàng nhất có lẽ là hệ thổ sinh kim xúc tiến tác dụng ngươi liền lựa chọn chiếm được võ lâm minh minh chủ sơn hải cấp võ học quan minh chỉ thành tựu trước mặt chủ tu quan minh chỉ thành tựu hệ kim võ học thu nạp trong thiên địa hệ kim phong duệ chi khí kích phát lúc y lực n g ư n g với một điểm lực sát thương kinh người vô cùng quan minh chỉ tu luyện xem như là dễ dàng nhưng luyện mãn hệ kim âm dương chi lực nhưng xa xa khó vời trở về xích t a n bên trên biển người hai tộc đại chiến vẫn cứ tiến hành đến khí thế h ư n g h ự c được lợi từ ngươi sớm bố trí loài người một phương c lựa chọn một tiếp tục c h ấ n thủ đại doanh người bảo lãnh tộc một phương bình an lựa chọn hai không cần lo lắng trước tiên bận b i ể u chuyện của chính mình quan trọng ngươi không có lựa chọn c h ấ n thủ xích than thống chiến đại doanh bên trong mà là trực tiếp hướng về vùng đất cực tây mà đi đại huyền triều đình d ư ớ i h ạ t chi tây cực châu chính là ngươi chuyến này chi chỗ cần đến tây cực châu có bao nhiêu đúc binh chi tông phái bách luyện môn nhiều năm trước chính là bởi vậy rời khỏi ngươi trong bóng tối lẹn vào các phái thu nạp binh khí khí tu luyện để cầu thành cựu canh kim lực lượng đúc binh tông phái đông đ ô o ngươi tiến cảnh khả quan nhưng xa xa chưa đủ đại huyền triều đình trấn tây hầu trần m i n h ở đây ứng đối đại minh triều đình ngươi một bên thu nạp các phái đúc binh khí tu luyện một bên quan tâm trấn tây hầu hướng đi đại minh triều đình từ lâu được biết hải tộc cùng xương cự nhân tộc hướng đi không muốn buông tha tốt đẹp cơ hội tốt sau một tháng ba mươi vạn đại quân mạnh mẽ tấn công tây cực biên quan ngươi lẹn vào chiến trường trong bóng tối thu nạp hai quân đối trọi binh đao khí tu luyện canh kim lực lượng tăng nhanh như gió hai quân đối trọi đại minh mới nhất phẩm đại tông sư hiện thân khiêu chiến trấn tây hầu trấn tây hầu nên chiến hai bên đại chiến thẳng tới vân thiên bên trên trên mặt đất hai quân đại chiến nhưng đang tiếp tục nhưng ngươi đột nhiên phát hiện đại minh triều đình không đúng một chiếc xe ngựa màu đen xuất hiện hai bên binh sĩ tung xuống máu tươi toàn bộ hiện lên ở giữa không trúng hướng về cái k i a trong xe ngựa hội tụ xa lạ bên trong mang theo chút quen thuộc cảm giác nhường ngươi rõ ràng đây là cái gì tình huống không chỉ là chết đi binh sĩ máu tươi chính là vẫn cứ sống sót binh sĩ thời khắc này cũng đều rơi vào thống khổ cực độ bên trong trong cơ thể máu tươi bị đè ép mà ra lựa chọn một không nhìn tất cả những thứ này nước giếng không phạm nước sông theo như nhu cầu mỗi bên lựa chọn hai loại này hành vi nhân thần cập ẫ n chính nên thay trời hành đạo đối phương nhường ngươi có chút khó chịu ngươi lựa chọn một chỉ điểm ra canh kim lực lượng đã luyện tới trình độ nhất định quang minh chỉ dâng trào mà ra dễ dàng xé nát xe ngựa màu đen trên h l bầu trời bay xuống hoa tuyết rất rõ ràng chịu đến đầu ngón tay này sắc bén canh kim lực lượng ảnh hưởng trực tiếp bị cắt chém thành vô số khối nhỏ bay là tả tung hướng về quân thân canh kim lực lượng mặc dù cách triệt để luyện thành còn kém rất xa nhưng cũng đã có vô cùng ý lực kinh người so với ngân lai không biết vượt qua bao nhiêu lần lâm sơ cựu gật gật đầu cũng không cảm thấy bất ngờ bên trong ngũ hành kim lực lượng vốn là chủ sát phạt lực sát thương so với hắn trời sinh lớn mạnh một chút cũng là chuyện rất bình thường hắn không khỏi hồi tưởng lại mới vừa mô phòng tiến trình đến lần này mô phòng tiến trình bởi vì canh kim lực lượng tiến triển khả quan hắn đương nhiên là lựa chọn bảo lưu công lực cảnh giới mà không phải nhân sinh ký ức vì lẽ đó hắn đối với mô phòng tiến trình bên trong phát sinh cụ thể sự t ì n h là cũng không có ấn tượng gì có ấn tượng chỉ là mô phòng tiến trình bên trong liệt đi ra giản lược văn tự tiết điểm mà thôi bên trong đáng ra quan tâm yếu điểm có mấy cái số một tuyết vực trên bầu trời thứ i ê n ba n chính là cái kêu huyết ma giáo thánh nữ phân thân sự tình đệ nhất đệ nhị điểm tạm thời bất luận thế nhưng này điểm thứ ba đúng là để lâm sơ cựu cảm giác được có chút huyết diệu tự hồ từ ngũ liêu huyện tiếp xúc được đô tích chỉ bắt đầu chính mình liền vẫn cùng này huyết ma giáo thánh nữ thoát không khai quan hệ bất luận đi tới chỗ nào tự hồ cũng có thể gặp gỡ cái kêu huyết ma giáo thánh nữ phân thân chỉ cần là lâm sơ cựu bây giờ biết được liền có hải tộc tinh tinh hải bên kia bán giao nhân thiếu nữ c h ấ n vũ ti ti bộ quân thiên dạng cùng với mới vừa ở mô phỏng tiến trình bên trong gặp phải trong xe ngựa màu đen người tinh tinh hải bên kia bán giao nhân thiếu nữ thông qua các loại manh mối lâm sơ cựu sớm liền hiểu nàng vẫn chưa chân chính tiêu vong xuất phát từ một loại nào đó cân nhắc lâm sơ cựu cũng không tính hiện tại đi truy tầm cũng triệt để giết chết đối phương cho tới c h ấ n vũ ti quân thiên dạng nàng cùng mình cũng coi như là từng có một ít đồng l i u tình nghĩa đương nhiên nay không phải lâm sơ cựu cố ý cho nàng tạo thuận lợi nguyên nhân chủ yếu ở trước đó tiếp xúc bên trong các loại dấu hiệu cho thấy này quân tiên h dạ n g cùng c h ấ n vũ ti thần hầu hiển nhiên là có ngàn vạn tia quan hệ mà càng đặc biệt là quân tiên h dạ n g trước mặt trạng thái nàng rõ ràng là huyết ma giáo thánh nữ phân thân một trong nhưng lại lệnh nhưng như là một thể so n g hồn cái t i a huyết ma giáo thánh nữ phân thân tri hồn cũng không thể triệt để khống chế nàng lâm sơ cựu rõ ràng c h ấ n vũ ti thần hầu khẳng định không thể nào không biết điều này như vậy cho phép như vậy quân tiên h dạ n g tiếp tục tồn tại cho thấy trấn vũ ti thần hầu nhất định có chính mình mưu tính lâm sơ cựu suy đoán loại này mưu tính cùng huyết ma giáo thánh nữ không thể tách rời quan hệ hắn rất đồng ý ở bên cạnh giúp đỡ đẩy một cái vào lúc này không biết nàng tu vi đạt đến mức độ nào trong lòng s ẹ t qua ý niệm như vậy lâm sơ cựu suýt chút nữa không nhịn được lại muốn mở một lần mô phỏng hướng về vùng biển vô tận bên trong đi truy tầm một phen thế nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền lắc lắc đầu bỏ đi cái ý niệm này lúc này giờ khác này không có so với tăng cao thực lực càng thêm việc trọng yếu mà tây cực châu bên kia hiển nhiên còn phải lại mô phỏng quá khứ rất nhiều chuyến mới được lúc trước lần đó mô phỏng bên trong cái k i a trong xe ngựa màu đen huyết ma giáo thánh nữ phân thân rõ ràng thực lực chỉ là chuẩn nhất phẩm mà thôi lại có thể dựa vào các loại quỷ dị thủ đoạn cuối cùng cùng chính mình liệu mạng cái đồng quy vô thận điểm này là lâm sơ cựu khó có thể tiếp thu luôn luôn tới nay chỉ có hắn vượt cấp treo lên đánh người khác phần chưa từng từng thử bị người khác vượt cấp treo lên đánh liền trong truyền thuyết đại nhật kiếm thánh cũng không có thể triệt để chém giết hầu như không còn huyết ma giáo thánh nữ quả nhiên rất không bình thường dựa vào máy mô phỏng nói riêng về cảnh giới lên cấp tốc độ lâm sơ cựu tự hỏi mình sẽ không thua cho bất luận người nào thế nhưng cùng hết ma giáo thánh nữ loại này nhiều năm láo q u á i s o ra tựa hồ gốc gắt nhưng vẫn là t r ê n h lệch rất nhiều bắt đầu mô phỏng suy nghĩ nhiều vô ích lâm sơ cựu lại lần nữa tiến vào mô phỏng tiến trình bên trong mười chín tuổi ngươi đã là nhất phẩm v õ giả lấy thân phận của đại tông sư ngươi đi đến tây cực châu đại minh triều đình đại quân tiến công mạnh mẽ tấn công tây cực biên quan ngươi lẹn vào chiến trường trong bóng tối thu nạp hai quân đối t r ọ i binh đao khí tu luyện canh kim lực lượng lại có tinh tiến xe ngựa màu đen tái hiện lấy ra binh sĩ màu tươi có lòng toán vô tâm bên l i ớ i Đã sớm mai không ư ma có trên chiến trường bình sĩ máu tơi ư cung cấp nay huyết ma giáo thánh nữ phân thân có thể phát huy ra thực lực so sánh lẫn nhau lần trước mô phỏng hơi có h ô n g bằng tình cảnh trên người đại chiếm ưu thế đánh cho chỉ là chuẩn nhất phẩm huyết ma giáo thánh nữ phân thân liên tục bại lui nguy cấp thời khắc trên bầu trời đại chiến đại minh triều đình nhất phẩm võ giả đi vào ò mèo nhanh chóng đến cứu viện người lấy một chọn hai cũng vẫn cứ không mảy may hoảng một cước di sơn túc đá văng đến cứu viện nhất phẩm chỉ tay quang minh chỉ đem huyết ma giáo thánh nữ phân thân x é rách huyết ma giáo thánh nữ phân thân bị chỉ điểm một chút đến thân thể phán á t thân hóa huyết ảnh bỏ chạy ngươi bị đại minh triều đình nhất phẩm còn lấy đuổi không kịp đại huyền triều đình trấn tây hầu cũng rốt cục đến đây giúp đỡ lựa chọn một cho thấy thân phận cùng trấn tây hầu liên thủ t ậ t lực lưu lại đại minh triều đình nhất phẩm lựa ngươi lựa chọn che giấu thân phận nhân cơ hội thối lui thối lui lúc thuận lợi cuốn lên huyết ma giáo thánh nữ phân thân lưu lại nơi đây toàn bộ tinh huyết ngươi vận chuyển huyết luyện công tinh luyện đoạt được tinh huyết bên trong tin tức thu được đến trọng yếu tình báo trong xe ngựa màu đen huyết ma giáo thánh nữ phân thân phương pháp tu luyện càng là huyết luyện công lên các bản huyết ma kinh ngươi lấy ra đến bộ phận tin tức nhưng quá đáng không trọn vẹn này huyết ma kinh cũng không thể cùng người tu luyện đây là lâm sơ cựu gặp phải tu vi cao nhất huyết ma giáo thánh nữ phân thân mà đối phương tinh huyết bên trong lại có thể để luyện ra so với huyết luyện công tiến thêm một bước huyết ma giáo công pháp tin、tức. lâm sơ cựu lập tức liền nhắc lên tinh thần đến hắn đối với này nhất định muốn lấy được quan sát quá rất nhiều võ học biến hóa phiền phức người có uy lực tuyệt luân người có thế nhưng thành cựu chủ thể công pháp võ học lâm sơ cựu nhưng không có đụng tới một môn đầy đủ ưu tú đến có thể để hắn đổi đi huế y t luyện công cho nên mới vẫn tu luyện huế y t luyện công cho đến hiện tại chỉ tiếc đột phá đến nhất phẩm cảnh giới sau khi huế y t luyện công rõ ràng có chút theo không kịp huế y t luyện công cấp bậc cấp độ quá thấp cho tới hắn lúc trước gốc gác không đủ lấy nhất phẩm thân càng cùng chuẩn nhất phẩm huyết ma giáo thánh nữ phân thân đồng quy vô tận điều này làm cho lâm sơ cựu trong l chủ thể công pháp cường độ đến đóng chặt muốn ta nhất định phải đem huyết ma kinh tin tức tinh l u y ệ n ra một lần không được vậy thì mười lần mười lần không được vậy thì trăm lần luôn có bị ta thu thập đủ thời điểm lại một lần nữa lui ra mô phỏng tiến trình sau lâm sơ cựu hạ quyết tâm như vậy tự nói Trước 165, ngàn năm Hải Hoàng Cung hiện. Tuyết vượt trong, thân ở hiên lặng vị trí lâm sơ Cửu, đang tiến hành một lượt tuổi, nhất thân Tông Mười ngươi Sư Cung chín của ngàn năm Hoàng hiện. bên hiên lặng đang hành phỏng. phận giả, là Lâm mới mô phỏng. Tuổi, đã là nhất phẩm Hải Kiểu, Đại lấy vị võ ở Sơ đã huyết ma giáo thánh nữ phân thân bị ngươi chỉ điểm một chút đến thân thể phán át thân hóa huyết ảnh bỏ chạy ngươi bị đại minh triều đ ỉ n h nhất phẩm c u â n lấy đuổi không kịp ngươi lựa chọn che giấu thân phận nhân cơ hội thối lui thối lui lúc thuận lợi c u ố n lên huyết ma giáo thánh nữ phân thân lưu lại nơi đ â y toàn bộ tinh huyết ngươi vận chuyển huyết luyện công tinh luyện đoạt được tinh huyết bên trong tin tức thu được đến bộ phận huyết ma kinh tin tức nhưng vẫn cứ không trọn vẹn này huyết ma kinh cũng không thể cùng người tu luyện một lần hai lần ba lần thời gian chậm dãi chuyển rời trong lúc vô tình lầm sơ cựu đã mô phỏng hơn trăm lần mỗi một lần hắn có thể từ huyết ma giáo thánh nữ phân thân tinh huyết bên trong lấy ra đến đều là cực không c h ọ n vẹn tin tức thế nhưng mỗi một lần lựa chọn bảo lưu hắn có thể nắm giữ đến huyết ma kinh tin tức đều so với lần trước càng thêm hoàn thiện người vận chuyển huyết luyện công tinh luyện đoạt được tinh huyết bên trong tin tức thu được đến bộ phận huyết ma kinh tin tức sở hữu không c h ọ n vẹn tin tức hội tụ lên trở thành hoàn chỉnh một bộ này huyết ma kinh đã có thể cung tu luyện khi này sắp tới một trăm l ầ n mô phỏng quá khứ những người không trọn vẹn tin tức cuối cùng tụ tập lên trở thành hoàn chỉnh một phần huyết ma kinh lui ra mô phỏng tiến trình sau lâm sơ bảo lưu lần này mô p h ỏ n g thu hoạch sau khi trong đầu của hắn đã có nắm giữ hoàn chỉnh huyết ma kinh phòng trường vị kêu huyết ma giáo thánh nữ căn bản liền muốn cũng không nghĩ đến chính mình tu luyện huyết ma kinh gặp lấy phương thức như thế vì là lâm sơ cựu nắm giữ đi huyết ma kinh sơn hải cấp nội công loại võ học không thuộc tính để tâm lĩnh hội huyết ma kinh cụ thể tin tức sau khi lâm sơ cựu không có lãng phí thời gian trực tiếp lại bắt đầu tân mô phỏng trên thực tế hắn lần này thu hoạch được cũng không chỉ, chỉ là huyết ma kinh nội dung thậm chí cái kêu huyết ma giáo thánh nữ phân thân thở nhỏ tu luyện huyết ma kinh các loại kinh nghiệm cũng ẩn giấu ở phần kia tinh huyết bên trong bị hắn lấy ra đi ra chỉ có điều những kinh nghiệm này hắn có lẽ sẽ tham khảo nhưng đối phương phương thức tu luyện hắn nhưng cũng không nhất định gặp toàn bộ tiếp thu nội công, lấy huyết ma kinh làm chủ thể. Người hoan luyện canh kim lực lượng, quyết định trước đem huyết ma kinh tu luyện lên. Người đem huyết luyện công luyện tập thành chân lực hóa thành huyết ma kinh chân lực, nhất phẩm cảnh giới chân lực, chuyển hóa thành huyết ma kinh chân lực sau, càng nử kim giới chủ lực trước lực lực, lực, lực chỉ có lấy làm huyết quyết là là huyết huyết huyết huyết thể. hóa phẩm hóa tu tu sau, tạm tập ma đem ma đem ma ma một loại là hấp thụ sinh linh khác dòng máu tinh hoa tu luyện ưu khuyết địa phương cùng tu luyện huyết luyện công như thế người thử nghiệm tinh luyện tự thân huyết dịch tinh hoa tu luyện một thân minh mông càng hơn luyện thể võ giả khí huyết hóa thành huyết ma kinh chất lực nhưng tu luyện một lần thân thể cũng rơi vào suy yếu bên trong người ôn dưỡng thân thể m ấ y tháng mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái mà trong lúc này huyết ma kinh tự nhiên không cách nào lại lần nữa tu luyện huyết ma kinh chưa triệt để tu thành đại huyền triều đình các nơi nhưng là khói lửa nổi lên một phía hải tộc xương cự nhân tộc đại minh triều đình cùng nhau khởi xướng tấn công cái gọi là sát sinh không bằng giết t h ụ ngươi trực tiếp từ s í c h than thống chiến đại doanh bên trong đi ra từng bước hướng đi vùng biển vô tận hải tộc cùng xương cự nhân bộ tộc đạt thành hợp tác b i ể n u minh bộ phận khu vực ở xương cự nhân bộ tộc dưới sự giúp đỡ bị triệt để đóng băng lại phụ trách bảo vệ định hải thiết siêu hải vương có thể giành tay ngàn năm hải hoàng cung tái hiện hậu thế lo lắng không còn lượng lớn siêu hải vương nổi lên mặt nước hướng về s í c h than loài người phương hướng tấn công tới hải tộc một đường xương cự nhân tộc một đường hai tộc từ vùng biện cùng nhau khởi xướng tấn công ngươi ngay mặt đón nhận hung hãn ra tay nhất phẩm đại tông sư thực lực triển lộ không bỏ sót vừa đối mặt hải tộc mới lượng lớn hải vương cùng cường hải vương vẫn diện mà siêu hải vương cũng có vài tên máu nhuộm biển xanh ngươi không còn câu nệ với tinh luyện tự thân huyết dịch tinh hoa tu luyện trực tiếp lấy huyết ma kinh thủ đoạn đem những n à y hải vương dòng máu hấp thụ tinh luyện hải vương dòng máu tinh hoa vô cùng chất phác nhưng thân là dị tộc bên trong can thiệp sức mạnh cũng cực cường ngươi thử nghiệm lấy phần hải trường đốt cháy bên trong dị loại sức mạnh xác thực có hiệu quả một người giữ quan vạn người phá ngươi độc lập trong biển xanh chiến đến vùng biển tận một bên chiến đấu một bên lấy huyết ma kinh hấp thụ tinh luyện hải vương huyết thực lực của ngươi tăng nhanh như gió càng chiến càng mạnh hải tộc sợ h ã i thối lui ngươi tiếp tục nên chiến một phương khác xương cự nhân bộ tộc thực lực của ngươi càng thêm c ư ờ n g đại mặc dù là xương cự nhân vương cũng nửa điểm không chống đỡ được mấy tên xương cự nhân lệnh vua vẫn dị vực ngươi thử nghiệm lấy huyết ma kinh thu nạp tinh luyện xương cự nhân bộ tộc dòng máu tinh hoa phần hải trưởng nhưng cũng không có thể hết mức đốt cháy đi bên trong dị loại sức mạnh ngươi khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra lựa chọn sử dụng tiểu thiên q u a n kiếm quả nhiên đúng bệnh xương cự nhân bộ tộc dòng máu tinh, hoa cũng biến làm tinh khiết. hải tộc chư vương cùng xương cự nhân bộ tộc hốt hoàng bại lui người đến ly không thang người truy kích mấy trăm ngàn hàn g i ả m diễn hết sâm lấn chi hai tộc bắc địa cùng tây cực biên quan tình trạng đều cũng không lạc quan chỉ là miễn cưỡng chống đỡ ở vùng biển bên trên đại sát tứ phương ngươi khiếp sợ toàn bộ đại huyền đại huyền hoàng chủ phát tới chiếu lệnh phong ngươi vì là c h ấ n hải đại tướng quân cũng mệnh ngươi đi đến huyền đô gặp vua ngươi không nhìn chiếu lệnh chỉ để ý huyết ma kinh tu luyện trải qua lúc trước trên biển một trận chiến huyết ma chân lực đã sớm đột phá đến nhất phẩm cảnh giới chỉ là cách triệt để đại thành vẫn cứ có không ít khoảng cách người triển khai di sân túc giấu chân đạp khắp toàn bộ vùng biển. tìm kiếm hải tộc mỗi một tên hải vương cho rằng huyết ma kinh tư cách lương toàn bộ hải tộc hải vương đều bị ngươi quét sạch hết sạch nhưng huyết ma kinh vẫn cứ không thể lại thành ngươi tựa hồ có hơi rõ ràng năm đó huyết ma giáo tại sao lại trở thành võ lâm công địch người người gọi đánh ngươi đạp khắp vùng biển trên đường nhìn thấy quân t i ê n dạ bóng người âm thầm rời đi ngươi lựa chọn không nhìn ngươi ở tinh tinh hải bên trong nhận ra được bán giao nhân thiếu nữ lưu lại manh mối cũng theo dấu vết lẻn vào đến biển u minh dưới đáy biển u minh vực bộ phận tuy nhiên đã bị xương cự nhân bộ tộc đóng băng nhưng ngươi một cướp đập dưới di sơn tốc sử dụng un d định hải thiết phong ấn bị phá hỏng bộ phận ngàn năm hải hoàng cung nổi lên mặt nước lâu không gặp địa tái hiện thế gian vùng biển run dày toàn bộ vùng biển vô tận trên mặt nước thăng dòng g ã m ư ờ i dặm hướng về loài người địa vực dâng trào mà đi bán giao nhân thiếu nữ mang theo một đội hải tộc chiến sĩ từ ngàn năm hải hoàng trồng cung d ẫ n ra hải tộc chiến đội thực lực kinh người vô cùng nhưng thực lực ngươi càng thêm kinh người cuối cùng thuận lợi đem đưa tới cửa dòng máu tinh hoa hấp thu bán giao nhân thiếu nữ hóa thành huyết ảnh muôn muôn trốn khỏi ở nắm giữ huyết ma kinh trước mặt ngươi cũng không cơ hội cuối cùng bị ngươi triệt để luyện hóa ngươi lại nắm giữ bộ phận có quan h huyết ma kinh nhưng chưa triệt để đại thành ngươi thẳng thắn vọt thẳng vào ngàn năm hải hoàng trong cung ngươi chết rồi c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu huyết ma kinh viên mãn hô lui ra mô phỏng lầm sơ cựu thở dài một cái lần này mô phỏng tiến trình bên trong hắn dù cho là đã đem hải tộc hải vương huyết tất cả đều hấp thu tinh luyện mấy lần cũng chỉ là đem huyết ma kinh luyện đến cảnh giới tiểu thành mà thôi muốn triệt để đem huyết ma kinh luyện đến đại thành cảnh giới vẫn là trên lệnh rất nhiều hắn không nghĩ tới sơn hải cấp huyết ma kinh muốn luyện đến đại thành càng khó đến mức độ như vậy cái kia năm đó huyết ma giáo người đến cùng là thế nào mới có thể triệt để luyện thành này huyết ma kinh sẽ không là đem toàn bộ cao võ thế giới đều náo loạn cái l o n g trời lợ đất chứ lâm sơ cựu tự hỏi lá gan của chính mình xem như là rất lớn nhưng đầu góc cũng không có vấn đề gì hắn đương nhiên không thể cũng ở thế giới hiện thực bên trong chơi này vừa ra tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút lâm sơ cựu đông nhiên lắc đầu bật cười là mình cả nghĩ quá rồi trên thực tế cứ việc mọi người đều là hấp thụ tinh luyện huyết dịch tinh hoa tu luyện nhưng hai bên trong lúc đó vẫn có khác nhau rất lớn chính thống huyết ma giáo người tu luyện thời điểm hấp thụ huyết dịch tinh hoa có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt cùng chính thống huyết ma giáo võ giả lẫn nhau so sánh hắn khả năng cần hấp thụ tinh luyện một trăm linh đầu hải vương tinh huyết mới so với được với đối phương hấp thụ một đầu thế yếu rõ ràng ưu thế tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng vậy thì là luyện thành huyết ma chất lực tinh khiết phi thường không chỉ không có tàu hòa nhập ma mầm họa chân lực tinh khiết trình độ còn rất xa thắng được lâm sơ cựu tính toán lấy chính mình bây giờ tiểu thành huyết ma c h â n lực lại đối mặt tây cực biên quan tên kia huyết ma giáo thánh nữ phân thân nên đã có thể vững vàng chiếm cứ ưu thế nhưng hiện tại lâm sơ cựu cũng không tính đi hướng tây cực biên quan mà đi hắn dự định tiếp tục soạt hải vương nếu như là ở thế giới hiện thực bên trong vùng biển vô tận cứ việc rộng lớn vô biên nhưng hải vương số lượng cũng là có hạn thuộc về không có thể sống lại tài nguyên soạt quá một lần liền không có cơ hội lại soạt lần thứ hai thay đổi bất cứ người nào cũng không thể xem lâm sơ cựu như vậy xa xỉ đ i ệ u tu luyện huyết mạ kinh nhưng hắn có máy mô phỏ n g ở, tất cả những thứ này liền cũng đã không là vấn đề thanh cựu quý hiếm t à i nguyên những hải vương đó môn hắn muốn soạt bao nhiêu lần liền soạt bao nhiêu lần lâm sơ cựu lại một lần nữa mở ra mô phỏng chỉ có điều biết rõ lần trước mô phỏng kết thúc nguyên nhân hắn lần này cũng không tính quá sớm để ngàn năm hải hoàng cung tái hiện hậu thế mà vì không cho ngàn năm hải hoàng cung quá sớm tái hiện như vậy tinh tinh hải bên kia bán giao nhân thiếu nữ rất hiển nhiên là cần trước tiên xử lý một chút mười chín tuổi ngươi đã là nhất phẩm b á giả ngươi quyết định tiếp tục tu luyện huyết n g ư ơ i trực tiếp từ xích than thống chiến đại doanh bên trong đi ra từng bước hướng đi vùng biển vô tận hải tộc cùng xương cự nhân bộ tộc đạt thành hợp tác hai tộc từ vùng biển cùng nhau khởi xướng tấn công n g ư ơ i hung hãn ra tay chém hết đến địch cũng lấy ra huyết dịch tinh hoa tu luyện huyết ma kinh n g ư ơ i hẩn nút với biển u minh vực đến từ tinh tinh hải bán giao nhân thiếu nữ bị ngươi làm tràn g dừng xe thực lực tăng lên rất nhiều ngươi ung dung giết chết đối phương bán giao nhân thiếu nữ hóa thành huyết ảnh muốn muốn trốn khỏi nhưng cũng không có cơ hội bị ngươi triệt để luyện hóa ngươi tiếp tục đạp khắp toàn bộ vùng biển sở hữu hải vương tất cả đều trở thành huyết ma kinh tư cách lương người huyết ma chân lực lại có tinh tiến. lại trải qua không biết bao nhiêu lần mô phỏng sau khi vùng biển vô tận bên trong hải vương đã bị lâm sơ cựu quét không biết bao nhiêu lần lâm sơ cựu huyết ma kinh rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới đại thành sau đó chính là triệt đ ệ viên mãn hắn giờ phút này một thân chân lực dâng trào r ồ i r à o tuyệt không ở bất kỳ nhất phẩm đại tông sư bên d ư ớ i nội công phương diện lại không thiếu sót chịu đến r ồ i r à o chân lực ảnh hưởng lúc trước luyện thành hệ thổ chi khí uy lực cũng tiến thêm một bước về phần hắn các loại võ học tự nhiên cũng có tăng lên cực lớn huyết ma kinh mang đến biến hóa tự nhiên không chỉ dừng lại tại đây đã từng nắm giữ võ đạo thần thông huyết ảnh hóa th lần này rốt cục triệt để hóa thành hoàn chỉnh phiên bản m a hoàn chỉnh bản huyết ảnh hóa thân ở sinh mệnh tao nộ đến uy h i ế p lúc có thể một phân thành ba hóa thành ba đạo huyết ảnh thoát đi nay ba đạo huyết ảnh chỉ cần có bất kỳ một đạo chạy trốn lâm sơ cựu liền có thể bảo vệ mệnh đến nhiều nhất chỉ là công lực bị hao tổn mà thôi dùng chút thời gian trung quy là có thể luyện trở về cứ việc bị diệt đi sở hữu huyết ảnh vẫn cứ chỉ có mất mạng hạ tràng nhưng so với lúc trước hiển nhiên thoát thân tỷ lệ là lớn hơn rất nhiều mà ngoài ra huyết ma kinh tu luyện đến viên mãn cảnh giới còn nhiều hơn một loại võ đạo thần thông tên là tái sinh mau thịt ở tái sinh máu thịt dưới sự giúp đỡ lâm sơ k i ệ u dù cho là gãy tay gãy chân chỉ cần tiêu tốn nhất định khí huyết lực lượng liền có thể nhanh chóng mà đem sinh ra nữa đến đương nhiên đối với thực lực đ ạ t cho tới bây giờ cảnh giới lâm sơ k i ệ u tới nói năng lực này chỉ có thể nói là có so với không có tốt dù sao hắn hôm nay chỉ cần không phải cố ý đi t r e o chọc siêu ra bản thân ứng phó trong phạm vi tồn tại căn bản liền vết thương nhẹ độ khả thi đều sẽ không có từ mô phỏng tiến trình bên trong lui ra ngoài lâm sơ cựu giờ khác này vẫn cứ nơi thân với tuyết vực bên trong hắn nặn nặn quả đấm của chính mình hơi suy tư sau đó một quyền hướng về bên người núi tuyết bích đem n ú i tuyết bích trong nháy mắt liền nổ bể ra đến cả t ò a n ú i tuyết t ầ m ẩm sụp đổ cú đấm này lâm sơ cựu căn bản cũng không có sử dụng trong cơ thể chất lực chỉ là sử dụng đơn thuần thân thể sức mạnh mà thôi mà sức mạnh công kích đã vượt xa hắn mong muốn hồi tưởng lại cùng s ư ơ n g cự nhân vương môn chiến đấu lâm sơ cựu đột nhiên phát hiện chính mình nói riêng về thân thể thuần túy sức mạnh cũng đã không thua với chúng nó rất hiển nhiên lợi dụng huyết ma kinh không ngừng mà hấp thụ tinh luyện hải tộc cùng xương cự nhân tộc chi tinh huyết thân thể hắn cường độ cũng đã ở bất chi bất giác bên trong hoàn thành rồi to lớn nhảy vọt hắn giờ phút này có t dù cho là một tên sương cự nhân vương trước mặt hắn cũng có thể không sử dụng bất kỳ võ học đem chém giết huyết ma kinh mang cho hắn kinh hỉ thực sự là quá nhiều rồi hắn giờ phút này cùng lúc trước cùng sương cự nhân vương môn đánh với lúc s o ra sự mạnh mẽ rõ ràng đã là không thể giống nhau lúc này ta cùng tuyết vực nơi sâu xa tên kia tồn tại s o ra ai mạnh ai yếu lâm sơ cựu ánh mắt rơi vào tuyết vực nơi sâu xa cuối cùng nhưng vẫn lắc đầu một cái tuy rằng thực lực của chính mình đúng là mạnh mẽ hơn rất nhiều thế nhưng muốn vững vàng vượt qua thoát ly tiểu thiên quan kiếm áp chế tên kia tồn tại é sợ vẫn còn có chút khó khăn ngược lại có tiểu thiên quang kiếm lơ lửng ở vô tận trong trời cao cái kia tuyết vực nơi sâu xa tồn tại tạm thời cũng không ra được lâm sơ cựu cũng không vội vã ánh mắt của hắn lần thứ hai tìm đến phía tây cực châu cùng với lẫn nhau so sánh khẳng định vẫn là trước tiên tăng lên hệ kim chi khi trọng yếu hơn một ít chương một trăm sáu mươi bảy đại huyền hoàng chủ huyền ô đ a n g long điện bên trong đại huyền hoàng chủ xem tình báo trong tay rơi vào trầm tư bên trong tin tình báo này đến từ chính đại huyền ưng nha n á m vệ chính trực thời buổi dối loạn đại huyền trong triều đỉnh khói lửa nổi lên một phía mấy tháng nay đầu tiên là hải tộc kế hoạch tấn công đông lâm châu may là có c h ấ n vũ ti thần hầu liên lạc võ lâm minh minh chủ hai tên nhất phẩm khổ tâm lưu tính lợi dụng c h ấ n áp ngàn năm hải hoàng cung định hải thiết ngăn cản hải tộc siêu hải vương ước tiến l i ê n hai tộc định ra rồi nhị phẩm trở lên không tham nội chiến ước định đem người hải hai tộc cuộc chiến khống chế ở nhất định trong phạm vi đại huyền hoàng chủ vốn định từ huyền đô phái ra một vị chuẩn nhất phẩm đi đến xích than c h ấ n thủ nhưng c h ấ n vũ ti thần hầu nhưng đăng báo nói xích than đại thống lĩnh vị trí dĩ nhiên có ứng cử viên càng là một vị không đủ hai mươi tuổi người trẻ tuổi vừa bắt đầu đại huyền hoàng chủ cho rằng đây là thần hầu cùng võ lâm minh minh minh Hắn là b i ế thân được biển người biển a i đại chiến, cuối tộc xuất tương cùng mệnh. sản ứng số gặp Võ l m m i hầu bên k lần này làm việc dù sao cũng hơi không biết điều chính mình tuy rằng không lọt mắt cái tia chỉ là yếu ớt số mệnh thế nhưng cũng không cho phép đại huyền số mệnh như vậy bị tạo đà a đại huyền hoàng chủ liền phái ra trong triều đình nhưng nhan ám vệ đi thu thập hỏi thăm người trẻ tuổi kia tin tức không hỏi thăm không biết sau khi n g h e n h ó n g quả thực là giật mình nguyên lai、like, tên kia người trẻ tuổi càng không phải võ lâm minh người bên kia xuất thân là đông lâm châu tam giang quận dưới ngũ liêu huyện bộ k h ó i phụ chính là năm đó vì là triều đình mà chiến binh sĩ cũng coi như là xuất thân miêu hồng đại huyền người một ư ơ i tám tuổi trước đây tên này người trẻ tuổi đều biểu hiện thường thường không có gì lạ thậm chí quá đáng bình thường đầy đủ m ư ơ i tám tuổi ở võ đạo cũng nhưng không nhập phẩm đại huyền trong quân tuy rằng lôi ra một tên binh sĩ đều sẽ không thua cho hắn thế nhưng sau đó phát triển liền có vẻ hơi quá đáng ma h u y ễ n đối phương lấy làm người nghe kinh hãi tốc độ võ đạo và phẩm trở thành hậu thiên võ giả hữu phẩm bát phẩm thất phẩm sau đó thành vì là t i ê n thiên võ giả thông sư trở thành c h ấ n vũ ti nhân ti t h ầ n bộ nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy tuy rằng làm người khiếp sợ nhưng ít ra cũng còn đang trong phạm vi có thể hiểu thiên hạ võ giả đông đảo các đại trong thông môn cũng không thiếu như vậy thiên tài trẻ tuổi có một bộ phận nhỏ cũng sẽ xem người trẻ tuổi kia như thế đông trên đường hai ngộ liền như vậy một bước lên trời thế nhưng thiên kia người trẻ tuổi cũng phi đến phi q u dựa theo biểu hiện như vậy đại huyền hoàng chủ có thể xác định đối phương chí ít là đã nắm giữ nhị phẩm đỉnh cao thậm chí còn nửa bước nhất phẩm thực lực lấy thực lực như vậy đúng là có tư cách hưởng dụng một phần số mệnh dù sao cũng là c h ấ n vũ ti thần bộ đến thời điểm đột phá đến n h ấ t phẩm đại huyền đ ô n g dưng ơ đạt được nhiều một tên n h ấ t phẩm đại tôn g sư cũng coi như là triều đình may mắn cứ việc có ý nghĩ như thế thế nhưng thả xuống tình báo trong tay sau khi đại huyền hoàng chủ vẫn là không khỏi nhữ mày mười chín tuổi nửa b ư ớ c n h ấ t phẩm thật có thể dùng thiên phú hai chữ để giải thích sao trên người ngươi, đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật trong ngày thường coi như là tên thật phù hợp nhất phẩm đại tôn g sư cũng chưa chắc có thể làm cho đại huyền hoàng chủ như vậy lưu ý mà hiện tại hắn nhưng đối với trong tình báo chỉ có chuẩn nhát phẩm lâm sơ cựu chút xuống rất lớn quan tâm hắn bây giờ còn ở xích than thống chiến đại doanh bên trong sao trầm mặc một lát sau khi đại huyền hoàng chủ trầm giọng đặt câu hỏi mà theo hắn câu hỏi quy sát ở trước mặt hắn một bóng người ngầm đầu lên ti trước đi đến xích than đại doanh bên trong nhưng không thấy đến người kia cũng không biết là hắn đã rời đi vẫn là nhận ra được ti trước cố ý tránh mà không gặp h ừ m cái kia xích than trên tình hình trận chiến làm sao trước nay chưa từng có tốt quy sát bóng người trong lời nói có chút không che giấu nổi hư vấn nói rằng cái kia lâm sơ cựu đúng là có chút bản lĩnh cũng không biết là từ chỗ nào học được x í c h a n giữa các võ giả truyền lưu hai loại quái dị thủ đoạn các võ giả dựa vào này đối phó những hải tộc đó thậm chí có thể làm được lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều làm người trố mắt mất mồm lại có việc này đại huyền hoàng chủ lập tức cũng hứng thú lại hỏi hải tộc nói riêng về cá thể khả năng từ trước đến giờ vượt qua ta loài người rất nhiều cái kia hai loại thủ đoạn vì sao càng có thể làm được lấy yếu thắng mạnh lấy ít thắng nhiều về hoàng chủ cái kia hai loại thủ đoạn một loại là năm năm hải chiến ba năm mô phỏng bên trong đối với rất nhiều hải tộc có cực kỳ t ư ở n g tận miêu tả có thể khiến các võ giả biết người meta mà một loại khác là một tên vì l à mê hải tán thuốc mê đối với phổ thông hải tộc thậm chí hải vương cấp đều có cực cường tác dụng có thể suy yếu hải tộc bộ phận sức chiến đấu khiến rơi vào trạng thái hư n h ư ợ c bên trong thuốc mê có thể đối với hải vương cấp cũng tạo thành ảnh hưởng thôi cái tiêu năm năm hải chiến ba năm mô phỏng lại là cái gì so với tứ hải trí thì lại làm sao vì sát hưng n h ạ n ám vệ thân thể r u lên cuối cùng vẫn là như thực chất đ n g b á o so với tứ hải trí tường tận không ít vị này hưng n h ạ n ám vệ nói chuyện vẫn là để lại mấy phần chỗ trống trên thực tế năm năm hải chiến ba năm mô phỏng so với tứ hải trí đâu chỉ là tường tận không ít quả thực chính là treo lên á n h đối với vùng biển chư tộc ghi chép tường tận trình độ hai người so ra quả thực là một cái trên trời một cái lòng đất nhưng ưng nhan ám vệ không dám như vậy nói bởi vì nay tứ hải trí là đời t r ư ớ c đại huyền hoàng chủ hạ lệnh chư viện hợp lực biên soạn ghi chép vùng biển rất nhiều hải tộc tin tức cự người bên kia hải hai tộc khai chiến lúc đại huyền hoàng chủ cũng đã hạ lệnh để ưng nhan ám vệ mang theo bộ phận tứ hải trí bản sao đi đến s í c h than gây nên là đem ở tông sư trong phạm vi lặng lẽ truyền bá ra làm đòn sát thủ tác dụng chỉ tiếc ưng nhan ám vệ mang theo đầy ngập nhiệt tình mà đến lại bị phủ đầu lâm một thùng gỗ nước lạnh xích than trên đông đảo tông sư võ giả đối với cái kia t ứ hải trí xem thường khí như tệ lý bị bọn họ phụng như chân bảo là một bản danh vì là năm năm hải chiến ba năm mộ p h ò n g sách đáng sợ nhất chính là ưng nhãn ám vệ mang tới quan sát cũng trong bóng t ố i quan sát một hồi hai tộc đại chiến sau khi phát hiện này sách bên trong viết đều là đúng hô đang long điện bên trong đại huyền hoàng chủ liếc mắt nhìn trước mặt quỷ s á t bóng người thở dài một cái hắn đối với tên này ưng nhãn ám vệ tự nhiên cũng có tương đối hiệu rõ ràng đối phương trong giọng nói ẩn náo tâm ý đối với cái kia lâm sơ cửu hắn không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú đại huyền long bích đây vì là phòng thủ gặp gỡ siêu hải vương nhường ngươi mang theo hộ thân nhưng thần hầu làm việc từ trước đến giờ ổn thỏa nói vậy vùng biển bên kia siêu hải vương đúng là không thoát thần được đi s ắ c thực như vậy trước mặt tưng ơ n h ạ n ám vệ hai tay nâng lên đại huyền long bích hiện với đại huyền hoàng chủ trước mặt chân chơ một chút hắn lại nói hoàng chủ ta tiến vào cái kia xích t h ắ n lúc long bích từng có nháy mắt trở nên nóng rực vô cùng ta hoài nghi có phải là còn có siêu hải vương hoặc là nhất phẩm đại t ô n g sư ẩn nó với trong bóng tối n h ỏ n ó thật sao đại huyền hoàng chủ tiếp nhận long bích liếp mắt nhìn không khỏi ánh mắt ngưng lại ồ ưng nhan ám vệ thân thể chấn động cả kinh nói hoàng chủ đại huyền hoàng chủ nhưng là lắc lắc đầu nói rằng người đi về trước đi hoàng chủ nếu không nói ưng nhan ám vệ tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều hắn đáp một tiếng thân thể loay lên dĩ nhiên rời đi đằng long điện cũng không phải là nhất phẩm nhóm ngó gợi ra hộ chủ phản ứng mà là số mệnh đứng kích tạo thành không có một bóng người đằng long điện bên trong đại huyền hoàng chủ đưa tay khẽ vớt đại huyền long bích k h ẽ to mày từ này lưu lại khí tức xem ra cái kia xích than bên trên số mệnh e sợ tương đương dày đặc là nhân là dân tộc mới ưu thế quá lớn trận chiến này khí thế như cầu vòng nguyên nhân sao nếu như như vậy tiếp tục kéo dài lại trải qua thêm một năm nửa năm phần này số mệnh l ư ợ n g thì có chút kinh người e sợ không nên dễ dàng không nhìn trầm mặc một chút đại huyền hoàng chủ hướng về gian ngoài nói rằng truyền cho ta dụ lệnh xích than thời chiến đại thống l ĩ n h tiến vào huyền đô yết kiến c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám mở ra nên tiếp kiến xích than bên trên lại là một hồi biện người đại chiến theo hải triều thối lui hải tộc chiến tướng cùng hải vương môn cũng chật vật theo thủy triều thối lui liên loài người mới lại là một hồi đại thắng xích than bên trên loài người các vó giả từng người vui sướng hoan hô không nớt mà lúc này một bóng người từ đằng xa bay tới âm thanh v a n g vọng toàn trường hoàng chủ có lệnh xích than thời chiến đại thống l ĩ n h tiến vào huyền đô yết kiến giữ âm l ư a lờ tại đây xích than bên trên thật lâu quay lại mà nhìn trên bầu trời bóng người kia xích than trên các v õ giả tầm mắt đều không tự chủ được nổi lên kỳ dị tâm tình đại huyền triều đình thay quản chư châu chư châu các v õ giả trên lý thuyết cũng có thể quy triều đình q u ả n h ạ t nhưng đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi trên thực tế chư châu vó giả đối với triều đình quan cảm cũng không phải quá tốt trong lòng cũng đều là có một phần mâu thuẫn vũ lấy vi phạm lệnh cấm các vó giả nắm giữ sức mạnh to lớn tự nhiên đều là ngóng trông tự do rất không thích bị người giàn cuộc mà trấn vũ ti chính là đại huyền triều đình dùng để hạn chế thiên hạ võ giả cơ cấu nói chung lúc này giờ k h ắ c này xích thanh trên đông đảo võ giả xem hướng thiên không trên sắc mặt đều vô cùng không quen người kia mặc dù là mang theo đại huyền hoàng chủ chiếu lệnh lại đây thế nhưng lời nói trong lúc đó ngạo khí mười phần thật là là hung hăng đến mức quá đáng xích thanh trên các võ giả đã chờ xem kịp vui bọn họ đối với thống chiến đại doanh bên trong vị kia tồn tại hiển nhiên là có nhất định hiểu rõ rất hiển nhiên vị kia cũng không phải như vậy dễ nói chuyện người thời chiến đại thống lĩnh, hoàng chủ chiếu lệnh ở đây kính xin g i a n g n ê n h đón tiếp lệnh nhưng mà thống chiến đại doanh bên trong nhưng không có nửa điểm âm thanh truyền đến trên bầu trời mang đến chiếu lệnh huyền đô khách tới thời k h ắ c này sắc mặt đều thay đổi thống chiến đại doanh bên trong cũng không phải không ai ở thực lực của hắn không yếu dù cho là thân ở giữa không trung cũng vẫn cứ có thể cảm ứng được đến đại doanh bên trong yếu ớ t tiếng hít thở ồn ào cái gì ngươi nhường ta g i a n g n ê n h đón ta liền muốn g i a n g n ê n h đón hạ xuống nhàn nhạt lời nói từ thống chiến đại doanh bên trong truyền ra xích than trên các vó giả đều là trong lòng hơi động âm thanh này bọn họ cũng không xa l ạ gì vậy hiển nhiên là chính là đại thống lĩnh lâm sơ cửu âm thanh mà theo cái k i a thanh â m quen thuộc vang lên trên bầu trời huyền đô khách tới kinh hô một tiếng cả người đã duy trì không được bay giữa trời trạng thái trực tiếp hướng về rơi rụng xuống vây anh một tiếng vang thật lớn cắt đùi tung tóe bên trong huyền đô khách tới trực tiếp rơi vào xích than trên đập ra một cái hô to đậu đối với tu vi đã đạt đến nửa bước nhất phẩm vị này tới nói t ừ như vậy độ cao hạ xuống đối với thân thể mang đến thương tổn không nghiêm trọng lắm càng thêm nghiêm trọng là cho tâm linh mang đến thương t í c h hãng ư ơ n g mặt đã hoàn toàn biến thành màu gắn heo lâm sơ cửu làm càn ngươi dám không nhìn hoàng chủ chiếu lệnh theo hắn nổi giận một luồng kinh thiên khí thế từ trên người hắn dâng lên nửa bước nhất phẩm thực lực biểu lộ không bỏ sót trong lúc nhất thời xích than trên đông đảo võ giả thân thể run cùng nhau thất thanh bọn họ cố nhiên đối với đại huyền triều đình quan cảm không được lúc trước cũng tích h chữ xem trò vui tâm tư thế nhưng bất luận trong lòng bọn họ làm sao nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra vẹn vẹn chỉ là đến truyền lệnh vị này lại có như vậy thực lực kinh người cung vị này so ra mặc dù là bình thường những người cao cao tại thượng nhị phẩm tông sư môn tựa hồ cũng có chút không đáng nhất tới trong lúc nhất thời rất nhiều võ giả trong lòng không khỏi có chút lo lắng lên đại thống linh cố nhiên thực lực kinh người đã từng treo lên đánh rất nhiều nhị phẩm t ô n g sư thế nhưng trước mặt vị này rất hiển nhiên cũng tuyệt đối không kém cùng vị này đối đầu đại thống linh thật sự có thể chiếm được chỗ tốt sao thế nhưng loại này lo lắng chỉ là từ đông đảo võ giả trong đầu trợt lóe lên cũng đã biến mất không còn t â m tích dù sao vị này huyền đô khách tới lúc trước nhưng là trực tiếp từ trên bầu trời đập xuống tỉnh cảnh trên có vẻ hơi khó coi xích than bên trên huyền đô khách tới tùy ý địa phong thích khí thế của tự thân hướng về thống chiến đại doanh uy thế mà đi khi hắn đến trong chủ đã lòng nghĩ như vậy huyền đô khách tới trong lòng hàn ý đột nhiên bay lên dung tay một cái trong lúc đó chính mình nắm chặt nằm đấm trực tiếp một quyển hướng về trước đánh tới ở phía trước của hắn chính là xích than thống chiến đại doanh theo huyền đô khách tới ra tay một cái xanh đen xác thương long rít gào mà ra nhắm nào tới trước đi n g i g i ậ n thương long gầm thét lên một cái chớp mắt cũng đã nào tới thống chiến đại doanh trước mặt liền như vậy đứng ở thống chiến đại doanh phía trên mạnh mẽ h uy thế từng đợt tiếp theo từng đợt hướng về đại doanh bên trong tuần tới tự hồ chỉ cần đại doanh bên trong lâm sơ cựu có nửa điểm không bằng h ắ n ý này nổi g i ậ n thương long liền sẽ trực tiếp nào tới đem toàn bộ thống chiến đại doanh hóa thành phế tích huyền đô khách tới trong lòng có tương đương tự t i ê u này một môn võ học chính là hoàng chủ truyền lại là đại huyền hoàng tộc truyền thừa võ học kinh long bá quyển mặc dù là ở sơn hải cấp võ học bên trong cũng là đứng đầu nhất cái kia một loại chỉ có điều kinh long ba quyền là hoàng tộc truyền thừa võ học muốn phát huy ra h uy lực mạnh nhất nhất định phải lấy thiên tử long khí đến tu luyện cái gọi là thiên tử long khí thực chính là loại người số mệnh đại huyền hoàng chủ thành tựu đại huyền triều đình c h i chủ đang ở triều đình đô thành huyền đô có thể lợi dụng tụ tập lên nhân tộc số mệnh phát huy ra kinh long ba quyền h uy lực mạnh nhất tuy rằng đồng dạng là nhất phẩm tu vi thế nhưng đang ở huyền đô đại huyền hoàng chủ nhưng có thể lấy sức lực của một người một mình nên chiến nhiều tên nhất phẩm đại tôn sư cái này cũng là đại huyền triều đình vẫn sừng sững không ngã căn bản huyền đô khách tới thành t ự từ long người tự nhiên có thể mượn dùng đại huyền hoàng chủ một phần thiên tử long khí này một chiêu kinh long bá quyền xuất ra thậm chí đã có một chút nhất phẩm đại tông sư cảm giác hắn đương nhiên biết lâm sơ cựu thực lực không tầm thường vì lẽ đó vừa ra tay chính là lá bài tẩy dự định lấy này ngăn cản đối phương làm đối phương ngoan ngoan t i ế p lệnh không rơi c h i ề u đ ỉ n h uy nghiêm chỉ tiếc hắn loại này như là uy hiếp như thế thành cựu đối với thống chiến đại doanh bên trong vị kia tới nói lại tựa hộ như nửa điểm tác dụng cũng không có ha ha không sai quyền pháp võ học chỉ tiếc cũng chỉ có võ học bản thân không sai mà thôi nhẹ nhàng lời nói từ thống chiến đại doanh bên trong truyền ra nhưng mà hậu thổ hào quang màu vàng ngẽ qua một ngọn núi lớn từ trên trời giang xuống trực tiếp đ huyền ô khách tới sắc mặt nhất bạch trực tiếp phun ra một mụn máu tươi đến đặt đến trong ngoài hợp nhất trình độ kinh long bá quyền bị phá tương tự cũng cho bản thân hắn mang đến nhất định p h ạ n hệ lúc trước từ trời cao xa suốt dưới còn có thể nói là đối phương công chưa sẵn sàng thế nhưng lần này rõ ràng là thuộc về hệ m ộ t thương long lại bị đối phương rõ ràng là hệ thổ thủ đoạn đánh sụt một có thể khắc thổ nhưng mình nhưng cũng không năng lực khắc đối phương huyền đô khách tới sắc mặt t âm u rốt c ụ c biết được mình cùng đối phương thực lực cách biệt rất lớn mà lúc này thống chiến đại doanh bên trong âm thanh lần thứ hai chuyển đến chiếu lệ n hiện h vào đi ta xem một chút c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín sau đó muốn gặp ta xin mời tự mình đến nhà xích than đại doanh ở ngoài huyền đô khách tới đứng thẳng ở tại chỗ sắc mặt hết sức khó coi trên mặt của hắn không tự chủ nổi lên một tia k h u t n ụ c vẻ mặt hắn đương nhiên nghe hiểu được lầm sơ k i u ý tứ cứ việc cuối cùng kết quả đều sẽ là chiếu lệnh đến trên tay đối phương thế nhưng ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau lúc trước hắn từ huyền đô mà đến với giữa không trung hô lớn để lâm sơ cựu ra n g h ê n đón tiếp lệnh gây nên chính là t r i ể n lộ hoàng chủ cùng triều đình uy nghiêm mà hiện tại lâm sơ cựu để hắn đem chiếu lệnh hiện đi vào vì là đương nhiên cũng là đối trọi gây gắt muốn chèn ép hắn lúc trước biểu hiện ra kiêu ngạo thành cựu quanh năm đi theo ở hoàng chủ người ở bên cạnh hắn đương nhiên không thể phục cái này nhuyễn chỉ tiếc hắn vẫn là quá ngây thơ một chút nếu đi đến xích t a n đến thông chiến đại doanh trước tất cả liền đều không thể tìm được hắn một luồng sức hút kéo tới huyền đô khách tới trong tay cái tiêu một phần màu vàng chất liệu chiếu lệnh không tự chủ được mà thoát ly hắn không chế hướng về đại doanh bên trong bay đi huyền đô khách tới biến sắc đ ỗ n g nhiên cắn r ă n g một cái dĩ nhiên bay nào mà ra một vươn tay ra đã đem cái tiêu màu vàng chiếu lệnh một lần nữa n ắ m ở trong tay chỉ là hắn trên mặt sắc mặt vui mừng còn chưa kịp nổi lên đến một luồng càng mạnh mẽ hơn sức hút đã trực tiếp giáng lâm đến trên người hắn một cái màu u lam dòng nước giao long từ thống chiến đại doanh b ỗ n nhiên mở ra chỗ cửa lớn quay về hắn rít gào lên g i n g hút nước xem ra tựa hồ nhưng vẫn là trong ngoài hợp nhất thủ đoạn mà thôi thế nhưng huyền đô khách tới lại phát hiện nửa bước nhất phẩm chính mình căn bản là chống đối không được nhưng vẫn bị đi đến hấp lôi mà đi tất cả giải tán đi không có gì đẹp đẽ thanh â m nhàn nhạt chuyển ra vang vọng toàn bộ xích than xích than trên quan tâm tất cả những thứ này các v õ giả đều là k h é p cười dần dần tàn đi quả nhiên không có đoán sai mặc dù là hung hăng đến không giới hạn huyền đô khách tới cuối cùng kết cục cũng nhưng vẫn là không có ngoại lệ trong lúc nhất thời xích than trên đông đảo vó giả trong lòng không khỏi đều có chút cùng có v i yên ở đại thống lĩnh trên tay tựa hồ căn bản cũng không có ai có thể chiếm được nửa điểm thật đây thống chiến đại doanh bên trong huyền đô khách tới nhìn mặt trước ngồi ở trên ghế người trẻ tuổi con ngươi không khỏi rụt lại một hồi trước mặt người trẻ tuổi chân dung hắn đương nhiên đã sớm từng thấy mấy tháng này tới nay trước mặt người trẻ tuổi dường như sao t r ộ i như thế quật khởi dù cho là cách xa ở huyền đô hoàng chủ cũng đều đối với có hứng thú thật lớn ai có thể nghĩ tới chịu đến hoàng chủ lớn như vậy quan tâm người trẻ tuổi không tới một năm trước đây thậm chí ngay cả nhập phẩm võ giả đều không đúng huyền đô khách tới đang xem lâm sơ cựu lâm sơ cự cũng tương tự đang quan sát hắn đại huyền hưng nhãn ám vệ lâm sơ cựu nhà nhạc n cười dù mặc dù là câu nghi vấn nhưng trên mặt vẻ mặt lại có vẻ chắc chắc vô cùng căn bản cũng không có nửa điểm nghi vấn huyền đô khách tới trong lòng cả kinh ưng nhạn ám vệ thành tựu i trực tiếp nghe lệnh của đại huyền hoàng c h ù cơ cấu biết được cái tên này toàn bộ đại huyền triều đình cũng chắc chắn sẽ không vượt qua năm người nhưng trước mặt chỉ là giang hồ dân gian nhưng trực tiếp một cái nói tỏ ra vị này ưng nhạn ám vệ suýt chút nữa liền không nhịn được muốn trực tiếp nổi lên đem lâm sơ cựu giết người diệt khẩu chỉ là trong lòng loại ý nghĩ này mới vừa n h ra liền trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng lạnh giết người diệt khẩu cái gì chí chính mình có thể đánh thắng được đối phương mới được đi giống như bây giờ người là g a o thất ta là thị t cá còn muốn giết người diệt khẩu là thật là nghị quá nhiều đây chính là hoàng chủ chiếu lệnh lâm sơ cựu đưa tay hưng nhan ám vệ trong tay nắm thật chặt màu vàng chiếu lệnh cũng đã trực tiếp bay ra đến trên tay của hắn hưng nhan ám vệ lại một lần nữa cảm nhận được thực lực của hai bên tranh l ệ n h mà bởi vì giờ khắp này mặt đối mặt khoảng cách rất gần hắn đối với trước mặt lâm sơ cựu thực lực c ả m thụ càng rõ ràng hắn đã là nhất phẩm thật sự nhất phẩm thời khắc này hưng nhan ám vệ trong lòng đang điên quần hó hét hoàn toàn không dám tin tưởng điểm này thế nhưng không thể kìm được hắn không tin tưởng trước mặt lâm sơ cựu trên người truyền tới khí tức cùng hoàng chủ trên người truyền đến kém sắp xỉ phật đó là nhất phẩm đại tông sư thiên nhiên tự mang theo khí thế vì thế chẳng trách lúc trước chính mình không còn sức đánh trả chút nào ở một tên chân chính nhất phẩm đại tông sư trước mặt chính hắn một cái cái gọi là nửa bước nhất phẩm cùng phổ thông võ giả có thể khác nhau ở chỗ nào đây mặc dù là kinh ngạc đến đã có đủ nhiều hắn giờ phút này vẫn cứ không khỏi sợ hãi hoàng sợ không tới một năm thành tựu nhị phẩm đã hủ chết người mà dĩ nhiên không chỉ là thành tựu nhị phẩm mà là trực tiếp thành tựu nhất phẩm ưng nhãn ám vệ ở trong lòng ho hét hận không thể lập tức liền đem tin tức này chuyển trả lại cho hoàng chủ biết mà lúc này lâm sơ c ử u đã xem ra trong tay chiếu lệnh đến rồi liếc mắt nhìn lâm sơ c ử u tiện tay đem này chiếu lệnh ném ở một bên dường như đối xử một khối vải rách bình thường thấy cảnh này ưng nhãn ám vệ ánh mắt ngưng lại nhưng trung quy là giận mà không dám nói gì chỉ có thể đưa mắt rời về phía một mặt khác đến rồi cái nhắm mắt làm ngơ thú vị hắn nếu nói như vậy vậy ta liền hướng về huyền đô đi một chuyến thì lại làm sao ưng nhãn ám vệ không nhìn tới lâm sơ cựu khuôn mặt tưỡi từ đối phương trong miệng nói ra hắn chỉ tự nhiên là hoàng chủ chỉ là đối phương thái độ tùy ý trong giọng nói cũng không nửa phần kinh ý pham là có thể đánh thắng được đối phương ưng nhan ám vệ dám khẳng định nói ra những lời này người thời khắc này khẳng định đã nằm ngã xuống đất thân thủ chia lịa đi thôi người đi về trước nói cho hắn ta sau đó liền đến nhưng cũng chỉ cái này một lần sau đó muốn gặp ta bất kể là ai xin hắn tự mình đến nhà lâm sơ k i ể u nói ra lời nói mỗi một chữ mắt đều nghe được lòng người đầu run dậy ưng nhan ám vệ không dám đợi tiếp nữa hắn vội v ã nhảy ra đại doanh bay người rời đi Mà ám ở ưng nhạn không khi vệ sau lâu, rời đi không lâu, chú vũ lâu phó lâu chủ bị nhẹ lay động quạt giấy cười khẽ hốt khuôn mặt một chỉnh nói rằng cùng huyền đô vị hoàng chủ kia giao thiệp với đại thống lĩnh ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận nhưng chớ có bị ăn no càng diều liền xương đều không phun ra lâm sơ cựu cũng là cười khẽ lên nói rằng không cần lo lắng ta tự có tính toán lúc trước xin nhờ phó lâu chủ vàng bạc kho hàng phân bố đồ chuẩn bị xong chưa chú vũ lâu phó lâu chủ mờ mịt lần đầu đại thống l ĩ n h khi nào xin nhờ qua ta vậy thì hiện tại xin nhờ đi xin mời phó lâu chủ nhanh c h ó n g chuẩn bị cho ta tốt lâm sơ cựu lắc đầu cười khổ xem ra chính mình khoảng thời gian này mô phỏng đến q u ác á không ngày không đ ê m địa mô phỏng suýt chút nữa đều có chút không nhận rõ mô phỏng cùng hiện thực ở nào đó thứ mô phỏng tiến trình bên trong xin nhờ sự tỉnh hắn theo bản năng mà cho rằng là ở thế giới hiện thực từng làm xem ra tạm thời đến chậm một chút quá can dễ gây a được ngày mai là có thể cho đại thống lĩnh đưa tới chú vũ lâu phó lâu chủ cũng không hỏi nguyên do xoay người rời đi mà lưu lại lâm sơ cựu một mình t r ầ m tư hắn đáp ứng đi đến huyền đô tự nhiên là có nguyên do ở gần đây mô phỏng bên trong hắn vẫn hướng về tây cực châu mà đi bây giờ canh kim lực lượng đã luyện tới viên mãn kim chi khí cần thiết â m dương chi lực dương chi canh kim đầy đủ chỉ còn dư lại âm c h i tân kim tân kim khí nhiều bắt nguồn từ vàng bạc châu đáo bên trong đại huyền bên trong nắm giữ vàng bạc châu đáo nhiều nhất địa phương tự nhiên chính là thành tựu đại huyền đô thành huyền đô cố nhiên có thể lợi dụng máy mô phỏng đi đến huyền đô tu luyện tân kim lực lượng thế nhưng lần này lâm sơ cựu đi đến huyền đô nhưng cũng không cũng chỉ ũ n g c có này một mục đích thẳng thắn thoải mái tiếp nhận chiếu lệnh tự mình đi đến huyền đô c h ư n một trăm bảy mươi đi đến huyền đô tu luyện tân kim huyền đô cách đông lâm châu cực xa thế nhưng mặc kệ là lâm sơ cựu vẫn là đồng hành nhưng nhãn ám vệ đều là võ giả bên trong thực lực siêu t u y ệ t người bọn họ ngự không tốc độ phi hành là vượt xa tầm thường thông sư rất nhanh cũng đã đi đến huyền đô ở ngoài đại thống linh các hạng ngươi tại đây huyền đô ở ngoài mà chờ một chút đi ta đi về trước hướng về hoàng chủ bờ báo đại huyền triều đình lấy võ lập quốc mỗi một đời hoàng chủ đều là võ giả bên trong hàng đầu nhân vật trong thiên hạ võ giả tầm thường tiến vào huyền đô căn bản sẽ không chịu đến chỉ huy bởi vì bọn họ căn bản không thể cho hoàng chủ mang đến bất cứ uy hiếp gì nhưng nhất phẩm đại tông sư không giống t h a n h cựu đồng dạng đứng thẳng ở thiên hạ võ giả đỉnh điểm tồn tại bọn họ muốn đi vào huyền đô là cần trước tiên hướng về hoàng chủ xin nếu như một tên đại tông sư không muốn tiếp thu loại này quy trình liền có thể coi là hướng về huyền đô tuyên chiến dù sao huyền đô chính là đại huyền đô thành phốn hoa trình độ cả thế gian ngay tên nếu là một vị đại tông sư cấp bậc võ giả ở bên trong tùy ý hoành hành mang đến tổn thương sẽ là tính chất hủy diệt đại huyền hoàng chủ chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy nói ra câu nói này đến đồng thời ưng nhãn ám vệ có chút thấp thỏm địa nhìn về phía trước mặt lâm sơ cửu ở trong ấn tượng của hắn trước mặt vị này tính khí có thể không được tốt lúc trước ở xích than trên tình cảnh đó vẫn cứ rõ ràng trước mắt chính mình tuy rằng đưa ra làm cho đối phương ở huyền đô ở ngoài chờ kiến nghị thế nhưng đối phương nếu như không muốn tiếp thu đề nghị này như vậy chính mình là nửa điểm cũng không có cách nào may là lần này đối phương cũng không có làm mình có chỉ nghe cái kia xích than đại thống l ĩ n h k h t c h lời gật gật đầu nói rằng được ngươi đi đi càng tốt như vậy nói chuyện ưng nhạn ám vệ trong lòng cảm thấy có chút khó mà tin nổi c h ậ t lại nổi lên một loại nào đó tên là kinh hỷ tâm tình hắn không nữa nhiều dừng lại trực tiếp hướng về lầm sơ cựu c á o tử hướng về huyền đô bên trong bay lượn đi mà nhìn tên kia ưng nhạn ám vệ bóng người xa xa lâm sơ cựu cười ha h a nhét đến m i ệ n g đến vàng bạc khắp nơi phồn hoa đô thành ta đến rồi sau đó lâm sơ cựu một bước bước ra di sơn túc xuất ra cả người đã trên không chúng biến mất hắn tìm tới một cái nơi yên tĩnh bắt đầu mô phòng mười chín tuổi ngươi đã là nhất phẩm đại tông sư ngươi nhận được đại huyền hoàng chủ chiếu lệnh đi đến huyền đô ở ngoài đại biểu dương canh kim lực lượng đã thành ngươi mục tiêu của chuyến này một trong là đại biểu âm tân kim lực lượng ưng nhạn ám vệ đi xa ngươi không đợi thông báo trực tiếp tiến vào huyền đô bên trong cảm nhận được ngươi vị này nhất phẩm đại tông sư tiến vào cả tòa huyền đô long khí tựa hồ có phản ứng ngươi cũng không để ý trực tiếp căn cứ từ chú vũ lâu phó lâu chủ nơi chiếm được vàng bạc kho hàng p â n bố đồ máy móc đ i ệ tiến vào huyền đô mấy đại tròng kho kho hàng tuy có thủ vệ nhưng mà ở trước mặt ngươi thùng rông kêu to thời gian trước mắt là qua đại huyền đô thành vàng bạc châu b á o đ ồ vật tuy rằng trồng chất như núi thế nhưng đối với người tu luyện tân kim lực lượng tới nói nhưng vẫn l à như mối bỏ biển l u i ra mô phỏng lâm sơ cựu thật sâu thở dài ra một hơi hiện tại chỉ là tu luyện loại thứ hai ngũ hành chi khí mà thôi cũng đã gian nan đến trình độ như thế loại thứ hai ngũ hành chi khí cần thiết â m dương chi lực lượng là loại thứ nhất gấp trăm lần nhiều khó tự trách mình từng thấy nhất phẩm đại tông sư có một ít thế nhưng có thể tu luyện thành loại thứ hai ngũ hành chi khí nhưng là một cái đều không có phát hiện như vậy lượng lớn tân kim khí chỉ cần dựa vào huyền đô bên trong nắm giữ vàng bạc châu đáo căn bản là chống đỡ không nổi mà huyền đô thực đã là trong thiên hạ ít có vàng bạc khắp nơi vị trí trừ phi có mười mấy huyền đô có thể mới có thể cung cấp đầy đủ tân kim lực lượng có điều đối với nắm giữ máy mô phỏng lâm sơ cựu tới nói về số lượng khó khăn từ trước đến giờ đều không đúng khó khăn hắn lại lần nữa bắt đầu rồi tân mô phỏng lấy ra cái cuối cùng kho hàng vàng bạc khí tu luyện n g ư ờ i tân kim lực lượng rốt cục đại thành lại là không biết bao nhiêu lần mô phỏng sau khi lâm sơ cựu nhiều lần lấy ra vàng bạc khí tu luyện rốt cục đem tân kim lực lượng tu luyện đến trước mặt thực hạ bước kế tiếp chính là triệt để đem canh kim lực lượng cùng tân kim lực lượng hòa làm một thể chất hóa thành hành chi để Đến ngũ kim khí. Cái gọi là cực hạn tông sư. vì à thành hành thành hành là o loại loại lúc liền luyện có chi chi cái cực ấy, hắn thể thứ hai khí, hai khí, hạn nắm ngũ ngũ tông giữ gọi đem trở sư. v lẽ đó lam tiến vào huyền đô bẩm báo ưng nhãn ám vệ lần thứ hai trở lại lâm sơ cựu trước m ặ t lúc nhìn thấy chính là mô phỏng sau khi hoàn thành khí định thần n h à n hắn vốn là ưng nhãn ám vệ còn coi chính mình đi lâu như vậy vị này tuổi trẻ đại tông sư gặp có vẻ rất thiếu kiên nhẫn đây không nghĩ đến đối phương dưỡng khí công phu dĩ nhiên như vậy tuyệt vời không t h ẹ là tuổi còn trẻ liền có thể đột phá đến nhất phẩm cảnh giới siêu tuyệt người đi thôi lâm sơ cựu lạnh nhạt nói một câu chắp tay với lưng về phía trước chậm rãi bay đi ở bề ngoài nhẹ như mây gió trên thực tế nội tâm của hắn bên trong thời khắc này nhưng hận không thể lập tức liền bay đến cái k i a đại huyền hoàng chủ trước mặt đi không sai đường đường đại huyền hoàng chủ chính là hắn lựa chọn định vị kế tiếp bồi luyện ở vô tận tuyết vượt bên trong lợi dụng xương cự nhân bộ tộc mài rua thành t i ể u hệ thổ chi khí lần này hắn dự định lợi dụng đại huyền hoàng chủ đến t r ợ hắn thành t i ể u hệ kim chi khí ở mô phòng tiến trình bên trong hắn đã đán ế m thử một lần biết được đại huyền hoàng chủ là nắm giữ thực lực như vậy chỉ tiếc âm dương chi lực dung hợp cũng không thể ở mô phòng tiến trình bên trong ti nếu không chính mình là có thể len lén tiếng trầm r i u to không có cần thiết ở thế giới hiện thực lộ ra lộ chính mình thực lực chân chính nhưng ở cảnh giới thực lực tăng lên mê hoặc trước mặt tất cả những thứ này đều vẹn vẹn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi h i ể n lộ liền h i ể n lộ hắn lâm sơ cựu cũng không phải không thấy được ánh sáng người bây giờ thực lực đã đủ mạnh cũng nên là h i ể n lộ ra tài năng thời điểm coi như là hắn người biết được chính mình không tầm thường nhưng ở một tên nhất phẩm đại tông sư trước mặt trung pi là phải cố gắng cân nhắc một chút lâm sơ cựu rất nhanh sẽ đứng thẳng đến đại huyền hoàng chủ trước mặt cùng mô phỏng tiến trình bên trong như thế nam nhân trước mặt xem ra có điều trung niên giá dấp thế nhưng lâm sơ cựu biết được mạnh mẽ võ giả tuổi tác cũng không thể vẹn vẹn lấy khuôn mặt để phán đoán trước mặt vị này ngồi trên hoàng chủ vị trí cũng hầu như có một giáp thời gian nếu là đang tầm thường đế hoàng gia hắn dòng dõi khả năng đều gắng không nổi hắn cả đời chờ không đến kế vị cơ hội ngươi chính là lâm thần bộ không tới một năm này từ không ra gì tu vi cho đến đăng lâm nhất phẩm đại tông sư cảnh giới g â y gớm g â y gớm đại huyền hoàng chủ trong ánh mắt không hề che giấu chút nào chính mình tán thưởng hiển nhiên đối với lâm sơ cựu biểu hiện đúng là thỏa mãn tới cực điểm lâm sơ cựu cười cận hắn nói rằng ở hoàng chủ trong lòng e sợ cũng đang nghĩ trên thân thể người này tất nhiên là ẩn dấu bí mật độc trời mới có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành như vậy khó mà tin nổi vượt qua chứ này lời vừa nói ra đàng long điện bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống rất nhiều lâm sơ cựu có thể cảm giác được một đạo băng lạnh tầm mắt từ đàng long điện chỗ tối phong tới đâm tới trên người chính mình Trước tộc. trong, tức trở nên hơi dương bạt chút chút dương nhưng cung cựu Đại Đàng điện hơi kiếm huyền hoàng Chủ. Ai trên người không khí không hoang Không bầu long bên nên lên. vẫn mang. là lập Lâm sơ ở thiên hạ này đ ạ i biến thời khắc bên trong anh hào xuất hiện lớp lớp có mấy người có thể có được thiên tri quan tâm vốn là rất hợp lý sự tình chấm nếu là nhìn thấy một cái liền cường lấy một cái lại có gì khuôn mặt khi này đại huyền c h i chủ e sợ tổ tiên cũng sẽ vì thế mà hổ thẹn đi nhìn như vậy lên đại huyền hoàng chủ cách cục có vẻ như có chút lớn giả như lâm sơ cựu không có sớm mô phỏng quá lời nói lâm sơ cựu biết rõ đại huyền hoàng chủ đối với trên người mình cái gọi là bí mật không có hứng thú là bởi vì đối phương nhận vì là bí mật này đối với giá trị không lớn còn đối với giá trị rất lớn số mệnh ở xích than trên sinh thành vượt xa khỏi dự tính số mệnh mới là đại huyền hoàng chủ lần này thành tựu mục đích vị trí mà đại huyền hoàng chủ tựa hồ cũng, cũng không tính che lấp tự thân mục đích đ a n g long điện bên trong hắn nhìn thẳng trước mặt lâm sơ cựu nói rằng lâm khanh xích than trên số mệnh đối với chấm tu luyện kinh long bá quyền có chỗ tốt lâm khanh có thể không bỏ đi yêu thích lâm sơ cựu cũng không ngoài ý muốn đại huyền hoàng chủ làm như vậy mới nhìn đến tựa hồ quang minh lỗi lạc nhưng trên thực tế chỉ là lấy tự thân hoàng chủ thân phận thâu bạo địa đẻ ép lại đây mà thôi từ hắn xưng hô lâm khanh hai chữ này đến xem liền có thể rõ ràng hắn đây là lấy quân chủ thân phận đang hướng về mình thần tử phát ra mệnh lệnh đại huyền hoàng chủ ánh mắt lấp lánh mà nhìn lâm sơ cựu lúc trước cũng không chỉ chỉ là xưng ơ hô chuyển biến tương tự còn có thân phận chuyển đổi nói vậy trước mặt người trẻ tuổi có thể rõ ràng ý nghĩ của chính mình nói vậy tên này người trẻ tuổi cũng có thể làm ra lựa chọn sáng suốt nhất nhưng mà ở đại huyền hoàng chủ ánh mắt uy thế bên dưới lâm sơ cựu nhưng nhẹ nhàng n ở nụ cười hoàng chủ đối với cái kia số mệnh có hứng thú ngược lại cũng không phải không được có điều lâm một nhưng cũng có một chút yêu cầu nho nhỏ lâm khanh có yêu cầu gì nhưng để không sao chấp tất sẽ không làm lâm khanh thất vọng Đối m ặ toàn bộ đàng long điện nhất thời đều lung lay một hồi một đạo cực kỳ khủng bố khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt ép đến lâm sơ cựu trên người đạo này khí thế chính là từ lúc trước cảm giác được đạo kia ánh mắt nơi chuyển đến một bóng người từ đại điện âm u nơi chậm rãi bước ra ngoài làm càn cái kia mặt người mạnh không cần trong cung thái dám trang phục đi đến lâm sơ cựu trước mặt cách đó không xa sắc mặt lẫm điện chỉ là giang hồ dân gian cũng xứng cùng nô hoàng g i á o thủ không nên không biết nặng nhẹ tên thái ghì ảm kia khí thế trên người đã kinh biến đến mức càng ngày càng nồng đậm hắn lạnh lùng nhìn về phía lâm sơ cựu lại nói ngươi như một chiến ta cùng ngươi một trận chiến chính là đại huyền hoàng chủ đứng ở một bên trên mặt ý cười chưa biến mất h i ệ n nhiên đối với chuyện này là nhạc tới thành ồ lâm sơ cựu nhìn tên thái ghì ảm kia một ánh mắt thở dài nói ai có thể nghĩ tới đường đường nhất phẩm đại tôn sư càng c a nguyện tại đây bên trong thâm cùng là một tên theo người đến đều đi hết hoa q u n ngươi không cần kích ta cái thứ thái dám quay về đại huyền hoàng chủ kính cần thi lễ hờ hưng nói rằng ta thở nhỏ và o cung nếu không có ngôi hoàng lân điện đã sớm hóa thành xương khô lại nơi nào có thể may mắn nhìn thấy này võ đạo đại tông sư cảnh giới lúc này một bên đại huyền hoàng Chủ cũng mở miệng trở thành đại tông sư sau đúng là đối thủ khó tìm muốn vô cùng nhuẩn nhuyễn địa chiến một hồi cũng hiếm t h ấ y lâm khanh ta tự nhiên biết rõ ngươi khát vọng đã như vậy liền để cảnh khanh đến thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi cảnh khanh chỉ tự nhiên chính là tên thái giám này mặc dù là thái giám thế nhưng thực lực đạt đến nhất phẩm đại tông sư cảnh giới ở đại huyền hoàng trụ trong mắt địa vị đương nhiên cũng không bình thường nhưng mà l â một sơ cựu chỉ là nhìn cái nhưng nhìn thái giám là kia m ánh m ắ tiếng h ơ lát lát đ ầ ơ chấn ràng đều t p h động sư, thế nhưng lâm sơ cựu thân thể liền lắc đều không có lắc một hồi cái k i a thái giám nhưng thịch thịch thịch địa liền lùi lại vài bước ta liền mòn mà người không được lâm sơ c ử u nhìn lui về phía sau vài b ư ớ c thái giám trên mặt không có nửa điểm châm t r ọ c có chỉ là ăn ngay nói thật tự chuyện đương nhiên lần này không riêng là thái giám trong lòng kinh hãi liền ngay cả đại huyền hoàng chủ nhìn về phía lâm sơ c ử u trong ánh mắt cũng mang tới một lần nữa xem kỳ ý vị lúc trước xác thực biết được đối phương đã bước vào nhất phẩm cảnh giới thế nhưng nhưng không nghĩ tới đối phương dù cho là ở nhất phẩm cảnh giới bên trong tựa hồ cũng đã đi ra cực xa khoảng cách cứ việc bởi vì ở đằng long điện bên trong đại gia cũng không có chân chính ra tay đánh nhau chỉ là mịt mở lấy khí thế lẫn nhau chạm va và vào một phát không động vào không biết đụng vào mới phát hiện Cùng từ h h nhất phẩm đại tông sư, đại gia thực lực chinh lệnh, tựa hồ quả thật có chút đại. Một mình hắn không hơn thanh nhanh chân à là là vào n tông nếu nữa văng lên, bóng người đằng lòng điện tựa Một ta một một t âm đại đại đại. được, đây. đến. Lại gia sư, bước lực có quả cái thân ảnh này trên truyền đến khí thế cho thấy n à y rất hiển nhiên lại là một vị nhất phẩm đại tôn g sư không thẹn là đại huyền triều đình trung tâm này nho nhỏ huyền đô bên trong càng lập tức liền xuất hiện ba tên nhất phẩm đại tôn g sư rất hiển nhiên vì lâm sơ cửu đến vị này đại huyền hoàng chủ cũng coi như là đã làm nhiều lần chuẩn bị người kêu long hành hổ bộ gánh vác trường thương một thân khí thế khốc liệt bước người quân nào đó bất tài cũng muốn hướng về các hạ linh giáo một hai vương gia nhìn thấy người đến cái tia thái giám cũng hướng về hành lễ cái tia họ quân nam tự ông quyền nói không dám cảnh công hữu lễ c u n g đại huyền hoàng chủ trao đổi một hồi ánh mắt sau khi h ắ n c h ậ m dại rút ra sau lưng trường thường cầm súng ở tay nói xin mời ta cũng nhận thức một vị dùng súng người lâm sơ cựu không đầu không đuôi địa nói rồi như vậy một câu sau đó lại hỏi ngươi là hoàng tộc người cũng hiểu kinh long bá quyền sao họ quân nam tử lắc lắc đầu ta thở nhỏ không yêu quyền nhưng trong tay ta t ư ơ n g nói vậy cũng sẽ không để các hạ thất vọng lâm sơ k i ử u yên lặng nhìn đối phương trong tay thương chầm mặc một lát sau đó nợ nụ cười truyền thừa từ năm đó thập cường võ giả một trong lệ i thương t cũng cũng đáng giá vừa nhìn nay vừa nói đàng long điện bên trong không khí trong nháy mắt giống như là muốn động lại bình thường họ quân nam tử nhìn chằm chặp lâm sơ k i ử u ánh mắt như đ a u nói rằng người biết các ngươi sẽ không thật sự cho rằng đây là cái gì b í m ậ t đi lâm sơ k i ử u nụ cười xem ở mấy trong mắt người có vẻ hơi quỷ dị năm đó thập cường võ giả bên trong có hai người là anh ruột đệ số một lệ thương số một long quyền này hai huynh đệ cuối cùng đặt xuống thật lớn một phen cơ nghiệp hoàng chủ ngươi cảm thấy thôi ta nói có đúng hay không đại huyền hoàng chủ biểu cảm trên gương mặt dần dần mà trở nên âm lanh lên hắn hơi hít mắt lại nhìn trước mắt lâm sơ cựu nhẹ nhàng nói rằng thú vị bóng người loay lên lâm sơ cựu đã bước ra đằng long điện bay tới trên bầu trời ta c h ờ các ngươi đem đại huyền hoàng tộc này điểm bí mật đều chọc vào đi ra lâm sơ cựu cảm thấy thôi lần này chính mình k h á t cầu chiến đấu hẳn là sẽ không vắng chỗ chương một trăm bảy mươi hai muốn ngăn cản hắn huyền đô bầu trời bốn bóng người đứng thẳng với trên bầu trời một cái là lâm sơ cửu mà mặt khác ba cái nhưng lần này huyền đô bên trong ba tên nhất phẩm đại huyền hoàng chủ nhất phẩm thái giám còn có một tên cầm súng họ quân nam tử liệt thương cùng long q u y ề n việc ngươi là từ chỗ nào nghe tới đại huyền hoàng chủ hiếp mắt nhìn lâm sơ cửu nói rằng hiện nay trên đời ngoại trừ ta quân nhà ở ngoài hẳn là không người khác có thể biết được như vậy rõ ràng muốn biết lâm sơ cửu n é t môi nợ nụ cười muốn biết lời nói liền cẩn thận địa đánh với ta một hồi có thể đánh bại ta lời nói ta tự nhiên sẽ nói rõ sự thật người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng trên bầu trời thương minh chấn động mít tiêu cái k i a họ quân nam tử đã cầm s ú n g hướng về lâm sơ cựu tấn công tới một bên thái giám vốn cũng dự định với hắn đồng loạt ra tay bị hắn lấy khỏe mắt dư q u a n quét một hồi cuối cùng vẫn là dừng bước vương gia tuy rằng không có luyện kinh long b á quyền thế nhưng một thân bá đạo khí tương tự cũng là không thể c o i t h ư ờ n g đối phó một người trẻ tuổi dù cho đối phương cũng là nhất phẩm họ quân nam tử kiêu ngạo cũng tuyệt không cho phép cùng người khác liên thủ chỉ tiếc hắn điểm ấy kiêu ngạo ở lâm sơ cựu trước mặt nhưng có vẻ hơi không đáng nhất tới họ quân nam tử võ đạo chân thân ngay lập tức cũng đã dùng tới trong tay cầm súng vô biên liệt diễm hầu như đem toàn bộ vòng trời đều m u ố n đốt xuyên bình thường đối với lâm sơ cựu hắn biểu hiện ra đầy đủ thận trọng vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất nếu đối phương cũng đã không đem đại huyền hoàng tộc để vào trong mắt như vậy chính mình tất nhiên là muốn lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h cẩn thận mà bài đối diện m ớ i loại ý nghĩ này che kín vòng trời liệt diễm bên trong lâm sơ cựu hơi h í p mắt lại thế nhưng hắn nhưng không có sử dụng đã luyện thành hệ thổ chi khí di sơn tốt đến hắn vươn tay ra hướng về trước một điểm nhất thời giữa không trung phát xinh xì một tiếng tiếng vang giống như là muốn xé rách mảnh này v ò n trời một đạo hào quang r ừ n rực trực tiếp đâm ra. Đem quay trên a một vết thương. Chính là chiếm được võ lâm minh được quang minh chỉ. Quang minh chỉ. Trên bầu trời mặt khác ba vị cũng không phải là không có kiến thức người một ánh mắt cũng đã nhìn ra lâm sơ k i ự u sử dụng võ học chỉ là n à y một ánh hào quang tuy rằng rừng rực vô cùng lực công kích tinh người nhưng rất hiển nhiên bên trong cũng không có khí cảm giác đánh ra đầy trời liệt diễm họ quân nam tự hiển nhiên đã nổi giận lên ngươi càng không cần luyện thành khí võ học chẳng lẽ là ở xem thường ta sao đúng nha ngươi nhìn ra rồi trên bầu trời lâm sơ cựu một câu nói rốt cuộc khiến họ quân nam tử triệt để vô cùng phẫn nộ vốn là tu luyện hệ hỏa võ học hắn chịu ảnh hưởng tính nết vẫn luôn không tính ôn hòa thời khắc này càng là đem tính cách bên trong hung hăng toàn bộ đều thể hiện ra không cần luyện được khí võ học cũng là thôi ngươi lại vẫn khiến hệ kim quan g minh chỉ ngươi chẳng lẽ không biết hỏa năng k h ắ c kim sao ở họ quân nam tử tức giận tràn đầy lời nói trong tiếng võ đạo chân thân cầm súng tùy ý tư phương vô tận thiên hỏa liệt diễm dễ dàng ễ d liền đem lâm sơ cựu đầu ngón tay bắn nhanh ra ánh vàng đốt cháy hầu như không còn ở thủ đoạn công kích chất lượng p h diện luyện thành rồi khí thiên hỏa càng không cần phải nói bên trong ngũ hành hỏa năng khắc kim chỉ là mắt thấy ánh vàng bị liệt diễm đốt cháy hầu như không còn lâm sơ cựu trên mặt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu cấp bách biểu hiện hắn cũng không có dự định trực tiếp đ ổ i dùng di sơ túc t ngón tay một điểm nhất thời lại là một đạo ánh vàng bắn nhanh ra mà n à y vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi ccc ngón tay của hắn liên tục điệp ra lập tức ở trước mặt trong hư không hóa thành tầng tầng huyết ảnh lít nha lít nhít ánh vàng lấy đầu ngón tay của hắn làm khởi điểm liên miên không dứt địa hướng về phía trước bắn nhanh mà đi nay một cái t r ớ c mắt cũng không biết có mấy ngàn mấy trăm đạo ánh vàng bay đi một đạo ánh vàng đụng tới thiên hỏa liệt diễm sẽ bị đốt cháy thành hư vô hai đạo ánh vàng đụng tới thiên h ỏ a liệt diễm cũng sẽ bị đốt cháy thành hư vô thế nhưng làm mười 10 đạo một trăm đạo một ngàn đạo ánh vàng bay đi lại tựa h ồ như lượng biến gây nên biến chất ở thiên h ỏ a liệt diễm đốt cháy bên dưới thoáng có thể chống đối hừ không được khí trung b i là hư huyễn m à thôi nam tử cầm thương cười gằn võ đạo chân thân đ ố n g nhiên vì làm ánh liệt liệt diễm bao phủ thiên h ỏ a liệt diễm hung manh trình độ lần thứ hai dâng lên một cấp độ liệt diễm hung manh trình độ lần thứ hai dâng lên một cấp độ liệt diễm bên trong cái kê phong bị đ ố trong cháy a lại k h lúc nhất thời hắn cũng không khỏi có chút hoảng hốt lên quá lâu không có trải qua nhất phẩm cuộc chiến hắn không nghĩ đến cùng thành nhất phẩm trong lúc đó chiến đấu lại có thể kết thúc nhẹ nhõm như vậy đơn giản nên nói là đối thủ tuổi trẻ ngưng cường bất cần bên giới phạm vào sai lầm lớn sao người không có cơ hội nhận thua đi quân nào đó không muốn ta đại huyền nhất phẩm liền như vậy không hề giá trị địa ngã xuống ở đây họ quân lời của nam tử cũng không phải là không có lý do gì lúc này giờ khắc này hắn thiên hỏa liệt diễm đem lâm sơ c ử u phát ra canh kim chi khí đốt cháy thành tán loạn khí sau lại thật chặt đem toàn bộ cái bọc như cùng là bắt cóc bình thường đang không có đem những này canh kim chi khí trừ khử một chưa từng có lâm sơ c ử u muốn chuyển đổi sử dụng hắn võ học là rất khó làm được xoay tròn như ý thành cựu lâu năm nhất phẩm họ quân nam tử tranh đấu kinh nghiệm rõ ràng vô cùng tuyệt vời ngã xuống người cả nghĩ quá rồi đi nhưng mà hắn dành cho lâm sơ cựu cơ hội nhưng cũng không bị quý trọng lâm sơ cựu khoe miệng nổi lên c ư ờ i khẽ trong tay ánh vàng vẫn cứ liên miên đâm ra chưa tới phút cuối chưa thôi vô dụng họ quân nam tử cười lạnh võ đạo chân thân cầm súng đâm thẳng mạnh liệt liệt diễm hướng về lâm sơ cựu áp sát mà vào đúng lúc này hắn chợt phát hiện chính mình thiên hỏa liệt diễm càng dường như rơi vào vũng bùn bên trong bình thường trở nên chậm chạp trở nên nặng nề muốn đâm tới trước người đối phương trừng thương thời khắc này cũng lại khó mà đi tới nửa phần trên bầu trời vốn là đã bị hắn thiên hỏa đốt cháy tán loạn những người canh kim chi khí thời khắc vốn là mạnh mẽ sắc bén canh kim chi khí lúc này đã kinh biến đến mức như nước mềm mại dù cho là thiên hỏa liệt diễm tiếp tục đốt c h á y nó cũng chỉ là chuyển biến cái hình thái như nước như thế lưu động lên nửa bước không lùi địa c h ặ n lại thiên hỏa liệt diễm thân kim lực lượng họ quân nam tử cũng không phải là không có kiến thức người liếc mắt là đã nhìn ra đến bên trong con t h i ế u đối phương càng đã luyện thành canh kim cùng tân kim không có khe chuyển đổi nay cách canh kim tân kim triệt để d u n g hợp đã còn sót lại cách xa một bước họ quân nam tử đột nhiên liền rõ ràng lầm sơ cựu dự định đối phương rất hiển nhiên là muốn lợi dụng cùng mình một hồi đối chiến để hoàn thành c à n h kim cùng tần kim dung hợp lấy này luyện được hệ kim chi khí nhưng đối phương rõ ràng đã là nhất phẩm thu vi nói cách khác đối phương sớm đã luyện thành một đạo ngũ hành chi khí mà này hệ kim chi khí chính là đối phương muốn luyện thành đạo thứ hai ngũ hành chi khí họ quân nam tử thân thể đột nhiên một lạnh tâm thần bị đột nhiên đến hoảng sợ bỏ thêm vào loại này cảm giác sợ h ã i chỉ là xuất hiện cực ngắn ngủi trong nháy mắt nhưng đã dường như phủ đầu một thùng gỗ nước lạnh để họ quân nam tử triệt để mà tỉnh lại t u y t không thể để cho đối phương toàn nguyện thời khắc này họ quân nam tử trong lòng ngay lập tức nổi lên chính là ý nghĩ a như thế đại huyền triều đình giới hạn xuất hiện càng nhiều nhất phẩm đại tông sư có thể tăng lên toàn bộ đại huyền triều đình thực lực cái kia cố nhiên là tốt thế nhưng căn cứ lúc trước biểu hiện trước mặt tên này người trẻ tuổi đối với đại huyền triều đình căn bản cũng không có bao nhiêu lòng trung thành hiện nhiên không phải có thể ngoan ngoãn nghe lời loại kia hơn nữa nắm giữ hai đạo ngũ hành chi khí nhất phẩm cùng phổ thông nhất phẩm là hoàn toàn khác nhau trong lòng nghĩ tới điều gì như thế họ quân nam từ thân thể lại run lên run lên hoa h u n h cảnh công người này muốn luyện đạo thứ hai ngũ hành chi khí muốn ngăn cản có thể hay không bỏ đi yêu thích huyền đô bầu trời bầu không khí lập tức trở nên không giống nhau lúc trước ở một bên xem trận chiến hai người khác vốn đã cảm thấy đến tình huống có gì đó không đúng thế nhưng bọn họ cũng không phải là tự mình cùng lâm sơ cựu đối chiến người đối với chi tiết nhỏ cảm thụ cũng không bằng họ quân nam tử như vậy rõ ràng đạo thứ hai khí họ cảnh thái g i á m khuôn mặt run lên mà đại huyền hoàng chụp nhưng là sắc mặt hờ hững phản phất đối với chuyện này cũng không k i n h sợ chỉ có điều trong mắt bạo hiện ra tinh quang rất rõ ràng đã bán đi tâm tình của hắn mắt sáng lên trong lúc đó giữa bầu trời họ cảnh thái dám cũng đã tới gần lại đây cùng cái kia họ quân nam tử một đạo đem lâm sơ cựu vây vào giữa mà bị hai tên n h ấ t phẩm vấy n ố t lâm sơ cựu nhưng vẫn cứ không chút hoang mang hắn nhìn về phía vẫn cứ chắp tay chạm đứng ở một bên đại huyền hoàng chủ cười nói hoàng chủ ngươi cần gì phải bận tâm thân phận đây liền cùng lên đi ta thật một lần giải quyết lớn mật tiểu nhi không giữ mồm giữ miệng ta hai người đối với ngươi đầy đủ họ cảnh thái g i á m một tiếng q u á t lạnh đã hướng về lâm sơ cựu phát động tấn công mà đến lúc này khắp một bên họ quân nam tử cũng đã không kiên trì nữa muốn đơn đ ạ độc đấu họ cảnh thái dám vo đạo chân thân hiện lộ ra cao trăm trượng một t â n thân quanh người lại có một đạo thương long bóng mở vần quanh ngừng thái giám một quyền đạo ra quanh người vần quanh thương long bóng mở gầm thét lên theo quả đấm của hắn hướng về n à o tới trước đến chính là đại huyền hoàng tộc sơn hải cấp võ học kinh long b á quyền cái kia họ cảnh thái giám thành t i ể u phụ long người cũng có thể mượn dùng một ít đại huyền hoàng chủ thiên tử long khí này kinh long b á quyền xuất ra y theo g i á g dấp là một phẩm đại tông sư tới nói họ cảnh thái giám cú đấm này đã không thể toàn yếu đi dù sao cũng là năm đó thập cường võ giả truyền thựa nền tảng chắc chắn sẽ không kém họ cảnh thái giám thực lực hiển nhiên cũng sẽ không so với họ quân nam tử kém quá nhiều thế nhưng cú đấm này đánh ra đến đối với lâm sơ cựu tạo thành quái nhiễu nhưng xa xa không kịp lúc trước họ quân nam tử lâm sơ cựu hai tay lại lần nữa liên tục điểm ra từng đạo từng đạo ánh vàng đầy giấy toàn bộ bầu trời đem đến xâm phạm thương long chặt lại quang minh chỉ thuộc kim mà kinh long bá quyền thuộc một kim có thể khắc m ộ c sắc bén vô cùng cành kim chi khí đối mặt cái kia thương long hiển nhiên là có thể có một ít ưu thế cứ việc một cái là luyện thành rồi âm dương khí một cái nhưng vẫn là không thể âm dương hòa vào nhau canh kim chi khí thế nhưng ở lâm sơ cựu quần quận không dứt chút xuống bên dưới cái kia thương long trên người dần dần trở nên vết thương lỗ ch ta liền nói chỉ là hai người các ngươi khẳng định là không được lâm sơ k i ự u nhẹ nhàng mà nói ra như vậy một câu nói giữa bầu trời họ quân nam tử cùng họ cảnh thái giám sắc mặt lập tức đều trở nên hết sức khó coi lên dung hợp tâm dương khí dĩ nhiên ép không xuống chưa dung hợp canh kim tân kim lực lượng bọn họ cứ việc khó có thể tiếp thu thế nhưng thời khắc này nhưng cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề ở chỗ nào bên trong là lượng nguyên nhân đối phương ngón tay liền điểm chút xuống mà ra canh kim tân kim lực lượng thực sự là quá mức bằng bạc bọn họ vẫn cứ nhớ được chính mình lên cấp nhất phẩm trước tình trạng vào lúc ấy chính mình trong cơ thể chưa từng d u n g hợp chân lực đã đạt đến trước nay chưa từng có dồi dào trình độ tuyệt đối khó có thể lại tiến vào nửa bước mà trước mặt vị này lâm sơ cựu giờ khác này biểu hiện ra chân lực dồi dào trình độ rõ ràng muốn vượt xa hai người ngay lúc đó gấp trăm lần cái này chẳng lẽ chính là đạo thứ hai khí bí mật sao hai người trong lòng ý nghĩ lên đồng thời đều muốn nổi lên chính mình đang định tu luyện đạo thứ hai lực lượng ngũ hành căn bản là xa xa khó vời hoàn toàn không biết điểm cuối ở nơi nào trước mặt người trẻ tuổi vì sao có thể dễ dàng vượt qua chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ đến những người hưởng câu đạo thứ hai ngũ hành chi khí tu luyện độ khó là đạo thứ nhất gấp trăm lần chân lực chất p h á t trình độ cũng sẽ là đạo thứ nhất gấp trăm lần xem ra ngươi là thật sự đi tới ngưỡng cửa trước trong trời cao đại huyền hoàng chủ chiếm cứ lâm sơ cựu ngoài thân một hướng khác cùng hai người khác thành tam giác trở thế đem lâm sơ cựu vây vào giữa ngươi rốt c ụ c chịu đ ạ u thủ lâm sơ cựu cười cận nói rằng sớm như vậy không là tốt rồi đại huyền hoàng chủ biểu hiện không hề lay động nhìn mặt trước lâm sơ cựu k h ẽ lắc đầu nói rằng cái kia võ lâm minh chủ càng chịu đem quang minh chỉ chuyển cho ngươi Ta lâm à là thật truyền không có nghĩ đến, nhưng Minh Chỉ h đến, ngươi nếu n có n đều là ư cường thừa, biết được ờ i biết cũng chẳng có truyền quân nhà ẩn, gì thừa, một ít ta quân nhà bí ẩn, cũng là chẳng có gì lạ. Lâm là lạ. sơ c ử u chỉ là cười cười cũng không nói lời nào trên thực tế võ lâm minh minh chủ chỉ là đã từng biếu tặng hắn một cái bảo mệnh sự vật mà thôi căn bản không có dự định đem quang minh chỉ truyền thụ cho lâm sơ c ử u nhưng võ lâm minh minh chủ lại làm sao có khả năng muốn lấy được thế gian lại có máy mô phỏng như vậy không hề có đạo lý đồ vật thông qua trăm lần ngàn lần mô phỏng quen tay hay việc mà đem quang minh chỉ ăn trộm học được đại huyền hoàng chủ đã có như vậy hiểu lầm lâm sơ cựu cũng là chẳng muốn giải thích ngược lại lấy chính mình thực lực bây giờ võ lâm minh minh chủ coi như biết rồi chỉ sợ cũng phải ngầm thừa nhận nói không chắc còn có thể cao hứng có thể cùng chính mình liên lụy như vậy một mối liên hệ đại huyền hoàng chủ cũng không đội ra tay hắn thật chặt nhìn chằm chằm lâm sơ cựu nói rằng ta không biết chuyển cho ngươi võ học người có hay không từng nói với ngươi thế nhưng này đại huyền là ta quân nhà đặt xuống cơ nghiệp này đại huyền số mệnh cũng là ta quân nhà đồ vật người bên ngoài dám to gan chia sẻ ta quân nhà là tuyệt đối không cho phép n ữ khí hơi hoãn hắn lại nói đều là mười cường truyền thừa ta cũng không mong muốn đại gia làm cho khó coi ngươi nhượng lại cái tia xích than trên số mệnh ta có thể cho ngươi thỏa mãn bồi thường chỉ là số mệnh ngươi muốn liền cầm chính là lâm sơ cựu nợ nụ cười tựa hồ cũng không để ý ở đại huyền hoàng chủ trong lòng vui vẻ đồng thời hắn đã lại mở miệng nói rằng có điều ngươi nói bồi thường ta thật có muốn đồ vật dễ bàn ngươi có cái gì muốn hay nói nhìn ta quân nhà thành lập đại huyền cơ nghiệp mấy trăm năm gốc gác thâm hậu nhất định có thể làm ngươi thỏa mãn đại huyền hoàng chủ trong lòng ý mừng càng mạnh mẽ liền mang theo nhìn về phía lâm sơ cựu ánh mắt cũng biến thành hiền lành lên dù sao cũng là người trẻ tuổi dù cho là đã đăng lâm nhấp phẩm nhưng vẫn cứ vẫn là xá không vui bên trong chỉ là vật mướn không chỉ đại huyền hoàng chủ liền cầm súng họ quân nam tử còn có cái kia họ cảnh thái giám đều một mặt chờ mong mà nhìn lâm sơ k i ự u bọn họ thực tại không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên gặp có như vậy xoay chuyển tình thế hướng đi suýt chút nữa liền muốn cùng một vị siêu cường đại tông sư quyết đấu sinh tử kết quả bây giờ nói cho điểm chỗ tốt liền có thể giải quyết thật là khiến người ta không biết nói cái gì cho phải đối mặt ba người ánh mắt mong đợi lâm sơ cựu nợ nụ cười hắn rất có lệ phép mở miệng nói rằng thập cương võ giả chi long quyền lấy một môn kinh long bá quyền thành lập đại huyền thật là làm người mơ tưởng m c h u y ề n đề tài trong lúc đó hắn trên mặt ý cười càng dày đặc lên ta đối với này một môn quyền pháp võ học hết sức cảm thấy hứng thú không biết ngươi quân nhà cái môn này kinh long ba quyền có thể hay không bỏ đi yêu thích chương một trăm bảy mươi bốn số mệnh bổ trợ hoàng chủ ý thế huyền đô bầu trời đại huyền hoàng chủ trên mặt đã che kín sưng ơ l ạ n h lâm sơ cựu lời nói rất hiển nhiên là dẫn đến hắn chân đau đối với hắn mà nói kinh long ba quyền là thập cường võ giả một trong truyền thừa là đại huyền hoàng tộc chỗ cắt cơ há có thể dễ dàng truyền ra ngoài đối phương nói ra nói như vậy n g ư đến rất hiển nhiên vốn là đang cố ý tìm cớ trên bầu trời thế gió lập tức trở nên trở nên rồn rập c ố n gió vù vù thổi đến đại huyền hoàng chủ quần áo bay lượn khủng bố uy thế ép tới hai người khác đều không tự chủ được mà lùi ra ngoài đi các ngươi bảo vệ cẩn thận phía dưới bách tính ta đến ước lượng ước lượng hắn theo lời nói là nơi một đạo thương màu xanh võ đạo chân thân d á n g lâm đến này h u y ề n đô bầu trời cái kia võ đạo chân thân cao và trượng trên người quấn quanh một đạo màu xanh bà long uy nghiêm vô cùng lâm khanh chấm lại cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện lùi bước đi này chấm liền có thể phong ngươi vì là trấn hải hậu cùng trấn tây hậu trấn vũ ti thần hầu đứng hàng cung cấp nay đại việt tri có thể cùng lâm khanh cộng hưởng không cần ta thân là một giới vũ phu vinh hoa phú quý cái gì có điều mây khói phù vân chỉ là đối với cái tia kinh long bá quyền có chút cảm thấy hứng thú mà thôi đối mặt bàn long vòng quanh thân thể võ đạo chân thân lâm sơ cựu đúng mực chỉ là c ư ờ i nhạt đ á p lại được đã như vậy vậy thì chớ nên trách chấm vạn trượng võ đạo chân thân s o n g quên bước lên quấn quanh ở trên người bàn lòng vào đúng lúc này cũng bắt đầu ngẩng đầu di c ạ o kinh long bá quyền ở đây liền xem ngơi có bản lánh hay không học đi tới ngừng tiếng rồng ngâm vang vọng huyền đô bầu trời một cái bàn long ngang qua vòng trời hướng về lâm sơ cựu đập tới nhất phẩm đại tôn g sư lấy võ đạo chân thân đánh ra đến bàn long xem ra có chút giống tam phẩm tôn g sư ngoại cảnh chi như thế nhưng chân chính lực sát thương so với ngoại cảnh chi như đâu chỉ là mạnh mẽ rồi ngàn lần và lần lâm sơ cựu lập tức liền cảm nhận được trước nay chưa từng có lực c áp bách đồng dạng kinh long ba quyền đại huyền hoàng chủ tự mình sử dụng ra so với họ cảnh thái giám hoàn toàn không thể giống nhau đồng dạng một đạo bàn long bay ra đại huyền hoàng chủ đánh ra đến là chân chính vượt qua vòm trời cự long mà cái kia họ cảnh thái giám đánh ra đến cùng với lẫn nhau so sánh có điều chỉ là dưới nền đất nước bùn bên trong lăn lộn tiểu cá c h ạ c thôi bàn long đập tới đồng thời lâm sơ cựu có thể cảm giác được theo cú đấm này tự a hồ toàn bộ huyền đô đều ở chống cự chính mình đến không không chỉ là toàn bộ huyền đô thậm chí tự a hồ là toàn bộ đại huyền triều đình quyền sở hữu đều đang hướng về mình biểu lộ ra tương đương để ý đây chính là số mệnh sức mạnh sao lâm sơ cựu hơi trầm âm trong lòng đã rõ ràng đại huyền hoàng chủ cú đấm này rất hiển nhiên là mượn dùng đại huyền triều đình số mệnh long quyền thành t i h u thập cường võ giả một trong kinh long ba quyền bản thân nhiều lắm cũng chỉ tương đương với khá là mạnh mẽ sơn hải cấp võ học mà thôi thế nhưng long quyền thành lập đại huyền triều、đình. c、so、đặc biệt giờ khắp này lầm sơ cựu hệ kim chi khí vẫn chưa luyện thành quan minh chỉ trên thực tế cũng không có vượt qua phổ thông nhất phẩm trình độ hắn thậm chí đều không có sử dụng võ đạo chân thân đến chỉ là đơn thuần lấy canh kim tân kim lực lượng đối địch cứ việc nắm giữ phổ thông chuẩn nhất phẩm gấp trăm lần lượng thế nhưng đối mặt hoàng triều số mệnh ra thân đại huyền hoàng chủ hắn cũng lập tức liền bị đặt ở hạ phong canh kim tân kim hầu như không có khe địa chuyển đổi liên tục trong cơ thể chân lực cũng là c u ầ n c u ộ n không dứt không có một khắc dừng lại địa chút xuống như là đốt tiền chút xuống mà ra canh kim tân kim chân lực trung quy vẫn không thể nào triệt để ngăn lại đại huyền hoàng chủ kinh long bá quyền tấn công ngừng bàn long ngâm nga dung trời từ lâm sơ cựu lập thân khu vực xuyên qua mà qua thành đánh chết hắn sao phụ mệnh xem trận chiến hai người đều theo bản năng mà lẩm bẩm hỏi không có đại huyền hoàng chủ sắc mặt cũng không dễ nhìn hắn lắc lắc đầu h í mắt nhìn về phía bàn long nhào qua nơi ngay ở bàn long nhào quá hầu như cũng trong lúc đó bóng người kia rõ ràng vẫn là đứng thẳng ở tại chỗ chỉ có điều bàn long lướt qua trên người của đối phương bỗng nhiên tuân ra một luồng kinh thiên khí tức sau đó biến mất không còn t ă m hơi mà ở đối phương lập thân địa phương nhưng đột ngột xuất hiện một ngọn núi lớn tuy rằng nhưng vẫn bị bàn long xé rách thành tán loạn hệ thổ khí nhưng ít ra tranh thủ thời gian di sơ túc kiến thức chắc tuyệt đại huyền hoàng chủ nhìn xuất hiện bên phải mới xa xa bóng người kia hận hận phun ra ba chữ này đến h a bàn sơ tông, tông giờ khác này đại huyền hoàng chủ trong lòng băng hàn cắn răng cửi gằn ta hết lần này tới lần khác ưng thuận thiên đại ban thưởng để bọn họ c h ì n h lên di sơn t ú c luyện lấy âm dương phương pháp bọn họ đều là ra sức khước tử bây giờ nhưng ngược lại trong bóng tối cho người khác trong lòng nổi lên như vậy tâm tư đại huyền hoàng chủ lại nhìn về phía một bên khác lâm sơ cựu trong mắt liền càng thêm nhiều hơn mấy phần khó có thể giải quyết sự thù hận mà giờ khác này ở lấy di sơn t ú c chạy thoát sau khi lâm sơ cựu xem hướng bên này đại huyền hoàng chủ không khỏi t r à t r à thán phục lên lợi dụng số mệnh phương pháp đúng là vô cùng huyền diệu cái kia đại huyền hoàng chủ thực lực tuy rằng xa không phải phổ thông nhất phẩm có thể so với thế nhưng cách luyện thành hai đạo ngũ hành chi khí cực hạn tâm sư thực vẫn là trên lệnh c ự xa theo lý th Đã đ ở, kim kim ở, kim kim ở bước vào huyền đô trước lâm sơ cựu hiển nhiên là đã sớm tiến hành tương ứng mô phỏng thế nhưng là có chút không giống lúc trước mô phỏng tiến trình bên trong đại huyền hoàng chủ tuy rằng cũng rất mạnh nhưng tuyệt đối không có mạnh đến nỗi như thế thái quá chính mình canh kim tân kim lực lượng thậm chí ngay cả hơi hơi chống đối đều không làm được cũng đã bị một đòn mà phá mà nguyên nhân thực cũng rất đơn giản ở giản lược bản văn mô p h ỏ n g tiến trình bên trong đại huyền hoàng chủ số mệnh lực lượng căn bản là không thể biểu hiện ra máy mô phỏng đối với hoàng triều số mệnh loại này huyền diệu khó hiểu đồ vật tựa hồ là biểu hiện lực không đủ mô phỏng không ra ở mô phỏng tiến trình bên trong cùng lâm sơ cựu giao thủ đại huyền hoàng chủ là thiếu h ụ t số mệnh ra chỉ được hóa bản đại huyền h o à chủ không biết sau đó máy mô phỏng phiên bản trương mới sau có thể hay không bù đắp này một khối thiếu sót chỉ ít ở trước mắt lâm sơ cựu rõ ràng chính mình vẫn không thể quá đáng n g lại máy mô phỏng không phải vậy chết tự viết như thế nào cũng không biết nhưng số mệnh r a chỉ dưới đại huyền hoàng chủ mạnh như vậy để lâm sơ cựu có chút bất ngờ đồng thời nhưng cũng để hắn trong lòng dâng lên mánh liệt vui sướng đại huyền hoàng chủ như vậy mạnh tuy rằng trong khi giao chiến trình độ nguy hiểm tăng lên rất nhiều thế nhưng dùng để mài rũa hiệu quả h i ệ n nhiên cũng là tăng lên rất nhiều đã như vậy chính mình liền không có cần thiết xem lúc trước như thế hết sức đ ị a áp chế thực lực của bản thân hơi suy nghĩ trong lúc đó lâm sơ cựu dưới chân vô tận hệ thổ chi khí tụ tập trong nháy mắt liền hình thành một ngọn núi lớn mà núi lớn bị ở hắn nhưng cũng không lấy ngọn núi lớn này đến tấn công chỉ thấy ngọn núi lớn kia run run ở trong bụng giờ khác này nhưng có vô tận kim hành chi lực bàng bạc mà ra thổ có thể sinh kim thời khắc này lâm sơ cựu chính là lợi dụng đạo lý này thử nghiệm lấy đạt đến khí trình độ thổ hành chi lực diễn sinh chuyển hóa thành kim hành chi lực cứ việc chuyển hóa đi ra kim hành chi lực vẫn cứ cùng khí không có cách nào so với nhưng rõ ràng đã cực kỳ cao vô tận ánh vàng hóa thành một đạo trường hồng ngang qua tây đông vượt qua toàn bộ hiền đô không biết lạc tới đâu trở lại đạo này ánh vàng cầu rồng trên không trung hoa lượn một vòng Đột nhiên hướng về đại huyền hoàng chủ bởi vì tốc độ quá nhanh đại huyền hoàng chủ võ đạo chân thân thậm chí cũng không kịp tranh né ngoài thân vườn quanh bàn lòng được này một chém càng thân thể gãy vỡ bị trực tiếp chém thành hai đoạn sau đó này một chém tiếp tục hướng về trước trực tiếp liền chém vào võ đạo chân thân bên trong ánh vàng từ võ đạo chân thân vai phải chém vào m a i đến tận eo trái bộ suýt chút nữa liền đem tả chém thành hai nửa đối với nhất phẩm đại tông sư tới nói võ đạo chân thân bị đánh tan cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng chỉ là đại diện cho võ đạo tinh thần võ đạo chân thân bị đánh tan nhưng gặp đối với võ giả khí mang đến trọng đại hao tổn càng thêm nghiêm trọng thậm chí gặp khiến võ giả cảnh giới rút lui h a ánh vàng chém b à o đại huyền hoàng chủ cao vạn trượng võ đạo chân thân dương giọng thổ khí một tiếng vang vọng toàn bộ bầu trời một quyền đập ra vốn là bị chém thành hai đoạn bàn long thời khắc này lần thứ hai trở về nguyên trạng bổ nhào về phía trước trực tiếp há mồn liền cắn vào đạo kia ánh vàng、bang. ở b à n long r a sức một cắn bên dưới ánh vàng căn bản là không cách nào duy trì nguyên trạng trực tiếp bị cắn đến đổ nát ra chỉ là canh kim lực lượng cũng muốn phá ta võ đạo chân thân theo đại huyền hoàng chủ tiếng nói là nơi vạn trượng võ đạo chân thân bên trên màu xanh khí m ạ n lên suýt chút nữa bị một chém hai nửa võ đạo chân thân trong nháy mắt nối liền t h a n h tựu hệ một ngũ hành chi khí đột xuất nhất đặc điểm chính là sinh cơ dày đặc sức khôi phục kinh người chỉ cần không phải trong nháy mắt liền chém thành nhỏ vụn hạt bụi nhỏ đại huyền hoàng chủ võ đạo chân thân đều có thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục như lúc ban đầu cha cha hệ mục khí còn đúng là dùng tốt đây. một bên k hơn á c đ g thẳng núi hơn mấy trăm ê n l ngàn đạo ánh vàng đánh tới đại huyền hoàng chủ võ đạo chân thân trên lại thêm ra số lượng đông đảo lỗ thủng nhất thời trở nên thùng trăm ngàn lỗ chỉ là những n à y lỗi thủng đối với đại huyền hoàng chủ võ đạo chân thân tới nói không tính là là tổn thương quá lớn hệ m ộ t chi khí phun trào lên tất cả liền vừa giống như là chưa từng xảy ra như thế chỉ là công kích như vậy nhưng rốt cục đem hắn triệt triệt để để địa làm tức giận ngươi đây là muốn bằng vào ta vì là đá mài dao giúp ngươi triệt để dung hợp canh kim tân kim đại huyền hoàng chủ cười gằn nói rằng ngươi nếu là nguyện ý nghe theo ta kiến nghị ta liền động viên toàn bộ đại huyền lực lượng giúp ngươi thì lại làm sao nhưng ngươi như vậy liều mạng cẩn thận mài đau không được trái lại đao đoạn người vong lâm sơ cựu cũng không để ý tới chỉ là tiếp tục lấy quang minh chỉ công kích trong lúc canh kim tân kim lực lượng tùy ý chuyển đổi không có ngừng lại thời khắc này hắn tâm tình hiển nhiên có chút kích động đại huyền hoàng chủ thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh hơn có như vậy một cái cường lực đối thủ quả thật có thể mang đến cho hắn áp lực t h ự c lớn đại huyền hoàng chủ nói không sai mình quả thật là đem đối phương xem là m à i ruôi chính mình đá m à i dao chỉ là nói cái gì đao đoạn người vong đại huyền hoàng chủ cũng quá xem không nổi chính mình không có đầy đủ tự tin chính mình làm sao chịu tự mình đến đây trên bầu trời chiến đấu rất nhanh sẽ tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn ở chỉ là sử dụng hệ thổ chi khí chuyển hóa kim hành chi lực điều kiện tiên quyết lâm sơ cựu căn bản là không có thể chân chính kích thương đại huyền hoàng chủ nhiều lắm làm hắn không ngừng tiêu hao hệ m ộ t chi khí mà thôi thế nhưng đại huyền hoàng chủ ra sức thôi thúc kinh long bá quyền tương tự cũng không có cách nào thương tới lâm sơ cựu tính mạng mỗi khi sắp sửa thu được chiến công thời gian lâm sơ cựu liền sẽ bỏ qua sử dụng quan g minh chỉ mà là sử dụng đã luyện thành khí di sơn túc né tránh hai bên chiến đấu tựa hồ tiến vào đã tới chưa ý nghĩa rằng có trạng thái thời gian ở truyền g ờ i huyền đô bên trong dân chúng giờ khác này cũng đang run lầy bẫy bầu trời khủng bố đại chiến mang cho bọn hắn thiên thai sắp giáng lâm bình thường cảm thụ cũng may là đối chiến hai người đều sẽ công kích hướng về trên trời đánh tới vô tình hay cố ý đ ị a tách ra dưới đáy huyền đô lúc này mới làm cho tình hình trận chiến tuy rằng kịch liệt nhưng huyền đô kiến trúc cùng dân chúng vẫn cứ chưa được nửa phần phá hoại vụ hào quang màu vàng đâm t h ủ n g trời cao đông du lên canh kim cùng tần kim hai loại âm dương khác nhau chất lực đột nhiên ngắn ngủi địa dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt mà tôi đạo này ánh vàng bên trong dĩ nhiên tỏa ra khí khí t ứ c uy năng mạnh cũng là nước lên thì t h u y lên biến hoa phát sinh đến quá nhanh đại huyền hoàng chủ căn bản đã không tránh kịp. sắc mặt hắn lại khiếp sợ biến làm hoảng sợ đột nhiên s o n g quyền h g ợ c lại hét lớn một tiếng về phía trước đánh ra trận chiến này bên trong tuột cùng nhất một đòn ngẩng ngẩng s o n g quyền cùng xuất hiện quấn quanh ở trên người bàn long chia ra làm hai mỗi một điệu nhưng đều so với lúc trước hùng tráng rất nhiều này hai đạo bàn long đàn sen xoay quanh bay lượn về phía trước đón l â y bắn nhanh mà đến ánh vàng nhưng mà dường như băng tuyết tao ngộ nắng nóng này hai đạo xa so với lúc trước càng càng hùng tráng bàn long nhưng liền ngăn ngắn một cái nháy mắt đều không có thể kiên trì trực tiếp liền bị ánh vàng tắt thành mạch vụn mà ánh vàng lại tiến vào chỉ là loáng một cái trong lúc đó cũng chân đến phía sau vạn trượng võ đạo chân thân đã đi đạo phía sau võ trước ẩm bạc b ì n h x ạ phá nước t ư ơ n g bính ý đồ chống đối ánh vàng hai tay bị trong nháy mắt xe rách hóa thành mắt thường khó phân biệt nhỏ vụn hạt bụi nhỏ mà chịu đến hai tay đ i ể m hộ đầu lâu cũng ở hầu như tương đồng một cái thời khắc rơi xuống không khác nhau chút nào hạ tràng đầu lâu phá nát đại huyền hoàng chủ toàn bộ võ đạo chân thân theo sắt cũng mánh liệt địa nổ tung ra tán loạn hệ mục chi khí hướng về bốn phía tùy ý tán loạn đầu lâu đánh nát mặc dù là sinh cơ tối thịnh hệ mục chi khí cũng đã khó để khôi phục đại huyền hoàng chủ cơ hội thở lấy hơi bọn họ cũng là sẽ không tiếc lui về phía sau hắn lúc nào cũng có thể luyện thành đạo thứ hai khí vạn trượng võ đạo chân thân nổ tung đại huyền hoàng chủ bản thể từ bên trong thoát ly về phía sau lui nhanh bay ra bay ngược trong quá trình hắn đầy mặt sợ hãi hướng về hai người khác hét to lên nếu như lúc trước hắn vẫn có thể dựa vào hoàng tộc số mệnh đệ lên đối phương đánh như vậy ở đối phương sắp sửa luyện thành đạo thứ hai khí thời điểm này một tình trạng liền một đi không trở về Thân là đạo i huyền h à n g thứ hai khí một khi luyện thành như vậy liền ngay cả nguyên bản khí đồng thời hai đạo khí hạn mức tối đa đều sẽ tăng lên gấp trăm lần chỉ cần thuận lý thành trương địa tu luyện thì sẽ không có bình cảnh địa tu luyện đến một khí tông sư gấp trăm lần cường độ đang ở huyền đô bên trong dựa vào hoàng tộc số mệnh hắn chính là một người độc chiến mười tên một khí tông sư cũng là nửa điểm không sợ nhưng có hai đạo khí cực hạn tông sư đúng là có chút không chịu nổi đại huyền hoàng chủ liền quyết định đánh ra lá bài tấy xin mời thúc tổ ra tay giết chết Huyền kẻ này. bầu đô ở mới vừa cái kia sau một đòn đối phương thực rất khó lại lần nữa phát sinh đồng dạng hệ kim chi khi đến giữa bầu trời ba người liên thủ có rất lớn tỷ lệ có thể đánh bại đối phương thế nhưng hắn đã không dự định tiếp tục mạo hiểm vạn nhất làm cho đối phương ở áp lực bên trong tôi luyện thành công chân chính địa luyện thành đạo thứ hai khí vậy phải làm thế nào đã m à i giao cái gì đáng ghét nhất bàng bạc số mệnh tiến vào huyền đô hoàng cung nơi nào đó dưới lòng đất nơi sâu xa một luồng khí thế khó hiểu dần dần thức tỉnh phản phất một đầu có thể thôn tiên phệ địa viễn cổ hung thu chính đang tỉnh lại lâm sơ cựu nơi nào còn quản lúc trước ngẫu nhiên dùng r a hệ kim chi khí vui sướng từ lúc đối phương hô lên xin mời thúc tổ ra tay vài chữ lúc cũng đã toàn lực thôi thúc di sơn t ú c h ư ớ n về huyền đô ở ngoài bỏ chạy tiểu tử có ngon đ ư n g chạy không nghĩ đến đối phương nói chạy liền chạ hoàn toàn một điểm dấu hiệu đều không có mặc dù là ủng có mấy chục năm dưỡng khí công phu đại huyền hoàng chủ cũng không nhịn được suýt chút nữa tức đến thổ huyết không chạy kẻ ngu si mới không chạy lâm sơ cựu trong lòng cười gằn toàn lực triển khai di sơ túc trong nháy mắt liền đã rời xa tại chỗ ở tiến vào huyền đô trước hắn đã sớm mô p h ỏ n g quá đánh bại đại huyền hoàng chủ sau khi đối phương thì sẽ mời ra cung điện dưới lòng đất túc h tổ vị k i a t h ú c tổ hiển nhiên không phải chỉ là nhất phẩm đại tông sư đơn giản như vậy ở mô phỏng tiến trình bên trong lâm sơ cựu rất là ăn một chút thiệt thòi mặc dù là dung hợp đạo thứ hai khí không, thể không đến huyền đô bên trong đến. thế nhưng là không có cần thiết cùng cái kia cái gọi là đại huyền thúc tổ cứng đôi cứng vụ một đạo kinh thiên vang vọng từ trong hoàng cung phát sinh đâm thủng trời cao sau đó một đạo đỏ đậm như hà liệt diễm trường t h ư ơ n g ngang qua phía chân trời hướng về trốn chạy lâm sơ c ử u bắn nhanh mà tới lâm sơ c ử u trong lòng d ù n g mình hơi nhung chân di sơn túc lại lần nữa toàn lực triển khai thân hình trở nên trở nên ảm đạm mắt thấy liền muốn biến mất ở phương xa nhưng mà một luồng vô biên cảm giác nóng rực giáng lâm hắn theo bản năng mà ra sức xoay chuyển thân thể nhưng vẫn là chậm một chút chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay phải mất đi tri giác trực tiếp bị liệt diễm trường thương đốt thành hư vô nhưng thân thể của hắn cũng cuối cùng bay đi ở di sơn t ú c dưới sự giúp đỡ triệt để đã rời xa huyền đô hắn thiếu một cánh tay được ta liệt thương chi diễm phần thể mặc dù có thể chống đỡ bất tử thực lực khẳng định cũng đã mười không còn một như vậy thường thế muốn luyện thành đạo thứ hai khí đã là v ọ n g tưởng ta không thể rời đi liền giao cho các người xử lý thái thúc tổ giao cho ta đi lanh lảnh tiếng kêu v a n g lên phía dưới trong cung điện một bóng người cầm súng bay lên liệt diễm mãnh liệt liền muốn ra bên ngoài đuổi theo nhưng mà phía dưới rồi lại là một đạo liệt diễm mạng của tới đem cái bóng người này n h t lại dễ dàng kéo về bên trong cung điện tiểu thiên dạ ngươi thật sự coi thái thúc tổ g i ả quá lẩm cẩm rồi sao ngươi súng này bên trong hoàn toàn không có sắc ý đánh ý định gì a c h ư n một trăm bảy mươi sáu quân giao như tính huyền ô đại huyền trong hoàng cung một bóng người bị ngọn lửa dây thừng trói lại kéo về trên mặt đất thái thúc tổ ngươi làm cái gì vậy cầm trong tay hát viên trường thương quân thiên dạng trên người liệt diễm xôi trào máy liệt khủng bố dậy sóng từng đợt tiếp theo từng đợt đem trên mặt đất gạch đá xanh đều thiêu đến bốc khói nhưng nàng vẫn cứ không thoát được đạo kia ngọn lửa dây thừng dù cho giờ khắp này nàng đã nắm giữ tiếp cận nhị phẩm nội cảnh tu vi Ha, thái thúc tổ ta tuy rằng vẫn ở lại này trong cung điện dưới lòng đất không đi ra ngoài thế nhưng chuyện bên ngoài chỉ cần có tâm quan tâm vẫn là không che giấu nội ta kha kha cười dưới lòng đất lại truyền tới như vậy tiếng vang ngươi cùng t i ể u tử kia có thể là có chút giao tình nhưng việc này việc quan hệ ta quân g i a hưng suy nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi rất hiển nhiên có quan hệ quân thiên dạ sự t ì n h là vị này thái thúc tổ có lòng quan tâm cái kia một phần trên bầu trời đại huyền hoàng chủ lúc này cũng đã đưa mắt đầu hạ xuống q u á t lớn nói không cho hồ đồ sau đó hắn rồi hướng trên bầu trời hai tên nhất phẩm phân phò nói giao cho các ngươi ta nhất định phải tọa c h ấ n ở đây các người mang tới sở hữu hưng nhãn ám vệ thế tất yếu đem loại này uy hiếp bóp chết ở n à y sinh thời khác vâng đại huynh vâng nô hoàng trên bầu trời hai tên nhất phẩm cùng kêu lên trả lời bay người mà đi mà ở phía dưới hoàng cung các nơi cũng có đạo bóng người bay lượn mà ra từ chuyến đến khí tức có thể biết này mỗi một bóng người tu vi đều không ở nhị phẩm bên dưới đại huyền hoàng chủ thân ở giữa không trung d o i mắt viết vọng một lúc lâu đợi được bóng người toàn bộ biến mất ở mi mắt bên trong mới hạ xuống trong hoàng cung dạ nhi người ở trấn vũ ti bên trong cùng người kia nói vậy cũng không có thiếu tiếp xúc có từng nhìn thấy bí mật của hắn vị trí đối mặt đại huyền hoàng chủ vấn đề bị ngọn lửa dây thường trói lại quân thiên dạng giờ khác này nhưng cũng không trả lời trên mặt của nàng vào đúng lúc này càng là hiện lộ ra có chút quỷ dị vẻ mặt đến nụ cười quái dị bên trong quân thiên dạ đ ố n g mở miệng cười đồ nói làm sao một cái huyết ma giáo thánh nữ không đủ các ngươi làm móc các ngươi quân gia còn dự định hướng về tên tiểu tử kia đưa tay hay sao là ngươi đại huyền hoàng chủ ánh mắt một lạnh chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt quân thiên dạng n g khí trở nên lạnh lùng ngươi vừa đã tỉnh lại tại sao không tiếp tục trong bóng tối ẩu đạo đạo làm sao ngươi cho rằng ta sợ chính là ngươi quân tiên h dạ nhìn mặt trước đại huyền hoàng chủ khinh bị cười gằn rất hiển nhiên giờ khác này nói chuyện quân tiên h dạ đã không phải nguyên lai quân tiên h dạ mà là trong cơ thể huyết ma giáo thánh nữ phân hồn đại huyền hoàng chủ ánh mắt một lạnh trên người khí thế khủng bố một phát tức thu chỉ là cực ngắn ngủi trong nháy mắt cơ n khí thế này ép đến quân tiên h dạ trên người liền làm cả thân thể đều khanh khách vang v ọ n g lên quân tiên dạ thân thể run lên khoe miệng không nhịn được đã có thêm một vệt bỏ bừng cứ việc tu vi đã tiếp cận nhị phẩm nội cảnh thế nhưng ở nhất phẩm đại tông sư trước mặt nhưng vẫn là hoàn toàn không đáng chú ý c ha ha đại, đại huyền hoàng chủ hư lệnh n g một nhưng n tiếng không còn nói tiếp mà vào lúc này hoàng cung dưới lòng đất âm thanh g i à nua kia cũng đã văng lên kha kha phân hồn vằn ngàn truyền đâu hậu thế thực sự là làm người than thở thủ đoạn ma nữ ngươi lần này huyền đô liền không nghĩ tới gặp cũng không có cơ hội nữa rời đi sao nghe được dưới lòng đất truyền đến âm thanh này quân thiên dạ trên mặt biểu hiện rõ ràng có một chút biến hóa nàng lạnh lùng n ở nụ cười lao ra hỏa lúc trước không phải các ngươi cố ý thả ta đi ra ngoài s a o tự nàng giáng sinh này g lên các ngươi cũng đã bắt đầu r ồ i loại này mưu tính thậm chí không tiếc lợi dụng huyết mạch của chính mình hậu bối khà khà đến cùng ai mới thật sự là ma trong cung điện dưới lòng đất cái kia thanh â m g i à n mua lập tức trầm mặt lại mà vào lúc này đứng thẳng ở quân thiên dạ trước mặt đại huyền hoàng chủ căng thẳng gương mặt lanh cảm nói nàng thân là quân gia một phân tử đương nhiên phải vì quân gia tương lai kính dân tất cả ngược lại là người được cho là trời cao dành cho chúng ta quân gia hậu lễ quân tiên giả cười lạnh liên tục cũng không tiếp tục nói chuyện nàng tự hồ đã sớm biết được đại huyền hoàng chủ gặp trả lời như vậy t h ở dài một tiếng trong cung điện dưới lòng đất âm thanh lần thứ hai vang lên ngươi lần này đi đến vùng biển tu vi cảnh giới tăng nhanh như gió nghĩ đến rất là hấp thụ tinh luyện không ít hải vương huyết đi ta sẽ giúp ngươi đột phá đến nhị phẩm nội cảnh chỉ có điều đ ó lấy một quãng thời gian rất dài ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say dưới lòng đất tiếng nói chuyện vang lên đồng thời buộc chặt ở quân thiên dạ ngọn lửa trên người dây t h ừ n g dần dần nắm chặt đem hướng về trong cung điện dưới lòng đất kéo đi các ngươi thật sự coi chính mình mưu tính có thể thành công bị ngọn lửa thẳng s ổ ra lôi mà đi quân thiên dạng nhưng cũng không có nửa điểm e ngại tâm ý nàng nhìn cách nàng xa dần đại huyền hoàng chủ khoe miệng d ư n g lên lộ ra một cái c h â m trọc mỉm cười các ngươi sẽ không cho rằng cái tia lâm sơ cựu thật sự dễ dàng như thế liền có thể bị giải quyết chứ phập phù trong tiếng cười quân thiên dạng bị kéo vào trong cung điện dưới lòng đất trong cung điện dưới lòng đất một bóng người nh một cây đen kịt trường thương vì là hừng hực liệt diễm bao vây chính là lúc trước bị kéo vào bên trong cung điện dưới lòng đất quân thiên dạng chỉ là thời khắc này khí tức trên người nàng cùng nguyên lai lẫn nhau so sánh cũng đã có rất lớn không giống tiến vào cung điện dưới lòng đất trước khí tức trên người vẹn vẹn chỉ là tiếp cận nhị phẩm mà thôi thế nhưng thời khắc này cũng đã hoàn toàn hoàn hảo đạt đến nhị phẩm trình độ rất hiển nhiên ngay ở này thời gian không lâu bên trong nàng tu vi đã hoàn thành rồi một lần cự bay và mạnh thúc tổ tình huống làm sao đại huyền hoàng chủ chẳng biết lúc nào cũng đã tiến vào trong cung điện dưới lòng đất nhìn nhắm mắt đứng thẳng quân thiên dạng không nhị được mở miệng hỏi. thanh đại tổ truyền xuống kinh long bá quyền tuy rằng có thể lợi dụng số mệnh đến tăng cường nghi lực thế nhưng đối với gánh nặng của thân thể quá lớn tuổi thọ cũng sẽ nhờ đó mà bị hao tổn nghiêm trọng trái lại là huyết ma giáo luyện huyết phương pháp vừa vặn có thể bù đắp cái này thiếu sót đại huyền hoàng chủ trên mặt vẻ mặt cũng không lạc quan lắp lắc đầu nói rằng thế nhưng số mệnh phương pháp hạo nhiên bá đạo luyện huyết phương pháp lại có vẻ quá đáng ô h ế hai người căn bản không thể đồng thời tập luyện không sai lấy thiên hỏa cực diễm thương cố nhiên có thể đốt cháy đi bên trong ô h ế bộ phận thế nhưng như vậy tốc độ tu luyện cũng quá chậm không có cái mấy trăm năm căn bản là luyện không tới lại thành tuyệt đối không phải hữu hiệu phương pháp may là trời xanh hữu ta bộ tộc khiến tiểu thiên dạ giáng sinh còn vừa vặn là ma nữ phân thân phụ hồn thân thể chỉ cần chúng ta hảo hảo mưu tính đến thời điểm c h ư hồn trở về vị trí cũ ta quân gia liền có thể tái hiện thập cường võ giả cấp bậc sức chiến đấu sau đó bởi vì là ta quân gia huyết thống Cũng có trong h ể dễ chứa n lúc khác ề n một n h đ thanh em vang lên đứng ở trong cung điện dưới lòng đất quân thiên dạng chậm rãi mở mắt ra chương một trăm bảy mươi bảy lại xin mời thúc tổ ra tay trong cung điện dưới lòng đất quân thiên dạng mở mắt ra tỉnh lại tựa hồ là cảm ứng được nàng thức tỉnh bên cạnh hát viên trường thương trên mạnh liệt liệt diễm nhất thời thu lại lên khôi phục lại trước kia dáng vẻ đem hát viên nắm vào trong tay cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh quân thiên dạ rõ ràng nhắm mắt lại vừa mở mắt trong lúc đó mình đã không thể giải thích được địa bước quá ngưỡng cửa kia trở thành một tên nhị phẩm nội cảnh tôn g sư mấy tháng trước nàng thậm chí còn chỉ là tứ phẩm đỉnh c a o mà thôi bây giờ cũng đã là tên thật phù hợp nhị phẩm như vậy tu hành tốc độ đột phá thay đổi bất cứ người nào e sợ đều muốn khiếp sợ không tên quân thiên dạ nhưng cũng không cảm thấy đến kỳ quái Nhìn về phía một bên phía về một đại huyền hoàng chủ l ạ trầm, trầm ngâm một tiếng nói rằng thúc tổ đã giúp ngươi áp chế lại nàng chí ít trong vòng nửa năm nàng không thể lại thức tỉnh nhưng trong khoảng thời gian này ngươi mình cũng phải nhiều chú ý mới là quân thiên dạ trầm mặc gật đầu cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa âm thanh giản mua kia lại vang lên tiểu thiên dạ bây giờ ngươi tu vi đã đạt đến nhị phẩm nội cảnh lần sau ta lại muốn áp chế nàng sẽ không có hiện ở thoải mái như vậy sau này cũng sẽ càng ngày càng khó bắt đầu từ bây giờ ngươi có thể thử nghiệm dẫn một ít số mệnh nhập thể cũng phải bắt đầu bắt tay tìm kiếm hắn ma nữ phân thân tam tích ta rõ ràng thái thúc tổ quân tiên h dạ lại lần nữa gật đầu ở cung điện dưới lòng đất này bên trong tỉnh lại sau nàng cả người đều có vẻ trầm mặc rất nhiều được ngươi đi ra ngoài trước đi thanh âm g i à n mua có vẻ hơi vẻ mải quân tiên dạ liền cầm súng bay lên thân ở giữa không trung phía sau đã truyền đến đại huyền hoàng chủ lời nói dạ nhi ngươi cùng cái kia lâm sơ cựu giao tình rất tốt sao phi hành bên trong quân tiên h dạ thân thể hơi dừng lại một chút c h ậ t lắc lắc đầu nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói cộng sự mấy ngày nữa đi không tính là có cái gì giao tình vậy thì tốt đại huyền hoàng chủ liền gật gật đầu nói rằng ngươi t h u ố c phụ cùng cảnh khanh đuổi theo việc này đã thành chắc chắn thần hầu cùng võ lâm minh bên kia ta đến thời điểm gặp thông báo một tiếng dừng lại một chút hắn lại nói chờ ngươi t h u ố c phụ bọn họ sau khi trở lại ngươi liền lên đường đi mang tới hai tên ưng nhãn ám vệ tiếp nhận xích than trên sự vụ được quân tiên dạ gật đầu bay lượt đi ở hoàng cung nơi sâu xa rơi xuống nàng rất rõ ràng lúc trước cái kia mấy lời nói là phụ hoàng ở cho thấy thái độ không cho chính mình nhúng tay việc này ý tứ thúc phụ cùng cảnh công công tuy mạnh nhưng muốn giữ lại hắn e sợ vẫn là nói chuyện v i ề n vông phụ hoàng ở lâu huyền đô bên trong không tự chủ có chút xem thường người khác quân thiên dạ mắt nhìn xa không trong lòng xẹt qua ý nghĩ như thế chợt khẽ lắc đầu lại không chú ý việc này trên thực tế mặc dù quan tâm cũng vô dụng mặc kệ là lâm sơ cửu vẫn là phụ hoàng cùng các thúc phụ hai bên đều không đúng giờ khắc này nàng có thể ảnh hưởng bên dưới cung điện dưới lòng đất đợi được quân thiên dạ đi xa âm thanh giản m u kia lần thứ hai vang lên trong lòng ngươi đối với ta nhưng là có oán hận thúc tổ nói gì vậy đại huyền hoàng chủ sắc mặt h ờ h ữ n g nói rằng nàng nếu giáng sinh ở quân gia nay vốn là nàng số mệnh có thể lệnh thúc tổ lần thứ hai tỏa ra sự sống khiến cho ta đại huyền tiến thêm một bước nữa là quân gia mỗi người vinh hạnh nếu ma nữ phân hồn tự động thức tỉnh tần suất càng ngày càng nhiều lần như vậy cuối cùng cái k i a một ngày đến thời khắc khẳng định cũng sẽ không quá lâu t h a n h em g i à n mua bên trong đ ỗ n g nhiên mang tới chút dị dạng tâm tình tiếp tục nói thời gian sau này bên trong ngươi nên tận lực đối với nàng càng tốt hơn một chút mới là như thế nào đi nữa nói cũng là ngươi dưỡng dục nhiều năm con gái không phải sao vâng ta hiểu rồi m ặ t hướng cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa t h ú ố c tổ đại huyền hoàng chủ âm thanh vẫn cứ có vẻ không hề lay động ai thôi việc này chính ngươi xem tiếp xúc xử lý đi nhưng bạn không thể làm cho nàng thật nhận ra được chúng ta cuối cùng kế hoạch trong cung điện dưới lòng đất lại không một tiếng động đại huyền hoàng chủ bay lượn mà ra một lần nữa trở lại huyền đô bầu trời tính toán thời gian truy kích mà đi mọi người lúc này cũng nên quay về mới là rất nhanh đại huyền hoàng chủ băng lệnh khuôn mặt trên n ổ lên một chút ý cười hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc đó là thuộc về huyền đô hai gã khác nhất phẩm khí t ứ c xa xôi vô tận chỗ trống xích thanh hai đạo màu sắc bay tới màu đỏ thấm là kế thừa liệt thương võ học quân gia vương gia màu xanh là đến mông hắn truyền thụ kinh long bá quyền họ cảnh thái giám làm sao giải quyết t ả hắn truyền âm mới vừa phát sinh liền đ ỗ n g cảm giác được một số khác biệt nơi tầm thường bay tới hai người khí tức dĩ nhiên hỗn loạn cực kỳ đại huynh ngô hoàng mau lui lại sau khí tức hỗn loạn hai tên nhất phẩm đều là trên mặt mang theo kinh hai tỉnh hướng về huyền đô bầu trời đại huyền hoàng chủ cấp bách truyền âm nhưng rõ ràng đã chậm t h ầ nguyên khí màu vàng trong nháy mắt n n g tụ một ngọn núi lớn đột m ộ xuất hiện ở đại huyền hoàng chủ trước mặt đi mà quay lại lâm sơ cựu đứng thẳng ở ngọn núi lớn này đ ỉ n h vươn ngón tay hướng về điểm tới Sì.、Si. đồng dạng là cắt phá trời cao ánh vàng trong n g á y mắt chính là hơn mấy trăm ngàn đạo lít nha lít nhít địa bao trùm lại đây đại huyền hoàng chủ lần thứ hai ra sức sử dụng tinh long bá quyền làm chống đối nay hơn mấy trăm ngàn đạo ánh vàng cũng không có bao hàm có hệ kim chi khí cứ việc hệ thổ chi khí chuyển hóa mà thành uy lực vô cùng mạnh mẽ đại huyền hoàng chủ dựa vào hoàng tộc số mệnh vẫn là không tinh không hiểm địa chặt lại rồi chỉ là để hắn khiếp sợ không thôi nhưng có cái khắc sự hắn thấy rõ ràng ở cái kia một tòa màu vàng đất phía trên ngọn núi lớn đứng ở đỉnh núi lâm sơ cửu rõ ràng là hai tay hoàn hảo lúc trước bị thuốc tổ đoạn đi một tay sự tình xem là căn bản cũng không có đã xảy ra bình thường cho tới cái gì được liệt thương chi d i ễ m phân thể thực lực mười không còn một chuyện như vậy càng thêm là không tồn tại đối diện trên đỉnh núi lâm sơ cửu thế tiến công chi máy liệt cùng lúc trước đem so sánh không chỉ không có yếu bất mảy may thậm chí còn vượt qua vì lẽ đó đối phương càng nắm giữ tương tự với tái sinh máu thịt loại hình võ đạo thần thông đại huyền hoàng chủ trong lòng không khỏi run lên run lên võ đạo thần thông thứ này hắn ở quân gia lưu truyền tới nay hồ sơ trên cũng thực là từng thấy một ít miêu tả hồ sơ bên trong có ghi chép năm đó thập cường võ giả mỗi một cái đều là luyện được võ đạo thần thông tồn tại nhưng ngoài ra đại huyền hoàng chủ cũng không có thật sự từng thấy có ai nắm giữ loại thần thông này mắt thấy lâm sơ cựu đầu ngón tay lại yếu điểm ra một luồng trước nay chưa từng có kinh sợ cảm giác d á n g lâm đến đại huyền hoàng chủ trên người ai có thể bảo đảm nay chỉ điểm một chút xuống sẽ không là âm dương dung hợp sau hệ kim chi khí hắn đã mất đi cùng lâm sơ cựu tiếp tục đánh với r ũ khí hướng về phía dưới hoàng cung nơi sâu xa cúi đầu đại huyền hoàng chủ lần thứ hai hô lớn lại xin mời thúc tổ ra tay chương một trăm bảy mươi tám ta có cái đề nghị đại huyền trong hoàng, cung, theo đại huyền hoàng chủ u trên mặt biểu hiện có vẻ hơi lung túng hắn đương nhiên biết thuốc tổ tại sao lại do dự trên thực tế thuốc tổ tự phong với trong cung điện dưới lòng đất cứ việc vẫn có thể tồn tại hậu thế nhưng cách đèn cạn dầu cũng đã không xa lắm ở tình huống như vậy mỗi sinh mời thêm ra tay một lần chẳng khác nào đem hướng về triệt để tiêu vong lại đẩy tới một cái nhưng đại huyền hoàng chủ cũng không có cách nào lâm sơ cựu không biết vì sao mãn trạng thái trở về ở tình huống như vậy đại huyền hoàng chủ tự hỏi không chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn thu thập đối phương đêm dài lắm n ộ n g vạn nhất làm cho đối phương triệt để luyện thành đạo thứ hai khí vậy thì vạn sự đều tốt chỉ có thể xin mời thúc tổ cực khổ nữa một điểm lấy thế lôi đình giết chết đối phương theo đại huyền hoàng chủ tiếng kêu gào vang lên trong cung điện dưới lòng đất rốt cục có đáp lại một đạo mãnh liệt liệt diễm từ cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa dâng trào mà ra hướng về trên bầu trời bay tới đại huyền hoàng chủ không tự chủ được mà thở pháo nhẹ nhóm vị này thuốc tổ tuy rằng tu luyện cũng là liệt thương truyền thừa nhưng tu vi công lực nhưng so với nhị đệ mạnh hơn nhiều chỉ cần cái kia lâm sơ cựu không có chân chính đạt đến cực hạn tông sư cấp độ như vậy liền không thể ở thuốc tổ thủy hạ chiếm được thật đi liệt diễm hóa thành một thanh đỏ đậm trường thương lấy đâm thủng trời cao trạng thái hướng về huyền đô bầu trời đâm tới nhưng mà trong nháy máy cái kế tiếp đại huyền hoàng chủ lại lập tức rơi vào m ở m i ệ n g trong trạng thái lúc này giờ khác này huyền đô bầu trời nơi nào còn có lâm sơ cựu bóng người sớm ở cung điện dưới lòng đất bên trong liệt diễm trường thương sắp sửa bay ra trong n á y mắt hắn cũng đã quả đoán sử dụng di trong cung điện dưới lòng đất đại huyền thúc tổ thật vất vả mới xuất ra liệt diễm trường thường cũng đã không thể thu hồi lại đi vê anh trên bầu trời liệt diễm trường thường không tìm được mục tiêu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nổ tung tán l o ạ n ra đại huyền thúc tổ tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết